chương tám mươi mốt giáo dục thành thục đại tỷ tỷ robin chương tám mươi mốt giáo dục thành thục đại tỷ tỷ robin ban đêm đóng lửa tiệt rượu có hải quân ở chỗ này căn cứ vật tư cùng trong thôn người trẻ tuổi hai cái băng hải tặc trở về đồ vật cắt lô bọn hắn chỉ lấy một chút bổ sung thức ăn nước uống đi tới cái đảo khoảng cách chỉ có năm ngày bọn hắn dự trữ cũng rất nhiều dù sao toàn thuyền mới bảy người cốt long bụt nạ đ ồ bọn chúng đã đi về nghỉ vợ con của nó rất mệt mỏi rốt cục có thể ngủ nó giấc mọi người uống vào nhảy đột nhiên cắt lô chén rượu ngừng một chút ta đi tiểu tiện thuận tiện cắt lô mỉm cười đi ra cụ ý n đây đã là thói quen động tác đơn giản nói chuyện nháy con mắt cụ ý nàng ngầm hiểu ta đi làm một số chuyện ngươi chú ý dưới mọi người cắt lô biểu đạt ý tứ này tại bách lạc đảo một nửa kia một chiếc thuyền đố vào ẩn nấp bến cảng trong này còn có hai chiếc hải quân thứ cấp quân hạm đều không có người sao tại sao không ai tới đó tiếp hai vị b i ể u l i ệ u ta ẻn hô hảo nghị cổ dô bin đi ra đầu nàng mang màu trắng n ó n cao bồi người mặc khêu gợi màu tím mở liên áo khắp ra lộ ra ma quỷ h u điệu v à n g e o màu lam eo túi dưới làm à u tím bay ngắn đôi chân dài màu trắng đến đầu gối dày ống cao bên ngoài hất lên màu trắng tuyết tan áo khoác mái tóc đen dài màu lam mê người hai mắt rắn người thức tha ma quỷ trắng lại lớn miêu tả sinh động không cần hô chúng ta trực tiếp đến liền tốt lại không phải lần đầu tiên tới d o bin nói xong nàng đã tới nơi này chuộc qua ba lần người đồng thời giao dịch đồ vật nàng biết vật kia là khiêu vũ phấn khống chế mưa xuống đồ vật mấy người các ngươi trên thuyền chờ ta d o bin lần này đi ra ngoài là thuyền nhỏ mang theo mười người tám vị mì l o t a n hai vị bịu lì o t a n là m i s ôn sơn nầy đại nhân dô bin dẫn theo hai cái dương bợ gì từ thông đạo tiến vào từ từ cảm thấy kỳ quái làm sao không có bất kỳ ai đến địa lao khu vực người giữ cửa đều không có nàng hướng về sau một bước nhìn tới trên mặt đất có máu tươi thi thể sớm đã bị hỏa hổ nuốt trừng lấy dỗ bin cẩn thận một chút nàng dày cao gót thanh âm vì vì lập tức liền đoán được là ai nhìn thấy màu trắng áo khoác m i s s ôn sần đây nghe được vì vì hô s ắ t vách đang bị nhốt mười mấy cái bạ rổ quẹ t người cũng kêu khóc m i s s ôn sần đây đại nhân cứu lấy chúng ta mỹ ôn sần đầy đại nhân ngài rốt cuộc đã đến dỗ bin dẫn theo cái dương đi tới mỹ hoặc nhẹ được chuyện gì xảy ra nơi này xảy ra chuyện gì sao đúng vậy cái kia c ắ t lô kinh khủng r a hỏa đem nơi này hải quân còn có những cái kia tội phạm đều giết buổi chiều thời điểm còn thả đi nơi này lòng đem chạy tới hải quân mười chiếc chiến thuyền diệt sạch khủng bố như vậy mau mau tìm công cụ đem chúng ta cứu ra chúng ta mau mau rời đi cái địa phương nguy hiểm này ta còn tưởng rằng m i s s ôn sợ nầy đ ngươi trời tối ngày mai mới đến đêm nay đến khả năng cái kia kinh khủng r a hỏa còn không có rời đi vì vị trong lòng là sợ c ắ t lô thực lực quá kinh khủng đặc biệt là thú hình thái cái kia to lớn kỳ lân để nàng cảm giác mình là cỡ nào nhỏ bé ta lập tức dỗ bin lời nói dừng lại bởi vì nàng nhìn thấy vị vi nhìn thấy ỷ gạ rèm con ngươi bởi vì hoảng sợ mà phóng đại thân thể run r u dày mục nạp ở nơi đó nàng cũng đã nhận ra ngay tại nàng năm mét phạm vi bên trong có người hắn là ngươi tới vào lúc nào dâu bin hoảng sợ cắt lô r ử a vào lồng giam hai tay giao nhau trước người vì v ị đoán được rất đúng vậy biết ta không có rời đi cắt lô dâu bin trước hướng về sau bay vọt đem đổ đầy tiền cái dương ném ở một bên hai tay giao nhau tùy thời chuẩn bị phát động trái cây chi lực ngươi chính là ổ tạt đi cắt lô mỹ sơn đầy đại nhân xử lý hắn mỹ sơn đầy đại nhân cẩn thận a ra hỏa này rất mạnh cắt lô méo một chút cổ một đám tạp ngư thật sự là ồn ào câm miệng cho ta x o n g đồng chừng một cái màu đỏ hạ ụ sổ cụ h ạ kỳ còn mang theo kỳ lân vương giả h uy nghiêm trong n g á y mắt phong thích những cái kêu bạ rổ quẹt vật người cùng tạp ngư hải tặc nhóm toàn bộ thổ hết u y đến cùng không chết cũng tàn phế h ạ kỳ đ à o qua nơi này chỉ có hai người hoàn toàn thanh t ỉ n h lấy thân thể run rẩy dô bin cùng vị vi những người khác toàn bộ ngã trên mặt đất hạ ụ sổ cụ ha kỳ dô bin là kiến thức rộng rãi liền cái này trong nháy mắt dô bin đã cảm giác được mình rất có thể không phải đối thủ của đối phương sau đó nói lời nói để càng nhiều người nghe được không tốt cho nên ta t r ư ớ c xử lý xong d o bin hai tay giao nhau xử suất chiêu thức ni cổ d o bin hệ vạ dẹ mệ xì ạ phuznomi năng lực giả có thể tại phạm vi bên trong triệu hồi ra cánh tay lô thai con mắt chân có thể trực tiếp dối dài tại trên người người khác trực tiếp chuyển đoạn xương của địch Sạch chi Cắt nhân. phở hù nèo trên thân lờ lô hoa. o ra mọc b i n c á n h tay, bắt cắt lấy lô cổ, c á nhân tay, c h còn có hàm xương chuẩn xương hàm g bị bẻ r ô bin sử xuất lực lượng toàn thân sáu cánh tay làm sao cũng tách ra bất động lực lượng của chúng ta chênh lệch rất nhiều lần không có hiệu quả cắt lô mỉm cười liền đứng tại cổng vị trí r ô bin không có chạy thoát khả năng Settler tuyết. hủ r ô bin sử xuất chiêu thứ hai nhưng là cắt lô đ ộ n g màu đen gió tắp đến r ô bin trước mặt nhìn thấy r ô bin chừng lớn s o n g đồng đây cũng quá nhanh cắt lô một trưởng đánh vào lồng ngực của nàng n h ỉ c ổ r ô bin tổng hợp chiến lược ước định một nghìn sáu trăm l ô bin thuần chiến lược khả năng không đến một nghìn chỉ là khảo cổ học tri thức cùng cái khắc năng lực ra chỉ tương đối nhiều a dô bin cả người bay rớt ra ngoài va chạm ở trên vách tường cắt lô cũng không dùng bao nhiêu khí lực dô bin cắn răng đứng lên đuối cắt lô vào tới đôi chân dài bay lên một cước cắt lô trực tiếp một tay bắt lấy nàng bắt chân dô bin không có kinh hoàng bởi vì nàng đoán được cắt lô có thể phản ứng lập tức hai chân kẹp lấy cắt lô cổ muốn xử x u ấ t trái cây năng lực ta dô bin tiểu t h tỷ ngươi không ngoan liền không trách ta lòng dạ độc á c dô bin nghe được cắt lô trực tiếp kêu lên tên của nàng trong nháy mắt chiến đấu mất đi một nửa cắt lô đưa nàng lấy xuống tay trái trực tiếp bắt lấy dô bin hai tay đưa nàng đặt ở chân của mình bên trên ngươi muốn làm gì thả ta ra Robin giấy vừa c t tay lô lên vung p h ả i m i ệ n g đuối Robin hai, bên tám a muốn g i o rục ộ t chút ta tỷ tỷ. tay phải đuối ấy, đánh liên tục thập đại bàn tay. phải đánh Robin Robin bàn đại đuối liên đại Vung lên váy, mươi n nữ n Mỹ xâm hai ậ p g i o lưu nhân s n h cùng r o bin mỹ nữ xâm nhập giao lưu nhân sinh vì vì đều che mình nhìn xem đều đau á r o b i nờ dừng nước mắt hoa đều bị đánh tới thế nào ta r o bin đại tỷ tỷ còn phản kháng không c á t lô đưa nàng đảo ngược lại r o bin là mặt đồ hồng ngươi vì cái gì biết thân phận của ta n g ư ơ i hết thảy các n g ư ơ i hẩn tàng thân phận ta đều biết quá khứ của các n g ư ơ i tương lai ta đều biết dỗ bin đột nhiên rất núi công kích đem cắt lô cho nhìn lăng trên bàn tay dỗi giải ra mấy cái tay trái cây năng lực lực lượng là nàng bản thân mấy lần cắt lô chủ quan tay bị lấy ra dỗ bin giấy rủa ra đôi chân dài đối cắt lô trên mặt liền làm m t c ư ớ c sau đó nàng hướng về sau bay vọt ra ngoài ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng một cái hải t c sao dỗ bin giao nhau lấy hai tay tùy thời chuẩn bị phát động trái cây chi lực cắt lô nôn g i i mang máu nước bọn không hổ là thành thục đại tỷ ngươi chiêu này dẫn bóng đ ụ người đem ta kinh trụ so với những tia tuổi trẻ tiểu cô nương dỗ bin cái này thành thục ngự tỷ càng có chạy trốn kinh nghiệm nàng từ hạ dạ bắt đầu từ tám tuổi bắt đầu chỉ tại không ngừng chạy trốn dỗ bin là lý trí cắt lô mạnh hơn nàng mà lại là cường rất nhiều nàng xoay người chạy đồng thời xử x u ấ t trái cây chi lực hình thành tay lưới ngăn trở cắt lô hành động bất quá này làm sao có thể ngăn cản cắt lô q u ỷ tốc độ khía cạnh đánh tới một quyền đánh vào dỗ bin trên bụng à miệng phun nước bọn dỗ bin trực tiếp quỳ trên mặt đất hai tay ôm bụng đau đến nói không ra lời ngươi có cá tính như vậy thành thục đại tỷ ta phi thường có hứng thú hiện tại lại là ban đêm chúng ta đi xâm nhập giao lưu trao đổi đem đau đến toàn thân run rẩy dô bin kéo l ấ y đi hướng phòng thí nghiệm ở trong đó thế nhưng là có không ít gian phòng ăn cắt lô bắt cực quyền chân quyền dô bin toàn thân đau đớn mười phút đồng hồ đều không làm gì được nhìn xem vì vi vì vi nhìn xem hắn vì v i ngươi là kế tiếp đối cắt lô hoảng sợ vì v i đã nói không ra lời、Mít. ôn s ấ n đầy mạnh như vậy nữ nhân bà dô quẹp đại diện lao đại tại cắt lô trước mặt thật là không chịu nổi một kích phải nói bọn hắn toàn bộ bà dô quẹp đại trừ lao đại sài k��ủ các dâu cỗ đại chiến lược vượt qua 2.500 đều không đem r o bin kéo tới đến phòng thí nghiệm bên cạnh có phòng nghỉ đưa nàng nhét vào rộng lượng trên ghế salon cái này ghế sofa rất lớn rất rộng r o bin đau a một tay bưng bít lấy cái mông một tay ôm bụng kỳ thật đều là ngoại thương lãnh gốc xấu bụng gợi cảm thành thục r o bin cắt lô một mực rất có hứng thú nơi này không có bất kỳ người nào quấy r à y ta r o bin đại tỷ tỷ ngươi hôm nay là không thể nào chạy ra lòng bàn tay của ta thật sự là mỹ lệ nữ nhân r o bin cắn ham răng t ự ở góc tường nhìn thấy cắt lô ánh mắt thực lực của nàng kém quá nhiều ngươi vì sao lại biết ta là dô bin người lạc giàu cổ đại người vẫn là đen bò cạp giúp người cắt lô cười không cần lo n đoán k ê u cái gì cầu thí hắc bang ta chưa nghe nói qua cá sấu sa mạc làm thủ hạ ta ta đều muốn cân nhắc hắn cũng không phải mỹ nữ l ã o âm lưu ra ta cắt lô chính là chính ta nói không chừng ngươi cầu ta ta chơi qua về sau sẽ thả ngươi một con đường sống cắt lô ngoạn vị nói xong dỗ pin r ử a vào v á t h tường đã ngươi cái gì cũng không nói muốn làm gì mau mau ta sẽ không cầu xin t h ả thứ cắt lô tay đệ tại nàng trên trái tim chạy trốn nhiều năm như vậy dỗ bị nơ còn duy trì xử nữ dỗ pin nghiêm mặt đi trong đầu của nàng hiện tại thử hỏi lấy mình chạy trốn l ầ n nút thống khổ nhiều năm như vậy nàng tìm không thấy nơi trở về của chính mình nàng khả năng liền là cái bi kịch mình dạy r ụ a thế nào đi nữa cũng vô dụng nàng liền không nên sống trên thế giới này các loại rời đi nàng muốn rời đi trở lại hạ dạ di chỉ, sau đó chết ở nơi đó cắt lô nắm nút cằm của nàng đưa nàng mặt quay tới lộ ra vẻ mặt tạ ác nhìn ta chúng ta tới xâm nhập trao đổi một chút nàng thậm chí muốn khóc cuối cùng còn muốn chịu đựng vũ nhục sao nhìn thấy cắt lô tay đưa về phía áo nàng đường cong chỉ cần kéo một phát nhưng là khúc c á t lô đột nhiên thu tay lại hướng về sau ngồi tại sau l ư n g trên g h ế đêm dài đằng đắng chúng ta xâm nhập trao đổi một chút ta d ỗ u bin nhìn xem c á t lô hắn làm sao đột nhiên không có độc thủ ta biết ngươi là hạ dạ duy nhất người sống sót ta cũng biết là ảo kỳ gì thả ngươi đi ngươi c h ẳ n g trọc đào vong hai mươi năm rất không dễ dàng đói bụng sinh bệnh đáng chát gian khổ muốn chết không dưới m ộ ư ơ i lần thậm chí muốn về đến hạ dạ chết đi đúng không d ỗ u bin nhìn xem c á t lô cắn môi đỏ nói ra hai chữ đúng vậy cảm giác mình liền là cái bi kịch liền không nên sống trên thế giới này không có ai sẽ tín nhiệm ngươi bao quát hiện tại giàu c ầ đài đương nhiên ngươi cũng không tin mặc hắn ngươi thậm chí chuẩn bị một chén nước đến khắc chế hắn chạy trốn dỗ bin mở to hai mắt nhìn p h ả n phất mình hết thạy bị cắt lô nhìn sạch sẽ khi hắn nói ra là ảo kỳ gì thả nàng rời đi lúc dỗ bin đã suy đoán hắn là hải quân là ảo kỳ gì người không cần suy đoán ta là cái gì ảo kỳ gì người ta biết rất nhiều thứ ta biết hạ dạ biết lịch sử chính văn vị trí tỉ như ạ là bạ tạ lịch sử chính văn liền là ghi lại minh vương tỉ như đáy biển lòng cung lịch sử chính văn ghi lại là ô tô hiểm vương phi tạ tội văn cái thế giới này ai nhất hiểu ngươi cắt lô mỉm cười chỉ mình ta ô tạt đi cắt lô chúng ta có thể trò chuyện rất nhiều thứ lịch sử cố sự truyền thuyết d u bin nhìn xem c á t lô có chút hé miệng hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt nam t ử này thần k ỳ như vậy ngươi lưu tại lao xa cái kia lấy tính cách của ngươi đang giải thích lịch sử chính văn về sau cũng sẽ không nói cho hắn trần tướng cho nên ngươi hiện tại đã dưới lưng hạ l à bạ tạ lịch sử văn hiến đến lừa gạt hắn d u bin hôm qua mới trên thuyền lưng ngươi cái này đều biết đây là ta một điểm năng lực bởi vì ta chú ý ngươi cho nên biết ngươi rất nhiều thứ bất quá ta bấm gờ gờ. nàng g đề cũng thừa ò nhận cắt lô lời nói nhưng là nàng bị hải quân truy nã không có chỗ có thể đi thuyền người bị hải quân truy nã không có chỗ để đi có người thì ham sắc đẹp của ngươi k h u c k h ú đương nhiên ta cũng chiếm phương diện này một điểm ta cắt lô không chỉ có thèm thân thể ngươi còn thèm ngươi người ta đối mối người đều tương đối trực tiếp nhìn xem dô bin nàng nháy mắt ngươi trước kia chỉ là gia nhập cái gì thế lực quan hệ không được cắt lô cười đến ta băng hải tập đi ta cái này không sợ hải quân với lại ngươi một bước đúng chỗ làm nữ nhân của ta dô bin nghe ngây ngẩn cả người n g ư ơ i muốn a ngươi là nữ nhân của ta ta có phải hay không nên bảo hộ ngươi mà ta là nam nhân của ngươi lấy ngươi tính cách trinh liệt ngươi có phải hay không liền đối ta tín nhiệm hơn đạo lý là đạo lý này d o bin đột nhiên cảm giác quá đột ngột t r ư ờ nói thẳng khoái ngữ tài năng biểu hiện chân thành của ta ta hiểu rõ ngươi cho nên mới biểu hiện ra để ngươi tín nhiệm ta là đối ngươi có hứng thú mới đơn độc xâm nhập giao lưu đội những người khác ta cũng là tâm ngoan thủ là người ngươi đi theo lão xa cái kia xem báo vương bên người báo chí xem không í ta t xem báo vương phúc dỗ bin nhịn không được bật cười sự tích của ngươi hoàn toàn chính xác nhìn không ít đúng a lúc này mới nhớ tới cắt lô tại hải quân đây chính là siêu cấp sổ đen chúng ta rất hợp phách ngươi là đứa con của quỷ ta là bọn hắn kêu hỏa d i ễ m bác ma với lại thủy thủ đoàn của ta đều mười phần hữu hảo đương nhiên cho dù là nữ nhân của ta rất nhiều chuyện nhất định phải tuyệt đối phục tùng ta cắt lô là tuyệt đối cường thế nạ q u cũng ưa thích cắt lô nhưng là chỉ cần thấy được cắt lô sinh khí nhu thuận ở bên cạnh t u y ệ t không dám nói chuyện bởi vì cũng sợ cắt lô nếu như ta không nói gì ngươi sẽ đối với ta dùng sức mạnh dô bin rất thông minh nhìn tính cách của người ta nhìn chúng người nếu như nàng rất quật c ư ờ n g ta sẽ cân nhắc giết chết thả đi hoặc là để nàng khuất phục thần phục với ta ta có thủ đoạn để cho người ta biến thành trung thành với ta nô lệ vậy ta là ngươi cảm thấy nữ nhân thông minh đương nhiên ta dô bin đại tỷ tỷ ta hôm nay thả ngươi đi đồng thời ngươi có thể mang đi vị vi đương nhiên chỉ có ba người các ngươi ngươi trên thuyền đó là cái ra hỏa đều bị ta hỏa hộ ăn trở về ngươi làm sao cùng lao xa nói đều có thể ta cho ngươi thời gian cân nhắc ngươi đây chính là thả hổ về rừng dỗ bin lộ ra thành thục nữ nhân vũ mị nàng xem thấy cắt lô không biết làm sao có chút đặc thù tình cảm cảm giác cắt lô nâng cầm của nàng ngươi là ta nhận định người n g ư ơ i đi theo lao xa sẽ bị hắn giết chết đương nhiên ngươi lựa chọn đi cùng thuận theo người khác yên tâm ta về sau cũng sẽ giết chết ngươi chỉ có cùng ta có thể n g ư ơ i cái này quá bá đạo cắt lô nhìn xem nàng bởi vì ngươi là ta nhận định một trong những nữ nhân là người của ta câu nói này tựa như là một q u phong thổi vào dô bin thân thể hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt ngươi sẽ chọn lên thuyền cắt lô nhặt lên nàng màu trắng áo khoác đưa cho nàng sau đó tiêu sái q u a y người đưa lưng về phía dô bin k h o á t k h o á t tay rời đi vân vân đợi một chút dô bin gọi lại cắt lô hắn dừng lại ra ngoài đem ta cái kia hai d ư ơ n g bợ gì lấy đi ta trở về tốt hơn bàn giao cắt lô gật đầu rời đi hắn vẫn là rất hài lòng dô bin nửa người đã bị hắn kéo lên thuyền ra ngoài nhấc lên cái kia hai d ư ơ n g một tỷ bợ gì rời khỏi nơi này vì vì không biết xảy ra chuyện gì một lát nữa nhìn xem dô bin từ phòng thí nghiệm đi tới、Miss. ôn s â n đ a y ngươi không sao chứ dỗ bin xuất ra trong phòng thí nghiệm chìa khóa đem vị v ị lồng g i a mở m ra không có trả lời nàng v ị vị suy đoán dô bin khẳng định là bị cắt lô làm n ụ c một phiên nam nhân kia quá kinh khủng những người này đều đã chết sau khi trở về ngươi muốn nghe ta an bài nếu không ta nói cho công tác xã người thân phận của ngươi ta chỉ là bảo hộ quốc gia của ta v ị vị nghĩ đến nhân dân ta cùng mister không, không phải cùng một bọn ngươi biểu hiện tốt ta sẽ cân nhắc giúp ngươi ta sẽ nghe ngươi an bài mang lên về sau tỉnh lại ý ga rèm ba người trốn về thuyền của mình trong đêm rời đi tòa này bách là đảo c á t lô trở về lúc trời cũng đã gần sáng lên mai sẽ uống nhiều quá bất quá cũng là đứng tại lên thuyền tầm cái t i ê n ngủ đa dị ủ tại chỉnh lý bong thuyền đồ vật khía cạnh nạ huy n ô dị cô cụ ý nạ ba người xa xa một mực tại nhìn ra xa c á t lô t r ờ i đều sắp sáng các n g ư ờ i đều không ngủ sao nạ huy ngạo kiều nói có cái con cú một mực không trở lại tỉ tỉ của ta lo lắng ta chỉ là buổi tiếp n ô dị cô trực tiếp bán mới vừa rồi là ai đây đều hỏi ba lần c á t lô làm sao vẫn chưa trở lại tỉ tỉ nạ h u đỏ mặt nộ dị cô mỉm cười các lô chúng ta đều lo lắng ngươi một mực không có trở về cụ ý nạ liền tương đối trực tiếp nói cắt lô nhảy lên bong thuyền nhìn thấy hữu nghị còn cũng ôm nổ dị cổ ngủ sớm lấy nàng cũng nói muốn chở ngươi trở về cắt lô đem hai cái dương ném cho nà mi đây là cái gì mở ra hai dương tràn đầy một tỷ bờ gì? nà mi con mắt đều biến thành tiền cắt lô người đi đâu lấy tới nhiều tiền như vậy cắt lô ô m lấy ngủ hữu nghị còn chặt được là cái gọi rô bin giao phí bảo hộ về sau có thể sẽ lên thuyền là cái mỹ nữ doài nộ dị cổ miết miệng giống như ngươi xinh đẹp nộ dị cổ nói xong vậy nhưng thật phiền phức đâu ai bảo ngươi là thuyền trưởng đâu vậy bây giờ thuyền trưởng mệnh lệnh tất cả mọi người đi nghỉ ngơi cơm trưa rời giường ăn cơm trưa chúng ta chuẩn bị ra biển cắt lô trở về tất cả mọi người đi ngủ lấy sức đã dị ủ lấy ra tấm thảm cho máy xét đắp lên không dùng người trông coi bởi vì người trong thôn rất xem thêm lấy trên đỉnh núi còn có ba đầu cốt long đơn giản sau bữa cơm trưa chăm lạc thôn toàn thôn nhân đến tiết biệt cốt long bụt nạ đổ trên lưng tiểu ra hỏa ngao ngao ngao kê ước nếu như đồng bạn có nguy hiểm có thể nghe được triệu hoán xuất phát theo cắt lô ra lệnh một tiếng đ a di ủ cùng m ạ c s ẹ t dương m ư ợ m cú ý nạ không bánh lái n ô d ì cộ nhảy lên phòng quan sát nạ mì tại lầu một cắt lô tại lầu hai sức gió ba cấp hướng gió đông nam sáu mươi năm biển sóng hai cấp tầng mây độ dày vừa phải tháng v ị t h u ầ n thích hợp ra biển lăng phong chi dực hảo xuất phát băng hải tặc cắt lô xuất phát ra biển xuất phát ánh nắng tươi sáng sức gió cũng tương đối nhỏ căn cứ người trong thôn cho nạ mì bản đồ hàng hải bọn hắn sẽ hai ngày đến phở dạ trẻn hải vực hai bên trái phải đều là bãi đá ngầm cho nên qua phở dạ trẻn hải vực có ba tòa hòn đảo song song phía tây ạ bạ phương hướng tây bắc g ó đảo đông bắc phương hướng hẹn gì ưu đảo đánh dấu tại tám giờ tối mới đổi mới cho nên hiện tại chỉ cần hướng bắt thẳng đi buổi chiều phục d ụ n g phong linh trái cây cụ ý nã lại tìm cắt lô so tài n ã bị thêm n ỗ gì c ổ cũng thử một chút thân thủ trái cây đối với các nàng tới nói tăng lên chiến lược năm tầm mười giờ cụ ý n ã thiên phú cao nhưng cũng không đến trăm điểm dù sao ba mươi điểm tích lũy trái cây ngày càng hoàng hôn cắt lô lúc này mới nhớ tới ta suýt nữa quên mất tất cả mọi người nhìn về phía nhảy dựng lên cắt lô làm sao thuyền trưởng mày xét đang tại cầm đồ hộp đi đêm nay đơn giản ăn đồ hộp ta muốn biểu diễn cái ma thuật ma thuật đúng cái này ma thuật gọi đại biến người sống chương 8 á m m ớ i thuyền viên mỹ nữ đầu bếp đại tiểu thư chương 8 á m m ớ i thuyền viên mỹ nữ đầu bếp đại tiểu thư lại có thể sao chúng ta mới thuyền viên nộ gì c ô t ạ i trên phòng quan sát nhìn xem đến thuyền lớn như vậy đã sớm cảm giác trống rỗng đáng tin đồng bạn nhiều đến mấy vị tốt hơn đâu cụ ý nạ đi tới nạp mi nhìn xem u nhi còn u nhi còn muốn đại tỷ tỷ vẫn là đại ca ca u nhi còn ôm con dối nếu có thể u nhi còn ưa thích kết giao bằng hữu may x é thật đúng là tưởng rằng ma thuật thuyền trưởng thật có thể đại biến người sống sao nhường ra vị trí c á t lô đứng tại b o n g thuyền trung tâm xuất ra m à u bạc triệu hoán thẻ bài nam nữ lựa chọn nữ tính chiến đấu sinh hoạt đầu não mỗi lần triệu hoán thẻ bài tuyển hạng thật đúng là khác biệt c á t lô có hai lần kinh nghiệm hiện tại rõ ràng nếu như lựa chọn chiến đấu m à u bạc triệu hoán thẻ bài về mặt chiến lược hạn đoán chừng cũng vô pháp vượt qua một、ngàn. lựa chọn sinh hoạt lìa hiệu khả năng quả nhiên như c á t lô đ o à n phán tổ thứ ba tuyển hạng dạ phát hiện đầu bếp thuyền y thuyền tượng nhà âm nhạc họa sĩ vận động viên cái khác các lô nhìn xem đống kia đồ hộp không nghĩ phần lớn thời gian ăn đồ hộp ba thấy trên phòng quan sát nội dị nộ gì cổ hưng phấn nhảy xuống chẳng lẽ triệu hoán đến một vị đầu bếp lựa chọn đầu bếp ái mộ lanh k h ố c thiết huyết kinh đ i ể n ba tuyển một nữ nhân liền tuyển ái mộ cái này tuyển hạng điểm xuống đi cắt lô lại nhiều cái muốn hoàn toàn phụ trách người ngẫu nhiên thuộc tính may mắn triệu hoán thẻ biến mất xuất hiện cửa lớn màu bạc mọi người toàn bộ nhìn xem nhìn thấy cửa lớn màu bạc mở ra kim tóc dài màu đỏ khêu gợi lông mi dưới mắt to màu tím mang theo ba phần lãnh đạo mặc màu lam đậm đồng phục học sinh cổ áo làm à u đỏ nơ còn bướm màu nâu váy âu ô n g màu lam dài tất chân cùng màu đen tội ác to lớn không thể so với nỗi gì cổ cùng na mỹ kém tay trái chống n ạ n h tay phải phủ nàng đây tóc vàng từ trong cửa lớn ngạo mạn đi tới thật xinh đẹp đại tỷ tỷ u nhị còn chạy tới thuyền trưởng thật đại biến người sống xinh đẹp là rất xinh đẹp làm sao nhìn giống như là học sinh nỗi gì c ô nhìn qua từ quần áo nhìn nàng đi tới nhìn xem xa lạ mọi người trong đại nào d ố t vào ký ức cùng thuộc tính cùng này đồng thời bởi vì đều là triệu hoán mà đến nàng sẽ đem đạ gì ưu cùng u nhị còn thừa nhận làm đáng tin đồng bạn mà cắt lỗ vốn là thuần phục người bởi vì tuyển hạng sẽ thêm một cái t h u tính cái kia chính là ái mộ đây là cái nào Ca. cắt lô nhìn thấy cắt lô nàng hơi có chút khẩn trương nhưng vẫn như cũng ạ o kiểu thuộc tính kéo cao cắt lô còn không nói cho ta đây là địa phương nào đây là thuyền của ta không nghĩ tới chiêu vị đại tiểu thư hoan n ê ngươi n nạ kỳ gì e gì i e na ta mới không phải cái gì đại tiểu thư đừng tưởng rằng ngươi cùng ta quen thuộc liền có thể tùy tiện nói đùa không phải bản tiểu thư sẽ cho ngươi biết lợi hại nạo g kiều về nạo g kiểu nạ kỳ gì e gì i e na lập tức vươn tay hồng nhuận thơn phất kiểu mỹ mặt xoa xoa vươn tay ra cùng cắt lô nắm tay ngươi muốn đem bản tiểu thư phục thị tốt biết không trong né Cát Lô đã t ạ i nàng bên trái một cái ô m công chúa à nạ kì di ezina mặt hồng hào n g h i ê n g mặt, n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i làm g ì c ò n k h ô n g b g ư n g ta x u ố n g Tại b ê n g n g ư n à n g t n g ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng n h ư n g ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng t g ư n g ngưng ngưng n ư n g ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng n g ư n ngưng ngưng n g sau này sẽ là chúng ta thuyền trọng yếu đầu bếp tài nấu nướng của nàng hẳn là cái thế giới này định tiêm cắt lô giới thiệu quá lợi hại thật lợi hại như vậy sao cắt lô đưa tới người một cái so một cái lợi hại là đầu bếp sao rốt cục có thể không cần ăn đồ hộp mai sẽ còn cầm đồ hộp u nhi còn xong mắt bốc ánh sao u nhi còn muốn ăn nhỏ bánh gà tổ nạ k ý gì e gì nạ sờ lên u nhi còn đợi lát nữa liền làm cho ngươi ta là nạ k ý gì e gì nạ mọi người về sau muốn ăn cái gì đều có thể điểm bất quá nhưng không cần mệnh lệnh ta làm trễ gì muốn nhìn tâm tình của ta ân cắt lô nhìn xem hắm Ngươi, ngươi ngoại trừ c ó t h ể A, lập tức t vợ ở mỹ đạt vận. c nạ kỳ diệ dị nạ tại nữ vặn phòng bếp cũng có thể nghe được cát lô lời nói ngoài miệng nạ kiểu cái này đáng chết cát lô không cần hắn nói cát lô là đối với eddie nạ tỷ tí tốt cái thế giới này rất nguy hiểm khắp nơi đều là hải quái manh thú thật thật sao nàng nhìn về phía u nhi còn yên tâm đi chỉ cần có cắt lô tại nguy hiểm gì đều có thể hóa giải hơn nữa còn có mọi người u nhi còn cũng sẽ cố gắng e d d i nạ mắt nhìn cắt lô yên tâm nấu cơm n ô dì cô cùng nạ mì cũng chui vào hỗ trợ mới tỉ mọi tự nhiên muốn nhiều quen thuộc cắt lô cũng chui vào năm chỉ thấy nam m n ô dì cô còn có u nhi còn cứ thế tại nguyên chỗ thế nào đi qua nhìn, nhìn thấy tam nữ đều tại nhìn nạ kỳ dì, e di e d d nạ làm đồ ăn chiến lược không đến một trăm năm mươi thái thị tốc độ có thể so với chiến lược một ngàn rưỡi cái này hoàn toàn không khoa học đông đông đông thùng thùng thái thị tốc độ nhanh như phòng với lại cái gì sợi khoai tây cà rốt tơ toàn bộ tinh chuẩn bay đến trong chén tay trái đều không cần nhìn nổi tay cầm môi xào rau tay phải còn có thể điều khắc cùng bài bàn tả h ư u khởi công tốc độ nhanh đến đem tam nữ sợ ngây người cắt lô vẫn là trong dự liệu đi giúp hẹ dị nạ cầm địa à, đi đến nạ k ỳ gì hẹ dị nạ bên người vất vả ngươi trong nháy mắt đại tiểu thư kém chút cắt tới tay đi ra a người người người người người ảnh hưởng ta công tác không quấy dậy cắt nàng cắt lô nghỉ ngơi lúc ngẫu nhiên đi đùa dưới hệ di nạ nàng ngạo kiểu dáng vẻ rất khả ái n ạ n g bị cùng nộ dị cụ các nàng rất nhanh liền cùng nàng quan hệ không tệ bởi vì các nàng tại phòng bếp điên cuồng trêu chọc cắt lô đương nhiên cắt lô nghe được cũng sẽ không tức giận bởi vì các nàng biết cắt lô hiện tại tâm tình không sai đi tới nhìn thấy tu luyện cụ y nạ ngươi không đi không n ổ i đợi nàng dông trò chuyện tiếp đều sẽ trở thành hảo bằng hữu cắt lô xuất ra đăng long kiếm đến dạy ta mấy chiêu tràng kích nghĩ lại về sau cắt lô không cần sẽ cường đại kiếm chiêu chỉ cần sẽ một chiêu t ơ tràng kích t h như cái gì nhất đao lưỡng đoạn đăng long kiếm tương tự chiêu thức liền có thể. thơ i a trên hải vực mười lăm chiếc quân hạm đã tại loại kia lợi vong chương tám mươi lăm lần thứ mười một đánh dấu hải quân vòng đ â y chương tám mươi lăm lần thứ mười một đánh dấu hải quân vòng đ â y a ta chưa từng thấy thịnh soạn như vậy bữa tối nạn bị che miệng cái này đây là cung đình thịnh yến sao đã gì U nhìn ngây ngẩn cả người trời ạ tê lưu mài xẹt đang s á t miệng U n h ỉ còn ghé vào bên cạnh bàn nhìn xem nàng tinh xảo ba tầng nhỏ bánh gà tổ nhã lực đều là ngôi sao chỉ dùng một cái giờ đồng hồ quá kinh khủng ta một giờ đồng hồ liền có thể làm ba đạo rau nộ dị cộ bụng mặt nạ kỳ、e、dị ẹ d d i nạ một cái giờ đồng hồ ra mặt liền làm ra mười hai đạo tinh xảo phong phú bữa tối mỗi đạo cũng giống như hàng mỹ nghệ xinh đẹp mùi thơm nước muối ăn cơm đi nếm thử ẹ、e、d d i nạ tay nghề mùi thơm liền đã rất khủng bố nhập miệng trong nháy mắt tất cả đều là tiếng thét trói thai ăn quán g o n ta từ nhỏ đến lớn liền không có nếm qua như thế đồ ăn ngon nạ kỳ ôm ẹ、e、d d i nạ ngươi làm sao làm có phải hay không dùng vật gì đặc biệt ngươi nhìn ta làm nha cái này mấy món ăn đều là dùng cắp ngươi đồ、hộ. toàn trường yên tĩnh cái này mỹ vị thức ăn thế mà rất nhiều là dùng bọn hắ nạ mì nô、no、d ì cô u nhi còn về sau mỗi lần nấu cơm các ngươi đều đến cá nhân cho h、e、ẹ gì nạ trợ thủ khẳng định ta rất là ưa thích h、e、ẹ gì nạ nạ mì ôm ẹ、e、gì nạ nạ mì lần sau ta làm cho ngươi bí chế trắng đẹp a n h thật đó a nói ra trắng đẹp dưỡng sinh chúng nữ trong nháy mắt đều có hứng thú cắt lô cũng nói cho nạ kỳ gì h、e、ẹ gì nạ mỗi lần nấu cơm không cần làm nhiều như vậy bảy tám cái rau liền có thể nếu như thân thể khó chịu có thể nói cho hắn nghỉ ngơi mọi người ăn đồ hộp hoặc là bánh mì ừ có ta ở đây làm sao có thể để mọi người ăn đồ、hộp? ngoài miệng ngạo kiều thật tâm lý phi thường vui vẻ c á t lô phi thường quan tâm nàng ăn rất no c á t lô ăn uống no đủ tại m ì n h thuyền trường thất đều ngủ lấy dù sao mấy ngày nay giấc ngủ có chút không đủ tỉnh lại lúc đã là ngày hôm sau buổi sáng trên thân đ ắ p lên c h ă n lông nhìn xem thô giáp thủ pháp không phải nạ kỳ gì ẹ、e、gì nạ liền là nam i c á t lô đi đến b o n g thuyền hiện tại cầm lái chính là cụ y nạ bình thường các đêm đều là đạ g ì hoặc mái xét nạ m i đi tới c á t lô chúng ta muốn đi vào phờ ra trẻn hải vực ngươi nhìn nơi xa tả hữu cao ngất bãi đá ngầm nhìn sang đá ngầm rất nhiều thuyền đụng vào liền sẽ mắc cạn chỉ có ở giữa đường thủy t kền kền đúng i hải ả chèn vậy ự eddie đ nạ g ngươi trốn vào trong khoang thuyền là được rồi cắt lô cho nàng cái yên tâm ánh mắt nạ bị xuất ra phong lôi nhà thám hiểm nộ dị cổ biến thành bán thú hình thái mọc ra cánh đem eddie nạ nhìn ngốc bên cạnh lũ nỉ còn cho nàng giảng giải đó là trái ác quỷ cụ ý nạ rút ra hai thanh đ a o tới gần ba chiếc thuyền hải tặc hướng về bên này vào tới ha ha ha lớn như vậy thuyền khẳng định không ít đ ồ tốt nha thuyền trưởng trên thuyền thật nhiều mỹ nữ a thật sự là quá đẹp cái k i a g ọ n sóng vị thuyền trưởng dâu rậm xa xa liền quát lên đối diện băng hải tặc nghe lão tử là k ề n k ề n băng hải tặc thuyền trưởng lờ vét treo giải thưởng chín mươi lăm triệu bờ di đại hải tặc các ngươi đã bị lao từ đội tàu bao vây lưu lại nữ nhân cùng tiền tài xéo đi không phải lão tử liền đại khai sát g i i nạ kỳ gì e d d i nạ có chút khẩn trương nàng nhìn thấy đối diện m ị phủn hơn nghìn người nàng tối hôm qua cũng biết cái thế giới này họ là hải tặc đối với là thân phận gì nàng cũng đều có thể tiếp nhận chỉ cần đi theo cắt lô liền có thể cắt lô đứng ở đầu thuyền một ánh mắt ú n h ì còn không thuyền t h ẳ n g tắp đi thuyền quá khứ thuyền trưởng cái kia chiếc thuyền hải tặc thế mà không sợ còn trực tiếp bàn tới thuyền trưởng đối phương thuyền không nhỏ làm sao nhìn liền năm người dáng vẻ có phải hay không có âm mưu âm mưu không có cắt lô đây chỉ có dương mưu cho lão tử nhìn xem hải tặc cờ có quen hay không tất nơ vay xem xét tiểu chữ này cờ đầu lâu rất ít gặp à làm sao nhìn có chút q u e n mắt đâu lão đại bọn hắn l à băng hải tặc cát lô đầu thuyền tiểu tử kia liền là cát lô một trăm bốn mươi bốn triệu bờ g ì ra hỏa không thể so với lao tử treo giải thưởng cao bao nhiêu chúng ta nhiều người làm trước hai đạo năm lệ đ ỉ n h trường mâu mở đường s i ê u siêu vê anh trong đó một chiếc thuyền hải tặc lôi quang tán hoa bạo tạc phía dưới hơn ba trăm người kêu thảm thân tàu bị tạc nát một phần ba bong thuyền bắn vọt củ y nã bay vọt đến bên phải trên thuyền hải tặc rơi xuống đất một chiêu phi hoa trả mở đường trước miểu sát mười lăm người nạ mỹ bay vọt bắt lấy nổ d ì cổ t r ầ n bay đi qua hỗ trợ trên bầu trời phóng xạ bay lôi nổ bay cầm thương muốn đánh lén cụ ỵ nạ hải tặc nhóm về phần cắt lô trực tiếp nhảy đến nở vẹt phía trước trong tay trôi này phổ thông đao cầm những người này lượn đao cái này xa như vậy trực tiếp nhảy qua tới giống như có hơn hai trăm mét ta thất thần làm gì xử lý hắn n ở vẹt phát hảo mệnh lệnh toàn thuyền hải tặc phóng tới cắt lô siêu siêu siêu cạ dẹt xuyên qua cắt lô từ đầu thuyền đến khoang thuyền trước lấp lóe thân ảnh đao pháp không lợi hại nhưng tốc độ là tuyệt đối nghiên ép p h ố thử năm mươi người phun má có đầu bay ra ngoài lấy c ủ ý nã đau pháp toàn bộ đều là c h ặ t đ ứ t cổ cắt lô thì càng đơn giản thô bạo một chút vỗ tay phát ra tiếng xuất hiện bốn đầu hỏa hổ bắt đầu ăn một tên cũng không để lại toàn thuyền đồ sát hỏa hổ thuận tiện đốt cháy thi thể dù sao các cô nương nhìn thấy quá máu tanh tràng diện vẫn còn có chút không thoải mái nợ vest c h v á n g nửa phút toàn thuyền chết một nửa ma quỷ ma quỷ xuất ra nắm đấm t h u ống pháo đối cắt lô ăn láo tử một pháo đạn pháo bắn đi ra nhưng là bị cắt lô đưa tay bắt được vẫn là trả lại cho người tốt ném vào đi đem nợ vest trực tiếp nổ đầu nhựu còn lại hải tặc toàn bộ dọa đến kêu trời trách đất bất quá cắt lô sẽ không để cho những người này đơn giản chạy trốn hòa hổ phối hợp nửa phút thời gian toàn bộ trôn vùi trên thuyền một bên khác c ụ ý nạ cùng nạ m ỉ các nàng đã tiêu diệt hơn hai trăm người còn có năm mươi người nạ kỳ di eddina nhìn xem cái tràng diện này đương nhiên rất không thích đ ứ n g eddina tỉ tỉ ngươi không thích đ ứ n g cũng không cần nhìn tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi liền tốt u nhị còn nói xong hai tay không chế bong thuyền nghỉ ngơi liền tốt đem cái kia nửa tàn thuyền hải tặc cho đánh nát tại vùng này có chút danh tiếng cướp bóc kẻ tái phạm k ê n k ê n băng hải tặc năm phút đồng hồ thời gian. bị đi ngang qua băng hải tặc cắt lô toàn diện đơn giản nhìn có cái gì giá trị tiền không chuẩn bị tiếp tục xuất phát cắt lô bọn hắn ôm cái dương trở về nhìn về phía hẹ dị nạ nạo kiều đại tiểu thư biểu thị sẽ rất nhanh t h í c h ứ n g điểm ấy không làm khó được nàng cắt lô quá khứ sờ lên đầu của nàng nàng rất nạo kiều mở ra đ ã gì ủ cùng mà xét bắt đầu mới biết được phát sinh qua chiến đấu lập tức đi ngang qua kni、si, taxi đến tờ ra trẻ trung tâm vùng biển liền có thể phân hướng về phía nạ bị nói xong cắt lô ngồi xuống uống vào nước trái cây t ố i hôm qua đánh dấu nhiệm vụ đã phát hắn còn không có nhìn cái này không mở ra không biết một điểm mở g i ậ mình Keng, chương á tám mươi sáu hải quân vòng lây đối chiến kịch bùn trung tướng chương tám mươi sáu hải quân vòng lây đối chiến kịch bùn trung tướng nộ dị cổ cắt lô kêu thành em gấp rút tà tại nộ dị cổ đi theo phòng quan sát nhảy xuống lập tức đem cái kia hai cái nghỉ ngơi kêu lên chúng ta có phiền phức nộ dị cô lập tức đi u nhi còn thân tàu tiến vào phòng ngự hình thức tùy thời chuẩn bị đại quy mô chiến đấu u nhi còn túi trào u nhi còn minh bạch bọc thép tầng ra cố khởi động đông đông đông t h ù n g t h ù n g lang phong chi d ự c hào toàn bộ thân tàu bắt đầu từ hai trăm sáu mươi m thu nhỏ đến hai trăm l i n bong thuyền bắt đầu ra cố toàn thuyền nạ mỹ chúng ta từ cái này g e o biển ra ngoài cần bao lâu lấy trước mắt tốc độ khả năng còn có hai mươi phút làm sao vậy các lô các lô nhìn xem nạ mỹ vẽ bản đồ hàng hải căn cứ người trong thôn miêu tả nặng đã vẽ phi thường hình tượng Cái c kia đúng vậy đa dị ủ cùng mà xẹt chạy đến toàn viên chuẩn bị chiến đấu xem ra hải quân lần này muốn chân chính tiêu diệt chúng ta tất cả mọi người khẩn trương lên đối phương hẳn là có ngũ đại tinh anh trung tướng thứ nhất bụng trung tướng đồ bẹp mạn hệ vạ dẹ mệ xì ạ họ gì họ gì no mi năng lực giả hy nạ còn có đông đảo hải quân thượng ta cùng thiếu tướng cường lực đây không tính là nhiều nhưng hải quân số lượng nhiều nạ kỳ di e d d i nạ đứng ra cắt lô ta có thể làm cái gì sao e d d i nạ không phải chiến đấu thành viên dạng này u nhì còn đem bánh lái chuyển rời đến ta phòng thuyền trưởng e d d i nạ ở bên trong phụ trợ chuyển hướng đợi lát nữa khả năng liền ngươi cùng u nhì còn trông coi thuyền ta có thể ta mở qua máy bay mở qua thuyền du lịch lúc nhỏ thường xuyên đi du thuyền bên trên chơi giao cho ta a người có tiền đại tiểu thư thật sự là tốt lúc nhỏ liền có thể lái phi cơ đợi lát nữa mọi người cẩn thận chiến đấu diễn phần mình phán đoán n ạ bị cùng nộ dị cổ cùng một chỗ các ngươi khoảng cách không nên qua xa ta đi tìm đối phương trung tướng minh bạch cái này hải vực địa hình chạy là không thể nào chạy p h ở giả chen hải vực eo biển mà xuống xa xa liền thấy một chiếc thuyền hải tặc đang tại hướng trung tâm vùng biển đi thuyền mà đến tuần tra thuyền ngay tại ven đường miệng sớm dự cảnh kính viễn vọng nhìn thấy phát hiện băng hải tặc cắt lô ba người thuyền nhỏ một người trong đó lập tức phất cờ hiệu thông chi ô ô ô ô một chiếc quân hạm cảnh báo kéo vang mười lăm chiếc quân hạm cảnh báo kéo vang rốt cuộc đã đến sau nghe nói buộc chết ở trong tay hắn nếu như bọn xông lại liền cho ta lập tức n á pháo minh bạch vô ơ thiếu tướng hút thuốc lá k h í nạ một cước đạp ở đầu thuyền bên trên k h í nạ đã đã đợi không kịp sợ mộ kẹ người nói kinh khủng ra hỏa k h í nạ liền muốn nhìn xem đến cùng thực lực gì tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ hải vực cắt lô lăng phong chi d ự c hảo tàu ra biển h ấ p lúc cái kia tuần tra thuyền nhỏ ba cái hải quân đã sớm nhảy xuống biển chạy trốn vào biển vị trí thấy được、Tốt. thật ố t t nhiều hải quân quân h ạ n thật là đến vây quanh chúng ta một n g h a i ba bốn mười lăm chiếc còn có các loại thuyền nhỏ nạ h ủ tay có chút phát run cắt lô đứng ở đầu thuyền kỳ hạ một chiếc hẳn là đố b mặt thuyền bên phải cái kia ba chiếp h ẳ n là hẳng là bên tay trái còn biết dê m m ư ờ i kỳ hạm một chiếc chủ hạm năm chiếc thứ cấp quân hạm m ộ mươi chiếc kỳ hạm chỉ có hải quân trung tướng cấp bậc mới có chủ hạm là thượng tá trở lên chức quan k h ì nạ xem như v ậ t cấp mà dê m m ư ờ i c h i bộ em giờ trộm gian dùng m ả n h lưới xe gỗ cũ để hắn đến m ộ ư ơ i chiếc trở lên hắn liền phái cái thượng tá một chiếc chủ hạm sáu chiếc thứ cấp quân hạm còn có m ộ ư ơ i cái tám cái nhỏ tuần tra thuyền góp đủ số nhìn qua nhiều nhỏ tuần tra đội thuyền có thể chở không đến hai mươi người còn không có hỏa pháo thật sự là cảnh tượng hoành tráng a cắt lô thuyền dừng lại cách xa nhau vượt qua ngàn mét còn không tại hỏa pháo phạm vi bên trong khi nạ nhất chủ động lập tức bắt đầu chấp hành vây quét xuất ra mịt r ồ phổn hô to băng hải tặc cắt lô các ngươi đã bị đoàn đoàn bao vây nơi này là đồ bẹt mạn trung tướng dẫn đầu hải quân liên hợp nhóm hạm đội hiện tại có vượt qua một trăm năm mươi hồ đại pháo nhắm chuẩn các ngươi bốn ngàn hải quân tinh nhuệ các ngươi mọc cánh khó thoát khuyên các ngươi thúc thủ chịu chói nếu không chết không toàn t h ờ i c á i khác chuẩn tướng cùng thượng tá nhóm đều tại gật đầu thì nạ chấp hành chính là chính xác vây quét bước đ ấ u kỳ nạ chấp hành chính là chính xác vây quét bất tấu khi nạ vừa định tiếp tục gọi hàng hiện tại vòng vây nhiều như vậy quân hạng liền khí thế kia theo thời gian chuyển rời hải tặc nhóm đều bị bị hụ run lẩy bẩy không có chút nào chiến lược nhưng vào lúc này vòng vây chính trung tâm cái k i a màu đen học ít bùn tạo hình kỳ h ạ n g đi thuyền ra ngoài đồ b ẹ t mạn trung tướng khi nạ một mặt một b ư ớ c đồ b ẹ t mạn không dựa theo sáo lộ ra bài a cái khác hải quân cũng là một b ư ớ c duy chỉ có đồ b ẹ t mạn kỳ h ạ n g hắn người trên thuyền giống như hắn hiếu chiến cùng ngã mạ Tốt. thua thiệt sẻn gỗ c ú nguyên x o á i huy động nhân lực bản tướng một người liền có thể nhẹ nhàng diệt đi độ b ẹ t m ạ n nói xong xoáy h ạ m của hắn thẳng tắp phóng tới cắt lô bên này khoảng cách tám trăm mét cắt lô khỏe miệng cười ta liền ưa thích tự cao tự đại ra hỏa đánh mặt của bọn hắn mới đặc biệt dễ chịu nạp h u đại diện chỉ huy toàn thuyền trực tiếp phía bên trái đánh tới tìm quả h ồ n g mềm dê mười c h i bộ hải quân giết cắt lô liếc mắt liền nhìn ra đến dê mười người bên kia thực lực yếu kém ta đi chiếu cô cái kêu kịt bùn hải quân trung tướng nói xong cắt lô tay phải một chiêu ngự ảnh chân ngôn tím m tím kình nâng cắt lô thẳng tắp hướng đổ bẹt mạn mà đi gọi là cắt lô hải tặc điên rồi lại dám đơn thương độc mã đi tìm đồ bẹt mạn trung tướng hắn là cho cùng rất dậu sao ha ha vừa vặn đồ bẹt mạn trung tướng thu thập hắn k h i nạ phụ tá lập tức hỏi thượng tá chúng ta làm thế nào thu nhỏ vắng đây ổn định thúc đẩy trước tiên đem đối phương thuyền hải tặc đánh chìm lại nói đối phương cũng không chỉ có gọi cắt lô hải tặc minh bạch phất cờ hiệu thông chi chung quanh hai thuyền đang tại thuyền hành động là nhìn thấy lăng phong chi rực tốt xoay trái đà chín mươi độ thẳng tắp phóng tới d mười hải con thuyền bọn hắn làm muốn đơn điểm kỳ nã lập tức dùng phất cờ hiệu t h ô n g chi bộ hợp thiếu tướng ra hiệu vây quanh quá khứ bộ hợp cũng là ngã ạ mạ cắt dê mười bên kia có tiếp cận mười chiếc thuyền ta vây quanh quá khứ làm gì ta dựa vào cái gì nghe ngươi một cái thượng tá chúng ta hai chiếc thuyền tại chỗ trở lệnh để dê mười người đánh liền là nhìn thấy cắt lô đơn thương độc mã mà đến đ ồ bẹt mạn ngược lại giật quá thế mà xem thường ta đ ồ bẹt mạn không cần nã pháo để hắn đến ta tới thu thập hắn cắt lô bay vọt bên trên độ bẹt mạn kỳ hạm hai tay giao nhau ở trước ngực ngươi là chủ động tới cầu xin tha thứ sao tiểu hài tặc độ bẹt mạn ngừa đầu đứng ra toàn b thân tỏa ra nhàn i nhạc hảo quang màu vàng hải quân bản bộ tinh anh năm trung tướng thứ nhất làn da l i hạt sát trên mặt đều mặt sẹo là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo công vân nếp lên dâu cá chê mặc màu tím cúc áo cỡ nhỏ hầu phục bên ngoài là chu màu nâu chính nghĩa áo khoác bên hông có trôi võ sĩ vào đao cụ ù hạ kẽ nủ đồng dạng thơ phụng tuyệt đối chính nghĩa không hổ là gọi vịt bùn trung tướng nhìn xem thật sự là đầu chó giữ đâu bật sổ sổ cụ thanh âm độ bẹp mạn bạo trùng mà đến chó dại tốc độ tăng thêm rổ cờ xỉ k ỳ sổ dự tăng lên cái khác h ả i quân binh sĩ cái gì đều không thấy rõ nhưng là Si si si si thử hai cái bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao bọc nắm đấm đang đối mặt đụng cắt lô cũng là cánh tay phải bao khỏa bật sổ sổ cụ cả hai nắm đấm đối đụng nhau có thế lực ngang nhau tư thế độ bẹp mạn tổng hợp chiến lược ước định bốn nghìn năm trăm mười chín tiêu lợi hại cũng không có gì đặc biệt cắt lô niết miệng lên quay người đồ bẹp mạn lại một quyền thiết quyền trung kích xích kỳ lân diễm tâm đông toàn bộ thân tàu lay động đồ bẹp mạn rút lui ra ngoài trăm mét suýt nữa đâm vào khoang thuyền bên trên cắt lô lui lại mười bước tinh anh năm trung tướng vẫn còn có chút thực lực trung tướng đại nhân trung tướng đại nhân bên cạnh hải quân hô hảo đồ bẹp mạn nhìn xem cắt lô có mấy phần quái lực suýt nữa quên mất tiểu tử ngươi thế nhưng là có thể đón lấy gặp hai quyền g i a hỏa đồ bẹp mạn rút ra bên hông bảo đao thực lực cũng không chỉ có sức mạnh man lực căn bản vốn không đủ cân nhắc lần này hắn s á c đao xông lên không có vừa rồi chủ quan đồ bẹp mạn vừa rồi đôi kia quyền biết cắt lô thể phách khẳng định không đơn giản bất quá dạng này hải tặc có nhiều lắm hắn nguyên bản là kiếm hào cấp bậc cao thủ liên tục ba đao ba đao năm mét c h ă n g kích cắt lô lăng không vọt lên đồng thời né tránh quay người một cốc mây lửa quét ngang mà đi độ bẹt mạng nghiêng người né tránh nhưng là phía sau hắn xa xa khoang thuyền liền không có may mắn như vậy v ớ i anh bạo tạc phía dưới ba mươi người kêu thảm bị t ạ c chết nổ bay rơi biển ngươi cái này đáng chết hải tặc sông đi lên núi cát lô liên tục cận chiến công kích như chó điên hoa h a h a giống to đao múa tốc độ thật nhanh không bằng cụ y nạ kiế nhưng cũng d ã tốc độ gấp máy liệt cắt lô liên tục t r á n h né vừa ý cánh tay bị lao tới một đao máu tươi rách ra bất quá quay người liền là chân quyền đánh vào đồ bẹt mạn ngực tất cả nhanh kháng cắt lô một quyền trên bong thuyền lập tức đánh c h ă m cái đối mặt một bên khác khi nạ chủ hạm đã dựa đi tới khi nạ nhìn thấy đồ bẹt mạn cùng cắt lô chiến đấu khi nạ đánh ra thấp những người khác thấy không rõ lắm nhưng khi nạ thấy rất rõ ràng đồ bẹt mạn trung tướng thậm chí ở thế yếu khi nạ thượng tá chúng ta làm sao bây giờ khi nạ đeo lên bao tay trắng n g m lấy điếu thuốc trước tới gần chờ đã bùa h ợ thiếu tướng bọn hắn đâu phụ tá vừa rồi ngay tại dùng kính viễn vào nhìn hắn cùng bên cạnh một chiếc chủ h ạ m không n ú c đ í c h nhìn xem thuyền hải tặc phóng tới dê mười tri bộ phụ trách bên trái khi nạ hung dữ khó chịu thì nạ liền không quen nhìn những này c h i bộ bên trong ra hỏa đều là chút người ích kỷ cũng may chỉ có một chiếc thuyền hải tặc mấy người nếu như xảy ra bất chắc hắn là thứ hai trách nhiệm đúng vậy à còn tốt đối phương chỉ có một chiếc thuyền hải tặc h ắ n là lập tức liền sẽ bị đánh chìm đánh chìm u nghĩ còn cùng nạ kỳ dị ẹ dị nạ tư thế lăng phong chi d ư c hảo phóng tới dê mười hải quân tri bộ bên trái đội tàu nhìn qua huy m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 Khoảng cách quá gần, hơn gần, quá khỏa một ệ n ngọn bạo tạc. Cái khác ha ha, c hừ hừ, ha ha. gió gia tốc lăng phong chi dược hảo sông phá trong khói đen chỉ thấy nhiều như vậy phát pháo đạn căn bản cũng không có oanh tạc đến thân tàu đều bị cái kia cánh tay máy hợp kim thuẫn c h ặ t lại nhiều lắm là chỉ có một chút địa phương tác động đến mà tổn hại cái m i ệ nhỏ g n thật là lợi hại u n i c o r n nạ kỳ gì ẹ、e、gì nạ đại tiểu thư dữ dội lần thứ nhất cầm lái lái thuyền liền rất nhuẩn nhuyễn đại tiểu thư thế nhưng là sẽ lái xe thể thao máy bay tư nhân thuyền du lịch quá nhiều gia tốc sông đi lên hải quân bên kia trận tròn mắt làm sao có thể thuyền này làm sao còn có tầm chắn mới vừa rồi không có a nhưng là cho dù có tầm chắn làm sao chúng ta đạn pháo không có đánh á t hải quân bên kia lập tức giả bộ đánh cụ ý nạ sẽ không cho các ngươi lại thời gian khai hỏa xinh đẹp thân ảnh bay vọt mà đi cụ ý nạ rơi xuống đất song đao rút ra song đao lưu gậy sợ tỉn h s o n g phi hoa c h ả m phi hoa c h ả m là nàng diện tích công kích chiêu thức sát thương hơn sáu mươi người đa dì ủ cùng m à n h sẹt bay vọt hướng mặt khác một chiếc quân hạm m à n h sẹt đuổi theo bước tiến của ta bao trùm hết thể chiến lực đa dì ủ giết liền không mang theo ngừng trực tiếp đại sát t ứ phương kéo qua liền là cái xoay tròn c h ả m m à n h sẹt cũng nghiêm túc lập tức đuổi theo nạ h u nộ dị cộ biến thành thú hình thái nạy nhảy đến tỷ trên thân trên không trung trợ giút cụ ý nạy chiến hai chiến bất quá bây giờ chỉ là hai chiếc thuyền còn lại sáu chiếc c ũ n g bị kinh động cái k h á c thuyền toàn bộ muốn dựa sắt vào vô ơ thiếu tướng chủ hạm còn tại phán đoán còn không có động đối diện đại pháo lại nhắm chuẩn chúng ta nạ kỳ di edi nạ tại phòng thuyền trưởng nhìn xem hử u nhi còn cũng muốn phát huy để bọn hắn biết lợi hại đem độc rác mã con rối vứt trên mặt đất tiểu mã câu gào thét bong thuyền thay đổi hỏa pháo thay đổi bong thuyền tạch tạch tạch tạch tạch sáu môn biện pháo đảo ngược xuất hiện đối mặt đối phương hải quân chủ hạm khai hỏa u nhi còn một hô sáu pháo nổi danh màu đen thẳng tắp đạn pháo dầm dầm dầm. toàn bộ tinh chuẩn đà kích cái tia chiếc chủ hạm trong nháy mắt bị t ạ c thành bụi phấn số lượng u ni còn cũng sẽ không sợ các ngươi thuyền phải quỹ đạo chuẩn bị đôi thuyền xuất hiện bốn chiếc cỡ nhỏ máy bay siêu siêu siêu siêu thứ thân tàu phía bên phải cất cánh cái gì gọi là hàng không mẫu hạm trợ giúp hình hàng không mẫu hạm cũng là hàng không mẫu hạm sao có thể không có tàu mẹ máy bay sáng tạo tài liệu chỉ đủ bốn chiếc nhưng đã đem hải quân tây trắng cái thế giới này giống như không có gì không quân a đây vẫn là không người điều khiển máy bay đó là cái gì bay trên trời cục sắt đại tiểu thư nhận biết ra đây không phải máy bay ném bom sao bốn c u n g máy bay ném bom bay lên bầu trời đối hải quân thứ cấp quân hạm vị trí đâu đâu đâu đâu đ â đâu. u đ ạ n tháo phóng s ạ x u ố n g dưới tinh chuẩn đà kích hình tượng nhìn ngốc hy nạ nhìn ngốc bộ ở t h i ế u tướng nhìn ngốc còn sống tất cả hải quân đây là cái gì thuyền hải tặc chương tám mươi tám đánh giết bị bùn khi nạ lại bất c ẩ n nhìn thấy máy bay ném bom tinh chuẩn đem bốn chiếc hải quân thứ cấp quân hạm hủy diện khi nạ thêm kiến thức khi nạ đều kinh ngạc chớ nói chi là cái khác hải quân hải quân đại pháo cũng không có nói có thể đ ố i không đó là cái gì s ắ t quái vật đạn pháo còn có thể bông ra với lại tinh chuẩn mệnh trung thuyền của chúng ta khi nạ thượng tá khi nạ thượng tá chúng ta bây giờ làm thế nào vô ợ thiếu tướng vô ợ thiếu tướng hiện tại làm sao hải quân đ ã m đ n g n ạ bị cùng n ổ dỉ cô ở trên trời nhìn xem máy bay ném bom đây chính là ủ n h ỉ còn nói lá bài tẩy của nàng vũ khí sao có thể bay vũ khí thật là lợi hại c ú ý nạ chém giết một trăm năm mươi người bay ngược sau cũng nhìn một chút đa dị ủ cùng mà xét chỉ là nhìn thoang qua lập tức lại tiến vào chiến đấu bởi vì bọn họ còn không có giải quyết hết trên thuyền kia hải quân tạch tạch tạch tạch tạch, tạch. trên ạ c h t thuyền phía bên phải đường băng đảo ngược số dưới biến thành phó pháo e d i nạ tỉ tỉ thuyền ngang bánh lái ta muốn toàn thân tâm không pháo giao cho ta à nạ kỵ gì e d i nạ nhìn ra trên thuyền pháo đa số ở bên phải vậy liền để thân tàu mặt phải đối mặt hải quân q u â n h ạ n g dạng này vòng quanh quá khứ khai hỏa mười hai khẩu pháo b a n h kích tầm ẩ m vô ơi cái này cái gì tỷ lệ chính xa ca chỉ ít cách xa nhau sáu trăm mét a vô ờ thiếu tướng vô ờ thiếu tướng chúng ta bây giờ làm thế nào đều hỏi bước dê mười hải quân tri bộ đội tàu toàn diện sập bàn c ắ t lô thuyền hải tặc lăng phong c h i dực hảo đại hiện c ả mụ ải tương đương với cỡ nhỏ hàng không mẫu h ạ m đồng thời còn có một chút nửa tương lai khoa học kỹ thuật sen lẫn ở trong đó đánh chính là đỉnh cao nổ là rầm rầm lão xa nhìn thấy còn muốn cái búa đại gia cái minh vương chiếc thuyền này mới là ngưu bước nhất u nhị còn hiện tại tổng hợp chiến lược hai nghìn năm trăm đã nói lên chiếc thuyền này sức chiến đấu là bao nhiêu trên mặt biển khắp nơi là thi thể còn có bay nhạy cầu cứu hải quân đạn pháo cùng tạc đạn đánh nổ sáu chiếc thuyền tử thương đoán chừng hơn phân nửa cái khác hải quân đều là rơi biển ngoại trừ trái ác quỷ năng l ự c g i ả thời gian này chín mươi chín người đều biết bơi bất quá đây là biển cả thể lực chống đỡ hết nổi về sau cái kia chính là đ ợ i chết vô ợ thiếu tướng nhìn xem trên thuyền hải quân ám đạo lao tử liền chưa từng gặp qua dạng này quái vật thuyền các ngươi hỏi ta ta hỏi a i chúng ta trước hướng đồ bẹt mạn trung tướng dựa vào chỉ cần bắt được cái kia cắt lô đối phương thuyền hải tặc liền chạy không được vô ợ vẫn là rất biết xem xét thời thế toàn t u y ế n hải quân gật đầu chủ hạm hướng về đổ bẹt mạn phương hướng bắt đầu dựa s á t vào bất quá hắn cách xa nhau có chút xa thi nạ cũng nhìn thấy đây hết thảy dê mười hải quân c h i bộ đội tàu t h á m thiết vô cùng tốc độ cao nhất tới gần thi nạ đi trước giúp đổ bẹt mạn trung tướng bắt lấy cái k i a c ắ t lô thi nạ chủ hạm chỉ có hơn ba trăm mét khoảng cách đổ bẹt mạn trên tàu chiến chỉ huy hai người đ ố i bính t r ă m chiêu song phương ngồi lại c ắ t lô lắc lắc mang máu nằm đấm cái này máu cũng không là của hắn cuối cùng một quyền kia né tránh đổ bẹt mạn đã bay một quyền đánh vào bộ n g ư c hắn nôn cát lô nằm đấm đều là máu đồ bẹt mạn trung đồ b ẹ t mạn che bụng đau đến sắc mặt t r ắ n g bệnh h ô n trướng không cần cho rằng ngươi có thể thắng ta ta thế nhưng là hải quân trung tướng phóng t ớ i cắt lô hai tay nắm b u ố t hắn bảo đao tội cùng khuyển chấn địa trạm tức giận đồ b ẹ t mạn xử suất toàn lực cắt lô phía sau xuất hiện xích kỳ lân cải bóng khống chế sức mạnh chuyển hóa chuyển hóa gấp ba liền có thể bay vọt bắt đầu sau lưng mang theo xích kỳ lân tiếng giống xích kỳ lân d i ễ m tâm nắm đ â m đánh vào đồ bẹp mạn trên lưới đao kỳ lân đánh chó Xoạt, đồ bẹt đồ b ẹ t mảng cái này trong nháy mắt ngây n g ẩ n cả người mắt thấy cát lô nằm đấm liền muốn lanh trên mặt của hắn một quyền này lấy mạng của hắn mơ tưởng ở họa sờ bạ học gì cát lô sau lưng màu đen hạm cột bay ra đem cát lô từ phía sau khóa lại cái gì hy nạ trợ giúp trình diện đem cát lô kéo xuống đồng thời hy nạ nhìn xem trái cây năng lực đem cát lô toàn thân tầng tầng trói chặt hoặc nguyên lai、like、là hy nạ cát lô nhìn về phía hy nạ không hổ là hải quân bên trong ba đoá hoa thứ nhất hy nạ cái tia lanh nạo khí chất một mực nàng màu hồng tóc dài mỹ lệ khuôn mặt nhãn trị còn có ngạo nhân dáng người chí ít cũng là c ắ ừ khi nạ g không cần người xuất thủ ta cũng có thể thu thập hắn đồ bẹp mạn còn ngạo mạn nói xong khi nạ nhưng không cho là như vậy khi nạ biết vừa rồi nàng không xuất thủ đồ b ẹ t mạn liền có nguy hiểm tính mạng đây chính là ngươi kiến thức cho nên ngươi chỉ là cái thượng tá mạc thôi đồ b ẹ t mạn lời nói thực tình để khi nạ có chút khó chịu nhưng chức quan tại cái kia bày biện khi nạ chỉ là nghiêng đầu không nói gì đồ b ẹ t mạn cười cầm đao cắt lô chết vẫn là ngươi nói xong đao chém về phía cắt lô cũng không phải xì a tồn cái này muốn khống trụ ta sao cắt lô đột nhiên cười một tiếng hào quang màu tím tím kỳ lân và tướng cắt lô trong nháy mắt biến mất tại bờ lách cả bên trong không tốt khi nạ chủ quan khi nạ bờ lách cả c h à o không tất cả hải quân nhìn thấy quang mang lấp lóe cắt lô xuất hiện tại đồ bẹp mạn sau lưng ta cũng nên đưa ngươi đi địa n g ụ bên hông một mực giống như là trang trí kiếm đăng long kiếm chém ngang mau vang ánh sáng coi như không phát động cái gì lực lượng đ ă n g long kiếm trình độ sắc bén thế nhưng là cực phẩm đại bảo kiếm cấp một kiếm không máu đều nhìn thấy c ắ t lô kiếm chạm xuyên qua đồ b ẹ t mạn trung tướng cổ đồ b ẹ t mạn đứng ở tại chỗ tất cả hải quân đều c h ó n váng c ắ t lô trong tay đ ă n g long kiếm xoay t r ò n lại cắm vào hông khi kiếm về vỏ kiếm nháy mắt đồ b ẹ t mạn đầu từ trên cổ lăn xuống đến đồ b ẹ t mạn trung tướng đồ b ẹ t mạn trung tướng bị cắt lô giết chết đồ bẹp mạn trung tướng trên thuyền hải quân toàn bộ xông lên các lô đá gãy cột cờ đập xuống đập ngã liên miên hai tay bam lệ mâu đồng thời xuất thủ ẩm ẩm bạo tạc liệt kh sau lưng hy nạ phong tới đối c ắ t lô công kích c ắ t lô q u a n người bắt lấy hy nạ bờ l á c ả tay phải một t r ư ờ n g đánh vào hy nạ trên bụng hy nạ tổng hợp chiến lược ước định ba nghìn hai trăm linh chín hy nạ thổ huyết đụng nát lan can kèm chút bay thấp nhập biển cả hy nạ sẽ không để ngươi nàng còn muốn đứng lên ngầm đầu trong nháy mắt c ắ t lô đã đến trước mặt nàng một ước đem hy nạ dẫm tại dưới chân đợi lát nữa lại đến thu thập ngươi ta mỹ lệ hy nạ t h ư ợ tá làm sao lợi dụng hy nạ cát lô nơi này chỉ ít có hai cái ý nghĩ ý nghĩ tạ ác chương tám mươi chín hải quân s ậ bàn ạ kỳ di đại tướng đăng tràng t r ư một thuyền người toàn bộ vòng vây hoàn toàn sập bàn khi nạ chủ hạng bên trên đám hải quân còn sông đi lên trợ rút toàn bộ trên mặt biển hải quân chiến lược mất đi bạo phần có hai cắt lô một quyền đánh xuyên qua cái kia cường tráng hải quân thượng tá bay ngược như bạo đình đụng bay mấy chục hơn trăm người nện ở trong nước biển đặc biệt nhìn quân hàm đ ồ b ẹ t mạn thuyền thượng tá liền có ba vị tăng thêm h í nạ cùng bên trái trợ giúp tới một vị khác thượng tá kiếm đủ năm người cắt lô còn nghĩ tới mình đánh dấu h í nạ là giữ gốc có điều kiện ngồi tại bọn này thượng tá trên thân thể cho s ẻ n gỗ c u gọi điện thoại cho điểm hẳn là càng cao vô ợ thiếu tướng chúng ta làm sao bây giờ vô ợ luôn cuống thuyền của bọn hắn lập tức sẽ đi qua hắn nhìn rõ ràng đ ồ b ẹ t mạn bị giết h í nạ bị đánh bại ba chiếc thuyền hải quân bị cắt lô hành hung rơi biển rơi biển thân thể phân ra, phân ra giữ lại núi xanh tại không sợ không có cửi đ chúng ta rút lui. rút lui rút lui rút lui trời không quên ta bồ ơ trước sợ sau sợ đều là sợ bảo mệnh quan trọng à cái này đi lên liền là đưa à rút lui chúng ta nhất định phải đem tình huống hoàn chỉnh hồi báo cho bản bộ cái này là sứ mạng của chúng ta chạy trốn đều có thể bị hắn nói hiên ngang lấp liệt không hổ là bồ ơ thiếu tướng đương nhiên có cái gì quan liền có dạng gì binh trên thuyền hải quân đúng đúng đúng chúng ta nhất định phải báo cáo trở về dạng này những đồng liêu khác nhóm mới sẽ không lỗ cái này cắt l â quá kinh khủng còn có hắn băng hải tặc chiếc thuyền kia vũ khí gì a nhìn thấy bộ ở chủ hạm chạy trốn mặt khác hai chiếc thứ cấp quân hạm cũng lập tức đuổi theo bọn hắn vốn là cách xa nhau xa xôi căn bản không có quản trên đại dương bao la cầu cứu hải quân tốc độ cao nhất chạy trốn cụ y nạ người thụ thương nạp bị cùng nộ dị cộ tại trên cao nhìn thấy cụ y nạ nàng giống như nữ chiến thần xử lý sạch ba trăm n g ư ờ i bất quá trên bờ vai cùng trên cánh tay đều có vết thương không quan hệ vết thương nhỏ đa gì ủ cùng máy xét cũng có mấy chỗ bị thương dù sao hải quân bên trong giáo ý đều là có chút thực lực với lại quá nhiều người khó tránh khỏi bị ám tiễn đà thương người ba người đều mười phần mọi mệnh trước bay về lăng phong c h i d ự c hào bên trên nạc bị cùng nổ dị cổ ở phía trên bay lên nhìn thấy c ắ t lô bên kia ưu thế tuyệt đối chém giết đồ bên mạn hải quân q u â n tâm cơ bản tan giã chúng ta người quá ít còn tốt c ắ t lô lợi hại nếu không phải mệnh chết tại cái này nạ kỳ gì e gì nạ xuất ra hòng thuốc cho cụ ý nạ băng bó đại tiểu thư bao rau bao thịt bao người cũng không có vấn đề triệu h o á n đến nàng không có trong nguyên tắc trói buộc đi theo c ắ t lô thể xác tinh thần là tự do bởi vì không có t u y ề n y gì hết cắt lô rất chú trọng dược phẩm mua sắm mỗi lần đến tiểu chấn đều muốn bổ sung một chút cảm mạo nóng sốt tiêu chạy các loại dược vật mấy dương trên biển cả chỉ có mình dựa vào chính mình u n h ỉ còn chế tắc đạn dược cũng không nhiều đạn tháo đều làm ấ y khoả hợp thành một viên c ắ t lô bên kia thu thập xong chúng ta liền lập tức rời đi nơi đây không nên lâu n ỗ d g cố đem nạ m ì bông ra ta đi xem một chút các ngươi chậm rãi dựa đi tới mọi người gật đầu c ắ t lô tại đố b ẹ t mạn trên thuyền to lớn kỳ hạm đã tổn hại độ bẹp mạn đầu còn lộc cộc lộc cộc chuyển cái này thì nạ đau đến tại bom thuyền tầng dưới không đứng nổi trên thuyền ngoại trừ thi thể đều là gần chết hải quân gia ú về phần trong nước biển bơi lội chạy chối chết hải quân c ắ t lô không hứng thú bổ đao giết sạch bọn hắn ở chỗ này tự sinh tự d i ệ t có thể được cứu coi như bọn họ vật khí c ắ t lô cũng không có giết chóc hứng thú dọn xong tạo hình tìm tới hải quân bản bộ văn phòng gen gen n h u si từ đồ bẹt mạn trên thân liền có thể lục soát cái kia có thể đánh tới sẻn gỗ cụ văn phòng gen gen n h u si các loại đánh dấu hoàn thành liền rời đi nơi này nơi đây không nên cái này trong né mắt các lô cảm giác được uy hiếp kẻ bủn xô cụ hạ kỳ cảm ứng được lên tiếng phá không thanh âm một đầu năm mươi mét to lớn băng điệu phá không mà đến băng khối phi ạ sản bị á cái này đột nhiên xuất hiện chiêu thức kinh đến tất cả mọi người quay người cắt lô tay phải lôi mâu t í m kỳ lân hình thiên thời gian ngắn ngưng tụ năm mươi mê mâu đối băng điệu vào tới vê anh ở giữa khoảng cách bạo tạc hàn băng cùng lôi điện sóng do tập của tới cắt lô hai tay ngăn cản trước người vị trí nổ mạnh cách hắn tương đối gần toàn bộ kỳ hạm đều bị vén lui không ít khoảng cách c ô n vợ ở mỹ đ ạ n xảy ra chuyện gì n ã n bị nhìn về phía nơi xa có cường giả tốt lạnh băng khí cụ ý nạ nắm vút nào nộ dị cổ chức kéo lên khoảng cách tối lui thân thể của nàng cảm giác được băng lánh mà run dày mà trên mặt biển những cái tia bay nhảy đám hải quân mở to hai mắt nhìn nhìn xem ngoài ngàn mét trên mặt biển có một cái cao lớn người mặc màu trắng âu phục sau lưng cùng màu làm đậm áo sơ mi người k h o á t hải quân áo k h o á t trên trán mang theo cái xanh lá bịt mắt giờ phút này đẩy một cái xe đạp dưới chân nước biển hoàn toàn k ế t băng cắt lô nhìn thấy cổ đều muốn sai lệnh đám hải quân nhìn thấy toàn bộ hưng phấn hô đến Cú Cú Cú giàn tướng! giàn tướng! giàn tướng! đại đại đại So liền ngay cả đạ di U cùng m a i s ẹ t đều cảm giác được hoảng sợ hải quân đại tướng ạ kỳ di cụ dạn đăng tràng nạ kỳ di eddie nạ m ớ i đến lập tức hỏi tên kia là ai mạnh phi thường sao nạ bị nuốt nước miếng một cái hắn là hải quân tam đại chiến lược thứ nhất ạ kỳ gì cụ dạn hải quân đại tướng nếu như hình dung hắn có thể nhẹ nhõm phá hủy một hòn đảo hải quân đại tướng tại sao lại ở chỗ này m a i s ẹ t nắm ruốt chừng đ a o ra đi giúp thuyền trưởng bị đạ di ủ đẻ lại ngô xuẩn ngươi đi chịu chết sao đây chính là hải quân đại tướng cắt lô cũng để cất qua hải quân đại tướng là bọn hắn tạm thời không có khả năng chiến thắng tồn tại một vị hải quân đại tướng đánh mười cái c h u n g tướng dễ như trở bàn tay vừa rồi đô bét mạn chiến lược đạ di ủ cũng nhìn thấy đối phó hắn cùng mẹ sệt là không có vấn đề chỉ có ta đi hỗ trợ cụ ý nạ rút ra s o n g đao Trước không nên động cát lô không có cho chúng ta chỉ thị với lại cụ ý nạ ngươi đi vậy khả năng r ú t không được gì n ạ bị tay có chút run dày ạ k ỳ gì còn chậm rãi ngừng dường như chạy nhìn về phía cát lô vị tiểu ca này ngươi làm động tính không nhỏ a ả kỳ d ì hai tay chép tại trong túi quần đi về phía trước mặt biển tạch tạch tạch ken k ế t kết, kết băng từ vị trí của hắn đến đổ bẹp m à n thuyền con đường này hoàn toàn kết băng cắt lô xem ở đầu thuyền một cước đạp ở chủ pháo bên trên không nghĩ tới ngọn gió nào đem ả kỳ d ì đại tướng cho thổi tới nơi này vâng chương chín mươi kinh khủng hải quân đại tướng ả ả kỳ d ì chương chín mươi kinh khủng hải quân đại tướng ả ả o kỳ d ì tuyệt đối không phải cố ý đến tham dự lần này vây quét điểm ấy cắt lô rất rõ ràng cho dù là một tỷ bờ dị treo giải thưởng cũng chưa chắc có thể làm cho hải quân đại tướng đơn độc hành động tới bắt nhưng cắt lô ám đạo không may nơi này lộ tuyến khoảng cách gạ lạ bạ tạ quá gần hiện tại thời gian tuyến đúng lúc là ả o kỳ di cưỡi hắn xe đạp đi ra bên này khu vực lắc lư thời điểm tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết đem kẹo bùn sổ cụ đẳng cấp cực cao hắn hấp dẫn tới miệng phun hàn khí ta không đến tiểu ca ngươi sợ là muốn đem chúng ta hải quân giết xong ta cái này cá nhân ai động thủ với ta ta liền đối với người nào động thủ các ngươi hải quân nhưng tổng yêu tìm ta gây p h i ề n phức đâu cắt lô nhìn xem ả ả kỳ di hai người cách xa nhau không đến năm trăm mét keng xuất phát đánh dấu kèm theo nhiệm vụ ả kỳ di đại tướng một diện đi ả kỳ di đại、tướng. thu h o ạ cú h được ý nạ bên kia mọi người không có cái gì thấy rõ ràng liền thấy các lô bị đá bay ra ngoài quá nhanh các lô liền thấy một đường tay bóng bạo liệt ra cắt lô lao ra đối đầu hải quân đại tướng xông đi lên liên tục bay đá Ảo kỳ di tả h ư u tránh né khó trách có thể đánh bại đô m ạ n mạn tiểu ca tốc độ của ngươi cùng lực lượng không tệ à, đáng tiếc ngươi là hải tặc cắt lô tay phải thiêu đốt hồng quang xích kỳ lân g à o thét xích kỳ lân d i ễ m tâm Ảo kỳ di hướng lui về phía sau một bước trên tay phải xuất hiện băng kiếm đối cắt lô một tràn đông hai cố lực lượng va chạm kỳ hạm trực tiếp từ vị trí của bọn hán đức gãy tách ra lực trùng kích quá lớn nhấc lên biển sóng cụ giản tổng hợp chiến lực ước định mười ba nghìn bảy trăm năm mươi sáu đánh m ệ n ó cắt lô vừa định mua mắng ạ kỳ di lại biến mất tốc độ quá nhanh căn bản phản ứng không kịp băng kiếm một chạm cắt lô phía sau lưng màu tươi n h ì n đau đau nhức cắt lô trở lại một cước ạ kỳ di nhẹ nhóm liền tránh ra còn từ k h í a cạnh một cước đá bay cắt lô bay ra ngoài hơn năm trăm mét tốt trên mặt biển có tím k í n h xuất hiện đem cắt lô đ í n h trụ phúc cắt lô nôn một vùng máu cắt lô cắt lô nạ bị cùng n ổ dị cổ các nàng xem đến cắt lô thổ huyết hải quân đại tướng quá mạnh căn bản không cùng một đẳng cấp đa dị ủ hoàn toàn thấy không rõ lắm ta muốn đi hỗ trợ cụ ý nạ bay vọt ra ngoài c ắ n l ậ sợ tin nhảy vào trong nước biển u nhi còn thay đổi đầu thuyền hai môn chủ pháo đối ạ kỳ g ì ẩm ẩm pháo môn khai hỏa a lạp lạp cái này đạn pháo ạ kỳ g ì tay phải vung lên hắn miễn cưỡng xuất hiện hình quạt trăm mét tường băng đạn pháo bị trong nháy mắt đông kết ở bên trong cái này cũng quá kinh khủng a u nhi còn còn đặc biệt dùng chủ pháo a n h a lạp lạp quân h ạ n g của chúng ta không phải là đối thủ nhìn xem lăng phong chi dược hảo thuyền này đại pháo hỏa lực là chuyện gì xảy ra so hải quân pháo chí ít cường gấp năm lần nhìn qua bộ dáng cũng không giống nhau nếu như không phải quá hải quân trung tướng đều có một chút nguy hiểm làm sao kỳ cổ đại tướng coi trọng thuyền của ta đột nhiên màu tím ánh sáng phá tan ngay tại ảo kỳ di c á i hốt c ắ t lô mang theo mây lửa m ộ t cước xoạt b ă n g tuyết nát c ắ t lô đem ảo kỳ di đầu đ á không nhưng là đây chỉ là ảo kỳ di nguyên tố hóa thân thể ả o kỳ di hệ lộ gì ạ h ì h ì no mi năng lực giả trái cây khai phát đăng phong tạo cực hệ lộ gì ạ trái cây không có bật sổ sổ c ủ hạ kỳ công kích nó liền là vô địch toàn thân có thể nguyên tố hóa các lô biết điểm ấy tay chân bao vây lấy bật sổ, sổ cũ thế nhưng là ảo kỳ di tốc độ quá nhanh nguyên tố hóa nhanh hơn công kích của ngươi liền không có cách nào công kích、đến. a lạp lạp tiểu ca chiêu thức của ngươi rất đột nhiên a cắt lô đá bay còn chưa kết thúc thân thể chiêu tiếp theo còn không có xử x u ấ t nhưng ạ kỳ di quá nhanh đã hai tay chép túi đứng tại cắt lô sau lưng băng tuyết đứng sừng sững người đối cắt lô một cước cắt lô bay ra ngoài ngàn mét từ độ bẹp mạng kỳ hạm nện vào mặt khác một chiếc vỡ vụn hải quân thứ cấp quân hạng bên trên tốc độ phương diện căn bản không cùng đẳng cấp với lại ạ kỳ di là toàn n ă n g hình tốc độ phương diện bên trên kỳ còn càng nhanh mặt nước nổ tung cụ ý nạ cắt lô hô to hắn không có chú ý tới cụ ý nạ lao đến cụ ý nạ không sợ hãi cho dù là hải quân đại t chỉ cần dám đả thương các lô chiến ý t h i ế u đốt hai tay nắm n ư ớ c ghề s ở tỉn toàn bộ lực lượng tụ tập ô lạc lam sắc yêu cơ nàng biết đối mặt cương địch nàng cơ hội xuất thủ khả năng chỉ có một lần nở rộ đoá hoa màu xanh lam cụ y na đao chém về phía ạ ảo kỳ di cái sau trong tay băng tuyết đúc lại biến thành băng kiếm không có trốn tránh nên tiếp cụ y na một chiêu mạnh nhất khi hai thành vũ khí đổi bính ạ kỳ di cảm thụ vậy cái kia lam sắc yêu cơ sóng xung kích cái này kỳ hạ uống nước dây đang chìm xuống bất quá ả kỳ di không n h ú n í c h tí nào không sai chiêu thức còn trẻ như vậy vẫn là nữ hải tử có thể khiêu chiến quân ta trung tướng bất quá còn lâu mới là đối thủ của ta Ảo kỳ dì phát lực băng tuyết p h ó n g bạo đồng thời trong tay băng kiếm lại c h ạ m đem c ủ y nạ trong tay gậy sợ t ì n bị Ảo kỳ dì chặt đứt cái gì Ảo kỳ dì tay trái vươn h ư ớ n g nàng gió báo chí năm mươi m băng điệu đầm vào c ủ y nạ trên thân thể đưa nàng bay ra ngoài và chạm trên biển cả rầm rầm mặt biển đông kết nhìn thấy c ủ y nạ thổ huyết nện ở trong biển rộng cụ y nạ cụ y nạ chịu đựng kịch liệt đau nhức cũng may tại đóng băng bạo tạc nguy hiểm thời điểm nàng hai chân đạp đạp né tránh đóng băng nếu không sẽ bị hoàn toàn đóng băng ở trong đó đây chính là hải quân đại tướng thực lực sao tất cả mọi người hoảng sợ với lại hắn tựa hồ căn bản không xử suất toàn lực dáng vẻ cắt lô đứng lần kia cấp quân h ạ n bên trên bởi vì tốc độ kém quá nhiều coi như áo nghĩa chiêu thức quy lực ảo kỳ gì cũng sẽ né tránh hắn cũng sẽ không học tập hạ c ậ y ép đối mặt người chính diện khiêu chiến quyết định l i ề u mạng cao thấp n ạ o mạng khí chất ảo kỳ gì là lười biếng chính nghĩa hắn tuyệt đối sẽ né tránh cho nên cắt lô thật là vô kế khả thi bất luận cái gì chiêu thức tại tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng trước mặt đều là l o ạ loẹn còn không có ngã xuống sao ả kỳ gì nhìn về phía cắt lô ta tới Các người toàn thuyền cũng đừng muốn chạy trốn đều đi ìm kéo đao ở lại a ạ kỳ gì thực lực cường đại đến người tuyệt vọng c ắ t lô cảm giác được t r ê n h lệch lớn nhất liền là tốc độ phương diện đánh như thế nào chạy là không thể nào c ắ t lô tự hỏi tiếp tục như vậy coi như liền đoàn diệt ạ kỳ gì nhìn xem c ắ t lô còn có chiến ý bạo phóng qua đi bay vọt gần ngàn mét đến c ắ t lô trước mặt đ ố i hắn liền bay đá c ắ t lô chỉ có thể chuyển đổi kim kỳ lân long khải phòng ngự phòng ngự lấy liên tục công kích cát lô vẫn là ngăn không được bị đá bay ra ngoài tốc độ phong lực lượng cái k i cố thanh tị phong vô hình vô ảnh giữa thiên địa hắn phảng phất cảm nhận được một Cắt c lô hai ấ n k h con mắt hai mắt biến thành màu ắ t t biến h n h m à xanh c ắ t tổng lô, hợp c h i ế n lô ư ước ợ c Chứng 91, thức tỉnh thanh kỳ lần chi lực. Chứng 91, thức tỉnh thanh kỳ lần chi lực. cắt định, tỉnh thanh lần tỉnh thanh lần xanh, Hai mắt kỳ kỳ l màu triển khai hai tay trên không t r u n g giảm tốc độ ạ kỳ dị ngáp một cái không sai biệt lắm nên kết thúc hắn đưa tay phải ra đóng băng tiên điệu đông lít nha lít nhít ở trước mặt của hắn xuất hiện hàng ngàn con nửa mét băng điệu toàn bộ hướng về cắt lô phương hướng bay ra ngoài hoàn toàn mặt phong tỏa cắt lô vị trí đem hắn đông kết sau đó lại bắt về g i t nhiều như vậy hải quân còn có đồ bẹp mặn mọi người mặc dù tên kia không phải mình một phái nhưng đã tới vẫn là cần xử lý xuống ả o kỳ di đã chuẩn bị kết thúc nhưng là tại c ắ t lô cái kia toàn lực chuyển đổi sau lưng màu xanh kỳ lân phát ra gào thét thức tỉnh ngũ thải kỳ lân loại thứ tư hình thái thanh kỳ lân thanh kỳ lân t ậ t tinh một đạo thanh sắc quang mang tại băng bạo chỉ đỏ gì bên trong xuyên qua phá hải tốc độ chạy như bay lưu tinh ả o kỳ di chừng to mắt máy mắt cắt lô đã tại hắn m i ế n g cưỡng mang theo thanh quang mực cước chính đá và còn chưa kịp nguyên tố hóa ạo kỳ di trên mặt từ đầu thuyền đá đến đuôi thuyền ạo kỳ di thân thể chấn động mới dừng lại ạo kỳ di mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không nghĩ tới t hắn là lửa nhát chút không dùng toàn lực nhưng làm sao đột nhiên tốc độ nhanh nhiều như vậy xảy ra chuyện gì nạ bị mới đưa củ y nạ từ mặt biển kéo lên thuyền cái sau nội thường không nhẹ nhưng cũng muốn tại thuyền vừa nhìn ta cái gì đều không thấy rõ liền thấy cái kia hải quân đại tướng bị thuyền trưởng đ á lui cắt lô công kích đến cái kia đại tướng khi nạ tựa ở thuyền vách tưởng nàng một mực nhìn lấy chiến đấu điều đó không có khả năng vì cái gì tốc độ của người đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy cắt lô hoạt động cánh tay quen thuộc cái này hiện tại trạng thái thanh kỳ lân phong sứ giả tốc độ hóa thân khi cắt lô đem lực lượng toàn bộ chuyển hóa đến thanh kỳ lẫn lúc tốc độ tăng vọt gấp năm lần liền tốc độ phương diện đến ả o kỳ dị cấp bậc này nhẹ nhàng nhẹ g lên hô hô hô cắt lô thân thể còn mang theo ba đạo huyễn ảnh lấp lóe a lạp l ạ c không thể nào c ù n g ta chiến đấu còn có thể lĩnh ngộ lực lượng mới sao ả o kỳ dị làm cho cái này thế giới cường giả đỉnh cao thứ nhất lại là trái cây năng lực khai phát đỉnh phong người liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này đánh nhau đem cắt lô đánh thăng cấp chính là cái đạo lý này vậy ta có phải hay không phải cảm ơn ạo kỳ dị đại tướng đâu ạo kỳ dị đi tới vớt vớt mặt bất quá lực lượng của người giống như nhẹ rất nhiều nếu không vừa rồi một c ư ớ c kia đã rơi xuống hắn một cái răng khẳng định không thành vấn đề c ắ t lô ngưng trọng biểu lộ không hổ là ả ảo kỳ di nhanh như vậy liền phát hiện máy khỏe xem ra ta không thể như thế lời nhát nếu không còn không có cách nào thu thập n g ư ờ i trong nháy mắt ảo kỳ di động b ă n g chi lấp lõe bất quá lần này c ắ t lô phương diện tốc độ cũng không sợ hắn lập tức né tránh hai người trên thuyền cận thân chiến đấu siêu siêu siêu siêu tốc độ nhanh đến chỉ có hì nạ c ù n g cụ ỉ nạ có thể nhìn thấy tàn ảnh những người khác chỉ có thể nhìn thấy hai người cao tốc di động dưới trong không khí va chạm tàn ảnh tốc độ quá nhanh cái này các lô là cái quái vật gì tự ngạo hy nạ bị chấn nhất rồi cái này cắt lô so s ờ m ồ kẻ nói càng mạnh thế mà có thể cùng cụ dặn đại tướng liên tục năm mươi lần đổi bính phương diện tốc độ không có rơi quá nhiều hạ phong cắt lô thế nhưng là so với chính mình còn trẻ m ấ y tuổi này thiên phú thực lực này người so với người hoàn toàn không so được thanh kỳ lân trạng thái không chỉ có tốc độ nhanh hơn nữa còn có thể đạp không phi hành so gập củ cường mấy lần mượn nhờ phong lực lượng tại bầu trời bắn ra ạ kỳ gì kinh ngạc cắt lô tốc độ tăng vọt đồng thời cũng không có nửa điểm kinh hoàng người trái cây rất có ý tứ thiên phú của ngươi cũng rất tốt đáng tiếc ngươi chọn sai đường so y nguyên không phải là đối thủ của ta truy cầu tốc độ c á t lô lực lượng cùng lực phá hoại liền xuống hàng gấp đôi trên không trung bắn ra như lưu tình c á t lô có thể cao tốc vây quanh ảo kỳ di phía sau công kích thế nhưng là hoàn toàn chăm chú ảo kỳ di đều có thể kịp phản ứng trên lực lượng hiện tại ảo kỳ di ưu thế càng lớn ảo kỳ di bay thấp xuống dưới đứng ở đầu thuyền bên trên đ ố i rơi vào hì nạ chủ h ạ n bên trên chủ h ạ n bên trên các lô nhìn ngươi có thể chạy nhiều khối hội thời đại băng hạ dầm dầm hình quạt ngàn mét phạm vi trong nháy mắt đông kết thành thế giới băng tuyết mặt biển hoàn toàn đông kết đương nhiên bị đông thành tượng băng hải quân không ít khi nạ trên thuyền hải quân trên mặt biển còn tại bơi lội hải quân đều thành băng điêu nha cụ gián đại tướng ngươi chiêu này đã thương địch thủ một trăm tự t ổ n quân đội bạn một ngàn a cắt lô t ử t ử quang bên trong nhảy ra thời khắc mấu chốt xử x u ấ t và tướng nắm chắc tốt xuyên qua cái kia một giây đồng hồ thời gian tránh thoát tạo kỳ dị thời đại băng hà lại là chiêu này bất quá ngươi không cách nào liên tục sử dụng đi các loại đem ngươi bắt lại lại làm tan bọn hắn là có thể cắt lô n h ú n ả y trên không trung xoay tròn trong nháy mắt trở thành xanh lá phong bạo thanh kỷ lân vòi rồng t xuyên qua m à ra vòi rồng tuyên truyền thành cự tiễn nổ bắn ra muốn hạ ảo kỳ gì. vô dụng thiểu ca tình trạng của ngươi bây giờ lực phá hoại không đủ Ảo kỳ gì xuất ra băng kiếm đối phía trước một trạm đem cắt lô chiêu thức hóa giải chiêu thức y lực không đủ vũ khí đến đụng cắt lô tại trong gió lốc xuất hiện rút ra đang lòng kiếm thiếp chiêu a ảo kỳ gì đại tướng tay trái đỏ ư ớ c hiếp lực lượng tay phải thanh kỳ lần lực lượng hai cố lực lượng dung hợp đến trên thân kiếm hội xích thanh truy tinh diễm phong đăng long kiếm hướng về ạ ảo kỳ di thiên địa xuyên qua vòi rồng thiêu đốt da xích hồng thiên hòa trong nháy mắt này cùng cái k i a kim sắc đăng long kiếm hỏa làm một thể so với đối hạc én cái k i a một chạm chiêu này còn có khóa chặt địch nhân phong quy tích cuối cùng là một đầu gào thét cự l o n g cái bóng ở trong đó cái gì ạ kỵ gì nhìn xem cái k i a vòi rồng hỏa diễm kim long hai tay trái cây lực lượng phát động đến cực hạ ột băng trước khi đại lục thế giới đông kết chi băng trùng thiên cực xương băng cùng ánh sáng va chạm hoa lạp lạp l ầm ầm ầm đông kết bạo tạc không ngừng kéo dài toàn bộ biển cả bốc lên n ạ bị các nàng nắm lấy c ủ thuyền cả con thuyền đều bị đẩy lùi cách xa nhau xa như thế đều kém chút bị tung bay ra ngoài nạ kỳ gì ẹ、e、gì nạ nhìn xem cái kia kinh khủng bạo tạc ta đây là đang nhìn siêu nhân phim sao quá kinh khủng chiến đấu như vậy phu cận hải vượt đóng băng lại vỡ vụn lại đóng băng ạ kỳ gì thanh âm chấm thấp trái cây lực lượng bao trùm tại trên hai tay hướng về phía trước xé ra vui băng tản ra hắn nguyên bản là hì hì no mi cắt lô chiêu thức bên trên hỏa diễm dập tắt về phần phong đánh ở trên người hắn không có hiệu quả gì tiểu ca thực lực của ngươi là rất không tệ đáng tiếc vẫn là thắng không nội ta ạ kỳ dị n g ồ đầu hắn trên miệm nói xong kỳ thật tạm thời cầ bởi vì cắt lô có thể tại không trung như lưu tình bắn ra muốn chạy lời nói tốc độ không có ưu thế là đổi u không kịp hắn chỉ có thể nguyên bản ạ k ỳ dị nghĩ là trước bắt cắt lô thuyền viên nào biết được hai người thật sự là tình đầu ý hợp khí vị tương đầu ý hợp tâm đầu ý nghĩ đều là giống nhau ạ k ỳ dị sẽ mở bụi b ạ m cắt lô tay trái cầm đăng long kiếm tay phải nắm lấy một nữ nhân liền là hy nạ không kiếm tại trên cổ của nàng cụ g i à m đại tướng chúng ta tỉnh táo lại đảm khoản giao dịch như thế nào chương chín mươi hai thành công rời đi đối hy nạ trừng phạt chương chín mươi hai thành công rời đi đối hy nạ trừng phạt cắt lô tay trái chế trụ h i nạ tay tay phải kiếm gác ở trên cổ của nàng không có cách hiện tại còn không phải ảo kỳ gì đại tướng đối thủ h i nạ là ảo kỳ gì một cái phe phái thượng tá với lại cắt lô hiểu rất rõ ảo kỳ gì. dùng h i nạ làm con tin hoàn toàn không có vấn đề ảo kỳ gì đại tướng chúng ta bây giờ tới làm cái giao dịch như thế nào ảo kỳ gì đứng tại chỗ a lập lạp bị n g ư ơ i nhanh chân đến trước chủ quan nữa nha h i nạ đem tàn thuốc phun một cái cụ giàn đại tướng không cần phải để ý đến hy nạ bắt hắn lại cắt lô đối hy nạ nói ra hắn sẽ không độc thủ trừ phi là ả kẻ đủ ảo kỳ di đại tướng tính cách sẽ không độc、thủ. ngươi thật đúng là hiểu rõ chúng ta hải quân Ảo kỳ gì phun hà n khí hắn muốn tìm cơ hội bất quá cắt lô không có sơ hở Ảo kỳ gì cũng biết tốc độ của hắn không có cái gì ưu thế chính là bởi vì cắt lô hiểu rõ chiêu thức của hắn nguyên tố hóa quá khứ cũng không kịp ngươi cho rằng h í nạ liền sẽ thúc thủ chịu trói sao h í nạ đột nhiên phát lực hai tay đều bị cắt lô chế trụ cắt lô cũng không nghĩ tới h í nạ phía sau còn có thể t o á t ra một cây cỡ nhỏ bờ lách cả đối cắt lô hạ bộ hung hăng liền là tối sầm gậy t cắt lô đau n h ế c miệm còn tốt cắt lô hiện tại là chuyển hóa cân đối hình thái mang bằng không thì khi nạ cái này đánh lén h ắ c côn không ngừng cái căn cũng muốn đau trên mặt đất lăn lộn không thể người cái này thì nạ cắt lô cái đôi vung tới đôi nàng liền làm một bàn thai ba thì nạ bị quất thổ hết u y sau đó cắt lô bán thú hình thái dưới cái đôi đem để nửa người hoàn toàn trói chặt lại k h ì nạ ngoài ý m u ố n thế mà không có đem n g ư ờ i phế bỏ k h ì nạ nhìn xem cắt lô không có nàng trong dự đoán thông khổ thể chất khác biệt bất quá ta hiện tại rất sinh khí thì nạ ngươi phải trả giá thật lớn ạ kỵ gì đưa tay chấm đã ngươi muốn nói cái gì hắn thấy được cắt lô trong mắt tức giận sợ thì nạ sống không được cắt lô nói là sự thật đây cũng là ạ kỳ dị không có động thủ một trong các nguyên nhân cắt lô tiểu ca ngươi nói rất đúng ạ kỳ dị cảm giác được khó giải quyết cái này cắt lô thực lực không tệ không nói đầu não còn phi thường thông minh đây chính là khó giải quyết nhất hải tặc tất cả mọi người là người thông minh các người hải quân vây quanh ta thuyền hành vi đã sớm thất bại cụ g i à n đại tướng thấy tốt thì lấy đi ta xử lý sạch người còn không có ngươi bây giờ đồng cứng nhiều lắm đại đa số đều tại trên biển không ít người đều bị quần xa cần người đi cứu viện ta cái này cá nhân nói lời giữ lời để cho chúng ta đi ta cam đoan ngươi xử lý xong cái này xuôi dòng đi liền sẽ ở phía trước một chỗ trên đá ngầm phát hiện hy hi nạ thượng tá ta còn cam đoan nàng là sống đây chính là cắt lô giao dịch hy nạ sẽ không tin ngươi khi nạ còn muốn dây r u ộ lần này cắt lô cái đuôi nắm chặt nàng quần áo đều sắp bị ép rách ra người tin hay không vô dụng cụ g i a đại tướng tin là có thể nhìn thấy cụ dàn cụ dàn đại tướng chúng ta về sau khẳng định sẽ thường xuyên gặp mặt tỉ như ngươi rất quan tâm ạ l à bạ ta người nào đó ta cắt lô không phải người tốt nhưng là cái có nguyên tắc người a lạp lạp ta hy vọng ngươi nói lời giữ lời cắt lô cười cái đuôi cuốn lên h ì nạ bay vọt ra ngoài ngự ảnh chân một tím mười lăm mét tím k ì n h xuất hiện trên mặt biển ngăn chặn cắt lô hướng về lăng phong trì dực hào mà đi cắt lô cắt lô thuyền trưởng cắt lô bay vọt bên trên bong thuyền cắt lô ngươi không sao chứ nàng mới vừa rồi còn đánh lén ngươi nộ gì cố đi lên lo lắng nhìn xem cắt lô may mà ta có long khải hộ thể đợi lát nữa ta lại trừng trị nàng lập tức dương b u ồ n xuất phát trước xuôi dòng rời khỏi nơi này trước toàn t h u y ê n khởi động k hy nạ hiện tại là con tin nhưng nàng có thể còn sống trở về lời nói hiện tại là tốt nhất khoảng cách gần gió xét tình báo thời điểm cái kia ngồi tại cánh b u ồ n chính bên cạnh nghỉ ngơi nữ nhân liền là băng hải tặc cắt lô nữ kiếm sĩ hạch tâm chiến lược thứ nhất vừa rồi nàng cũng nhìn thấy hắn thực lực không đơn giản liền xem như nàng xuất thủ cũng chưa chắc có thể thời gian ngắn chế phục mặt khác thuyền viên cái kia mặc áo giáp nam nhân nàng biết gọi đạ dịu sắc khí người đến không nháy mắt t i ế t huyết ra hỏa thậm chí giống như là c ô n nhân chỉ huy hàng tuyến màu quý tóc t nữ nhân nam mì, là cải si không có quá mạnh chiến l ự c hoa tiêu gọi nổ dị cổ trái cây năng l ự giả nhưng bản thân là người bình thường ăn trái cây cái tiêu tóc xanh chưa thấy qua bất quá thực lực nhìn qua để hì nạ lạ l ắ m hai người thứ nhất liền là ư u n i ị còn thứ hai liền là nạ kỳ gì ẹ、e、gì nạ thuyền viên lại tăng lên sao kỳ thật bình thường bất quá nhìn qua đều không cường tổng mà nói c ắ t lô thuyền là đi tinh anh lộ tuyến hiện tại ngoại trừ c ắ t lô toàn thuyền thực lực cũng không cao còn không quá có kinh khủng ý hiếp chỉ là thuyền này là chuyện gì xảy ra giữa buồn về sau thân tàu còn có thể biến hình với lại đi thuyền tốc độ rất nhanh đột nhiên tăng tốc độ nhìn thấy nạ mỹ xuất ra cây gậy phóng xuất ra một đạo gió mạnh càng là ra tốc thuyền đi thuyền tốc độ xuôi dòng rời đi cắt lô bọn hắn là c h ầ m c h ầ m vào ạ hảo kỳ di hắn đang tại làm tan mặt biển trước chỉ huy hải quân cứu viện những cái kia hải quân là cảm động một thanh cất múi một thanh nước mắt bởi vì cắt lô bàn điều kiện lúc thanh âm nói rất lớn không phải là bởi vì muốn cứu bọn hắn cùng hy nạ thượng tá ạ kỳ di đại tướng làm sao có thể thả cái kia đang chết hải tặc cắt lô rời đi bảo trì đi thuyền nạ mỹ chỉ huy ta muốn đi giáo dục con tin cũng không cần xuống tới mọi người biết khi nhìn thấy hắn rất sinh khí cái này nữ hải quân không có quả ngon để ăn cắt lô cái đôi vòng quanh hì nạ đến khoang thuyền tầng dưới chót nơi này đơn độc phòng thẩm v ẫ n đem hì nạ vứt trên mặt đất người cái này đ á n g chết cắt lô muốn đ ố i ta làm cái gì khi nạ đứng lên muốn phản kháng thật xin lỗi cắt lô nơi này chính là có xỉ ạt tổn khánh trực tiếp đưa nàng hai tay khóa lại sau đó dán tại nơi này làm cái gì cao ngạo nữ hải quân thượng tá đã rơi vào tạ ác hải tặc trong tay ngươi nói muốn làm gì ngươi dám khi nạ bởi vì xỉ ạt tổn hoàn toàn không làm gì được nguyên bản đâu ta chỉ là muốn để ngươi ăn vào xa đỏ xa đỏ Liền t h ả n g ư ơ i trở về, n h ư n g là ai chín mươi đánh ba đoạn Ta lạc giả ư ơ hy nạ màu tím triệu n h n t á n g thể chương chín t h để mươi ba đoạn lạc giả hy nạ màu tím triệu hoáng thể hy nạ là sẽ không thua ngươi chỉ cần dám thả ta đi đúng ta thế nhưng là đáp ứng ạo kỳ gì sẽ thả n g ư ơ i đi ta cái này cá nhân nói lời giữ lời n g ư ơ i cái này không chướng k h í nạ sẽ không bỏ qua n g ư ơ i ta cũng sẽ không bỏ qua n g ư ơ i cứ ép đem cái thứ hai đoạn lạc giả tế b à o cho nàng c h ú t xuống n g ư ơ i cho ta uống cái gì n g ư ơ i về sau liền biết ngươi sẽ từ từ nghe lời ta đ ổ vật k e n k h í nạ trở thành đoạn lạc giả cắt lô đem h í nạ còn tay bông ra nhìn thấy h í nạ trên mặt đất thống khổ dãy r u ộ g k e n k h í nạ trở thành đoạn lạc giả tự thân thu hoạch được ba loại sa đoạn t h u tính trí cao ngạo mạ khi nạ đối hải quân bên trong ti tiện cùng nhu nhược càng thêm bất mãn trừ chủ ký sinh bên ngoài đúng không thuận mắt người sẽ càng ngày càng bất mãn trái cây sa đọa thăng hoa t h í nạ hệ vạ dẹ mệ xì ạ ó gì h ó gì no mi cường hóa vì hệ vạ dẹ mệ xì ạ hắc ma hạm trái cây bộ dáng biến hoa nhỏ bé uy lực lực phá hoại tăng lên mấy lần cao não nữ nhân bởi vì mất đi lần thứ nhất k h í nạ đã đối với những khắc bất kỳ nam nhân nào không có hứng thú trong mắt chỉ có địch nhân chủ ký sinh hận bên trong sẽ bắt đầu sinh cao não nữ nhân tán thành k h í nạ tổng hợp chiến lược ước định bốn n thực lực quả nhiên tăng lên với lại khi nạ cảm giác được trái cây biến nào ngươi khi nạ bị cắt lô dẫm tại dưới chân cao ngạo nàng chưa bao giờ như thế khuất đ ủ c h i ế n đấu mới vừa rồi nàng cuối cùng phá phỏng tiêu thảm để ngươi mạnh lên thuốc đương nhiên ngươi cũng xa đoạn về sau chỉ có thể trở thành ta người không có khả năng khi nạ sẽ không dùng bình thường xiềng xích hóa lại khi nạ yên tâm đi ngươi cùng tạ sĩ ghi đồng dạng về sau đều là nữ nhân của ta chúng ta xảy ra chuyện gì sự tình ta sẽ không chuyển đi cố gắng mạnh lên đi tùy thời hoan n ê n các ngươi đến tìm ta gây phiền phức theo thời hoan nghênh các lô các nàng liền sẽ chậm rãi xa đoạn thành cắt lâu người、ngươi、sẽ phải hối hận nhìn xem mỹ lệ ngạo mạn hy nạ hải quân bên trong mỹ nhân không có chút nào hối hận đợi lát nữa ta để tiểu khả ái cho ngươi đưa cơm tối ban đêm ta sẽ đem ngươi nhét vào phụ cận không người đ ả o cũng đưa hai ngươi khỏa đạn tín hiệu cầu cứu khuyên ngươi trên thuyền thành thật một chút nếu không ta cần phải lại đối ngươi làm cái gì hy nạ khi nghiến răng như lợi cầm cắt lô không có cách nào chậm chút thời điểm hy nạ nhìn thấy cửa mở ra ưu ni còn thận trọng bưng ăn ngon t i ề n đến hải quân tỷ tỷ ưu nhị còn ưu nhị còn chỉ là đến cấp ngươi đưa ăn nhìn thấy ưu n h còn hy nạ đối tiểu cô nương không tức giận được đến ngươi là bị cắt lô bắt được thuyền đi lên sao không phải ta là trên thuyền thuyền viên ủ nhị còn thế nhưng là rất lợi hại không cần nhớ tại ủ nhị còn nơi này thăm dò được tình báo a khi nạ thở hắt ra nhìn thấy ủ nhị còn thần kỳ từ dưới váy xuất ra kẹo đường còn có hòm thuốc chữa bệnh tỉ tỉ ăn kẹo đường đi an tâm tình đã tốt lắm rồi thân thể ngươi có cái nào không thoải mái có thể cho ủ nhị còn nói ủ nhị còn có thể cho ngươi băng bó cùng ấn một cái nỗ gì cộ nhìn xem ủ nhị còn hơn một cái giờ đồng hồ cũng chưa trở lại lo lắng xuống dưới nhìn xem cửa không khóa khi thấy ủ nhị còn đang cấp hy nạ lau trên lưng huyết tế còn không có làm vết thương còn giúp nàng đốt thuốc u n h ỉ còn là cô nương tốt n ô d ì cổ nhìn nàng không có việc gì liền lui về nàng có biết cắt lô cho tạ xỉ gỉ cùng h í nạ cho ăn đặc thù dư ợ c vật muốn cho các nàng trở thành tại hải quân n h ạ tuyến chuyện này chỉ có n ô d ì cổ nạ bi còn có cụ ý nạ biết không cần lo lắng cái kia h í nạ tính cách ta rất quen thuộc mạnh miệng đầu hữu tâm cắt lô mới đưa cụ ý nạ đưa về gian phòng đi ra cụ ý nạ vẫn tốt chứ lần này là ta chủ quan nội thương cũng không tính nghiêm trọng bất quá ta yêu cầu nàng ba ngày không cho phép hoạt động nỗ dị cổ che miệng cười người đây không phải tương đương với muốn cụ ý nạ mệnh sao nàng thế nhưng là tu luyện của nhân thương thế của ngươi còn tốt chứ còn tốt các ngươi không cần lo lắng ta chuyển đổi thành kim kỳ lần trạng thái có thể chậm rãi khôi phục bất quá tốt nhất nghỉ ngơi mấy ngày cắt lô trước q u a y về khoan thuyền mở ra hệ thống xem xét ban thưởng lần này đánh dấu theo đạo lý hẳn là rất cao k e n n g a y hoàn thành lần thứ m ộ ư ơ i một đánh dấu đến h í nạ chủ hạm dẫm lên h í nạ đánh dấu cho điểm tám mươi năm thu hoạch được điểm tích lũy một trăm chín mươi điểm ban thưởng cao cấp thể phách dịch nuôi cấy giá trị điểm tích lũy ban thưởng phổ thông hệ z c an trái cây thăng cấp hạt tròn một viên giá trị một trăm năm mươi điểm tích lũy b a n t h ư ở n g thấy r u mau n g cấp c lệ d ị nuôi t h giá trị điểm trị tích lũy. b a n t h ư ở n g c h i ế ngày y đ è giá cắt lô thật hưng phấn tất cả đều là giá trị tám trăm linh điểm tích lũy độ tốt hệ lọ gì ạ trái ác quỷ không cần phải nói chỉ so với hắn siêu hiếm hệ mịt thì cản trái ác quỷ ít hai trăm điểm tích lũy ăn hết về sau đều là đại tướng c h i tư hải thần trường thương giới thiệu là có thể vung vầy biển sóng nắm giữ hậu nhân có thể trôi nổi trên mặt biển s ắ c bén siêu việt cực phẩm đại bảo kiếm triệu hoán thẻ bài không cần nhiều lời đây chính là màu tím cuối cùng là thiên sứ phục sinh giáp mặc người toàn thân lực phòng ngự gia tăng thật lớn nếu như tử vong sẽ lập tức phục sinh có tác dụng trong thời gian hạn định nửa năm một lần đều là đồ tốt bất quá cắt lô trong lòng có lựa chọn băng hải tặc chiến đấu thành viên q u á ít gặp được đối phương nhiều người lúc. liền có chút khó giải quyết nếu như mình muốn đối chiến mạnh nhất đ ị c h nhân như vậy cụ ý nạ áp lực cũng quá lớn tuyển tập ba trong hệ thống nhiều một chương màu tím triệu hai bài màu bạc hai trăm p h ầ n màu vàng bốn trăm p h ầ n màu tím thế mà giá trị tám trăm có thể nghĩ chiến lược kinh khủng đem cao cấp thể phách dịch nuôi cấy mình ăn vào cao cấp hiệu quả liền rõ ràng thân thể có thể cảm giác được cầm trung cấp mau lệ dịch nuôi cấy hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh ngài chiến lược ước định vượt qua bảy nghìn cao cấp phía dưới hiệu quả quá mức bé nhỏ u nhị còn ôm xiềng xích đem hì nạ m a ra muốn chuẩn bị tại phía trước không người đảo đưa nàng đem thả xuống、đi. Khi nạc đối ú nỉ ò n hảo ả c mi cực d a lại ạt bị xì tuột đem ể ú nỉ còn cho nàng đốt điếu thuốc, tại thuyền hàng rào bên cạnh Nạc cho thuốc, rào vào. đốt điếu đ tại mi, dựa cái này đi lấy cho cụ y nạ ra cho phần thưởng của nàng vật gì tốt nạc mi biết cắt lô thần kỳ có thể lấy được đồ tốt tăng cường thực lực n ô d ì cô nàng liên đứng ở bên cạnh cắt lô xuất ra một bình chất lỏng màu vàng những này đồ tốt trước cho cụ y nạ ăn đi hoặc là đạ di ưu đại ca bọn hắn chiến lược cao mới tốt bảo hộ chúng ta tất cả mọi người minh bạch trên thuyền ngoại trừ cắt lô bên ngoài thứ hai chiến lược là cụ y nạ nàng mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện Mọi người biết chương ụ ý nạ n ì n nhiều thấy rất c chín về sau, áp mươi bốn nội dị cổ thanh diên trái cây bắt đầu hát hóa hình cười nạ tại r ta chỗ này không bao giờ nói không bao giờ nờ vợ say nờ vợ với lại hình nạ người trái cây cũng đã bị ta cải tạo cùng hát hóa cái gì hình nạ hiện tại mang theo xỉ ạt tồn còn tay cho nên hoàn toàn cảm giác không thấy Cắt lô mỉm cười, lô lát mỉm đợi n ữ a tại k h ô n g người n đảo m ì h chậm h giải t í c h ư ớ n g được i nói không có yếu trái tuy yếu cây, không n có h n thăng hận năng lực, đem trái cây bản chất tăng cường. Cố ý đi đến nạ bên người, nâng lên của nàng nhỏ giọng nói, ngươi nhưng là người vọng g ta tiềm trái chất ta, khát hoa của của đây đem đi cây là lực, là lực l hí cầm Cố ư ý n nói, g lời ó thể tùy thời ta, đi câu nghĩ ó i k h ô n c ừ Ừ, n ngươi bồi dưỡng thành đại tướng. n g g ta thể có h đem đại bồi cũng đừng n g hy ĩ h nạ sẽ đem ngươi dẫm tại dưới chân đoạn lạc giả là theo thời gian xa đoạn hiện tại hy nạ không có cảm giác gì n ô dị cổ ăn vào phổ thông hệ z o a nở trái cây thăng cấp hạt tròn đứng tại chỗ nạ mì ở phía sau nắm lấy e di nạ tỉ tỉ tăng lên so với nàng chính mình cũng lo lắng khi nạ cũng m ắ t không chấp nhìn xem cái này là chuyện không thể nào chưa từng có nghe nói qua n ô dị cổ nhắm mắt lại cảm thụ được tờ hờ nở tờ hờ -E、hê biến hóa màu xanh ánh sáng tại thân thể nàng bền trên lóng lánh cùng xoay tròn bạch nhĩ họa mi ác ma bị t h ố n vệ thay vào đó là thăng cấp trái ác quỷ, không chỉ có có được trước k i a một chút năng lực càng thêm tăng cường tiếp tục nửa phút nộ dị cổ mở tó mắt cắt lô nhìn xem nàng cảm giác thế nào n ô dị cộ nhìn về phía cắt lô nhìn về phía lo lắng nạ mỹ các nàng cảm giác thật tốt ta hẳn là mạnh lên cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng nàng xương quai xanh màu tím hình xăm thế mà biến thành màu xanh có chút dùng sức cánh tay cùng hình xăm xuất hiện thanh quang bán thú hình thái n ô dị cộ giang hai tay ra thanh quang h ỏ a diễm xuất hiện năm mươi mét màu xanh lông vũ cánh tóc biến đến dài xuất hiện trăm mét màu xanh da trời pha lẫn xanh l á cây cái đôi u chim hai chân còn mang theo màu xanh lưu lập phong thật không đồng dạng chiếc cánh này tốt o lớn nạ kỳ dị ed d nạ cũng mới biết trái ác quỷ cái này nói chuyện thấy qua biến thân bạc n ô dị cổ cánh v ỗ bay lượn nhập không thú hình thái thú hình thái tài năng hoàn toàn biết là cái gì dương cánh màu xanh mỹ lệ cự đ i ể u cánh khổng lồ nhìn qua có chút giống là phương hoàng tốt đẹp n ô dị cổ tỉ tỉ u nhị còn gieo họ khi na nhìn ngây người điều đó không có khả năng điều đó không có khả năng n ô dị cổ tổng hợp chiến lược ước định một nghìn một trăm cắt lô nhìn xem hệ thống ước định chiến lược với lại vừa mới vừa an bảo nàng cánh chi một cái nhắc lên sáu đạo ngọn lửa màu xanh rơi xuống ầm ầm ầm ầm đem xa xa bên trái đá ngầm nổ nát vụn bay thấp xuống tới biến trở về hình người thái nộ dị cổ thân thủ đều không đồng dạng trăm mét nhảy xuống cũng có thể ổn định hàng ngàn chiến l ự c đến hải quân bản bộ cũng là có thể tranh cử thượng tá thậm chí chuẩn tướng cấp bậc quá tuyệt vời cát lô trái cây này lực lượng cảm giác cảm giác đối ta tăng lên rất lớn ta trái cây để thăng làm tỏ gì tỏ g ị no mi hệ hạn xị ẹn thanh diên hình thái cát lô kỳ thật có chút ngoài ý mới hơn nữa còn là thôn vệ ngươi trước kia bạch nhĩ họa lực lượng so bình thường thanh diên trái cây càng mạnh. n ô dị cổ hưng phấn lần nữa biến thành thú hình thái nạ mỹ lôi kéo nạ kỳ gì e gì nạ còn có ủ n ỹ còn tam nữ nhảy tới bay lên bầu trời hóng mắt đi đ ừ n g bay quá xa hiện tại n ô dị cổ thú hình thái tương đối lớn dương cánh trăm mét nâng ba năm người phi thường nhẹ nhàng cắt lô nhìn xem hy nạ thuyền phía bên phải đã là không người đảo người cũng nên xuống thuyền xuất ra chìa khóa đem xì ạ tồn t còn tay mở ra người tốt nhất đừng vận động hy nạ nghiêng miệng ngậm lấy điếu thuốc thân thể nàng còn sẽ rách đau đớn đâu n g ảnh chân muốn thanh xuất hiện to lớn màu xanh phi ứng song trào đem hy nạ nắm lên phá không bay ra ngoài. đưa nàng ném đến vài trăm mét bên ngoài không người đ ả o bên trên cắt lô nắm lên trên mặt đất túi cũng đem nó ném qua đi khi nạ hai chân rơi xuống đất điểm ấy độ cao đối nàng không có gì chỉ là thân thể bị cắt lô tra tấn lợi hại cắt lô người cho ta hy nạ trở lấy phần này khuất nhục hy nạ sẽ tìm trở về cắt lô đối nàng phất tay tạm biệt trong túi á o có hai ngày lường khô cùng nước cùng hai phát đạn tín hiệu kỳ thật đều là hải quân đồ vật b á c h lạc đảo cái kia vơ vét đến khi nạ ngồi tại trên đá ngầm hút thuốc vừa rồi mang theo xỉ a tồn còn tay thật không có cảm giác nhưng là bây giờ nàng mau tím kính dâm dưới hai trong mắt chừng lớn mình trái cây mình rõ ràng nhất thân thể ngũ rắc cũng thay đổi mạnh đưa tay phải ra hắc thương chi trận tám cái màu đen trụ thương nổ bắn ra mà ra đây là chiêu bài của nàng chiêu thức thứ nhất va chạm cắm trên mặt đất hắc thương nguyên bản liền hẳn lại như thế đứng sừng sững bất động nhưng là hiện tại tay nàng kéo một phát hắc thương thế mà phát sinh biến hóa dung hợp lại cùng nhau nàng hai tay khẽ trụ biến thành cái to lớn lồng giam xiết quả đấm hắc thương dung hợp thành một cái năm đấm căn cứ khống chế của nàng cái này thiết quyền đối cái tia to lớn đã xanh Còn vợ ở phản phất nàng trái cây có thể gia nhập ý thức của nàng trước mắt tại trong phạm vi năm trăm m tự t do biến hóa thậm chí còn có thể biến thành một chiếc thuyền thể hắc ma hạm ta trái cây thật bị hắn tăng lên một bên khác nỗ d ị cộ các nàng bay một vòng trở về cụ ý nạ cũng đi ra đến lầu hai quýt bên cây thổi một chút gió biển tất cả mọi người tại mọi người biết cắt lô có lời nói lần này chúng ta gặp được hải quân đại tướng cực kỳ nguy hiểm cũng may chúng ta cùng một chỗ cố gắng biến nguy thành an nhưng lần này chúng ta đều có thủ t ư ơ n g gặp hiếp hải quân lần này vây quét bất quá là một vị trung tướng dẫn đầu nhưng khổng lộ số lượng vẫn là cho chúng ta tạo thành phiền p h i c cho nên ta quyết định triệu hoán một vị cường lực đồng bạn cường lực đồng bạn sáu l i ê n c u n g t ê u gọi ta giống nhau sao nạ kỳ di edina hỏi đúng vậy bất quà edina là ta đặc biệt yêu cầu xinh đẹp thân mật chủ nghệ cao siêu người trong nháy mắt nạ kỳ di edina mặt n ú n g đỏ ngạo kiều nói đó là đương nhiên ở trước mặt tán dương đối đ ạ i tiểu thư cũng rất được lợi trở về một vị cường đại đồng bạn sao nạ bị nói xong đúng vậy chúng ta bây giờ nhân số quá ít cụ ý na áp lực quá lớn cụ ý na ngồi tại lầu hai ta ta nỗ dị cô dựa vào nàng ngươi nhìn cắt lô là đang lo lắng ngươi nhưng đau lòng ngươi có n ỗ gì cổ dân đạo nguyên bản có chút n ả n trí cụ y nạ trong nháy mắt ý nghị không đồng dạng ta sẽ tiếp tục cố gắng đuổi theo cắt lô bước tiến của ngươi mỗi lần triệu hoán đồng bạn đều là có cái giá không nhỏ với lại lần này lựa chọn của ta là cường lực nhân vật ta muốn t r ư ớ c cho mọi người nói một tiếng rất nhiều c ư ờ n giả g tính cách sẽ có chút cổ quái ta cũng không biết sẽ triệu hoán đến ai đã dị ủ cùng nạ mỹ các nàng đều gật đầu cắt lô cũng không thể xác định hiện tại cao đoan chiến lược không đủ về sau dư giả để hắn cầm điểm tích lũy đổi chưa chắc sẽ lựa chọn màu tí mải triệu hoán đi chúng ta đều duy trì thuyền trưởng ý nghĩ ở chung lâu đều sẽ trở thành hảo bằng hữu tất cả mọi người gật đầu cắt lô xuất ra màu tím triệu hoán bài hắn hy vọng t u y ể n hạng bên trong có trung thành ái mộ dạng này quan hệ có thể hoàn toàn yên tâm vạn nhất triệu hoán đến cái gì ạ cà su k ỳ hoặc là cái gì giờ dạ gồng bạn thế giới áp đổ cái này nhưng khó mà nói chắc được màu tím triệu hoán bài vừa ra thuyền ngay phía trên màu tím tầng mây xuất hiện bầu trời lấp lóe lôi đỉnh cái này p ô trương có chút đại a vong chương chín mươi lăm triệu hoán tam đại chiến lực nữ thần e giờ tỷ chương chín mươi lăm triệu hoán tam đại chiến l ự c nữ thần e giờ tỷ bầu trời trong mây đen lóe ra từ sắc t h i ể m điện cùng lôi đ ì n h đối diện c ắ t lô xuất ra màu tím triệu hoán bài phong lam xoay tròn bao quanh thân tàu giống như thiên thần sắp g á n g l ô n g c ắ t lô đều có chút tâm thần bất định mở ra màu tím triệu hoán bài nhân vương lãnh tụ linh giả tinh linh nhân vương có thể là cái mười phần cao ngạo gia hỏa lãnh tụ đến tiếp sau tuyển hạng chưa hàn lệnh chiến đấu tinh linh cũng không nhất định là nhân viên chiến đấu cát lô quyết định to gắn tuyển mình hoàn toàn không biết linh giả chiến sĩ thích khách pháp sư thuẫn người quỷ quái cát lô mình tương đương với chiến sĩ thuẫn người không t liền đ ã i di ù một người dọa đứa trẻ là đủ rồi thích khách thần người ma quái cái này tuyển hạng lúc đầu không có ý nghĩa nhưng là cắt lô phát hiện có thể nhiều tuyển liền có ý tứ liền không đi đường t h ư ờ n g bốn cái đều tuyển trí cao cường giả t r u n g thành s ẽ vạn âm hiểm ma nhân cắt lô lựa chọn cái thứ hai từ bỏ sức chiến đấu cao nhất tuyển hạng ngẫu nhiên chiến thần siêu hạng thuộc tính chiến đấu lúc càng đánh càng mạnh ngẫu nhiên nguyệt hạ mỹ nhân trung đẳng thuộc tính giới tính xác định là nữ tính tinh thần lực tăng cường ngẫu nhiên vĩnh hằng tri tâm trung cực t h u tính cùng chủ ký sinh tâm linh tương thông theo chủ ký sinh tăng lên sẽ có tăng lên chủ ký sinh tử vong cũng sẽ tử vong chủ ký sinh không chết này tâm bất diện ngủ say nửa năm nhưng chúng sinh nhìn thấy cuối cùng cái tiêm ngẫu nhiên ba cái cắt lô cũng cảm giác được kinh khủng màu tím thẻ bài biến mất thiên điệu biến thành màu tím xuất hiện cửa lớn màu tím bong thuyền xuất hiện triệu h o á n văn ấn bắt đầu khắc họa phản phất tú hồn thanh âm lại ngâm sướng nạ ký gì hẹ、e、dị nạ các nàng thậm chí có chút run l y bẩy trang diện này quả thực có chút để cho người ta không rét mà run cựa mở ra màu tím khí tức từ bên trong xuất hiện nghe được xiềng xích thanh âm kéo lấy dưới chân là giày cao góp thanh âm theo màu t cao gầy khêu gợi mỹ nữ nàng có được quá gối mái tóc tím dài có sinh mệnh có chút phiêu động cái chán có rắn dấu đỏ mang theo màu hồng đào bịt mắt khuôn mặt l á n h diễm kiểu mỹ lộ vai gợi cảm quần áo hai đạo tội ác rất lớn dáng người h i ể u điệu như ma quỷ liên y bó sát người đen vánh ngắn màu đen quá gối dày bó lạnh đẹp yêu diễm cao quý nàng đi tới uni còn lớn lên miệng nhỏ nhìn l ê y người lại là người tỷ tỷ thật xinh đẹp cùng đại tiểu thư so sánh nàng yêu diễm mỹ lệ dưới để cho người ta không tự chủ được cảm giác được một cô cường đại khí tràng cắt lô đều cười thật đúng là nhiều tiền có thể Gì đở, mở đợt xạ triệu hoán đến chính là phẹt bên trong e giờ tỷ mở đợt xạ nghe được cắt lô lời nói mọi người cũng biết tên của nàng mở đợt xạ mở đợt xạ trong hy lạp thần thoại chứ danh nữ quái mở đợt xạ đã từng là mỹ lệ nữ thần sau gặp hạt đệ nạ nguyền r ù a biến thành nữ quái nạ ký gì e gì nạ thế giới lịch sử học cũng không tệ mở đợt xạ nhìn thấy cắt lô vốn là có trung thành bụi người tuyển hạ n g cuối cùng còn ngẫu nhiên đến vĩnh hằng c h i tâm từ triệu hoán đi ra một khắp này mở đợt ạ liền hoàn toàn hướng cái này cắt lô nàng nửa đầu gối quỳ xuống ngươi chính là của ta master cắt lô Cắt lô dắt lô mở đợt a hoan y nên ngươi mở đỡ xạ bắt đầu nhìn xem mọi người đối với cùng là người triệu hoán đại não bên trong sẽ lập tức có tin tức cùng ký ức đối no tín nhiệm mở đợt xạ tổng hợp chiến lược quyết định chín nghìn năm trăm cái này chiến lược thế nhưng là thuần chiến đấu thuộc tính chiến lược đoán chừng hiện tại gặp gỡ ạ ảo kỳ gì. cắt lô thêm mở đợt xạ ảo kỳ gì muốn cảm giác tê cả ra đầu đồng thời chiến lược thế nhưng là sẽ căn cứ kinh nghiệm thất tỉnh chiến đấu chậm rãi tăng lên ta cho mọi người giới thiệu mở đợt ạ tính cách của nàng rất ít nói nhưng đối người một nhà là cái ôn lu người phong ấn ma nhãn cho nên mang theo bị mắt hiện tại chiến lược so với ta mạnh hơn thật là lợi hại u nhị còn đi lên tới gần mở đ ờ t xạ nạp b ỉ các ngươi về sau có thể gọi nàng e giờ tỷ e giờ tỷ mở đ ờ t xạ đều ngờ đầu bất quá là cắt lô nói nàng đều nghe theo dì đ ờ、e、t i ê n gọi tắt e giờ tỷ có cái gì không thích đ ằ n s a o ta là trên thuyền đ u b ế p ngươi tốt nạ kỳ gì e g ì nạ ta không thích n ặ t cùng g ù mẹ bồ xì mở đ ờ t xạ mặc dù không làm sao nói nhưng ù nhị còn đơn thuần nộ dị cổ thông minh mang theo nàng đi chọn gian phòng của mình cát lô còn nói nàng thích xem sách điểm ấy liền cùng nộ d i cổ rất giống đi gian phòng của nàng chia sẻ sách niềm vui thú đi cát lô xem ra ngươi an tâm không ít n ạ n b ì đứng ở bên cạnh nhìn cát lô thở phào một hơi ta cũng sợ chịu hắn đến một cái không cách nào khống chế người cái này có chút cược vật khí màu tím người rất mạnh có mới chiến lược cụ ý nạ áp lực cũng sẽ không lớn như vậy e giờ tỷ dạng này là bên trong giải nhất vải so với cát lô cái này tăng thêm mới cao đoàn chiến lược cao hứng hải quân bên kia liền là có chút ngưng trọng chạy trốn bổ ợt h i ế u tướng hắn hoàn toàn không nghĩ tới ạo kỳ dị đại tướng sẽ đến hắn vừa sôi dòng chạy trốn. tăng thêm ả o k ý gì cùng các lô tiền hí thời gian tương đối nhiều hắn liền càng không biết trốn xa lập tức cầm lấy gen gen nhự Xì báo cáo sen gộ cùng nguyên x o á i sen gộ cùng nguyên x o á i mang theo tiếng khóc nước nở vùa hợp cầm lấy gen gen nhự Xì, diễn viên a ta là tờ s u j u người nghe điện thoại là tờ s u j u trung tướng bên cạnh mỏ mù sẻn che miệng lại kém chút không có bật cười văn phòng ít lại tướng tại bên cửa sổ hốc thuốc biểu thị lần thứ chín mươi bảy hướng mỏ mù sẻn tỏ tình thất bại mỏ mỏ m n g gạ trung tướng cùng ra mạ gạ dị mới đến chuẩn bị báo cáo công tác trừ cái đó ra c n ba cái chờ đợi hồi báo thiếu tá cùng c ầ m xe bệ chính vui vẻ ăn g ạ p hôm nay văn phòng náo nhiệt chủ yếu là sẻn gỗ c ủ tiêu chạy khiến cái này hồi báo người trở lấy tên nào khóc sức mướt gặp cơi nói lấy vừa ậ lập tức nói xong tờ s lu lu trung tướng gặp trung tướng không xong xảy ra chuyện lớn sẻn gỗ c ủ nguyên xoáy đâu xảy ra chuyện lớn văn phòng tướng tá có chút nhiều sẻn gỗ c ủ ố n g bụng vừa vặn tiêu chạy trở về ai vậy xảy ra đại sự gì chiến nước nguyên đẹp trai thanh âm nước nở đúng đúng đúng kính lại tướng ta là bồ ơ thiếu tướng hừ n g ư ơ i cái trẻ tuổi diễn viên cùng lao tử kính sao lao hy cốt một chút liền có thể xem thấu n g ư ơ i cái này tiểu thị tươi t đương nhiên bồ ơ không trẻ xảy ra chuyện gì bồ ơ thiếu tướng ta nhớ được ngươi không phải ngươi không phải là đi phở ra c h è n hải vực sao phở ra c h è n hải vực thế nào mọi mỏng g ạ cùng kỳ d ị còn có gặp đều không biết nhìn thấy sẻn gỗ cùng nguyên x o á y biểu lộ cứng ngắc không phải chuyện tốt các lô đều thu cái kia cười hì hì sắc mặt mọi mù sẻn lập tức nói ra độ bẹt mạn trung tướng dẫn đầu đội tuần tra tăng thêm hì nạ hạm đội tiếp viện cùng dễ mười tri bộ mười chiếp biên chế hạm đội. vượt qua m ộ ư ơ i năm chiếc quân hạm tại phở dạ trẻn hải vực vây quét băng hải tặc c ắ t lô vô hợp thiếu tướng là một cái trong số đó thật đáng sợ đâu không thể xảy ra chuyện a vượt qua một ư ơ i năm tàu đây là đi hủy diệt quốc gia đâu Khi kéo kia Sengoku không không hỏi, hợp thiếu thanh phải nghĩ thất nhiều như Cái gọi tiểu người Người biển vòng đi. Liền không có nghĩ qua sẽ thất bại,、nhiều、người mong sao? âm cắn nát tướng, đến này, vòng gặp tay. cắt tử. Cắt bắt cắt qua ấy. đáy xoáy các được có lô lô lô là vô xe bê sẽ Đồ bẹt bị trung tướng mặn chương á i kia cắt lô dết, lô nạ t h chín mươi sáu hai cái phiên bản báo cáo hải quân bản bộ hội nghị chương chín mươi sáu hai cái phiên bản báo cáo hải quân bản bộ hội nghị bộ hợp nói mình rết ra khỏi chúng đây truyền lại ra trọng yếu tình báo cho người ta cảm giác chưa từng có ngược lại còn có công d á n g vẻ toàn đ ộ nguyên soái văn phòng bầu không khí ngưng trọng như bộ hợp nói độ bẹp mặn chết rồi thì nạ các loại thượng tá thiếu tướng cũng đều khó sống sót xuất động vượt qua bốn người sống sót liền bộ hợp hai thuyền cộng lại năm trăm người cái này quá khốc liệt băng hải tặc cắt lô liền mấy người như thế nào làm đến sa kỳ bù cải gặp tiểu tử kia có thực lực này tờ fuzu nhìn về phía gạp nơi này cùng cắt lô chính diện giao thủ cũng chỉ có gạp như thế lực phá hoại đã tới ổ cả sa kỳ bù các cấp bậc đang ngồi cũng không nghĩ đến a không có hoàn toàn không có chí ít cùng ta giao thủ lúc hắn chỉ có lực lượng đến nhưng tốc độ cùng kỹ xảo chiến đấu đều kém không ít ta chỉ là không nghĩ tới hắn ra biện dùng thương thuyền không phải sớm bắt được gạp nói xong sa cạ dù kỳ còn tốt không tại ô nhi gũ mổ trung tướng nói xong đều hiểu ạ kệ đủ tính cách đ ồ b ẹ t m ạ n thế nhưng là h ắ n phụ tá đắc lực tồn tại vô h thiếu tướng các người đến khu vực an toàn ngươi đem một phần chiến trường kỹ càng hồi báo cho ta sen gộ cùng n g h n g trọng minh bạch treo gen gen hiệu si sự kiện lần này đã làm lớn chuyện thông chi tất cả bản bộ thượng tá trở lên hải quân sau hai giờ họp đ ồ b ẹ t m ạ n bị g i ế t tin tức rất nhanh tại bản bộ chuyên r a nghe được là cắt lô gây nên tại bản bộ tiếp nhận huấn luyện tạ xỉ g h nắm vớt a o đáng giận cắt lô ta nhất định phải đưa ngươi bắt được tạ xỉ g h thiếu tá xen gỗ cùng nguyên xoáy đặc biệt thông chi ngươi có thể tham gia lần này hội nghị tạ sĩ ghi thế nhưng là cùng cắt lô chính diện giao phong qua người nói rằng ý nghĩ của nàng rất trọng yếu tạ sĩ ghi tại bản bộ trong khoảng thời gian này biểu hiện biết tròn biết méo đã đánh bại mấy vị thượng tá tuổi trẻ nhân khí rất cao không thiếu đại lượng người theo đuổi bất quá tại tạ sĩ ghi trong lòng chỉ có cắt lô thận không thể đem nó cắn nát thường xuyên ban đêm còn làm ác mộng đó cùng cắt lô chiến đấu c h ẳ n g cảnh tỉnh lại toàn thân mồ hôi nhưng là để tạ xì g h ngoài ý mớn kể từ cùng cắt lô về sau thân thể nàng biến hóa không nhỏ chậm rãi rất lâu thực lực đột nhiên tăng lên rất nhanh đáng giận đáng giận đáng giận ta tiếp nhận ác ma kia lực lượng là vì giết chết hắn đây là tạ sĩ gỉ bản thân an ủi đương nhiên bất luận cái gì người có hỏi c ắ t lô tạ sĩ gỉ cũng là nói mình cùng hắn chiến đấu ba mươi hội hợp bị đánh bại bởi vì nàng gặp được c ắ t lô tương quan sự tỉnh đã x a đoạn vô ấ c báo cáo công tác về sau không có bị nửa điểm v ấ n trách nghe sẻn gỗ cụ nói còn biết tại bản bộ trên đại hội nói hắn hồi báo tình báo vô ấp c ư ờ i trộm nói không chừng bởi vì đô bét mạng ngã xuống nguyên nhân mình còn có thể tấn thăng làm trung tướng cũng không nhất định ai nhưng là mừng thầm chỉ là duy trì hai cái giờ đồng hồ tám giờ tối sengo cụ tổ chức bản bộ hải quân hàng tháng hội nghị trước thời hạn hai ngày cũng là bởi vì phở giả trẹn hải vực sự kiện bản bộ thượng tá toàn bộ tham dự còn có cá biệt giống như là tạ xỉ lì dạng này bị bồi dưỡng tinh anh sengo cụ đem bộ ợ c báo cáo n h ệ m xong phía d ư ớ i hải quân tướng tá đều là nghiến răng nghĩ lợi cái này cắt lô liền là cái sát nhân của ma tổng cộng hơn bốn nghìn bảy trăm người hy sinh hơn bốn nghìn hai trăm cái này lực phá hoại độ bẹt mạn trung tướng đều bị hắn giết chết sao quá giết chóc cái này hải tặc nhất định phải muốn xử lý xong tờ suzu nâng cầm lên biểu lộ có chút q á i dị tờ suzu trung tướng ngươi có ý nghĩ gì bạn nuôi khố sen gộ cụ liếc mắt liền nhìn ra tờ s u g u z u cảm giác cái gì không đúng tờ suzu dựa vào ghế ta chẳng qua là cảm thấy không thích hợp thắng bại chúng ta đều trải qua rất nhiều lần đánh giá thấp thực lực của đối phương là chúng ta lơ là sơ suất không nghĩ tới đối phương trưởng thành cấp tốc có lợi hại như vậy thuyền hải tặc nhưng là m ẫ u chốt là cái này nhưng là chúng ta người nơi này hải chiến vô số từ bộ hợp báo cáo bên trong cái tiêu cắt lô là cùng đồ bẹt mạn đơn đấu đồ bẹt mạn vừa trận cái khác đều là thuyền hải tặc hỏa lực b á n kích cùng trên bầu trời bay ném mạnh đạn phá máy móc thế nhưng là coi như loại này bạo tạc làm sao lại toàn d i ệ t đều là chính thức hải quân đều không phải là tân binh gặp được bạo tạc nhảy xuống biển coi như bị đại pháo đánh trúng trừ phi tại phạm vi nổ trực tiếp tử vong ba trăm người quân hạng có thể nhảy xuống biển chạy trốn nhiều hơn phân nửa cái kia cắt lôn là trái cây năng giả hắn thật đối quân ta trên mặt biển người từng bước từng bước giết chết sao tờ suzu vừa mới dứt lời bùn bùn bùn bùn bùn bùn bùn xỉ vang lên ảnh chân dung làm mang theo bịt mắt d á n vẻ uy cư giàn bản bộ chấn g ữ trước mắt chỉ có kịt ạ kẽ đụ áp giải phạm nhân đi im kẹo nghe được là cụ giàn đại tướng hội t r ư ờ n g tiếng nghị luận nhỏ rất nhiều a l ạ p lạp nguyên soái ta muốn báo cáo công tác hiện tại chúng ta đang tại hàng tháng hội nghị bởi vì phờ gia trẻn hải vực bên kia xảy ra chuyện cho nên sớm sen gỗ cụ y tứ hội nghị xong lại báo cáo công tác a l ạ p lạp đây không phải vừa vặn sao nguyên soái ta ngay tại phờ gia trẻn hải vực m ỏ hai cái giờ đồng hồ người vừa rồi đi đem hì nạ tiếp trở về cụ giàn nói xong cái gì người tại phờ gia trẻn hải vực đúng vậy nguyên soái ta vẫn là để hy nạ báo cáo công tác hy nạ không chết mọi mù sen quan tâm hai người quan hệ không tệ không có à bất quá tiểu tử kia lợi dụng ta cứu người tăng thêm h í nạ làm con tin chạy thoát rồi mà thôi mấy trăm tướng tá nghe ảo kỳ di lời nói làm sao cảm giác phiên bản có chút không đúng vào lúc này gen gen muc bộ dáng biến thành mang màu tím kính dâm h í nạ báo cáo nguyên soái ta là h í nạ h í nạ ngươi nhanh kỹ càng báo cáo đi qua chúng ta tại phở giả trẻn trung tâm vùng biển khu vực chờ đợi băng hải tặc cát lô chính như tờ suzu chúng tướng nói trước thời gian địa điểm đều là hòa mỹ băng hải tặc cát lô sau khi đến ngừng thuyền cùng chúng ta đối nghịch lúc này đ ồ b ẹ t mạn trung tướng bản thân đẹp rụt sẩn c ả n ồ n g lửa vòng đ â y kỳ hạm đơn độc hành động đi tìm cái k i a cắt lô đơn đấu chỉ là dẫn đến chúng ta thất bại nguyên nhân đầu tiên người nào không biết đ ồ b ẹ t mạn khuyết điểm cực độ n g ạ m ạ n làm như vậy rất có thể liền ngay cả sẻng ỗ cụ có thể nghĩ thông suốt sau đó thì sao đồ b ẹ t mạn trung tướng đơn độc hành động dẫn đến chúng ta không cách nào lần đầu tiên hỏa lực cấp chế cái k i a cắt lô một mình phóng tới đồ b ẹ t mạn trung tướng hai người tại kỳ hạm vòng thuyền đơn đấu đối phương thuyền hải tặc lợi dụng điểm mặt chiến thuật muốn dê mười hải quân c h i bộ trận doanh phát động công kích đối phương hỏa lực y lực kinh khủng độ chính xác là ta chủ hạm gấp m ộ ư ơ i lần còn có trên bầu trời bay bọn hắn cứ gọi máy bay ném bom máy bay ném bom đúng vậy khi nạ bị bắt trưởng thành chất lúc hỏi hỏi băng hải tặc cắt lô thuyền tượng là tiểu cô nương liền là cái k i a phá hư lò gẹ tạo gọi tảo gọi ưu nhi còn nữ hải tử quá đơn thuần bị cắt lô lợi dụng hẳn là khi nạ đối ư nhi còn ấn tượng rất tốt nguyên soái dê mười hải、G12、quân tri bộ chỉ phái sai tới một chiếc chủ hạm sáu chiếc thứ cấp quân hạm nhìn nó phản ứng chương ò n n có rất i ề u binh, i lại h ự chín mươi bảy treo giải thưởng ba trăm hai mươi triệu bờ di c ắ t lô đều là kinh nghiệm phong phú hải quân người nào không biết đâu em giờ trung tướng lần này sự kiện phải có trách nhiệm h í nạ nói tiếp lúc này h í nạ lựa chọn dẫn người lần đầu tiên trợ giúp đổ bẹp mạn trung tướng hắn cùng cát lô giao thủ đã rơi xuống hạ phong hy nạ lựa chọn lực rất mạnh h í nạ lúc này phát phất cơ hiệu để tất cả thiếu tướng cùng chuẩn tướng đồng thời quá khứ vây quét đơn độc hành động c ắ t lô nhưng là lúc này ngoại trừ h í nạ bên ngoài cùng đi theo ta thứ cấp quân h ạ m bộ hợp thiếu tướng phương quân h ạ m toàn bộ tại chỗ trở lệnh không có bất kỳ cái gì xem như n g ư ờ i nói cái gì xen gỗ c ủ thanh em đóng mở điều l ạ i đông ố nhị n gù mô nện cái chén Thử, bước sờ trọ vợ gì xoa kiếm thứ mất mặt xấu hổ mọi mỏng gà trung tướng nhờ đầu h i nạ ngươi nói thật là nguyên soái h i nạ bên người hiện tại xã l ạ đi thiếu tướng ổn sần chuẩn tướng có lệ an thượng tá thượng tá đều tại ngài tùy tiện hỏi a i gen gen mười si đầu kia t r u y ề n đến mấy vị tướng tá thanh âm nguyên soái khi nạ thượng tá nói câu câu là thật sen gộ cùng nguyên soái cái kêu bộ hợp dẫn đầu chạy trốn thực sự quá ghê tởm liền hắn hai chiếc thuyền lần đầu tiên chạy trốn ha ha toàn bộ phòng họp giới cười ra tiếng cười lạnh trào phúng lần đầu tiên liền chạy chạy bắt đầu báo cáo lúc nói là rết ra khỏi chúng đây bây giờ nghĩ lại cũng đúng d ạ mạ c ả gì hút xì gà băng hải tặc cắt lô liền bảy tám người làm sao cái rết ra khỏi chúng đây chung q u n h hải quân tướng lĩnh đều giới cười đúng vậy a khi nạ tiếp tục báo cáo s e n gỗ cù nói xong cái kia cắt lô s o đồ bẹt mạn trung tướng cường không ít khi nạ trợ giúp đi lên dùng trái cây năng lực trói buộc chặt cắt lô thế nhưng là đồ bẹt mạn trung tướng không cùng k hy nạ phối hợp đồng thời dưới sự khinh thường bị cái kia cắt lô lợi dụng chiêu thức cử l i ngắn không gian di động cái gì không gian di động cắt lô liền là dùng chiêu này giết chết đồ bẹt mạn trung tướng đồ bẹt mạn là mình nạo mạn bỏ ra đại giới ở đây đều nghe hiểu đồ bẹt mạn trung tướng ngã xuống về sau khi nã liều chết ngăn cản nhưng không địch lại cắt lô bị hắn trọng kích ngã xuống đất Nói trắng ra lúc à thời mấu chốc nhất, có thể cắt khắc chốc hợp kích có mấu lô l chỉ có hỷ này lần đầu tiên đuổi theo, cái khác tướng ta hoặc bởi vì khoảng đuổi đồ theo, ta bẹt cái bởi bởi khác hoặc cách, hoặc bởi vì vì m n mệnh lệnh, đều không n thủ. Lúc đều xuất có à quân ta tổn thất không nhỏ phản kháng cắt lâu người đều bị hắn giết chết hoặc đánh xuống thuyền vào lúc này cụ giàn đại tướng chạy tới cụ giàn đại tướng trình diện nghĩ đến hình tượng thật cứu tinh cụ giàn đại tướng toàn bộ hành trình áp chế cắt lô đồng thời đem cắt lô cùng băng hải tặc cắt lô kiếm sĩ cụ ỵ nạ đánh thành trọng thương chuẩn bị bắt vào lúc này cái kia cắt lô lô n h ngộ mới chiêu thức tại tốc độ phương diện không kém hơn cụ giàn đại tướng trong lúc nổ tung cắt lô càng là rào hoạt lấy hy nạ làm con tin còn có đại lượng rơi biển hải quân đang bị biển sóng cuốn đi cư gian đại tướng bị hy nạ vì cứu càng nhiều hải quân không có cách nào truy kích hy nạ thượng tá vô ở thiếu tướng báo cáo các ngươi toàn quân bị diệt làm sao có thể cái kia kẻ hè nhát n đem chúng ta hải quân đều muốn trở thành ba tuổi hải từ sau chúng ta bốn nghìn bảy trăm người vây quét thất bại cứu viện đi lên ba nghìn năm trăm người vượt qua ba nghìn t h ụ t h ư ơ n g trọng thương năm trăm người còn tại khẩn cấp trị liệu số liệu này mới tương đối hợp lý băng hải tặc cắt lô chạy đúng vậy bọn hắn đem hy nạ làm con tin xôi dòng chạy trốn hơn một giờ đồng hồ đem hy nạ ném đến không người đạo rời đi hy nạ trên thuyền bị giam giữ lúc do tham băng hải tặc cắt lô toàn thuyền tình huống cùng mới tăng hai tên hải tặc hy nạ thượng tá ngươi biểu hiện rất tốt chỉ ít sẻng gỗ cụ đối hy nạ biểu hiện rất hài lòng cụ giản ngươi chính ở đằng k i a m a n g thụ thương hải quân về trước bản bộ cụ giản thu được q u à i điệu gen gen hiệu si sẻng gỗ cụ a n t ĩ n h m ộ ư ơ i giây chức id cho ta đem bộ ở thiếu tướng mang về bản bộ đồng thời thông chi bộ ở sở thuộc hai chiếc đội tàu toàn thuyền xuống chức năm cấp bộ ở thiếu tướng trực tiếp hạ xuống thượng úy đồng thời còn muốn ngồi tù ngày thứ hai buổi chiều lăng phong chi r ự c hào chậm chạp mở ra chờ đợi buổi tối mới đánh dấu mục tiêu n ạ bỉ tới lấy nàng quyết c â y n ô d ì cô tại phòng quan sát mãi xe phụ trách cầm lái đạ d ì ủ đang nghỉ ngơi đêm nay hắn c ắ t đêm nạ ký d ì e d ì nạ tại cùng cụ y nạ đánh bóng bàn không cho cụ y nạ hoạt động muốn nàng bệnh cho nên đại tiểu thư dạy nàng chơi bóng bàn nóng lên liền đem áo khóc thoát cắt lô liền đứng tại quán cổng thường thường nhìn hai mắt sức sống thanh xuân mỹ nữ thật tốt bởi vì muốn uống dịch nuôi tấy còn có thể dài càng cao gậy hơn càng lớn đâu mở đờ xạ rất an tính ngồi tại nàng cực kỳ ít nói cho dù là n ổ gì cổ cùng nạ mỹ c á c nàng cũng là gật đầu cùng lắc đầu đáp lại đây đã là quan hệ không tệ người mới có thể đáp lại cầm một quyển sách tựa ở dâm mắt nhìn xuống lấy phần này thanh thản rất dễ chịu bên cạnh uni còn chập chân hai chân tại nhảy dây mở đờ x a dung nhập cũng khá rất ưa thích uni còn cái này đáng yêu m u ộ i m u ộ i cùng cụ ý nạ hai người tối hôm qua là nhìn nhau mười giây lẫn nhau nắm tay đều không nói chuyện chiến lược ở giữa là có cạnh tranh bất quá cụ ý nạ hiện tại còn thua kém không nhỏ cắt lô mau nhìn báo chí đầu của người bản nộ dị cổ mua ba phần giới báo chí đến báo chí chúng ta tin tức lớn đi ra sao m à i xét cũng chạy tới chuyện lớn như vậy khẳng định bên trên tin tức nạp h u nhảy xuống lấp lóe phản p h ấ t tuấn gian di động mở đ ờ xạ cũng r ử a đi tới đứng tại c á t lô sau lưng nhìn là cái gì mọi người hưng phấn như vậy phờ ra trèn hải v ư ợ c hải quân mười sáu tàu vây quét băng hải tặc cắt lô thất bại đông hải siêu tân tình đánh bại đồ b ẹ t mạn trung tướng tại ảo k ỳ gì đại tướng trong tay đào thoát trang đầu đầu đề hắc bạch ảnh c h ụ đặc tả là các lô xoa tại đồ bẹp mạn trên đầu tay nắm đăng long kiếm tư thái bá khí vô cùng nạc h cùng nỗ dị cộ nhìn thấy đều tại hô quá đẹp rồi. tin thời sự giới thiệu kỹ càng đi qua bất quá các đại báo xã vì cho hải quân bề mặt đem c ắ t lô viết tà ác hơn một chút lợi dụng con tin quỷ kế loại hình trọng điểm nâng lên liền ngay cả ảo kỳ d ĩ đại tướng muốn giảng cầm xuống c ắ t lô cũng không dễ dàng đủ để gặp thực lực cường đại đánh tan hải quân vòng vây còn có cái trọng điểm liền là kinh khủng c ắ t lô thuyền hải tặc hỏa lực cùng đặc thủ vũ khí vi mánh là sông phá hải quân vòng vây mấu chốt một chương đặc tả ả c h ụ bồi tiếp văn tự khi nạ thượng tá khẩu thuật này thuyền mười chiết hải quân chủ hạm cũng chưa chắc có thể đi qua cát lô phía dưới phối thêm mới nhất treo giải th cái này treo giải thưởng toàn thế giới xem báo hải tặc chân chính đều nhớ ký cắt lô dâu đen ăn quả nho đ i giả lại là cái này cắt lô bắt được hắn hiến cho hải quân hẳn là có thể ổn thỏa sạch kỳ bù c á i sông tích h ơ ra trèn h ả i vượt cách chúng ta không xa chỉ có hai cái đảo d ẹ hạ hạ hạ hạ hạ a phát hiện lập tức cho ta biết dâu trắng nhìn xem báo chí cô lập lạc hải quân quả nhiên là rác rời đâu một cái tiểu g i a hỏa đều bắt không được cài đ ồ uống rượu ngũ thải kỳ lân trái cây hệ mi ti cạn thông chi bị ăn cùng bún ti cho lão tử đi chuyến gờ g i n g lái nạ đọc trước đem cái kia cắt lô chiêu mộ tới Lao Sa chương ì n x e chín h n x mươi tám bị hạ sở để mắt tới lăng phong tri dược hảo chương chín mươi tám bị ạ sở để mắt tới lăng phong tri dược hảo dấu bin rất xấu cô ý điểm một câu có thể là minh vương đem dầu cổ đành o à n toàn hấp dẫn lao s a trong mắt chỉ có minh vương đoạt được c ả l à bạ tạ cũng là vì minh vương người thông báo một chút để cho chúng ta công tác xã người đi đem hắn vị trí tìm tới ngày mai ta dẫn người tới thờ g i ả trẹn hải vực nhưng lại tại chúng ta bên cạnh nhìn thấy lao s a đã đi chuẩn bị dô bin khỏe miệng mỉm cười nàng trở về suy nghĩ rất nhiều nàng không có khả năng lập tức tin tưởng cát lô như vậy nàng liền muốn xác định ra đối mặt dầu c ô đại cát lô sẽ làm ra dạng gì quyết định có thể hay không vì nàng mà từ bỏ lựa chọn gì đây là dô bin muốn nhìn đến trên đường trở về vì, vì đáp ứng dô bin chỉ cần dô bin trợ giúp nàng giải quyết tạ lạ bạ tạ hiện tại nguy cơ nàng cam đoan ạ lạ bạ tạ cho nàng đại lượng chỗ tốt trở thành âm thầm hợp tác đồng bạn đây là nàng thân là công chúa lựa chọn dô bin nhìn xem báo chí nhìn xem giết chết đồ bẹp mãn c ắ t lô nàng lại nghĩ tới cắt lô mặt thành thục đại tỷ tỷ nhìn xem hắn người này tựa hồ thật sự không tệ đâu hy vọng lời hắn nói là thật đứa con của quỷ cùng họ d i ễ m á p ma nghe hoàn toàn chính xác rất xứng nàng trên miệng không thừa nhận nhưng trong lòng có chút hướng tới đi c h ế c t h u y kia dù sao cắt l ô là hai mươi năm qua thứ nhất cái trịnh trọng như vậy nói cần nàng với lại để nàng làm hắn nữ nhân. trước kia đều là thuê thượng hạ cấp quan hệ nếu như là vợ chồng hoàn toàn chính xác tính chất không đồng dạng ai nha ta đang suy nghĩ gì dỗ bin có chút đỏ mặt về sau rời đi c ắ t lô tin thời sự lần này thật o a n h động t ứ hoàng cách mạng quân các đại quán ba đều tại đ à m luận hải quân ăn nhiều sẹp hải tặc giới tin tức lớn cái này băng hải tặc c ắ t lô có chút đồ vật ra cái gì gọi là có chút đồ vật chúng ta đông hải siêu tinh mới cũng là không có gặp được chúng ta băng hải tặc ngươi liền khoác lắp đi liền các ngươi bị đánh vỉ xuống đất cầu xin tha thứ đâu khắp nơi đều đang đàn luận cát lô trang đầu phía dưới cùng nhất là băng hải tặc cắt lô toàn thuyền treo giải thưởng cắt lô toàn thuyền đều đến xem mình treo giải thưởng mày x é phụ trách nhiệm c ú ý nạ treo giải thưởng bảy mươi tám triệu bờ di c ú ý nạ tiếp tục đánh bóng bàn lập tức tiến triển vì gọn cầu tay tựa như là dùng đao đồng dạng đa di ủ đại ca treo giải thưởng năm mươi triệu bờ di đa di ủ ngầm đầu giữa ngực m ặ t không biểu tình kỳ thật nội tâm cao hứng khoảng cách một trăm triệu lại rào bước tiến lên một bước giải mày xét treo giải thưởng m ư ơ i bảy triệu bờ di nghĩa minh lúc đều không có sức lực không tệ ta lần thứ nhất treo giải thưởng m ư i mấy trăm đa di ủ vỗ vũ bả vai、hắn. n ạ mi treo giải thưởng ba mươi triệu bờ gì? n ạ mi ảnh chụp vẫn là xinh đẹp như vậy ông trời ơi nộ gì cổ treo giải thưởng chín mươi triệu bờ gì? cái gì đa d ì ủ cùng nạ mỹ các nàng đều sợ ngây người nộ gì cổ cái này dáng dấp cũng quá là nhiều a xem ra hy nạ đối ngươi tán mỹ không ít lời nói xem như băng hải tặc cắt lô bên trên mỹ nữ thứ nhất trước kia nộ gì cổ treo giải thưởng bao nhiêu rất nhiều hải tặc đều biết cái này tăng v ọ n phía dưới chữ nhỏ viết hệ z o an tỏ dị tỏ dị no mi hệ hạng cn thanh diên hình thái hệ hạng cn hy nạ vì không bạo lộ mình cũng không có nói cắt lô có thể tăng lên trái cây đây cũng là s a đoạ tế bảo hiệu quả ảnh hưởng trở nên tự tư nạ kỳ di edina treo giải thưởng năm triệu bờ gì biết là đ ồ bếp chiến lược không tưởng cuối cùng là ưu nhì còn treo giải thưởng một trăm mười tám triệu bờ gì ba ưu nhì còn ngồi dưới đất s o n g s o n g ưu nhì còn làm sao mắc như vậy à đem tiểu khả ái dọa đến toàn bộ băng hải tặc cắt lô treo giải thưởng phóng đại đặc biệt là cắt lô tại hiện tại trạm tay có thể bỏng các đại địa phương lôi cuốn chủ đề siêu tân tinh bên trong treo giải thưởng trước mắt cũng là vị thứ hai mở đờ xa nhìn xem e giờ tỷ ngươi còn không có ra sân đâu lần sau có nguy hiểm ngươi muốn bảo vệ chúng ta à nạ mì ô m mở đ ợ xạ cánh tay nàng chỉ là đáp lại gật đầu buổi sáng hôm nay thuyền bên cạnh xuất hiện một đầu to lớn hải vương loại vượt qua trăm mét thân thể cự hình răng nhọc cá kết quả mở đ ợ xạ thuấn t h i ể m quá khứ vũ khí cũng còn vô dụng một c ước đem nó đ ã bay ra ngoài tám trăm mét. m i ề u sắt trên mặt biển hiện tại so c ắ t lô còn mạnh hơn đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi cho nên thông minh n ạ mì biết cùng mở đ ợ xạ giữ gìn mối quan hệ trên thuyền chúng nữ tính cách khác nhau nhưng lại trung đ ụ n đều rất tốt、Ken. p gói đảo, đảo, đảo có thể hay không gặp được dâu đen đâu không hưng thu tiếp xúc cái kia giúp tội ác người nạp bị kim đồng hồ phải chăng hai cái phương hướng đúng vậy các lô chúng ta tuyển bên nào phía chính bắc nạp bị xuất ra địa đồ căn cứ bách lạc đảo mọi người cung cấp tin tức bên này rất có thể gọi hệ dị ủ đảo vậy liên tuyển bên này xuất phát xuất phát toàn thuyền gia tốc hướng về mục tiêu mới tiến lên đến hệ gì ủ đ ả o cần ba ngày cùng n à y đồng thời có tam phương cùng cắt lô tới gần thứ nhất là lão sa mang người từ ạ lạ bạ tạ xuất phát hướng về bên này thứ hai là hải quân bản bộ phương diện cắt lô giết chết đổ b ẹ t mạn ạ k ẹ nủ phẫn nộ hiện tại khắp nơi là hải tặc hải quân bận tối mày tối mặt hôm nay xạ ba áo đi lại xảy ra chuyện làm cho kỳ dư muốn đi một vòng hy nạ dũng cảm thật sự là hải quân bên trong làm gương mẫu bản bộ cái khác tướng tá đều tại tán thường nàng mượn cơ hội này sèn gỗ cụ đem hy nạ thăng liền t r ư ở n tướng sen gỗ cụ cũng tiếp vào s ở mổ kẹ thỉnh cầu triệu hồi bản bộ đến phụ trách bắt cát lô s ở mổ kẹ rất khó chịu bởi vì cùng hy nạ trò chuyện hy nạ nói hắn căn bản không phải cắt lô đối thủ dài người khác trí khí diệt chính mình ghi phong s ở mổ kẹ cùng sinh khí hiện tại tạ xì ghi cũng không tại hắn bên kia loạn dối loạn có thể s ở mổ kẹ ngươi hiện ngay tại phờ giả trẻn hải vực phụ cận tuần tra phát hiện băng hải tặc cắt lô không thể hành động thiếu suy nghĩ s ở mổ kẹ minh bạch mà cái này phe thứ ba là cái đơn độc người hắn mang theo màu nâu nón cá bồi khởi trần mặc màu đen còn đùi phía sau là n ế t miệng cười râu trắng đầu l trên mặt đều là mặt dô nam tử vừa vặn đến hệ dị ưu đảo Họ g ạ t dê ạ sơ nhìn xem trên hòn đảo nơi xa nham tương núi phía dưới r ầ m rạp nhiệt đới rừng cây chết đói cái kia đang chết tịch trốn đi nơi nào ra nhanh chết đói đi trước trong rừng cây tìm một chút ăn đột nhiên ạ sơ n g ử i được xa xa chuyển đến hương khí hắn chạy tới thấy được một chiếc thuyền hải tặc mùi thơm chính là từ lăng phong chi dược hào chuyển thựa chương chín mươi chín cắt lô đối chiến hỏa quyền ạ sơ chương chín mươi chín cắt lô đối chiến hỏa quyền ạ sơ các lô mang theo mà sẹt cũng đạ dị u đi núi lửa miệng nơi đó không phải tất cả đánh dấu nhiệm vụ đều rất khó khăn nạ mị cùng n ổ i dị cố đi rừng mưa nhiệt đới bên trong hái hoa quả nhìn có món gì ăn ngon cắt lô để mỡ đỡ xạ cùng với các nàng cùng một chỗ bảo đảm an toàn đi núi lửa trên đường liền đã gặp hai đầu hình thể khá lớn manh thú bây giờ bị đạ dị ủ k é o lấy đợi lát nữa trở về cắt cắt thành thịt đông lạnh tiến tủ đá trong núi lửa khắp nơi đều là nham tương nhiệt độ cao đều nhanh đem cắt lô ba người quần áo hòa tan cắt lô đi một mình đến đánh dấu vị trí bên trong mặc hệ thống ban thưởng màu đen y y y y y phục này giá trị điểm tích lũy nhịn nhiệt, nhiệt độ cao còn có không sai lực phòng ngự biến lớn biến nhỏ cũng sẽ không bị phá hư đánh dấu cho điểm hẳn là rất thấp đ o á n c h ừ n g chỉ có mười phân cắt lô muốn duy trì ở bên trong đánh dấu năm phút đồng hồ đột nhiên kèm theo nhiệm vụ xuất hiện cùng ngày đồng thời tại lăng phong chi dực hào bên trên xuất hiện một cái khách không mời mà đến u nhi còn tiểu khả ái đang tại ngủ chưa không có phát hiện cụ ý nạ tại đôi thuyền nạ kỳ gì ẹ、e、gì nạ tại phòng bếp làm tốt ăn đến hòn đảo có thể bổ sung loại thịt vật tư đêm nay nàng quyết định làm lớn bữa ăn Siu, v o n g thuyền đều là đang tại phượng hoàng thị bò À s ở quỷ chết đói đầu thai nắm lên liền ăn hai cái nắm đấm lớn đầu châu một ngụm liền ăn cái này món kho là thật mỹ vị quá mỹ vị À s ở cho tới bây giờ liền chưa từng ăn qua như thế mỹ vị đồ vật đại tiểu thư là thần trí lưới nàng cho rằng hợp cách đồ vật ở cái thế giới này là chân tu cấp duy nhất thiếu là nơi này gia vị có ít lần sau muốn đi cái khắc thành chấn nhiều bổ sung cửa mở ra à s ở đi vào nhìn thấy đầy bàn đều là ăn ngon còn có chúng nữ trà chiều món điểm tâm ngọn không chút khắc khí trước bắt lại ăn lại nói cắt lô các ngươi nhanh như vậy liền trở về rồi sao nạ kỳ gì e gì nạ vừa nói vừa xoay người nhìn lại cái này cởi trần mặt mũi tràn đầy mặt rỗ nam tử không phải cắt lộ bọn hắn người là ai cụ ý nạ đại tiểu thư tay trái dao phay tay phải cái k ỉ a cụ ý nạ nghe được nạ kỳ gì e gì nạ tiếng la rút ra cột rồ gió tắp x u ố n g lại người nào vọt tới cổng ạ sờ một người ăn hơn phân nửa bản đồ vật hiện tại mới cảm giác ăn n o rồi cụ ý nạ một đ a u chém tới ạ sờ thân thể bị cắt ra nhưng là biến thành hóa diễm cụ ý nạ không n g n g bước trước phóng tới nạ kỳ dị e d d nạ đưa nàng bảo hộ ở sau lưng ngươi không sao chứ eddie không có ta đột nhiên nhìn thấy người này tiến đến ăn v ụ cụ ý nạ nhìn xem ạ sơ nguyên tố hóa thân thể hệ lọ gì ạ trái ác quỷ năng lực giả ạ sơ cơm nước no nê khoe miệng cười cảm ơn các ngươi khoản đãi ta ăn rất no hắn ăn cơm cơ bản đều là ăn cơm chùa chạy trốn ở đâu tới ra hỏa ăn đồ đạc của chúng ta liền muốn rời đi sao cụ ý nạ rất sinh khí ta là ạ sơ băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội trưởng ạ sơ bãi bay ta chuẩn bị đi ạ sơ n ê n ngang đi ra ngoài cụ ý nạ đuổi theo liền làm một đau ạ sơ hóa thành hỏa diễm tránh thoát liền thực lực của ngươi nhưng không để lại ta xem ở ăn các n g ư ơ i đ ổ vật phân thượng ta tha các n g ư ơ i một mạng động thủ lần nữa ta liền không k h á c khí nữ kiếm sĩ lời này đủ đắc ý ăn đ ổ của người khác còn tha đối phương mệnh c ú y nạ bay vọt lên cục rộ hắc mạn g đà la nhìn thấy c h ạ m kích mà xuống ạ sợ không nghĩ tới c ú y nạ thực lực không kém nhảy vọt đến trên bờ biển nhìn thấy chém xuống tới hắc quang dương viêm một đám lửa v ê n h ra c ú y nạ chiêu thức chạm tại phía trên phát sinh bạo tạc vê anh cụ ý nạ bay vọt về bông thuyền suýt nữa không có đứng n g n g khỏe miệng đổ máu cụ ý nạ ngươi không thể vận động dữ dội ngươi nội thương không có tốt xong cú ý nạ cảm giác được cái này nam nhân thực lực rất mạnh tiện tay một chiêu trái cây chiêu thức liền chặn lại nàng hát mạ đà la ừ không cần không biết tự lượng sức mình t ố t ta đi hai vị cô nương lại màu tim phong mang theo ba phần h à n khí bảy phần quỷ dị À s ờ đột nhiên thân thể run một cái bởi vì hắn khía cạnh đứng đấy nữ nhân người muốn đi đâu m ở đ ợ xạ thuấn tiệm xuất hiện trong tay xiềng xích đoàn đào cháy ngang nguyên t ố hóa à s ờ tránh thoát công kích nữ nhân này là lúc nào xuất hiện nguyên tổ hóa né tránh đến m ư ơ i mét bên ngoài còn chưa định hình ta đang hỏi ngươi đây e giờ tỉ như ma quỷ thanh âm lạnh như băng đôi chân dài dày cao gót một cước bạo đá vào hạ sờ trên mặt bay rớt ra ngoài năm trăm mét đụng ngã năm sáu gốc cây mới dừng lại e giờ tỉ đẹp trai à nạ kỳ gì e gì nạ trên thuyền hô hào đồng thời ôm lấy cụ y nạ cụ y nạ ngươi nghỉ ngơi không phải cắt lô xẹ sinh khí cụ y nạ gật gật đầu e giờ tỉ s ắ c thực rất cường đại nàng khát vọng sớm chút tốt tìm nó thỉnh giáo so tài một phiên l i ê n vừa rồi tốc độ kia cụ y nạ hoàn toàn thấy không rõ lắm cồn vỡ ờ mị đạn ạ sơ một cái cá chép nhảy xoe mặt khỏe miệng giữ lại máu tươi nữ nhân này là ai tốc độ cùng lực bộc phát làm sao khủng bố như vậy giống như so mát cô đều nhanh mở đ ờ xạ hai tay nắm đ u ố t s i ề n g xích trước nhìn nạ kỳ di e di nạ cùng cụ y nạ lại nhìn về phía ạ sơ hào q u a n g màu tím tiêu đốt e giờ thì không có cùng cụ y nạ nói một câu nhưng hai người gặp mặt đều gật đầu lẫn nhau vấn an tôn kính đả thương cụ y nạ không trả giá một chút muốn đi nàng mở đ ờ xạ cũng không đáp ứng siêu mở đ ờ xạ biến mất tốc độ hóa thành màu tím ánh sáng cực nhanh ừ đừng tưởng rằng ta bắt không được vị trí của ngươi ạ sơ nguyên tố hóa trốn tránh thân thể hóa thành tiêu đốt hỏa diễn đồng thời hai tay triển khai tam tr con vịt chết mạnh miệng nhìn thấy mở đờ xạ tốc độ ạ sơ liền đã nghiến răng nghiến lợi liền chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh tránh né trong nháy mắt xử suất ba đạo tiêu h đốt viêm tưởng đến cách trở nó hành động quỹ tích sáu z chữ ánh sáng mở đờ xạ chạy vội nhảy vọt mà lên trên không trung song xiềng xích mua đối ạ sơ rút đi dương viêm ạ sơ đ ố i không trung một đạo cực t ố c hỏa diễm đánh xuyên qua mở đờ xạ tàn ảnh thử quang lại xuất hiện phía sau hắn doa đến ạ sờ run run một cái ẹ n cải hòa trụ tự thân hóa thành ngập trời hỏa diễm trụ dùng nhiệt độ cao cưỡng ép bức lui mở đờ xạ nàng hướng hai chân dựa vào y ê u nhã đứng tại lăng phong trì r ự c hào phía trước cắt lô trở về nàng xem thấy phía bên phải bay thấp xuống bóng người đông cắt lô từ trên núi bay thấp xuống tới cường thế rơi xuống đất t r ấ n chuyển hàng lên bờ bên cạnh tất cả hòn đá đại địa dạn nước ba trăm m sóng này sóng này rơi xuống đất gạ có thể cho sáu mươi điểm cắt lô cắt lô n à n bị cùng nỗi gì cổ cũng từ nhiệt đới rừng cây chạy trở về ôm rất nhiều hoa quả mợ nợ xa bình thường sẽ không nói chuyện vừa rồi đột nhiên nói hai chữ xảy ra chuyện nàng liền biến mất hai nữ lập tức phán đoán là thuyền bên này xảy ra chuyện rồi cắt lô cường thế rơi xuống đất mở tờ xạ để cho ta tới e giờ tỷ đối cắt lô khẽ không người sẽ vản lễ tiết cắt lô giáo dục g i a hòa này hắn đem chúng ta cơm tối đều ăn đại tiểu thư rất sinh khí không chỉ có làm cơm không có phượng hoàng thịt b ò toàn bộ đều bị ăn cắt lô nhẹ gật đầu đáp lại xích quả đấm nhìn xem a s ờ an v ụ n g chúng ta đoàn đồ vật còn muốn đi ta còn tưởng rằng là thần thánh phương nào đâu nguyên lai là người cái này ngại mặt rỗ vong chương một trăm cắt lô liền hỏi a sơ còn trang hay không trang chương một trăm cắt lô liền hỏi a sơ còn trang hay không trang người gọi ta cái gì a sơ tức giận nhìn về phía cát lô, cát lô cười á t Lô c lạnh nói an ta đồ vật làm tổn thương ta người còn chảnh chứ nhị n g ũ mắt vạn ngồi chém gió tự kỷ muốn trực tiếp đi cơm chùa ăn quen thuộc a sơ ngại mặt rỗ ta có hô sai sao a sơ nổi trận lôi đình hắn đây chính là c h â n hỏa hệ lọ gì a mẹ i ạ mẹ dạ no mi năng lực giả tứ hoàng băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội trưởng cát lô lựa chọn tự mình đậu thủ một trong các nguyên nhân hệ thống cho kèm theo nhiệm vụ k e n phát động đánh dấu kèm theo nhiệm vụ hỏa quyền a sơ một thả đi ả sơ thu hoạch được một trăm điểm tích lũy vật phẩm ba thường liên rút hạ sơ năm mươi cái t á c thu hoạch được hai trăm điểm tích lũy vật phẩm ban thường ba đánh khóc cả sơ thu hoạch được ba trăm điểm tích lũy vật phẩm ban thường bốn đánh cho hạ sơ khóc hô lao trà thu hoạch được bốn trăm điểm tích lũy vật phẩm ban thường tức giận hạ sơ nhúng nhảy tay phải thiêu l ố t ngập trời h ỏ a diễm dưới bầu trời to rõ tiếng giống lửa q u y ề n h ạ sơ chiêu bài chiêu thức một chiêu hỏa quyền thế nhưng là có thể ngay cả đỏ ba chiếc hải quân quân hạm tồn tại cái kia thiêu đốt trăm mét to lớn liệt diễm hỏa quyền đem nạ mỹ cùng t h ủ nhãn mông lông ù nhì còn đều do sợ cú ý nạ nắm v cắt lô xiết quả đấm đạp chân xuống thanh kỳ lần tật tinh thanh sát qua mang nhanh như thiểm điện nắm đấm bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao k h ỏ a còn mang theo kim kỳ lần rực rỡ cắt lô bây giờ có thể tự do điều tiết khống chế để lực lượng chuyển hóa làm hai loại hình thái nửa này nửa kia nắm đấm xông vào hỏa quyền phía trên long long long hỏa quyền trên không trung dừng lại cắt lô lấy điểm phá diện hai c ỗ lực lượng rẳng co ba g i â y trong nháy mắt x u y ê n thấu màu xanh ánh sáng một quyền đánh vào hạ sờ trên mặt cái gì hạ sờ bay rớt ra ngoài trên không trung xoay tròn thân thể hỏa diễm hình thanh ký lãng dừng lại máuối soạt thì ch đao đến còn rơi mất hai viên rằng ạ s ờ tổng hợp chiến lược ước định 7.500. l i ê n trị số mà nói vẫn còn so sánh cắt lô cao hơn 300. bất quá đây chỉ là tham khảo số liệu mà thôi hơn nữa còn bao quát những chi thức khác cùng kinh nghiệm các loại gió mạnh mới hay cỏ cứng cắt lô đã xông lại ạ s ờ tay trái vung lên hẹn rộng mô đại điệu bên trên ngập trời lửa sóng ngăn cản cắt lô tiến công rơi dây, dây giống hồ c a o thét bốn đầu hỏa hổ t ừ t ư ờ n g lửa bên trong xuyên qua hướng về ạ s ờ phóng đi ạ sợ đã bay một đầu hỏa hổ lại nắm đấm đánh nát con thứ hai hỏa hổ đều có linh trí b ấ t quá ạ sở cận chiến thực lực rất mạnh c ắ t lô bay vọt qua viêm tường hai tay lôi mâu hạ sở s ử x u ấ t thập tự hỏa để lôi mâu cùng hỏa diễm ở giữa không trung bạo tạc nhìn thấy muốn rơi xuống c ắ t lô nhìn ngươi hướng cái nào tránh hồ tạ rủ bị hì đạ rủ mạ hai tay phóng xuất ra xanh lá h ồ tạ rủ bị bao trùm c ắ t lô rơi xuống quy tích c ắ t lô khỏe miệng cười cười kim kỳ lân long khải p h ụ thể liền mạnh sinh sinh rơi xuống ầm ầm ầm ầm ngươi tất cả hì đạ rủ mạ đều cho ngươi phát động t h y ngươi bạo tạc một đường bạo tạc mang hỏa hòa rơi xuống hạ sợ còn đắc ý cái này cắt lông đốc thế mà mình lại nhìn cắt lô một thân màu vàng ánh sáng rơi vào trước mặt hắn dạy ngươi cái gì gọi là tự bạo xe tải bạo trong nháy mắt phóng thích tất cả hấp thu bạo tạc ạ sợ bị tạc bay ra ngoài trên không trung xoay tròn rơi xuống đất cắt lô đã x ố n g lại hai người cận thân đánh nhau quyền cước công kích cắt lô cân đối hình thái g i ớ i hai người công phu quyền cước có thể nói thế lực ngang nhau tên h kia cũng rất lợi hại thế mà cùng cắt lô chiến đấu tương xứng cụ ý nạ nhìn xem cũng không cắt lô thành thạo điêu luyện mở đỡ xa đáp lại đa dị ủ cùng mà sẹt miễn cưỡng có thể coi trọng tốc độ gần nhất vất vả tu luyện vẫn là có hiệu quả Cú ý n à nhìn kỹ phát hiện gọi là ạ sở ra hỏa cận chiến phía dưới một mực tại lui lại cùng hệ z có an năng lực giả so cận chiến so đánh lâu dài hoàn toàn là m u ố n ăn đòn với lại c ắ t lô còn có một chiêu một mực vô dụng cái kia chính là gió tắc q u é t tới cắt lô cái đôi nguyên bản ạ s ở liền đã tại liên tục bại lui cái này cái đôi quét tới căn bản không có cách nào tránh nguyên tố hóa thân thể thật xin lỗi c ắ t lô toàn thân đều có thể bật sổ sổ c ủ bao quát tiểu các lô khoác lát ạ sợ thổ huyết bị quất bay ra ngoài các lô đuổi theo đón thêm một quyền hỏa quyền ạ sợ cũng không phải bình thường thổ hết u y cũng phản kích diễm tâm hai quyền đổi bính bạo tạc đ ố i bay ra ngoài toàn bộ không người đào l â y động ngàn tước đào mệnh bay đi tại hòn đảo một bên khác r ầ u cộ đã cùng d â bin cùng mang theo mấy vị khắc cán bộ vừa mới lên đảo phát hiện có chiến đấu chúng ta bước nhanh quá khứ đường ven biển vị trí cắt lô đứng đấy vứt bỏ nắm tay phải bên trên ạ sở h ỏ a diễm mà rừng tây biên giới ạ s ở hai chân phá vỡ mặt đất trăm mét đau cánh tay run lên đã nhiều năm ạ sơ đều không gặp được cường lực như vậy đối thủ nạo mạn hắn nhưng sẽ không thừa nhận cắt lô mạnh hơn hắn ngươi là không tệ ra hỏa có thể làm cho ta xử xuất bản lĩnh thật sự không sai Cát、lô、cười thật Lô lĩnh nói, bản ạ sợ n skisan g ái, lại còn có chỉ còn thợ a sao i chiêu biết mắt thức nhìn, mình làm sao, chiêu thức gì hắn đều biết đây là hắn lần làm là sở cùng gì giao đây nó phi phò mở ra chân trái giống giận chấm thấp hai tay giao nhau trước người dưới chân xuất hiện vòng lửa một vòng hai vòng ba vòng hình thành mấy chục vòng lửa ạ sợ niết miệng lên nhìn xem c á t lô d ơ cao tay phải lên chung quanh hình thành biệt lửa năm trăm mét họa diễm xoay tròn hình thành to lớn hình cầu nguyên bản ta không muốn đậu thủ đã ngươi cho là mình rất lợi hại vậy liền tiếp ta chiêu này hộ đại viêm giới viêm đế ạ sở dơ cao ngón trỏ tay phải bên trên năm trăm linh ẹ n tệ hỏa cầu hình thành cắt lô về trước đầu mắt nhìn tù ni h còn lập tức để lăng phong chi dược hào khởi động phòng ngự hình thái hai tay của hắn mười hợp cánh tay trái là tím kỳ lân lực lượng tay phải là thanh kỳ lân lực lượng vậy ta cũng đưa ngươi một chiêu hộ tử thanh tinh thần phong quyền diệt hai tay đẩy thiên địa xanh màu tím hình thành phong bạo nên tiếp hạ sở ném ra đại viêm giới hẹn tệ hỏa cầu cắt lô một chiêu này nhìn qua cùng ma phong ba giống nhau đến mấy phần là không gian lực lượng cùng phong bạo lực lượng dung hợp hai c ỗ lực lượng xoay tròn cụ ý nạ lập tức đem nạ kỳ gì ẹ gì nạ cùng ù nhỉ còn b ộ i nào mở đợt xạ thì là lấp lóe đến nạ mỉ cùng nổ d ì cổ bên người đem các nàng cơ lấy liền m à n xa đa d ì ủ cùng mà sẹp phản ứng cũng là nhanh lập tức các quyển c h ụ t m ù i động tắc nằm dạp trên mặt đất hỏa cầu trong gió xoay tròn cuối cùng bạo tạc ầm ầm ầm ầm toàn bộ đường ven biển bốn phần chi hòn đảo cho nổ không có sóng gió quân q u y n còn tốt lăng phong chi dực hào sớm khởi động phòng ngự hình thức đám người nằm xuống nếu không liền t h i t h o á i thì như mà nạ mỹ các nàng xem quá khứ cụ ý nạ cùng đại tiểu thư các nàng cũng đứng lên nhìn sang thế nào chỉ thấy trong báo cát c ắ t lô dẫn theo cái máu me be bét khắp người người đi tới tay trái dẫn theo tay phải theo liền là hai cái tát hỏi ạ sơ còn trang hay không trang còn trang hay không trang chừng một trăm linh một bị m ở đờ x a dọa run dầu cổ đại chừng một trăm linh một bị m ở đờ x a dọa run dầu cổ đại chừng một trăm linh một bị mờ đờ sa dọa run dầu cổ đại nhưng là thể phách cường độ cao đồng thời chiêu thức uy lực cát lô càng hơn một bậc khoảng cách ạ sơ thêm gần đem hạ sơ nổ máu me be bét khắp người trên mặt đất run r u dày trước q u ấ t hai cái tát hạt chót ta hỏi ngươi còn trang hay không trang ạ sợ hiện tại đau đến không có thở ra hơi n h a răng trợn mắt muốn nói chuyện ba ba cắt lô lại là hai bàn tay nháy mắt ra hiệu ạ sợ toàn thân thiêu đốt hỏa diễm thế nhưng là cắt lô long khải trạng thái căn bản vốn không sợ còn muốn p h ó n g hỏa ngươi thở mờ ăn đồ đạc của chúng ta bảo ngươi ăn ba ba ba ba ba ba quạt liên tiếp sáu cái to mồm cắt lô là trước tiên đem giữ gốc năm mươi cái, cái tát lấy tới với lại ăn bọn hắn cơm tối còn để củ y nạ thủ thường không có nhiệm vụ cắt lô đều muốn hút chết ra hỏa này ạ sờ muốn nói chuyện muốn m ắ n g a nhưng là há miệng liền bị cắt lô cái tắt đánh tới b i ế t quất ta hắn không phải là không muốn nói chuyện là mỗi lần há mồm đều liền bị quất người ba ta ba dâu trắng ba ạ sờ miệng đầy máu tươi cắt lô nhìn thấy hạ sờ dây r u ộ n nắm lấy cổ của hắn an ta cắt lô cơm chùa tiền không có vậy liền cho ta phun ra cắt lô hai quyền đánh vào hạ sờ trên bụng đau đến hắn ôm bụng trên mặt đất nôn Ế gì nạ như thế nào có cần phải tới đánh mấy quyền đại tiểu t h ư n ạ o kiều hai tay giao nhau ở trước ngực ta ta cũng không cần ngươi làm thay là có thể cắt lô ngồi tại ạ sở trên thân tự hỏi nếu như ở chỗ này xử lý sạch đã sờ không ai nhìn thấy ngược lại là không có vấn đề nếu như bị người nhìn thấy cái kia dâu trắng chẳng phải là tại thuyền của hắn bên trên mở ra cuộc chiến thượng đ ỉ n h liền hiện tại hắn tăng thêm mở đỡ x a đôi chiến bạch đoàn vẫn là không có phần thắng cắt lô có người mở đỡ xa nhẹ giọng nói ra cắt lô kẽ bùn xô cụ cũng cảm ứng được nhìn về phía bên phải rừng cây đông đảo tiếng bước chân ta nhìn thấy cái gì có ý tứ rau cổ đại ngậm si gà từ trong rừng cây đi tới phía sau là mặc màu trắng cao bồi gợi cảm quần áo nỉ cổ robin cùng bà rồ quẹt ở thành viên hệ vã r ẻ mẹ xì ạ sủ ụ vạ sủ ụ và no mi năng lực giả đ ặ t buns treo giải thưởng bảy mươi lăm triệu bờ gì hệ vã r ẻ mẹ xì ạ mẹn mẹn no mi năng lực giả bon cụ bay treo giải thưởng ba mươi hai triệu bờ gì hai cái đại mập mạp m r bốn c ù n g m i s s mẹ g ì cờ zimus cộng lại không tới hai mươi triệu tập ngư bị liota n năm người liota n trăm người người trẻ tuổi ta khuyên ngươi dừng tay nếu không, không có quả ngon để ăn cắt lâu ngồi tại ạ sờ trên thân ta nói là ai đây ngươi lai、like、là ổ cả sẽ kỷ vụ thứ nhất dầu cổ đại r â u câu đại ồ cả saki bụ c á i thứ nhất hệ lọ gì ạ sù nạ sù nạ no mi năng lực giả treo giải thưởng thấp nguyên nhân là sớm liền trở thành saki bụ c á i không có điệp ra tiền thưởng không phải lấy lao xa thực lực treo giải thưởng cái sáu bảy ức không có vấn đề xem ra ngươi biết ta đúng ngươi cùng ngươi mang người ta đều biết nói xong cắt lô trở tay trước cho ạ s ờ một bàn hai lao xa à ngươi cái gì quả ngon để ăn mới nói ngươi còn quất lao xa ngậm si gà ngươi biết hắn là ai sao ba ba trước phiến hai cái tắt lại nói ai vậy tứ hoàng băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội trưởng hỏa quyền ạ sơ nói xong đều coi là cắt lô muốn run b a run dâu trắng a tứ hoàng a ba ba ba lại phiến ba lần hòa quyên hạ sở chưa nghe nói qua rất lợi hại phải không cắt lô nhìn mình thuyền viên tập thể phối hợp động tác nhất trí toàn bộ lắc đầu nguyên bản mà xẹt còn tại gật đầu lập tức kịp phản ứng liều mạng lắc đầu p h ố c thử đám người này động tác đem dâu bin làm vui vẻ tiểu t ử ngươi sẽ không ngay cả dâu trắng cũng không nhận ra a lao xa nói xong tiến lên một bước tứ hoàng rất lợi hại ạ sở thở một n g miệng phút máu nói cho ngươi cắt lô cha ta là vô địch hắn nhẹ nhõm liền có thể ba to mồm b ắ n thưởng ta để ngươi nói chuyện sao ngài mắt rỗ vô địch để cho ta lao cha một cái ba lại đánh chả ta lại đánh ngươi cái gì đều cái gì lao cha ngoan được rồi cũng không ăn ngươi cái này gây chuyện em bé ta cắt lô cũng không thích ta không phải gọi ngươi lao cha ạ sợ tức giận thổ huyết ta bị đánh đau đến nước mắt đều đi ra còn gọi cắt lô lao cha cắt lô cũng không biết hô cha nhiệm vụ là không hoàn thành chỉ ít năm mươi cái cái tắt là phiến xong đứng lên đá bay ra ngoài ạ sợ để hắn trực tiếp đâm vào trên một cây đại tụ dâu trắng thật sự là dung túng ngươi r a hỏa này cắt lô cười lạnh cười ngươi cái này tự đại r a hỏa cuối cùng sẽ hại bạch đoàn lao sa mới vừa rồi còn cho rằng cắt lô là vô tri hiện tại kịp phản ứng tiểu tử này biết tất cả mọi chuyện a ngược lại là rất có tính cách người trẻ tuổi không sợ tứ hoàng hải tặc không nhiều lắm ngươi có thể sẽ lọt vào dâu trắng trả thù hắn nhưng là rất bao che khuyết điểm lao sa cố ý cho cắt lô áp lực có đúng không r a hỏa này chạy đến dâu trắng cái kia khóc nhẹ nói xong lao cha ta bị đánh bị đánh c h o váng hình tượng này quá mất mặt quá xấu hổ không cần cho ta tạo áp lực ta cũng biết ngươi cùng dâu trắng có chút thủ đúng không d â u cụ đại s ư ớ n g sở làm sao ngươi biết cắt lô đương nhiên biết ngươi mang nhiều người như vậy đến thì ta lão x a cầm cùng mới xì gà cắt lô ta là tới nhìn xem ngươi chiếc thuyền này có phải hay không minh vương là lại có thể thế nào không phải lại có thể thế nào đặt bôn xứng ra minh vương là thuộc về lão bản của chúng ta khuyên ngươi ngoan ngoan giao ra đúng giao ra nha không phải muốn chết nha bên cạnh bon cụ ấy cũng tại cái k i a châm n g o i thổi gió dầu cụ đại điểm điếu xì gà Mấy â người đắc ý nói, bất kể có phải đang h nói g ư chê cười sao lão xa hai trăm linh triệu thế nhưng là có thể mua hải quân chủ hạo n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i vừa rồi cùng cái t i a hạ sơ đại chiến cũng thụ thương đi tiêu hao lớn như vậy nghĩ như thế nào động thủ với ta lão xa người này âm h i ể m a cứng mềm tăng theo cấp số cộng đưa tay phải ra h ạ t cắt trong tay hắn hình thành vòi rồng toàn bộ hòn đảo đều sinh ra vòng xoáy có thể thấy được chiêu này cũng không đơn giản cắt lô hai tay giao nhau ở trước ngực đúng đúng đúng lão sa ngươi nói không sai ta nội thương vốn là không có tốt toàn tái chiến đấu là phiền phức sự tình lão sa nhét miệng lên bất quá ngươi cái này xem báo vương công tác tình báo không tới vị ta cái này đậu thủ thuấn thiệp màu tím ánh sáng r ầ u cổ đến thân thể không tự chủ được run run một cái quan g ảnh bên trong không minh đoàn kiếm xuất thủ dỗ pin không có cái gì thấy rõ ràng bên người xuất hiện hai vệ t ánh sáng màu tím tàn ảnh phúc thử phúc thử đặt b ố n cùng bon cụ ấy hai người vị trí trái tim bị xuyên đấu tăng thêm phía sau bọn họ năm mươi người thân thể bị xuyên t ấ u n g á y mắt ở giữa toàn bộ ngã trên mặt đất run rẩy chết đi chỉ có thấy được cái kia mang theo màu hồng đào bịt mắt cầm trong tay xiềng xích đ o ạ n đao nữ nhân bay xuống thuyền một bên vũ khí bên trên đều là màu tươi nàng l i ê n hời hợt năm chữ cắt lô còn d t sao Trưng Lao so a b với chính diện cường đại chiến sĩ có đôi khi cái kia vô tùng vô ảnh sát thủ thích khách càng khiến người sợ hãi lần thứ nhất lộ diện cho bọn hắn hôm qua mới biểu lộ bạ rồ quẹt ở phía sau màn lao đại liền là hắn giàu cổ đái chuẩn bị làm cắt lô thuyền trở về liền hủy diệt tạ lạ bạ tạ nào biết được cứ như vậy trong nháy mắt v ư t cùng bon củ ấy liền không trở về được nữa rồi tốc độ này quá kinh khủng dỗ bin đại tỷ tỷ thân thể đang phát run bởi vì b ồ n tại nàng phía trước bon củ ở sau lưng nàng mở đờ xạ giết người lúc nhảy qua nàng lượn quanh c á i ép quy tích mặt này năm mươi hai người chỉ có dô bin không chết cái này khiến người sợ hãi mở đờ xạ cảm giác vô cùng cường đại che con mắt không chút nào ảnh hưởng hành động của nàng hai ngày trước cắt lô cho nàng giảng giải kẹ bùn sổ cụ về sau nửa ngày thời gian mở đ ờ xạ chiến lược liền tăng lên tới chín nghìn tám trăm đồng thời biểu hiện gặp nàng kẹ bùn sổ cụ hạ k ỳ cảm giác hình đặc cấp lĩnh ngộ liền là đặc cấp đoán trừng phụ gì tỏ ra cũng liền so đặc cấp cường một đường dỗ bin tâm tình là vui vẻ nhìn thấy cắt lô nàng là cao hứng không có x á t nghiệm cho nên mở đ ờ xạ không có ra tay với nàng thế nào lão s a đ ố i ta thuyền bây giờ còn có ý nghĩ sao cắt lô nhậu đầu nhìn xem hắn lão xa ngậm xi gà trên báo chí không có nữ nhân này à tiểu tử zeta nhiều như vậy bộ hạ còn có hai vị cán bộ hử không dùng lời nói sao lão sa mặt âm chầm xuống tay trái kimóc m tay phải kéo lấy c ỡ nhỏ hạt cắt vòi rồng cắt lô đứng ra thân thể trực tiếp biến lớn to lớn thân thể thanh kỷ lần thú hình thái ta lấy loại chuyện gì đâu lão sa ngươi là âm n h u gia ta cắt lô là cái dương nhu nhà lão tử liền chưa nghe nói qua dương nhu nhà dầu cậu đài muốn chửi đ ộ n g đột nhiên hạ ủ sổ cụ hạ k ỳ q u é t tới ngoại trừ hắn cùng dô bin còn có thể đến trụ sau lưng còn lại năm mươi tạp ngư toàn bộ mắt trận trắng ngã xuống đất mất đi liền là trực tiếp như vậy dương nhu nhà chủ quan liền cắt lô lão sa cũng cảm giác được một đối mặt hắn có thể đối ph nhưng là nữ nhân kia tốc độ kia làm sao cảm giác cùng hải quân đại tướng đồng dạng nhanh a lập tức nhìn xem bên cạnh ạ sợ ngươi tiểu tử này chết không không chết cùng lao tử cùng một chô liên minh ạ sợ đương nhiên không chết tiểu cân g m ệ n h hắn nhưng là bị chính phủ thế giới chiêu mộ quá sa kỳ bù cải cha ta là dâu trắng ạ sợ tức giận nhảy dựng lên mới vừa rồi bị đánh hở bị cắt lô làm hô chỉ hô lên lao cha kém chút hô cắt lô cha hiện tại gia hỏa này lại tự xưng lao tử lao tử biết cha ngươi là dâu trắng lao tử cùng hắn rất quen thuộc cha ta là dâu trắng ngươi không cần ở trước mặt ta gọi ta lao tử lao xa kém chút cho khí nôn dâu trắng làm sao thu ngươi cái này xuẩn nhí tử lao tử ta nói cho ngươi hiện tại liên hợp đối phó cái này cắt lô lao xa lập băng tay đồng thời đối rô bin nói ngươi dùng trái cây năng lực quấn lấy băng hải tặc những người khác À sợ đứng lên sắt đến máu nhìn xem to lớn cắt lô hắn h a mắt sau đó nhảy đến lao xa bên kia mở đỡ xạ bay thấp xuống tới cắt lô cười ngươi đến đánh lao ra hỏa này ta tiếp tục giáo h ấ n cái kia b ố c hỏa À sợ thể thuật hoàn toàn không phải mở đỡ xạ đối thủ nhưng là hắn có thể lợi dụng trái cây lực lượng toàn thân tiêu đốt cưỡng ép lần tránh mở đỡ xa gật đầu vừa muốn lao ra bị cắt lô giữ chặt người an toàn đệ nhất lãnh d i ễ m mở đ ợ xả gương mặt xinh đẹp vừng đỏ nửa giây gật đầu màu tím ánh sáng phóng đi ra Thử, xem chiêu x á l ẹ t dầu cổ đã trong tay hạt cắt vòi rồng vung ra hình thành hạt cắt phong bạo chung quanh rừng cây lập tức khô héo lượng nước bị rút khô vậy ta liền thêm chút đi lửa hỏa quyền ạ sợ ờ anh ra liệt diễm hỏa quyền cùng lao xa xạ lẹt d u n g hợp trở thành hỏa diễn bao cát mở đ ợ xạ tay trái lật lên bị mắt ở trước mặt ta chơi cắt thạch sao mắt trái chừng một cái bao cắt đột nhiên ngưng tụ thành hòn đá rất xuống hoàn toàn không ngừng, dầu người là x u nạ x u nạ nomi mở đ ờ t xạ thế nhưng là lấy nữ thần chi tư bị triệu hoán đi ra ma nhãn trực tiếp phá giải lao s a năng lực tại mở đ ờ t xạ trước mặt ngồi nghịch đất cát cái thế giới này đ o á n chừng có hai người nhìn xem nàng tê cả ra đầu cái thứ nhất liền lạc dầu cổ đái cái thứ hai liền là nữ đế hàn q u ố c cái gì lao Sa phát hiện hắn k h ô n g chế hạt cắt trở thành hòn đá rơi xuống không bị k h ô n g chế phong bạo bên trong chỉ còn ạ sở hòa diễm cắt lô hé miệng phun ra màu xanh phong bạo q u a n mang v i anh lao xạ bị tặc bị ép sau nhà lộn mặt đất hòn đá bạo liệt phản phất thiên nữ tán hoa mở đợ xạ trang phục chính thức chuẩn bị xông đi vào. đột nhiên bị cắt lô cái đôi ngăn trở không hoảng hốt lao xa xoay người vì sao chiêu thức của ta mất hiệu lực đất cắt c h ầ m rãi tắn đi lao xa ngươi bây giờ hẳn là nghĩ một hồi sống thế n à o m ệ n h nhìn thấy cắt lô hướng hắn đi tới tiểu tử này không phải hẳn là đi đối phó ạ sợ sao uy tiểu tử ngươi tới đối phó cắt lô lão tử r â u cụ đại nhìn xem phía bên phải không có người người đâu tiểu tử kia người đâu ạ sợ vừa rồi thả ra hỏa quyền máy mắt lợi dụng phản tác dụng hướng về sau bay vọt ra ngoài rất xa co càng liền chạy vừa rồi liền chạy lao xa ngươi muốn hợp tác ra hỏa căn bản là không có nghĩ cùng ngươi hợp tác trực tiếp lấy ngươi làm bậc hậu chạy ạ s ờ tốc độ chạy trốn thế nhưng là nhanh chóng dầu c ô đái lúc này mới nhìn thấy ạ s ờ nguyên tố hóa mình bay đồng dạng đặc mệnh hiện tại đã đến bên mở, đạp trên hắn trên biển m ộ thật tấm gia tốc chạy trốn hôn trướng tiểu t ử này cắt lô không có la truy mở đợt xạ liền chờ đợi mệnh lệnh của hắn cho nên cái này ạ s ờ không thành được vua hải tặc cắt lô cười hắn đương nhiên không thành được dâu trắng cũng thành không được lao xa cái tia khí a đối cắt lô tới một chiêu để dẹt là ở bà đạ lao xa chiêu bài chiêu thức vung về phía trước một cái đại đ i ệ n ngăn、cách. cắt sóng tập kích muốn cắt lô cắt lô chỉ cần lăng không vọt lên né tránh lao xa tay phải hình thành xạ l ẹ còn chưa ném ra bên ngoài tới hắn mang kia màu tím ánh sáng nhanh đến hắn suýt nữa theo không kịp bà hải h n lập tức đối mở đ ỡ xạ vị trí công kích nhưng là mở đ ỡ xạ quá nhanh trước lộn mẹo né tránh đôi chân dài một cước đá vào dầu cổ đại trên mặt lao xa bay ngược ra ngoài còn chưa đứng vững ánh mắt muốn chằm chằm vào nữ nhân này nếu không theo không kịp tốc độ lao xa ngươi đang nhìn nơi nào cắt lô hình dạng người đã rơi vào phía sau hắn mang theo thanh quan một cước dầu cổ đại tổng hợp chiến lược ước định 7456, cái này chiến lược ước định nhìn ra chỉ có 6.000 là chiến lược 1.400 cho lão xa âm như cùng đầu não l ã o xa lại bị đá bay ra ngoài mở đợt xạ tới cái không tiếp đá về cho cắt lô cắt lô đang đá bay ra ngoài xì nhuka vô cùng nhục nhã lão xa trong lòng k h ổ à đường đường ổ cả sa kỳ bù cái hắn dầu cổ đại bị hai người trẻ tuổi làm cầu để đá không có cách dầu cổ đại đánh cắt lô liền phần thắng không cao còn tăng thêm thực lực mạnh mẽ mở đợt xạ tả hữu mười chân dầu cổ đại bị cắt lô dâm tại dưới chân ta nói lao xà không cần vùng vẫy nơi này không có gì ngoại nhân nhìn thấy ít người không tính mất mặt r ầ u cộ đại nằm dạp trên mặt đất toàn thân đau à nôn một ngụm máu thương thế không tính nặng tất cả đều là cứng rắn đau nhức nhìn xem nhị cổ dô bin động thủ a dô bin lập tức hai tay giao nhau phát động trái cây năng lực liền ngay tại lão sa trên thân mọc ra cánh tay đem hắn cho c h ó i gô thăng thêm cắt áp c h ế xương a lão sa đau đến mổ heo tiếng tê ơ hưng chừng một trăm lẻ ba mời chào lao xa khi một phiên đội trưởng chừng một trăm lẻ ba mời chào lao xa khi một phiên đội trưởng nhị cổ bin người n g ư ơ i n g ư ơ i làm gì lao xa thân thể quật lại tại cái kia run dậy trung nhiên nhân gào k h é t lăng phong chi d ự c hào bên trên nạ kỳ gì ẹ、e、gì nạ cùng ù nỉ h còn các nàng nhìn nhau đồng dạng cái kia khêu gợi mặc mang theo sừng c h â u mũ nữ nhân không phải cái kia s ạ c kỳ bù các cán bộ sao làm sao đối mình thuyền trưởng xuất thủ dô bin dô bin không phải đưa chúng ta một tỷ bờ di thần bí nhân kia sao nạ mỹ lập tức nhớ tới dô bin bảo trì mỉm cười lão bản ta từ chức không làm người nói cái gì cắt lô cầm lấy trên mặt đất hộp xì gà lao xa à tại bách lạc đảo ta liền đơn độc cùng dô bin đã nói trong n g a y mắt lao sa đã hiểu nguyên lai d ồ kẽ lại là chính hắn lao sa bị dâm trên mặt đất ha ha ha ha tiểu tử ngươi là bị nữ nhân này mỹ mạo hấp dẫn đi nữ nhân này rất tâm hiểm phản bội vô số người ngươi biết nàng là ai chăng lão âm n h ư u ra hiện trường b á n đã từng đồng đội dỗ pin mỗi lần bị người khác như vậy bình luận thân thể có chút run rẩy lao tử đánh ngay từ đầu cũng không tin đảm nhiệm qua nữ nhân này nàng đi theo năm cái tổ chức cũng đều không có ai tín nhiệm qua nàng bởi vì nàng liền là kẻ gây họa ngươi biết nàng là ai chăng cắt lô kinh ngạc a có đúng không chẳng lẽ chẳng lẽ đúng đúng đúng ngươi không biết bí mật của nàng đúng không các ngươi người trẻ tuổi liền dễ dàng bị mỹ mạo hấp dẫn ta đến nói cho cắt lô đập đáp chẳng lẽ nàng không phải tây hải khảo cổ học c h i đạo hạ giả duy nhất người sống sót năm gần tám tuổi liền treo giải thưởng bảy mươi tám triệu bờ di được xưng là đứa con của quỷ trái ác quỷ p h ụ c no mi năng l ự c giả được xưng là khả năng mảnh này biện cả duy nhất có thể xem hiểu lịch sử chính văn mẫu thân là tóc bạc mỹ nữ n ì của ổn vĩ ạ ngực lớn xấu bụng miệng độc mềm lỏng mỗi ngày đều muốn tắm rửa một lần đánh bại thực lực siêu quẩn ba vòng một trăm sáu mươi chín mươi cm phối âm giả mạ gủ chia giới di cổ cái này không tính cái này không tính cắt lô sờ lên c ầ m cẩn thận muốn còn có cái gì ta không biết đâu để cho ta ngẫm lại lão sa còn có cái gì ta không biết lão sa một b ư ớ c mẹ nó làm sao có thể biết đến cặn kẽ như vậy Azo bin càng là mặt đỏ dần ngươi ngươi sao ba vòng đều nói đúng a n ô d ì cố bay thấp xuống tới do xét nữ nhân này cao g ầ y gợi cảm một cỗ thành thục giã tính đẹp cùng nàng khác biệt sẽ không hoàn toàn đúng a hoàn toàn đúng dô bin cảm giác tựa như là bị cắt lô giám thị rất nhiều năm đồng dạng không kỳ quái chúng ta thuyền trưởng liền là cái quái vật n ô dị cổ cười cắt lô ngồi sồn xuống, xuống lao xa ta biết hẳn là nhiều hơn n g ư ơ i a ừ biết càng tốt hơn chẳng lẽ thuyền của ngươi muốn nguy hiểm như vậy nữ nhân nàng có thể sẽ tùy thời phản bội các ngươi cắt lô đem dậu cổ đáy nhấc lên n ô dị cổ quăng r a x ỉ hạ tồn t còn tay biết cắt lô muốn cái này d ô bin không nguyện ý đối mặt không có ai tin tưởng nàng đó là các ngươi thứ nhất là liền đ ể phòng d ô bin các ngươi đều không có tin tưởng nàng dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi ta liền tin tưởng nàng ta biết quá khứ của nàng cũng có thể dự cảm tương lai của nàng nàng là cái tuyệt đối có thể tín nhiệm đồng bạn câu nói này giống như một cái độc tiễn đâm xuyên qua dô bin trái tim nàng trung thành ta ta bảo vệ nàng và che chở nàng bên trên thuyền của ta liền là người của ta nhìn xem dô bin hôm nay lên thuyền không cần đi theo lão sa trở về biết không đây là nam nhân của ngươi mệnh lệnh dô bin nghiêng mặt qua đánh không lại các ngươi chỉ có nghe ngươi cắt lô nói cường thế như vậy nhưng càng là để ý nàng dô bin trong lòng đột nhiên càng cao hứng vỗ tay phát ra tiếng trong tay xuất hiện náo nhiệt đem x ì gà nhóm lửa đưa cho dầu cổ đại lão sa hiện tại nên đến nói chuyện ngươi ta còn có thể trở về cắt lô khỏe miệng、cười. đương nhiên ta là có cách cục hải tặc ô cả sa kỳ bù cai đều là những người nào đọc sách thịt c ú m ạ cả ngày liền biết phất phất c ư ờ i gian bợ la mì m ngược s o a đầu còn cao cả ngày thiếp thân thực sự quá đẹp nữ nhân la mập m m ạ p đầu to cá vách quan tài bị ta đập nát sẽ chỉ phổ công chặt thuyền kiếm sĩ phúc dô b i n nhịn không được bật cười phúc n á b mì cùng nổ di cô đồng thời khu khu khu khu dầu cô đã kém chút bị khói sặc đến đường đường ô cả sa kỳ bù cai chi sáu bị cắt lô hình dung sinh động như thật nhưng cảm giác tấp bất thấp sa kỳ bù cai bảy người liền lao sang ngươi cách cục lớn là làm đại sự liệu cắt lô gõ gõ lao sang ngực Hút xỉ gà đắc ý đó là đương nhiên người khác khen lão sa vô dụng cái thế giới này thi đấu liền hai người khen hữu dụng thứ nhất là dâu trắng bởi vì hắn bại bởi dâu trắng thứ hai liền là cát lô vừa rồi thắng hắn còn khen hắn ta cũng là cái có cách cục hải tặc ngươi xem báo chí nhiều như vậy có nhìn thấy ta chủ động đi diệt cái gì thôn t r ă n g sao có mấy cái hải tặc đuổi theo hải quân đánh sao lão sa có, có phải hay không cũng không có nhìn loại kia chỉ biết là đánh pháo miệng chỉ biết là la hét ta muốn làm vừa hải tặc đồ đần mã phu lao xa ngoại trừ có chút thực lực là cái chân chính có đầu não người lãnh đạo lời của ngươi ta rất tán thành ta muốn tung hoành cái thế giới này đương nhiên muốn thu điểm giống mô hình ra dáng nhân vật thế nào lao xa trở thành ta cắt lô thủ hạng ư ơ i ta là muốn m khi vua hải tặc người làm sao có thể thần phục ngươi lao xa đương nhiên là xương cứng cắt lô cười ngươi làm vua hải tặc có quan hệ gì với ta ngươi không làm vua hải tặc đó bất quá là một cái danh hiệu ta cắt lô cá nhân mục tiêu chỉ có một cái vô địch không ai có thể thắng được ta hoặc là các bạn của ta ta tương đương cái gì vương chính là cái gì vương với lại ta cũng không hứng thú ta có thể hoàn thành đi theo ta người giấc mộng của bọn hắn cùng một chỗ tung hoành thế giới tiêu dao khoái hoạt vô câu vô thúc tự do về phần dạp kẹo nhìn tình huống muốn đến thì đến dầu cổ đại nhìn xem các lô hôm nay tha cho ngươi một cái mạng trở về suy nghĩ thật kỹ lần sau gặp mặt không gọi ta lao đại liền có thể t i ệ n ngươi lên đường lao sa sẽ không bây giờ trở về đáp hắn là người thông minh đúng lao sa ta cho ngươi biết ta cũng hiểu lịch sử chính văn cái gì ngươi cũng hiểu đúng à ta còn biết tạ lạ bạ cái kia lịch sử chính văn ở đâu ta có thể minh sắc nói cho ngươi phía trên kia liền là biết minh vương liền là tạ i ạ lạ bà tạ ngươi chỉ cần quy thuận tại ta ngươi nhìn d ô bin là người của ta ta để nàng phiên dịch nàng d á m không phiên dịch nếu như nàng đi theo ngươi nàng mới sẽ không nói cho ngươi là minh vương nói với ngươi đó là lịch sử văn hiến tức chết ngươi phúc d ô bin h cười ta liền chuẩn bị làm như thế sau đó cá chết lưới rách đối với hắn phía sau đâm nào rau cổ đài nuốt nước miếng một cái nữ nhân này quả nhiên đ ề phòng lấy hắn ngươi đối minh vương không hứng thú một chiếc lao thuyền hỏng có hứng thú gì còn không có ta lăng phong chi rừng hà mạnh ạ lạ bà tạ tùy ngươi thống trị ngươi làm cái kia phía sau vương cũng được m i n h Vương ư cũng n g tùy ơ i c ầ mươi lấy tuyến đi, chiếc có một chiếc tuyến tốt, n g c ũ n g đánh không l ạ i hải quân đ ạ i t ư ớ n g cho ó ít à hảo nghị A. s ớ m chút q u y thuật, ngươi v ẫ n là m ộ t p h i ê n đội t r ư ở n g c h ậ m c h ú t liền n bị hai ữ n g cái i k c á gì nữ đê mươi hải bốn c á t lô đưa cho mấy vị mỹ nữ tiểu lễ vật hai mươi bốn c á t lô đưa cho mấy vị mỹ nữ tiểu lễ vật ta nhìn chúng người ta đều sẽ cho hắn một cơ hội nhưng sẽ không có lần thứ hai cắt lô ta các dầu cổ đái nhớ kỹ ngươi lao x a hút xì gà lại nhìn về phía nghỉ cổ dô bin ngươi cái này nguy hiểm nữ nhân liền đi thai họa cái khác tuyển a dô bin nhìn xem băng hải tặc cắt lô người ta sẽ làm ra cải biến đi tin tưởng đồng bạn bên cạnh tín nhiệm cắt lô đúng lao x a a cắt lô một hô dầu cổ đã có chút ngoan ngoan nghe phân phó tư thế à lạ bạ tùy tiện thống trị nhưng vị vị công chúa nhớ kỹ giữ lại biết không xem như thành ý của ta lịch sử chính văn bản dập đến lúc đó ngươi gửi đến ta biết phiên dịch qua đi cho người thêm gửi trở về. lô á o xa muốn dô bin, liền là muốn biết Minh lời nói muốn Vương, hắn kinh là lạc thẻ để láo tử cảm giác điền người tốt. Lô khoát tay áo mình ở đây chờ ngươi thủ hạ tỉnh lại đi chúng ta về đi ăn cơm quay người rời đi dỗ bin bước nhanh cùng lên đến c á t lô dạng này thật được không đem lịch sử chính văn đến lúc đó nói cho hắn vậy liền một khối màu lam vô dụng màu lam đơn giản là một chút giới thiệu thiên vương hải vương minh vương loại hình muốn đến dạp kẹo nhất định phải màu đỏ còn có màu đỏ dỗ bin mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không biết cung màu đỏ s o màu lam tác dụng lên i nhỏ thế nào không biết ta ngươi không biết đồ vật có rất nhiều đâu dô bin trong mắt lấp lóe dị dạng cái này cắt lô thật sự là quá thần kỳ dầu cổ để các loại thủ hạ sau khi tỉnh lại lập tức ly khai cái này cái đ ả o trở về có hắn từ từ suy nghĩ mà n g h ê n đón thành viên mới nỉ h cổ dô bin đêm nay cử hành cỡ nhỏ n g h ê n đón tiệc rượu dô bin thông minh ngắn ngủi cùng mọi người giao lưu liền đem mọi người tính cách quen thuộc đa dị ủ đến ta rót rượu cho ngươi rót đầy đa dị ủ tuổi tác lôi chút làm việc thành thục thích uống rượu nhưng nghiêm lặt nghe theo các lô mệnh lệnh không có đồng ý mỗi ngày chỉ có thể uống một bình mai xét ngươi treo giải thưởng đi lên liền sẽ có danh khí danh khí lớn liền sẽ có người muốn học đạo pháp của ngươi mai xét gật đầu một cái vỗ tay một cái đúng a dỗ bin tỉ ta làm sao không nghĩ tới đâu n ô dị c ô ta cũng thích xem cái kia vài cuốn sách nạ mi ta tiền tiết kiệm đều giao cho ngươi giữ hẹ dị nạ ngươi g i a o là ta nến qua nhất mỹ vị không có cái thứ hai u nhì còn ta không có đi qua phòng t ắ m ban đêm ngươi dẫn ta đi được không ta rửa cho ngươi đầu cụ ý nạ ngày mai ta dùng trái cây chi lực để ngươi luyện tập một đấu mười cận chiến cuối cùng nhìn thấy mợ xạ mợ xạ một câu đều không nói rượu cũng là đơn độc cầm đơn đứng tại gần nhất, ăn. là đờ tại từ từ cầm ăn. Mở xạ từ xạ Mở binh ê n n g ư ờ à n g đi qua, p o nhìn g mang đến t a ta ta n người liền người pin n h hết hại. h âm, đối đối tốt, tốt, cắt cắt lô lô là ta Dỗ binh nhìn xem c ắ t lô cái này thần kỳ nam nhân là làm sao tìm được làm sao bao nhiêu lợi hại với lại tín nhiệm đồng bọn của hắn cắt lô gió biển t h ổ i nhìn xem mặt trăng mở ra hệ thống không gian còn không có nhìn lần này đánh dấu ban thưởng tin tức nhìn thấy hệ thống không gian bên trong bảy biện năm kiện đồ vật bốn mươi một tách ra cái kia nham tương đánh dấu đều có bốn dạng đồ vật máu lửa a cắt lô trước nhìn k e n ngài hoàn thành lần thứ m ư ơ i hai đánh dấu nhiệm vụ cho điểm m ư ơ i điểm tích lũy 20, thu hoạch được đại sẻn sẽ cài vạn đạo thực đơn m ộ ư ơ i sách giá trị m ộ ư ơ i điểm tích lũy liền là các loại thực đơn thư tịch thu hoạch được tỉ tỉ tốt ôn nhu bánh kẹo một viên giá trị năm mươi điểm tích lũy ăn vào nên bánh kẹo nữ tính sẽ đối với độ tín nhiệm gia tăng hơi tăng lên thân thể nhanh nhẹn thu hoạch được cấp thấp thị g i á c dịch nuôi tấy giá trị năm mươi điểm tích lũy cắt lô trung cấp ăn đều không hiệu quả thu hoạch được hỏa diễm bạo tạc quả bạc cái giá trị ba mươi điểm tích lũy ném ra bên ngoài sẽ phát sinh uy lực không nhỏ bạo tạc quả nhiên cho điểm quá thấp đồ vật giá trị đều hơi thấp Ken, ngài hoàn thành kèm theo nhiệm vụ đ á n h hạ sở hô lao trà thu h o ạ c h được người sùng bái tế b ả o giá trị bốn trăm điểm tích lũy đối với chủ ký sinh cũng có giống nhau thuộc tính người đem nó sau khi t r ọ n g tướng h an bảo đem đối với ngài sinh ra sùng bái vĩnh cựu trung thành Ê đêm đêm, gì người không nghỉ gấp cùng dô các nàng cũng gió phong nạ? Đoàn ăn nay chỉnh nhà Nạ bin còn biển, nay tại đi đã đi đi. đêm đu kho mài trước, sai biệt thổi hòa, bị xẹt rất lắm, lý các dị ủ cắt lô t ặ n g đồ nạ mỹ cùng nộ dị cổ các nàng đều hiếu k ỷ chỉ thấy cắt lô từ hệ thống không gian xuất ra sách t nhìn thấy cái kia trang địa đại tiểu thư mặt muốn đỏ đ ổ hoa a cắt lô còn có những vật này a nộ dị cổ cười cắt lô không nghĩ tới a nạ mỹ cười xấu xa thật sự là quá mức không phải cho ta sao dỗ bin cũng cùng lời nói cắt lô không có chú ý hiện tại xem xét trang địa bên trên là mặc b i kỳ nghi gợi cảm giáng người thành thục t h tỉ c ộ n vợ mỹ đạt a cầm nhầm cầm nhầm cầm nhầm cắt lô dối loạn tức lỏng lập tức đem nam nhân khoái hoạt ạ p chất thu hồi đi lần này mất mặt quá mức rồi tất cả cô nương đều thấy được nhìn thấy cười xấu x a n a m i nô gì c ô cùng dỗ bin đỏ bừng không được nạ kỳ gì ẹ gì nạ tiểu khả ai ú nhi còn không hiểu m ở đờ xạ rất y ế u kỳ không yêu mở miệng nàng thế mà chủ động nói c ắ t lô thích mặc trang phục như thế kia sao ý di phục của ta có thể sẽ thành như thế không không không không. cầm nhầm cầm nhầm cắt lô đỏ mặt ta đem ba cái kia thông hạ kệ mỹ nữ cho cười bụng đều đau lập tức xuất ra thực đơn ta là lấy được các loại hy hi hữu thực đơn thực đơn dỗ bin kéo lấy mặt đúng a ngươi vừa rồi lấy ra cũng là nam nhân thực đơn a cắt lô vẫn là rất nam nhân bình thường mà n ô dị cổ b ổ đa bảy hai cái này sáng sủa nữ nhân nói đến không ngừng nạ k ý gì e gì nạ kết quả thực đơn nhìn thấy phía trên các loại thức ăn rất nhiều nàng cũng chưa từng thấy qua hừ ngạo kiều ô m l ấy lập tức đi trở về nạ mì cho ngươi cắt lô đem hỏa diễm bảo tạc quả cho n ạ m mì thứ này bảo tạc uy lực cũng không nhỏ nạ mì cười xấu xa nàng ưa thích những n à y đạo cụ n ô dị cổ uống cái này dỗ bin ăn cái này bánh kẹo nộ dị cổ ăn vào là thị giác dịch nuốt ấy trong nháy mắt đã thức tỉnh kẹ bùn sổ cụ nàng nguyên bản đã có cảm ứ n g ta cũng có sao r cô ngươi ngươi、e、ý nạ ngồi ở một bên gần nhất nàng bị đả kích rất lớn mấu chốt là cắt lô liên tiếp đều là gặp được cái thế giới này một hai giây cao thủ cô ý nạ không nên nản trí chúng ta mới ra biện không đến một tháng gần nhất gặp phải đều là chút uy tín lâu năm cường giả ngươi sẽ trở thành ta tam đại chiến lược thứ nhất cô ý nạ kiên định mẹ gật đầu cắt lô lời nói đối với nàng mà nói là tốt nhất c ủ a vũ g ệ sợ t ì n h ỏ n g không quan hệ ta lại cho người một thanh đao cắt lô xuất ra hai mươi mốt ó hỏa dạ mỏ nổ gờ dạ s ở vật phử gà d ạ i k h o á i đao cụ ý nạ hưng ơ phấn cầm lấy gọi phử gà d thích sao cụ ý nạ vốn là đao si hưng ơ phấn không ngừng v ú t ve rất ưa thích cảm ơn người cắt lô cụ ý nạ hưng ơ phấn tại hôn cắt lô một ngụm năm giây sau đột nhiên động tác đình chỉ sau đó trên đầu phú khí à đỏ bừng tiểu khiếu âm thanh hướng về đuôi thuyền chạy tới vong chương một trăm linh năm em g i trung tướng lệnh cắt lô hải quân đắc c h ư ơ n một trăm linh năm em giờ trung tướng l ệ n h cắt lô hải quân đắc mộng chúng nữ liệu dịu đi tắm rửa đi n ô dị cổ xử lý sạch rác r ử a trở về thuyền trưởng của ta gần đây thân thể khó chịu a chọc chọc cắt lô bà bay của ta nhìn viên đêm nay giúp thuyền trưởng kiểm tra lại n ô dị cổ đỏ mặt nghe thuyền trưởng ăn bài cắt lô nhìn xem n ô dị cổ hai người hôn ngôi không dưới mười lần đối với cắt lô n ô dị cổ từ rời đi thị trấn nọ gen bắt đầu liền đã coi hắn là mình nam nhân nối lãi có thể chứ cắt lô thanh niêm ôn lu ngược lại ngươi phải chịu trách nhiệm n ổ dị cổ con mối đồng dạng thanh em ôm công chúa lên nàng nhìn thấy khoang thuyền miệng làm đủ tới u nhị còn u nhị còn nạ mỹ các nàng đợi lát nữa hỏi liền nói n ổ dị cổ tỉ tỉ đêm nay tại ta khoang thuyền báo cáo công tác u nhị còn minh bạch khi đêm khuya nạ mỹ cùng dâu bin đêm nay quyết định cùng một chỗ ngủ đột nhiên nhớ tới n ổ dị cổ làm sao còn chưa có trở lại u nhị còn mặc đ ồ ngủ đắc ý nói cắt lô nói n ổ dị cổ tỉ tỉ cái k i a báo cáo công tác u nhị còn không hiểu cái kêu nạ mỹ cùng dâu bin nghe xong liền minh bạch những ngày qua công tác rất phức tạp hồi báo đồ vật rất nhiều khi nộng lúc đều đã là ngày hôm sau buổi chiều nhìn thấy cắt lô cùng mở đờ xạ trên bong thuyền so tài dỗ pin cùng nạ mỹ cùng hẹ gì nạ tại uống nước trái cây thì công tác rất vất vả nạ mỹ cười xấu xa nộ dỉ c ô đi qua cho mình rót một chén đến phiên ngươi báo cáo lúc ngươi sẽ biết cụ ý nạ ở bên cạnh học tập cắt lô cùng mở đờ xạ cận chiến công kích k e n phát động lần thứ mười ba đánh dấu nhiệm vụ một go đảo tự quán ăn quả nho đi giả đánh dấu hai go đảo lên cao dòng nước xiết bên trong đánh dấu ba go đảo bảy ngàn mét trên không trung đánh dấu bốn ạ lạ bà tạ hoàng cung đại môn đánh dấu cắt lô dừng lại động tác mở đợt xa lập tức dừng lại nhìn xem hệ thống bên trong không nghĩ tới vẫn là đánh dấu đo đảo xem ra lại có không ít chuyện p h i ề n thoái nạc mi đến xác định hướng đi cắt lô cũng không có chú ý tại xa xa trên tầng mây sợ mổ k ậ lợi dụng trái cây năng lực nguyên tố hóa trôi nổi tăng thêm siêu trường k í n h v i ế n vọng nhìn vị trí này bọn hắn hẳn là đi đo đảo trở xuống mình tuần tra trên thuyền nhỏ thuyền lớn dễ dàng bị phát hiện lập tức thông chi cụ giản đại tướng băng hải tặc cắt lô hẳn là đi đo đảo tiến về đo đảo hàng tuyến bốn ba bốn ngày đến trên đường xử lý sạch ba cái không có mắt băng hải tặc nạ kỳ gì e d d nạ kỳ quái hỏi cắt lô. những n à y hải tặc làm sao đều không đầu góc hung thần á c sát nhìn xem người l i ề n đ o ạ n cắt lô cười nói cho nàng có đầu góc hải tặc liền làm ăn cũng không tệ sẽ không như thế ngớ ngẩn vô nao đại hải tặc thời đại ba ngày đụng phải ba cái băng hải tặc xem như là thít bất quá bây giờ cắt lô thanh danh đi lên hải tặc cờ dáng vẻ cũng bắt đầu mọi người đều biết có chút băng hải tặc xem xét là băng hải tặc cắt lô chạy mau a không nên đi chọc cái kêu hỏa diễm mát m à toàn đoàn vượt qua bảy trăm triệu bờ gì đại băng hải tặc rất nhiều băng hải tặc nhìn thấy cờ liền chạy trên đường cắt lô cùng mỡ nợ xạ còn có củ ị nạ so tài lúc đánh nát một t bị chuyên gia càng là cho băng hải tặc c ắ t lô phủ lên một tầng kinh khủng cái này bốn ngày thời gian c ắ t lô là nằm trên băng thuyền nổi từ trên trời đến với lại cái này nổi hắn còn muốn tiếp h ả o không có cách nào phản bác nặng cân tin thời sự nặng cân tin thời sự hải quân dê mời trực tiếp ẻ m giờ trung tướng thàng long hoa hổ u ố n bán nhân khẩu làm cơ thể người thí nghiệm bị lộ ra nặng cân tin thời sự băng hải tặc c ắ t lô hải quân c ắ t tinh ra biển không đến một trăm ngày làm ra hai lần hải quân h á cám bán báo bán báo không nhìn hối hận tin tức lớn điểm nóng tin thời sự tiêu đề báo bản hiện trường chân thực anh trụ địa lao phòng thí nghiệm nữ chủ biên tự thể nghiệm cắt lô cùng hải quân thiếu tướng chiến đấu ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng ẻm giờ trung tướng tại bách lạc đảo hành vi dê m ư ơ i hải quân tri bộ hắc bạch gan sạch hành vi đồng thời điểm nóng tin thời sự báo phỏng vấn bách lạc đảo thôn dân cũng đã sớm tại bộ rổ đảo siêu tập đến rất nhiều chứng cứ tin tức này so cái gì siêu tân t i n h càng tình bạo phải biết dê m ư ơ i hải quân tri bộ thế nhưng là g ờ răng lại nạ tri bộ là quản lý m ư ờ i mấy cái đảo hơn hai mươi chấn vượt qua năm cái quốc gia hải quân trọng yếu tri bộ không phải đông hải những cái t i ê cặn bã nhỏ tri bộ địa vị nhưng bệ mỹ như thế tin thời sự cho hấp thụ ánh sáng ra trên ấ t bắt cả hải bình dân đối hải quân bắt đầu sinh đối đầu a ta. danh kia quan chất củ cái Cho chỉ có để hải quân danh dự nhận đến chất vấn, càng là còn cùng cái kia cắt lô lại có khi hồi Không hải nhận hệ hệ. vấn. vấn, t Sẹn bản bản quân đến gồ giờ. giải là là là lô lại Đi. Áp bệ. bộ. đều để Em dự r báo chi viết hắc á m hải quân khắc tinh băng hải tặc c ắ t lô những chữ này liền đấm mắt quân lâm thiên hạ chính nghĩa sẻn gỗ c ủ há có thể khoan dung dưới tay mình trung tướng làm chuyện như vậy nhân chứng vật chứng ảnh trụt cái gì cũng có bằng chứng như núi sẻn gỗ cũ cái này mấy đêm rồi nằm mơ đều mơ tới cát lô đang cởi nhạo hắn điểm nóng tin thời sự báo bởi vì này tin thời sự nhiệt độ phóng đại xem như đệ nhất tất tệ cổ nọ mái do a nổ l ã o đ i ể u mật gẳng nhìn thấy cái này tin thời sự lập tức đánh nhịp đem chúng ta sớm chuẩn bị tốt phát ra ngoài không thể để cho điểm nóng tin thời sự báo đoạt danh tiếng sớm chuẩn bị chính là cái gì bán báo bán báo hải quân trung tướng ẻm giờ hối lộ tòa báo chủ biên nhiều lần lấy uy hiếp sinh mệnh đến xuyên tạc tin thời sự s e n cổ cụ vừa gào thét xong thì nạ cầm phần thứ hai báo chí tiến đến nhìn thấy ẻm g i hối lộ tòa báo tin thời sự chuyển g a b u ộ sắp lino thật đáng sợ đâu nguyên soái bất giận bất giận n Kỳ vẫn thứ ba trời tin thời sự vạch trần hải quân bản bộ kỳ dưới đại tướng xuất động bắt em giờ chỉnh đốn dê một mươi hải quân tri bộ cho thấy hải quân đối với chuyện này xử lý thái độ lần thứ nhất xuất động hải quân đại tướng không phải đi bắt hải tặc mà là đi bắt trung tướng À kẻ đủ mới áp giải phạm nhân trở về nhìn thấy tin thời sự xì gà đều cắn đức bọn này đ ồ hông trướng lại nhìn thấy trên báo chí cắt lô ảnh trụ làm sao gần nhất tin thời sự đều cùng cái này hải tặc có quan hệ cắt lô lại phát hỏa một lần nằm trên b o n g thuyền nhìn xem báo chí cắt lô ngươi đoán chừng lại phải lên giá nạn mỹ cười ta cũng không phải thịt heo tăng giá đưa báo chim bay qua các ngươi là băng hải tặc cắt lô đúng không cắt lô thuyền trưởng có thư của ngươi mới phong đưa báo chim nói xong nộ gì cỗ bay vọt đi lên xuất ra bờ gì nhiều như vậy tin chương một trăm linh sáu lớn mạnh cắt lô đội tàu lớn chương một trăm linh sáu lớn mạnh cắt lô đội tàu lớn có tin không kỳ quái nhưng vừa đưa ra mấy phong thật nhiều nộ dị cổ đưa cho c ắ t lô phía trên nhất nàng liền thấy thị trấn nọ diền tin mở ra nhìn là gần rổ thôn cảnh cùng thôn trưởng viết tới tự nhiên là quan tâm nạ m ị cùng nộ dị cổ để cắt lô chú ý các nàng an toàn đưa cho nạ m ị các nàng từ từ xem cắt lô mắt nhìn lại đi tu luyện cụ y nạ phong thư thứ hai là xỉ một sủ kỳ cụt hì dô viết ngươi làm sao đem nữ nhi của ta phục sinh tiểu tử ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lương nữ nhi của ta à đối với việc này s ì một sủ kỳ c ộ t hỉ dồn là đã vui vẻ vừa nghi nghi ngờ nhưng là s ì một sủ kỳ c ộ t hỉ dồn cũng không có cho cụ y nạ nhắc lại chứng minh thân là phụ thân hắn biết nữ nhi tính cách đã rời đi lúc không có tạm biệt như vậy thì các loại hoàn thành giấc g ộ n g của nàng lúc lại đoàn tụ á gian phòng của hắn tấm gương bên cạnh r á n hai tấm lệnh treo giải thưởng mình hài lòng nhất hai cái đệ tử thứ ba phong là cắt linh thôn đều là một tháng trước người trong thôn đều có viết lời nói quan tâm c ắ t lô thứ tư phong thư thời gian rất gần lại là gạ bằng lao gia tử viết cháu của ta ra h u cũng ra biển thành lập hắc kim hai lưới búa băng hải tặc nói muốn làm ng thứ năm thứ sáu đệ thất phong đều là cắt lô đoàn thuyền tin kim tượng băng hải tặc kệ vọc nói có băng hải tặc cũng muốn gia nhập báo cáo băng hải tặc nhân số tính cách có hay không trái cây treo giải thưởng phá hư qua địa phương nào nguyên nhân gì mẹ li cũng giới thiệu mình tỉ mỗi băng hải tặc gia nhập nói xong cũng không có làm cái gì ác độc sự tình biện cùng hải quân giao thủ mấy lần đối cắt lô mười phần sùng bái đều biết cắt lô yêu cầu cho nên báo cáo mới băng hải tặc đều mười phần kỹ cảng thậm chí mỗi cái thuyền viên đều có viết ở phía trên muốn gia nhập người thật nhiều nabi ở bên cạnh nhìn xem cắt lô xuất g a vạn thông lệ quyền xét duyệt không nghiêm ngặt liền là xấu sự tình lâu ngày mới rõ lòng người tại lệnh c u ố n lên viết lên kệ vóc trong miệng lam ưng hải tặc đoàn trường thẩm vong lửa băng hải tặc không cần mẹ lịt nói một chút cán đi băng hải tặc tháng hai thẩm cá heo lưng đ i ệ u hải tặc đoàn trường thẩm tứ diệp thảo băng hải tặc không đủ kỹ càng nhớ kỹ đáng tin quan niệm thà thiếu không đầu bốn cái băng hải tặc đều thấy được c ắ t lô văn tự m ớ i ba cái băng hải tặc sẽ để cho đưa báo chim đem quyền lệnh gửi cho bọn hắn giải thẩm ý tứ chính là muốn quan sát một năm nửa năm cát lô sẽ căn cứ bọn hắn sở tác sở vi cự tuyệt hoặc là đồng ý để bốn cái cạn đi băng hải tặc lại là ngăn thẩm phải biết bốn người bọn họ băng hải tặc cũng là cắt lô trong miệng ba tháng xét duyệt k h u y ê mật ngươi cũng là đông hải đi ra xem ra cắt lô khả năng biết các ngươi băng hải tặc nhân phẩm không sai mới có thể a thật sao quá tuyệt vời mẹ liệt ngươi cho thêm ta nói chút cắt lô lao đại tính cách tại kim tượng băng hải tặc cắt lô lao đại n h ư bờ ca đối cắt lô lao đại phục sát đất hiện tại thật nhiều băng hải tặc đều muốn gia nhập căn bản không con đường cũng không có cơ hội những cái kia vớ va vớn làm sao có thể muốn bọn hắn kệ vọc đứng ra đều lịu giữ cái gì không có việc gì liền cho ta tu lượt đi làm bản thân mạnh lên không phải liền các ngươi chút thực lực ấy về sau cũng dám ra ngoài nói chúng ta là c ắ t lô đội tàu lớn dưới cờ băng hải tặc sao là thuyền trưởng tiếp vào cắt lô xét duyệt ba cái băng hải tặc đều cao hứng phi thường nghe kệ vóc mẹ gít nói xong cắt lô tính cách cùng yêu cầu cá heo lưng điệu băng hải tặc thuyền trưởng xí rốt treo giải thưởng bảy mươi tám triệu bờ di từng tại dê mười hải quân tri bộ làm q u a thượng úy thuyền hải tặc cá heo lưng điệu hảo cũng là quân hạm cải tạo toàn thuyền một trăm lẻ năm người làm ưng băng hải tặc thuyền trưởng ý mố lệ treo giải thưởng tám mươi triệu bờ di hệ z to an tỏ gì tỏ, gì, tỏ gì,、no mi, toàn thuyền bảy mươi chín người c ạ n đi băng hải tặc thuyền trưởng đệ sĩ g i r mặc xe máy phục thái muội treo giải thưởng ba mươi lăm triệu bờ di bởi vì cắt lô biết nàng cho nên ngắn thẩm dô bin đi tới nhìn xem cắt lô ngươi cũng hình thành đoàn thuyền dô bin thật bất ngờ biểu lộ dô bin ngươi vẻ mặt này để cho ta muốn đánh cái m ô ngươi n g dô bin bất vi sở động thành thục nữ nhân tự tin dựa vào nam m y ra biển không đến bốn tháng có ba cái băng hải tặc ra nhậu sao coi như không tệ dô bin tỉ ngươi nói cái gì đó lựa chọn đi theo cắt lô băng hải tặc đã có chín cái. cái gì dỗ bin trường lớn nàng mỹ lệ con mắt đây là cái gì quy mô đúng trong đó có cái bộ đội đặc t h ủ cốt long băng hải tặc thành viên chỉ có ba cái nhưng là thật cốt long bút nạ đồ cũng là cùng phong nó một nhà ba người cũng muốn thành lập băng hải tặc cùng nay đồng thời lao sa trở lại ạ la b ạ t ạ trở về lao sa là càng nghĩ càng giận không phải bại bởi cắt lô khí là bị ạ sở bày một đạo khí lao sa nện tiền năm trăm i triệu bờ gì, phát tin thời sự g i ậ n phun băng hải tặc dâu trắng nguyên bản liền có thủ lao tử hiện tại ổ cả saki bù cái n g u y ê băng hải tặc dâu trắng dám chọc lao tử sao lao sa dẫn phun dâu trắng dẫn phun hỏa quyền ạ sở âm hiểm xảo trá lần sau nhìn thấy muốn đem hai người mặt đập nát cái này tin thời sự còn leo lên báo chí trang thứ ba bạch đoàn người nhìn xem khí a cắt lô bọn hắn nhìn thấy cười đau bụng đây là trung niên nam nhân phẫn nộ lật đến thứ tám bản cắt lô nhìn thấy tốt chơi cụ ý nạ tới thăm ngươi người quen tin thời sự cụ ý nạ lau mồ hôi tới ai báo chí đưa cho nàng thứ tám bản đông hải chuyên m ô n bản mũi dài băng hải tặc đại náo lọ gọi t ả o băng hải tặc cùng băng hải tặc mèo đen tại bến cảng liệu mạng tạo thành đại diện tích phá hư thuyền trưởng ờ s ô thuyền viên số rộ số dô treo giải thưởng năm mươi triệu bờ gì. c ú ý nạ nắm bước đau ta sẽ không để hắn đ u ổ i kịp thế giới đệ nhất kiếm h à o là ta nói xong lại hưng phấn đi tu l u y ệ n đi ngày thứ tư giữa trưa rốt cục đã tới gói đảo mở đ ờ t xạ cùng n ổ dị cổ trên thuyền n ổ dị cổ thân thể khó chịu cắt lô có nguyên nhân trực tiếp bổ sung vật tư chúng ta muốn mua rất nhiều thứ n ạ m b mua sắm tất mang đạ dị ủ cùng mái xét hỗ trợ ô m một đống lớn đáng thương ủ nghỉ còn cùng nạ kỳ di ed d nạ cũng đi theo đại tiểu thư cầm quần áo mới hỏi cắt lô có đẹp hay không ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn trong nháy mắt đem giữa chưa đến nhà hàng ăn cơm nạ bị các nàng một bàn c h ấ n ních cắt lô liền ngồi ở bên cạnh quầy ba ngồi lên quả nho đi già bưng lên cắt lô hệ thống không gian xuất hiện đánh dấu cái nút bất quá cái này quá đơn giản không vội đại môn đầy r a mấy cái cường tráng thân ảnh cầm đầu cụ mạ tráng nam tử màu đen dâu rịa hở răng bên hông có ba cây súng ngắn mặc áo sơ mi trắng giữ t ậ n mặt vào cửa mang theo tiêu chuẩn tiếng cười d ẹ hạ hạ hạ hạ hạ hôm à hà hà, nay nhiều người như vậy sao c h ư một trăm linh bảy cắt lô đối chiến dâu đen tịp c h ư một trăm linh bảy cười kia hấp dẫn trong nhà hàng tất cả mọi người người này liền là mạ x u â n tít người đương ngoại hiệu dâu đen nguyên băng hải tặc dâu trắng thành viên hiện tại là vì rẽ mỹ rẽ mỹ nomi giết bốn viên đội trừng thạt bị bạch đoàn truy nã bên trong nơi này không ai biết hắn goa đảo chỉ có cái cỡ nhỏ thành trấn nơi này hải tặc rất nhiều tương đối hỗn loạn là dê mười cùng dê tám hải quân c h i bộ vị trí trung tâm Rẽ hạ hạ hôm h nay rất nhiều người a t ị c h ngồi tại các lô bọn hắn bàn bên trái đi theo phía sau trước mắt hắn bốn cái thuyền viên đệ bọn sơ dịp là phịp hè chiến đấu quan quân bậ ghét tay bắn tỉa van hộ t r c ù n g t h u y ề n y d ố c bổ hển cái đi theo dâu đen ngồi xuống lập tức điểm mấy cái ăn cái này trong cơ bản đều là hải tặc vừa vặn nhìn sang hai bàn người so sánh rõ ràng dâu đen bên này năm cái xử nhân hoặc là cường tráng móc chân đại hán hoặc là xấu xí ra hỏa mặt khác cắt lô một bàn này đều là mỹ nữ nạ kỳ gì hẹ、e、gì nạ mỗi cái rau nếm thử một chút biểu thị cũng quá khó ăn những thứ kia nơi này không ít hải tặc đều ghé mắt đang nhìn bên này dù sao nạ mỹ các nàng cấp bậc này mỹ nữ thật không dễ dàng nhìn thấy mấy nàng kia thật đẹp đẹp cũng không phải ngươi không cần đi lên trêu chọc không, phải người chết như thế nào cũng không biết vì cái gì ngớ ngẩn mỹ nữ xinh đẹp như vậy ngươi cũng không nhớ được sao băng hải tặc c ắ t lô cái k i ệ a n ti giả liền là c ắ t lô treo giải thưởng ba trăm hai mươi triệu bờ gì hỏa diễm ác mà c ắ t lô có người nghị luận là bình thường uống một hớt rượu cái này treo giải thưởng cao cũng là có chỗ tốt b ớ t đi không ít chuyện p h i ề n thoái băng hải tặc c ắ t lô dâu đen dừng lại động tác ăn cơm lạp vịt hẹ xuất ra lệnh treo giải thưởng nhìn thấy chính là băng hải tặc c ắ t lô Tịt, bọn hắn liền là băng hải tặc cát lô c ư ờ i rốt cuộc gặp ngồi lên bài ba tới gần cát lô cử động của hắn liền ngay cả đại tiểu thư đều cảm thấy không th dâu đen tích cắt lô trước nhìn cụ y nàng một chút nàng lập tức làm hiểu nếu như phát sinh cái gì trước bảo hộ ý của mọi người nghĩ dạ hạ hạ cắt lô thuyền trưởng là cái có mơ ước ta cũng là chúng ta là một loại người tích đầu tiên là muốn mời chào các lô không không không n g ư ơ i nghĩ sai ta là một đầu cá ớt muối ta không muốn làm vua hải tặc ta chỉ cần mỗi ngày b ồ i tiếp ta các mỹ nữ bên người nhẹ nhàng tự tại liền tốt mấy vị mỹ nữ các n g ư ơ i nói đúng hay không dẫu bin cùng nạ mỹ phối hợp nhanh nhất cụ ý nạ cùng nạ kỳ gì hẹ gì nạ cũng cười các nàng đều quen thuộc cát lô hắn không có lập tức truyền đạt mệnh lệnh rút lui chứng minh hiện tại còn tại hắn trong không chế cát lô sẽ bảo hộ các nàng hoàn toàn n g ư ơ i n g ư ơ i d â u đen bị cát lô câu này cho đ ổ i m ộ m bức người cũng bị đuổi giết không nên tới gần ta ta đuổi cái gì bạch đoàn đen đoàn gạo nếp đoàn đều không hứng thú cát lô thuyền trưởng mộng tưởng là sẽ không kết thúc ta tiệp chỉ là vừa mới bắt đầu gia nhập ta đoàn đội như thế nào chúng ta có thể tung h à n h toàn bộ gờ răng lại nạ thì khoa tay múa chân lôi kéo nhưng là trong mắt mang theo h ư n g quang cắt lô cùng cụ ý nạ lần đầu tiên cũng cảm giác được cái này dâu đen vừa đến đã muốn làm rơi cắt lô tung h à n h mẹ nó cái b ư ớ c ngươi cái tên này là muốn đem ta bắt lấy hiến cho hải quân sau đó khi sạch kỳ bù cải a bị cắt lô chọc thủng dâu đen lại cứ thế một cái bên cạnh lạp phịt vẹ cùng van hộ t r c ũ n g là kính sợ cái này cắt lô làm sao biết tất cả mọi chuyện đây chính là bọn hắn mưu đồ bí mật dâu đen m i t mượt lên biểu lộ dữ đ dâu, dâu, dâu đen không nghĩ tới các lô tốc độ nhanh như vậy với lại da tay không có chút nào mờ mờ đổ vào phế tích bên trong m u muối vụt vừa lưu cho lão tử giết chết các lô ta muốn đầu của hắn dâu đen cởi gian đứng lên bờ kết cùng lạp phịt tệ đồng thời nhảy dựng lên nối các lô đập thủ cái trước bạo lực trọng quyền cái sau xoay tròn ba vòng đá bay cắt lô bật sổ sổ cụ bao khỏa xong quyền đồng thời ngăn chở hai người công kích đồng thời còn thành thạo điêu luyện quay đầu đi cụ ý nạ đưa các nàng về thuyền cụ ý nạ đã dắt nạ m ỉ cùng nạ kỳ di e d i nạ tay mang lên đủ mỹ còn văn ổ chủ đột phát tên bàn lén xuất ra trường thương đánh lén đối thủ của ngươi là ta m à i sẽ xoay tròn trường đao hình thành phong tưởng đương đương đương ba viên đạn bị hắn ngăn lại bao trùm hết t h ể chiến lực nộp s g i lọt i n đã di ú nhảy lên sinh bổ xuống vợ ghệ hướng về sau né tránh cắt lô tay phải bắt lấy làm p h í c thệ sóng to lực lượng dưới lạp p vịt hẹn ngay n phải m cả đụng xuyên mười tòa nhà phong bốc kém chút bay ra thành trấn trong nhà hàng người tất cả trốn chạy loại này chiến lược đánh nhau quá kinh khủng về phần do quy lập tức trước tiên lui mở dễ hạ h a hạ không hổ là ta nhìn chúng người quả nhiên có thực lực dâu đen bạo vọt mà đến hai tay thiêu đốt khói đen nhìn qua mười phần kinh khủng ám thủy dâu đen t i p hệ lọ gì à rẽ mì rẽ mì no mi năng lực giả cái này nhưng trái ác quỷ được vinh dự hung h i ể m nhất trái ác quỷ lên chiêu thức quỷ dị vô cùng cắt lô hướng về sau bay vọt dâu đen theo vào hai tay ám thủy đối cắt lô cùng bắt năm đó có thể đem tóc đỏ trả thương dâu đen thể thuật cũng không tính kém đồng thời kẹ bùn sổ cũ cùng bật sổ sổ cũ đẳng cấp không thấp cắt lô tay phải từ quang đối phía trước vung lên minh n g u y ê n hình thành màu tím tường lửa đem dâu đen cách ly dẽ hạ, hạ hạ cố ý không tiếp xúc ta ám thủy xem ra tiểu tử ngươi biết đến ta trái cây năng lực ám thủy không chỉ có thể hấp thu nhất định trái cây uy lực c ò ta lá hai tay h của hắn đối cắt lô lẻ lưới biểu tình dữ tợn cắt lô đột nhiên biến mất hào quang màu tím lòng đánh xuất hiện tại dâu đen bên trái một quyển đánh vào trên mặt đánh bay ra ngoài cắt nữa đổi thành tím kỳ lân lực lượng tím kỳ lân hình thiên lôi đình giắc chăm lệ mâu ném ra bên ngoài n ba dâu đen vị trí tám trăm m phạm vi vỡ nát cắt lâu n g o đầu nói cái gì cầu thí khoác l á t đ â u tìm chương một trăm linh tám đánh dâu đen trên mặt đất run dày chương một trăm linh tám đánh dâu đen trên mặt đất run dày uy lực nổ tung xa xa thấp hơn bình thường đây chính là rẽ mi rẽ mi no mi năng lực sao trong lúc nổ tung dâu đen đau kêu thảm đau chết lão tử đau chết lão tử cắt lô người cái này tên đáng chết rẽ mi rẽ mi no mi có thể chống cự c ù n g hấp thu nhất định trái cây chiêu thức tiếp xúc càng là có thể làm cho đối phương trái cây năng lực tạm thời vô hiệu nhưng là thuộc về hệ lọ dị ạ bên trong kỳ hoa không cách nào nguyên tố hóa với lại bị thương tổn cảm giác đau đớn là gấp hai ngươi thật đúng là da dày thịt béo nhìn thấy dâu đen đứng lên cắt lô biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng、tỉnh. tổng hợp chiến lược ước định tám nghìn b ố ạ s ờ đánh không lại hắn không chỉ là trái cây khắc chế ra hỏa này thể thuật cùng hạ kỳ cũng không kém dâu đen từng bước một đi tới đối cắt lô toàn thân thiêu đốt khói đen cười đ ố i trên mặt đất nhấn một cái ám huyệt đạo toàn bộ khu vực bị hắc á m không gian thối vệ t r u n g quanh nam thạch phòng úp hết thể tất cả đều tại chìm xuống đồng thời cắt lô dưới chân cũng đang chìm xuống đa dị u bị bờ g é t bức lui liền trước mắt mà nói bờ g é t so với hắn h mại xẹt đối chiến ván ổ chủ cũng có chút đau đầu tên kia chạy rất nhanh tại phòng ốc ở giữa xuyên qua lạp phịt thệ bay vọt đi ra còn muốn đánh l é n người đột xơ l ở đủ dây leo hai tay xoay tròn ngưng tụ thành dây leo đem lạp phịt thệ bước lui dỗ bin hai tay giao nhau ở trước ngực lãnh đạo nữ nhân sẽ không để cho hắn đ ạ t được băng hải tặc cắt l ô mới thuyền viên làm sao nhìn có chút quán pin mắt Dỗ cười lạnh có đúng không ta treo giải thưởng cũng không thấp lạp phịt thệ cầm ra trượng cắt lộ quăng ra đem hắn đập xuất huyết bên trong bất quá bây giờ hắn đắc ý nói các ngươi thuyền trưởng sống không được tại tiệ cám huyện đạo bên trong tất cả mọi người muốn bị Cái gì? nhìn thấy dô bin phân tâm nhìn cắt lô bên kia âm hiểm lạp phịt tệ lập tức xuất thủ đánh lén dô bin nghiêm hình cha tấn chết cục r ô hắc mạn đà la c ú ý nạ đột nhiên xuất hiện nở r ộ hắc mạn đà la hoa cùng lạp phịt tệ thủ trưởng đội bính và chạm dưới thối lui c ú ý nạ s á t đến mặt đất dừng lại lạp phịt tệ liên tục hướng về sau nhảy vọt nhìn thấy trên mặt của hắn một đạo máu tươi phá vỡ xuất hiện đầu ngón tay lớn lên vết đao dô bin tỉ ngươi không sao chứ không có việc gì ngươi đem nạ mị cũng é di nạ đưa trở về sau nửa đương các nàng muốn ta trợ giút tới n à mị nói nàng không có vấn đề không nên xem thường nam i nàng thế nhưng là có thể nửa ngày học được số nữ nhân gia hỏa này tốc độ rất nhanh d ỗ u bin tỉ t a tới người đi giúp mà xét bọn hắn không cần lo lắng cắt lô cô ý nạ nắm vút cuộc rộ thuyền trưởng của chúng ta thế nhưng là rất mạnh d ỗ u bin gật đầu rời đi cô ý nạ đơn đấu làm phíp h ẹ liền về mặt chiến lược tới nói hai người thế lực n g a n g nhau trong nháy mắt đôi bính cận chiến tại ám h u y ệ t đạo bên trong che khuất bầu trời dâu đen dẹ hạ hạ hạ c ư ờ i gian cười đ ủ trưa dâu đen cắt lô thanh âm dâu đen ngầm đầu nhìn lên cắt lô phiêu phủ ở ba mươi m không trúng căn bản hai chân liền không tiếp xúc mặt đất h thứ hai tay hướng phía dưới rồi trên bầu trời hát phong quét sạch xuống cắt lô hoàn toàn chuyển hóa làm thanh kỳ lân s ử suất t ậ tinh t cả người nhanh đến dâu đen chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh cái kia hát phong căn bản đổi không kịp cắt lô một cái đầu gối đá đá vào dâu đen mặt s i u s i u s i u s i u s i u thân ảnh lấp lóe đem dâu đen làm cái viên thịt bạo đ ạ p lại chuyển đổi thành xích kỳ lân lực lượng một cước mây lửa ám thủy dâu đen sống ba mươi tám năm cùng cường giả khắp nơi giao thủ qua cắt lô rõ ràng nhanh hắn rất nhiều thế mà còn dự phán đến công kích quy tích mây lửa một cước đá vào ám thủy phía trên lực lượng là đem dâu đen tiệp đá bay ra ngoài trăm mét bất quá c ắ t lô lộn mèo rơi xuống đất trên người xích hồng quang mang biến mất đau chết mất đau chết mất rẽ hạ hạ hạ ngươi trái cây lực lượng không thể dùng a đích thật là tạm thời biến mất so qua c ắ t lô căn bản không có nửa điểm ngoài ý m u ố n đụng vào ám thủy tình lý bên ngoài cũng là trong dự liệu hắn sẽ không giống hạ sở đại ý như vậy bây giờ nhìn ngươi còn thế nào là đối thủ của ta dâu đen s ô n g lên dùng lại ra hai đạo tối phong phong trào cắt lô thế nhưng là chiến sĩ hình thể thuật cường giả tốc độ cũng sẽ không chậm né tránh hai lần công kích một cước xoa tại dâu đen chóc mũi quá khứ hai người cận thân chiến đấu phía dưới cắt lô hoàn toàn không có rơi xuống p h ò n g nhìn qua hai người thế lực n ă n g nhau không cần trái cây chi lực cũng không có gì cắt lô liên tục lộn nghèo thì đau đến nghe răng trận mắt đáng giận vậy liền tiếp ta p h ó n g thích đem hắn ám huyệt đạo đổ vật bên trong toàn bộ bạo phát đi ra một phần tư goa đ ả o thành chân phong úc chung quanh đỗ sửa chữa thân tàu còn có vô số hòn đá toàn bộ đối cắt lô p ô thiên cái địa mà đi、Vụ. kim kiếm ra khỏi vỏ cắt lô cầm trong tay đang lòng kiếm hắn còn biết dùng kiếm dâu đen còn tại nghi hoặc cái ắ t lô kiếm p h p so gì dâu đen trong sẽ nháy mắt ngu xuẩn là phịt vẹ cùng van ổ trụ cũng có thể nhìn thấy bên này người đây là hạ kẻ phụ thể sao cái kia lít nha lít nhít vật thể cự thạch cùng hát quang bị kiếm khí chém ra dâu đen một cái cho giữ chụp mồi động tác mới né tránh kiếm khí chủng kích hoa lạp lật lạp, lạp tất cả mọi thứ nện ở c á t lô tà hữu tiểu từ này chiêu thức thật đúng là nhiều dâu đen bị hù một thân mồ hôi lạnh n ả y dựng lên dùng đại chiêu ngươi bây giờ rất suy yếu à. hiện tại đến thế ta dâu đen khoảng cách cắt lô bảy tám trăm m triển khai hai tay rẽ mì rẽ mì no mi lực lượng hoàn toàn phát động nếm thử ta áo nghĩa chiêu thức ban đêm thẩm dâu đen còn tại tụ lực ngay trước mặt mở đại chiêu sao cắt lô cười lạnh thu hồi đăng long kiếm n é y mắt cầm trong tay tay phải hướng phía dưới nhấn một cái động tác hủy diệt chi nhãn phát động hủy diệt ngưng thần cầm cố màu tím sắc trời giữ lại khi thì hoàn toàn chưa kịp phản ứng tựa như là trên đầu lọt vào bồn bờn b ờ quan mang đem hắn đội lên trong đó bao phủ áp chế trong phạm vi năm trăm mét đại địa run g dày tựa như là một cái vô tình bàn tay lớn đem dâu đen đặt ở trên mặt đất hai chân duy trì không được trực tiếp quỳ trên mặt đất cái này chiêu thức gì cái này chiêu thức gì tiếng người này phách lối gan lớn nhưng cũng sợ chết toàn thân không cách nào nhúc đ í c h bị quan mang kia áp chế sử dụng chiêu này người tự nhiên chính là c ắ t lô hủy diệt chi nhãn ra chỉ về sau uy lực tăng lên có chút lớn à liền ngay cả các lô mình cũng ngoài ý mớn nhìn thấy dâu đen quỳ trên mặt đất các lô từng bước một đi qua xuất r a đăng long kiếm khỏe miệng cười lạnh dâu đen bị hù run r à y không được qua đây không được qua đây a là phịt hẹo to nhưng là cụ y na chạm sóng tồn tại ba người khác cũng không qua được bị băng hải t ậ p cắt lâu người ngăn trở cắt lô đang muốn tới gần sau lưng to lớn dòng nước lạnh đánh tới đóng băng băng bạo tước trăm mét băng điệu đối cắt lô dương cánh mà đến chương một trăm linh chín cắt lô mở đờ xa đối chiến đại tướng ạ h ảo kỳ di chương một trăm linh chín cắt lô mở đờ xa đối chiến đại tướng a ảo kỳ di làm sao vào lúc này đến gây sự cắt lô chỉ có thể từ bỏ đối dâu đen áp chế quay người hai tay nắm vớt đăng long kiếm hoa lệ một chạm vụt kiếm tiếng oanh minh trăm mét băng điệu bị chém thành hai nửa nhưng ở hai bên trái phải băng bạo cắt lô chỉ có thể bắn người ra ngoài né tránh thuyền trưởng đa ạ di ưu nhìn thấy bên này trước kéo ra đó là cụ ý nạ nhìn xem chiêu này quá nhìn quá mắt ạ ảo kỳ gì. cú giản dỗ bin h nhìn thấy ảo kỳ gì t r ừ n g lớn con mắt của nàng cắt lô nhìn phía xa ảo kỳ gì đại tướng ngươi làm sao sống mái với t a không thành nơi xa ả kỳ di bay vọt mà xuống toàn thân tản ra hà khí mà sau lưng đại lượng hải quân đi theo mà đến đứng trước trước mặt là quất lấy hai cái xì gà s ờ mổ kẹ a l ạ p lạp c ắ t lô là người khắp nơi làm phá hư ngươi thế nhưng là treo giải thưởng ba trăm hai mươi triệu bờ dì hải tặc trần tròn mắt nói lời bịa đặt vẫn là người bịt mắt che khuất mắt không cần loạn cái mạo tử nơi này thành trấn căn bản là dâu đen phá hư dâu đen thoát khỏi c ắ t lô không chế lập tức đứng lên lui lại dẹp hạ hạ hải quân đại tướng đều tới sao hắn đã tại hướng về sau co lại dâu đen muốn chạy s ờ mổ kẹ cầm xì ạ tổn thập tự thủ mặc kệ những người khác trước bắt lại ngươi g a hỏa này lại nói ta thế nhưng là theo dõi vài ngày ta liền nói làm sao l á o cảm giác có một đôi mắt chằm chằm vào sợ mù kẻ hiện tại đổi nghề khi nhìn trộm thượng ta sao sợ mù kẻ ngậm s i gà hôm nay tất bắt được ngươi ra hỏa này cắt lô nhìn thấy dâu đen đã tại chạy trốn hải quân đại tướng tới hắn có thể không chạy bất quá những cái kia giáo hí đều không bắt hắn bởi vì ra hỏa này âm hiểm vô cùng là mấy chục năm hải tặc đến bây giờ còn không có tiền treo thưởng đủ thấy hắn lòng dạ sâu bao nhiêu cắt lô hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát bạch quyền sợ mù kẻ trước sông lên xửa bạch quyền công kích từ xa cắt lô tả hưu né tránh hai đạo công kích màu tr hai tay hóa thành khói trắng bao trùm nào biết được cắt lô xuyên qua bật sổ sổ c ủ hạ kỳ bao k h ỏ a n ằ m đấm một quyền đánh vào sợ mổ kẻ trên mặt sợ mổ kẻ bay rớt ra ngoài nghệ lật một đống hải quân sợ mổ kẻ thượng tá cắt lô lạnh giọng còn chưa tới phiên ngươi ra hỏa này ở trước mặt ta khiêu chiến ngươi nói cái gì sợ mổ kẻ đau đến b ụ n g mặt nói xong nhìn về phía một bên khác ạ kỳ gì đầu tiên là thấy được dô bin nàng vì sao lại đi theo ngươi năm đó dô bin liền là ả kỳ di thả đi dô bin nhìn thấy ả kỳ di cũng mười phần hoảng sợ đen đoàn người nhìn thấy dâu đen chạy trốn bọn hắn đương nhiên lập tức r hiện tại muốn đối phó hải quân đa d ì u gọi lại mài s e t lạp phịt thệ cũng dương cánh hướng về bầu trời chạy trốn ra ngoài hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này trẻ tuổi nữ kiếm sĩ lại có thực lực thế này kiếm thuật tinh xào đến nhận việc điểm phá vỡ hắn nhận thức cùng cấp độ ngươi không thể nào thấy được cụ ý nạ sơ hở cụ ý nạ trước chợ rút hướng c ắ t lô bên kia đại lượng hải quân đang tại hướng hắn vây quanh dỗ bin hiện tại là thủy thủ đoàn của ta ta phụ trách người c ắ t lô cảm thụ được trong cơ thể hiện tại trái cây năng lực còn chưa khôi phục cái này dâu đen năng lực thật sự là một tên phiền t o á i lần sau được nhanh chút chém rụng đầu của hắn tỉnh về sau phiến vậy nhưng không phải một chuyện tốt ạ kỳ gì trong tay xuất hiện băng kiếm khởi hành phóng tới cắt lô cắt lô chỉ có thể nên kiếm mà lên đương đương đương đương cũng may bình thường không ít cùng cụ ý nạ so tài tốc độ của hai người dỗ bin căn bản thấy không rõ lắm c ông ta bắt lấy băng hải tặc cắt lâu người sợ mổ kẻ chỉ huy hải quân ngàn người muốn vây quanh đi lên mơ tưởng cụ ý nạ xông đi lên rút ra thanh thứ hai đao phự gà dị, tiến vào s o n g đao lưu trạng thái đem sợ mổ kẻ trò c h ẳ n lui dỗ bin cũng không dừng lại xử suốt trái cây năng lực lập tức mấy chục hải quân bị bẻ g ã xương cốt g i ra một đường máu đại d ì ủ liền huyết tinh đi lên liền là xoay tròn đại sát tứ phương huyết n ộ hình thức cắt lô cùng ạ kỳ d ì đối bính hai mươi chiều hàng ký đánh tới trốn tránh không nội bị ạ kỳ d ì một cước đá bay ra ngoài nện ở mặt đất không có trái ác quỷ lực lượng là kém càng nhiều một điểm cắt lô thân thể q u á cứng vừa nhảy dựng lên ạ kỳ d ì trực tiếp s ử x u ấ t đại chiêu thứ nhất một ngàn trượng băng âu t r u n g b u n h hắn băng ngưng tụ thành hàng trăm hàng ngàn cùng vài mét băng âu đ ố i cắt lô xử suất p ô thiên cái địa số lượng nếu như là tại trong trấn một chiêu này xuống dưới toàn bộ thôn trấn cũng bị mất cái này hải quân đại tướng xa hơn vạn chiến lực g i a hỏa cảm giác liền không hợp t h ó i t h ư ờ n g ạ kỳ dị hai tay đang muốn đẩy về phía trước ra đám tốc độ gió độ đám tốc độ tiết chớp ạ kỳ dị đột nhiên cảm giác được một vệ ánh sáng tránh nhập trước người hắn quay đầu đi bên trái mái tóc dài màu tím kia đập vào mi mắt lãnh diễm cao quý mang theo màu tím bị t mắt nữ nhân đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người s i ê n g xích xuyên qua ạ kỳ dị siêu cao tốc phản ứng né tránh nhưng làm mỡ đỡ xạ đôi chân dài hắn liền tránh không thoát một cước đá vào ạ kỳ dị ngực đem nó đạp bay ra ngoài mà hàng trăm hàng ngàn băng mâu mất đi mục tiêu khống chế hình thành luận xạ mở đ ờ xạ hướng về sau bay vọt hai tay xiềng xích xoay tròn xoay tròn đem bắn về phía nàng băng mâu cho hoàn toàn đánh nát cồn vợ ở mỹ đ ạ t c ắ t lô bên kia áp lực cự giảm vốn là tất cả băng mâu đều nhắm chuẩn hắn hiện tại không đủ một phần mười cầm trong tay đang long kiếm hai chiêu chém vỡ ạ kỳ gì một tay chống đất xoay tròn giữ vững thân thể liên tục lộn mèo mới dừng lại người nào tốc độ này đối với mở đ ờ xạ tốc độ ạ kỳ gì không dám nửa điểm chủ quan liền tốc độ phương diện nhanh hơn hắn một kia ạ kỳ di đại tướng bị đánh bay không ít hải quân ngây ngẩn cả người nữ nhân này là ai vừa rồi k sợ mổ kẽ cơ bản chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh hát tuyến nhanh đến hắn tê cả ra đầu hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại rất nhanh sao e giờ thì còn không có sự s u ấ t toàn lực đâu cụ ý n à nắm u ố t xong đau mở đờ xạ rơi vào cắt lô bên người cắt lô ta không cảm giác được ngươi kỳ lần lực lượng bốn tạm thời dùng không ra nhanh khôi phục ạo kỳ gì phun hàm khí cắt lô nàng là ngươi băng hải t ặ n người cái này không đồng d ạ n g tốc độ kia sắc khí kia s u ấ t thủ không chút do dự quả quyết nữ nhân này ạo kỳ dị cảm giác rất khó giải quyết đương nhiên cắt lô nhìn về phía cụ ý na cụ ý na l i ê n hô danh tự cụ ý nạ dây hiểu cắt lô ý tứ tìm cơ hội rút lui dô bin không đạt được cấp bậc này nhưng lập tức cười ngầm hiểu minh bạch thuyền trưởng nàng xử x u ấ t trái cây năng lực cuốn lấy s ờ mộ kẹ đồng thời tại đạ dị ủ cùng mà x ẹ t trên bờ vai mọc ra tay nôn ngữ tay nói cho bọn hắn rút lui minh bạch minh bạch cắt lô nắm nuốt kiếm mở đờ xạ cùng tiến lên nàng nhẹ nhàng gật đầu trong n g á y m ắ t hoa thành tử quang biến mất hai người so tài qua biết đối phương đặc tính cắt lô d ư ớ chân đạp một cái xông lên ảo kỳ gì tay trái quyền tay phải kiếm đôi ảo kỳ gì tấn công mạnh đơn đối cắt lô nhưng là lóe ra hiện mở đ ợ xạ x i ê n g xích công kích ạ kỳ d ị nguyên tố hóa né tránh ám đạo tốc độ này muốn đổi u kịp buộc xạ lì nổ người đang nhìn nơi nào mở đ ợ xạ ma quỷ thanh âm vừa rồi công kích kia là tàn tướng mở đ ợ xạ xuất hiện tại mặt khác một bên xoay tròn một cước đá vào ạ kỳ d ị trên mặt mà cắt lô lập tức theo vào đang lòng kiếm ném ra bên ngoài làm cho ạ kỳ d ị không cách nào lưu lại kiếm sĩ liền không khả năng thanh đao kiếm ném ra ngoài cử động nhưng là cắt lô không phải buộc ngươi không có cách nào lưu lại sau đó kỷ lân tri lực khôi phục s i n h kỳ lân d ã màn và c h ạ m đồng ảo kỳ di bị cắt lô đụng bay ra ngoài ầm ầm đạp nát ba tòa nhà phòng vong chương một trăm một mươi để đại tướng ảo kỳ di cũng bắt đầu kiên kỵ băng hải tặc chương một trăm một mươi để đại tướng ảo kỳ di cũng bắt đầu kiên kỵ băng hải tặc cắt lô thêm mở đờ xạ liên hợp ảo kỳ di tê cả ra đầu a lạp lạp càng ngày càng khó giải quyết các ngươi băng hải tặc đã để chúng ta hải quân không thể không để mắt đến ảo kỳ di đứng lên toàn thân đều là bắn nát giảm sốc cắt lô chiêu thức uy lực cái này đều không thụ thương mở đờ xạ nhẹ g i n g hải quân đại tướng n g i cái đều vừa, vừa chu điểm ấy trùng kích đối bọn hắn tới nói không tính là gì mở đợt xạ trước mấy ngày đi theo n ổ dị cô học tập cái thế giới này tri thức biết h ả i quân đại tướng là thực lực nhất đ ẳ n g cường giả đỉnh cao hiện tại tận mắt nhìn thấy hoàn toàn chính xác rất cường đại bất quá chỉ cần có nàng tại tuyệt đối không để bất luận kẻ nào làm bị thương c ắ t lô trừ phi từ thi thể của nàng bên trên đi qua nắm vớt vũ khí e rờ tỉ ga sọ hình thức hào quang màu tím thấm phát chiến ý t h i ê u đốt hừ c ắ t lô ngây là đem chúng ta lại đem nói thành trong hốc núi tảng đã sao ạo kỵ gì đứng ở nơi đó một đối hai thân thể của hắn hai chân dưới hết thể chung quanh bắt đầu đông kết ả o kỳ d ì hoàn toàn chăm chú thanh kỳ lân cắt lô sau lưng màu xanh kỳ lân g à o thét không toàn bộ chuyển hóa làm tốc độ là theo không kịp chăm chú ả o kỳ d ì tốc độ mặt đất m ạ t tan cắt lô cùng mờ đờ x ạ sông đi lên màu xanh cùng chùm sáng màu tím h ộ i thời đại băng hà ả o kỳ d ì đẩy tay liền là đại chiêu hoa lạp lạp lạp lạp cả ba ngàn mét phạm vi toàn bộ đông kết bất quá cắt lô có thể bắn ra phi hành mờ đờ xạ có thể lợi dụng xiềng xích đòn đao cải biến mình quỹ tích ra tốc cùng giảm tốc độ hai đạo nhanh nhất ánh sáng công kích mà đến ạ kỳ di hóa thành màu lan băng quang xuyên qua né tránh cắt lô công kích, nhưng là ả kỳ di chăm chú trạng thái dưới lấy một địch hai cái là có chút hấp tấp cắt lô vì đổi kịp tốc độ thanh kỳ lân trạng thái lực lượng quá thấp là cân đối hình thái một phần ba coi như đánh tới ả ả kỳ di uy lực cũng không tính đại bất quá ả kỳ di cũng không muốn bị đánh a song phương va chạm hòn đảo này cũng bắt đầu vỡ ra đang xoay tròn băng tuyết t h á c nước bên trong va chạm ả kỳ di thời đại băng hà đem chung quanh biến thành băng thế giới từng đạo trăm mét băng trụ cái này khiến hắn tùy thời có thể điều khiển băng đến công kích hai người bất quá mỡ nợ xạ cũng nhanh để hắn tê cả ra đầu với lại càng chạy càng nhanh nữ nhân này là không hề sao ba người đối cắt á đánh xa luôn chiến, vừa đánh t thực lô luôn lại lực không dù dâu cùng sao xa vừa A.K.Z, Z.O.A.N đen đối chiến, kinh khủng A -Z, không phải hệ h n h phách cường hành, không ể cường còn đã sớm mệ không còn khí lô ự c càng ngày càng mạnh độ cao chiến thuộc càng càng Nhưng hiện ngày mạnh tinh thần tập trung, đồng thời nữ chiến thần thủ tính, càng đánh càng mạnh. thời là là l mỡ đỡ độ xa tại tập Cát nhìn về phía m ỡ đ ợ xạ m ỡ đ ợ xạ nữ chiến thần hình thái Từng điểm, từng điểm t ổ mở đợt xa cùng ảo kỳ di đổi bính cắt lô lập tức đứng tại băng trụ thượng sứ gia hội xích thanh truy tinh diễm phong kích màu xanh vòi rồng mang theo xích hồng lửa sóng mở đợt xa biến mất ảo kỳ di đứng ở nơi đó chỉ có thể chính diện đường đối băng thác nước va chạm bạo tạc băng tuyết vỡ vụn bốc hơi băng hoa cùng hơi nước đầy trời c trên lô. t mặt biển na mỹ cùng nổ d ì cổ các nàng tiếng la lăng phong trì d ự c hào vòng qua tới đã d ì ủ cùng mà sẹt đã tiến lên chiến thuật rút lui cắt lô hô hào cụ ý n ạ đã chạy vội chạy tới d ấ bin dùng phụt no mi năng lực vây khốn những cái kia hải quân liền thấy một đạo thanh quang bắn tới cắt lô cho dô bin tới cái ôm công chúa lập tức hướng về lăng phong trì d ự c hào bay đi ta dô bin ôm c h ặ t c h í n h ta có thể chạy quá chậm bảo ngươi ôm c h ặ t không phải đánh cái mông ngươi dỗ bin trong nháy mắt v à mặt ôm lấy cắt lô xuyên qua băng hải cắt lô tại băng trụ bên trên nhảy vọn bay thấp về lăng phong trì d ư c hào bên trên phía sau cùng mở đợt xạ tại b ọ c hậu mơ tưởng đi ạ kỳ g ì lao ra phát động trái cây năng lực thời đại băng hà muốn đông kết mảnh này b i ệ n cả mở đợt xạ trước bay xuống đuôi thuyền sau đó nàng n ô lên b ị mắt ma nhãn kho bách xiết màu t í m hoa đá chi đồng bao trùm ra ngoài ạ kỳ g ì thời đại băng hà ngay tại muốn truy kích bên trên lúc d ầ m d ầ m toàn bộ hoa đá trở thành cột đá ngưng kết tại nguyên chỗ cái gì cái k i a nữ nhân vẫn là trái cây năng lực giả sao sợ mổ kẹ cũng nhìn thấy mặt này cùng cái tia sẽ kỳ bụ cải nữ đế đồng dạng lực lượng sao nhìn xem lăng phong chi dực hào ra tốc rời đi ạ kỳ dị thở hồng h không chỉ có giống nhau thậm chí mạnh hơn thật là khiến người ta khó giải quyết đâu chúng ta lại từ hải quân đại tướng trong tay rời đi quá tuyệt vời nạn bị hoan hô a cắt lô thuyền trưởng cùng e z i ờ tỷ quá lợi hại u nhị còn đi theo nói xong ta đều vô dụng động thủ biểu hiện đâu nộ d ì c ô chỉ mình cắt lô dựa mặt tất cả mọi người biểu hiện rất tốt chúng ta tạm thời cầm hải quân đại tướng không có cách nào nhưng là bọn hắn cũng bắt chúng ta không có cách bất quá về sau chúng ta muốn để hải quân nhìn thấy chúng ta đi vòng qua dẫu i n cũng hưng phấn cho dù là kinh khủng hải quân đại tướng cũng không có đem bọn hắn bắt lấy cái này băng hải tặc quá lợi hại d ẫ bin tỉ tỉ khốn trụ rất nhiều hải quân cụ y nạ ngăn chở cái kia p h u n diễn t ư tá nạ kỳ gì e gì nạ chỉ có thể cầm kính viễn vọng nhìn xem cố lên mai set cũng nói lấy mình ngăn chở trăm vị hải quân bọn hắn cũng không dám tiến lên cùng hắn giao thủ đa dị ủ tại đuôi thuyền tẩy áo giáp phía trên đều là máu cái kia băng hải tặc dâu đen là chuyện gì xảy ra trực tiếp hướng chúng ta phát động công kích đó là một đám cực độ tên t à ác thực lực bọn hắn không đơn giản với lại khắp nơi mời chào tội ác cùng cực các ôn cái kia dâu đen là muốn bắt chúng ta làm cắt lô nhìn về phía nam y chúng ta kim đồng hồ từ lực hấp thu xong sao hoàn thành hòn đảo này rất nhanh nhưng là kỳ quái cắt lô có ba cái kim đồng hồ làm sao tại hướng lên tung bay cắt lô cười bởi vì chúng ta hạ cái đảo trên bầu trời trên bầu trời đám người n g h i hoặc thật sự có trong truyền thuyết sở c a i hai lần mà tại hải quân bên kia các loại quân hạ vòng qua lúc đến đã không có khả năng đuổi kịp cắt lô ạo kỹ gì làm tan tất cả băng thống kê thương vong không bị thương đi trước chợ giúp tiểu t r ấ n khôi phục sơ mô kệ chỉ huy cụ giàn đại tướng hiện tại báo cáo sao báo cáo a sợ m ộ kẻ xuất ra gen gen n h u si kết nối mạ di nệ phỏ sen go cù văn phòng điện thoại u i ta là sen go cù chương một trăm mười một muốn chiêu mộ cắt lô vì ổ ca saki bù cải chương một trăm mười một muốn chiêu mộ cắt lô vì ổ ca saki bù cải sen go cù nguyên soái ta là sợ m ộ kẻ sen go cù văn phòng hôm nay càng náo nhiệt ạ kẻ đ ủ cùng ký đại tướng đều vừa rồi tuần hành trở về mọi mù sen cùng tổ kỳ các gần nhất là phụ trách c h ấ n thủ bản bộ tướng lĩnh chứ cái đó ra sợ chó bờ di mọ mọ gà cùng đàn mới sẩn trung tướng hôm nay cũng tại ngoại trừ mấy ngày nay không yên lòng gạp t hải, hải, hải quân đại tướng xuất thủ bắt cái mấy người băng hải tặc chuyển đi uy nghiêm ở đâu ạ k ẹ đủ hai tay giao nhau ở trước ngực bất mãn hiện tại tốt tặc thật đáng sợ đâu ra biển không có bốn tháng liền muốn đại tướng đi bắt Ít nghiêm miệng buộc xác ly nổ đại tướng ngươi cũng nhớ k ỹ băng hải tặc cắt lô tên mọi mù sèn t r e o t r ọ n g do n trung tướng không có cách lao phu trí nhớ không tốt nhưng là không chịu nổi gần nhất luôn cái này băng hải tặc tin thời sự sengo c ủ cầm gen gen hiệu si thế nào bắt được sao có c ủ giàn đại tướng tại không có khả năng có vấn đề đ ặ n m n g u sân nói xong bên cạnh sở cho bờ gì cùng mỏng ọ m gạ trung tướng đều gật đầu đại tướng liền là cường đại như vậy sợ mô kẻ ấp á ấp ú n g thật có lỗi thật có lỗi nguyên soái chúng ta không có bắt được băng hải tặc cắt lô bất luận kẻ nào cái gì cú giàn tại đều không bắt được sen gỗ củ phun nước bọn không tin tưởng hắn nhưng là thích nhất ả o kỳ gì đại tướng cu gia ngươi n là đang lười biếng sao vẫn là cô ý thả người đi À kẻ đủ thanh âm chính là bởi vì tán thành ả o kỳ gì lực lượng mới cho rằng là hoàn toàn đổ nước a l ạ p lạp xạ cạ rủ kỳ ngươi suy nghĩ nhiều không chỉ có ta toàn lực ứng phó thời đại băng hà thả ra ba lần với lại cái kia cắt lô tựa hồ còn đánh chính là xa luân chiến có ý tứ gì có ý tứ gì văn phòng ngập bức chẳng lẽ lại lúc này mới qua mấy ngày cái kia cắt lô lại mạnh lên tờ、S、u z u đều không tin đây cũng quá nhanh cũng không phải là hắn mạnh lên bao nhiêu mà là thủy thủ đoàn của hắn lại tăng lên sơ mô kệ trung thực báo cáo ta cùng cụ gian đại tướng đến lúc cũng không có lần đầu tiên sông đi lên mà là t r ư ớ c sơ tán rồi trong tiểu chấn người đồng thời phát hiện cắt lâu cùng một vị thực lực đồng dạng để cho chúng ta kinh ngạc hải tặc đang tại chiến đấu ai t r ư ớ c băng hải tặc dâu trắng thành viên mạ s ố n tít dâu đen mặc dù không có tiền thưởng nhưng mạch đoàn truy na chuyện của hắn hải quân cao tầng không có khả năng không biết đây chính là chuyển g a tin tức với lại băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân giao thủ nhiều lần như vậy đối với cái này tiệc sớm đã bị sẻn gỗ c ụ phân tích qua chỉ là tạm thời còn không có tiền treo thưởng người này thực lực cũng không đơn giản chỉ là bị cắt lô áp chế chúng ta nhìn thấy song phương khổ chiến thời điểm mới ra tay đều đánh một vòng chưa bắt được cái này nói ra ai mà tin a lạp lạp nguyên soái đối phương có một vị mới thuyền viên gọi mỡ nở xạ nữ nhân tốc độ chỉ so với buộc x ã ly n ộ i yếu một đường đồng thời còn có xe ký bù cái hẳn c ộ n đồng dạng hóa đá năng lực nàng cùng cắt lô liên thủ ta một người không dễ dàng bắt lấy bọn hắn cái gì chỉ so với lao phu trầm một đường trong cái k văn phòng cái khác giáo quan rất phối hợp a nếu quả thật nói như vậy vậy thì thật là phỏng đoán cẩn thận mọi mù sẻn trung tướng tiền treo thưởng chí ít cũng là một tỷ mọi mù sẻn trung tướng thế nhưng là đại tướng dự quyết cá nhân thực lực cũng là nhất lưu cái kia băng hải tặc thành viên so mỏ mù sen còn mạnh hơn một điểm x à i kỵ bù cái cấp tờ suzu nâng cầm lên cái này băng hải tặc cắt lô trưởng thành quá nhanh nữ nhân kia là cái tính cách gì cú giản phi thường trung thành cắt lô ta làm bị thương t i ể u từ kia lúc nữ nhân kia phát ra khí làm u ố n cùng ta liều mạng văn phòng an tính một cái băng hải tặc cắt lô tốc độ phát triển xa xa cao hơn tất cả mọi người dự đoán chúng ta muốn kỹ càng thảo luận sen gỗ củ cúp điện thoại đợi lát nữa thảo luận cái này băng hải tặc cắt lô trước phân phối công việc trọng yếu john khi nạ m ọ mù sen lập tức đứng ra các người hai cái dẫn đội đi ạ lạ bạ tạ tựa hồ có tình huống đặc biệt các người tùy thời chuẩn bị chiến đấu lão x a khổ à đưa tiến cắt lô tôn đại thần này dô bin không tại đồng thời bon củ các loại bị miễu sát dẫn đến hắn kế hoạch chỉ hoãn mấy ngày mà vì vì nghe theo dô bin đề nghị trực tiếp phát điện hải quân bản bộ xin giúp đỡ dô bin cái này xấu bụng đại tỷ tỷ đi đều muốn cho lão x a bảy một đạo chờ hắn vừa đoạt được ạ lạ bạ tạ lúc nên đột nhiên thực lực đại t ư ớ n g hì nạ hải quân xong hoa dẫn đội đem bạ dô quẹ và đánh quân lính tan ã hải quân cũng không có lập tức ra mở đỡ xạ lệnh treo giải thưởng s e n gỗ cũ báo cáo công tác cho chính phủ thế giới gò rơ s â y cũng xem báo chí v à n g tóc ngắn gò rơ s â y nói ra s e n gỗ cũ cái này hải tặc trẻ tuổi nóng tính chúng ta hôm qua liền thương thảo qua làm thế nào tăng lên số tiền thưởng gọi là mỡ đỡ x ã nữ nhân ta đề nghị lần thứ nhất treo giải thưởng cho bốn trăm i triệu bờ di xạ c ả rủ kỳ nói nguyện ý đi xử lý sạch tiểu t ử kia bọn hắn hàn g tuyến không lâu có thể sẽ đi ngang qua d 8 hải quân tri bộ trăng khuyết dâu ria gò rơ xây lạnh lùng nói hiện tại hải tặc khắp nơi đều là làm sao có thời giờ quất không đi đơn độc tìm một cái mười người băng hải tặc các người y tứ bà tố l ậ mẹ cú m à đáp ứng về gạo tủ cải tạo chúng ta cân nhắc chiêu mộ cái kia cắt lô vì mới ổ cả s a k ỳ bù cái cái gì ta không đồng ý sen go cù không làm a cái này ổ cả s a k ỳ bù cải là đánh hải quân đánh đi ra sen go cù ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ thế c ụ hắn bất quá là một cái mười người tiểu hải tập đoàn có thể nhắc lên cái gì bọn nước tại cái này hung hiểm trên đại dương ba o la bọn hắn lúc nào cũng có thể bị n u ố t hết chúng ta bây giờ muốn làm trọng điểm là cái gì không phải phái đại tướng phái rất nhiều người đi tìm một cái tiểu hải tập đoàn sen go cù không lời nào để nói với lại mấy lần xung đột đều là ngươi an bài vây quét sen go cụ ngươi thiên về điểm không đối năm năm về sau sen go cụ là chỉ lấy gọ ruột xẻ cái mũi mắng lao tử năm đó thiên về điểm đúng hay không các ngươi năm cái heo nói đúng hay không lao tử năm đó toàn lực diệt đi băng hải tặc cát lô liền không có nhiều chuyện như vậy côn vọng tự đại gọ ruột s ầ y đương nhiên không đem hiện tại cát lô để ở trong mắt sen go cụ hiện tại cũng là ngoan ngoãn mà nghe lời trở về đồng thời phát điện hiện tại saki bù cải có đồng ý hay không chiêu mộ cát lô vì saki bù cải cụ mạ dây đồng ý biểu thị mình nguyện ý rời khỏi saki bù cải Dâu c đài, đáp l ạ h ư ồ n g ý sẻn gỗ cu một ớ i p h điện h trăm đồng hồ, một m ư ờ i hai toàn thuyền xuất phát trên bầu trời sở cai hai lần chương một trăm một mươi hai toàn thuyền xuất phát trên bầu trời sở cai hai lần cắt lô bọn hắn ngay tại vùng biển này chờ đợi tại qua đảo bổ sung đầy đủ vật tư cao hứng nhất là nạ kỳ dị e d i nạ mua năm cái tủ đá dạng này có thể tốt hơn bảo tồn thức ăn c ú ý nạ có giành ngay tại tu luyện dỗ bin nhìn thấy ạ kỳ dị tâm tình chập trần khá lớn do b i ệ n thổi cắt lô không chút khách khí bắt nàng tay ngươi muốn lựa chọn tin tưởng ngươi nam nhân chính phủ thế giới xem ngươi là ác ma người đ á n g chết nhưng ngươi ở tan nơi này là bà bối nghe được cắt lô lời nói dỗ bin về lấy mỉm cười mặc dù đồng ý cắt lô nói làm nữ nhân của hắn nhưng dỗ bin đảo vòng cùng bị phản bội hai mươi năm trong lòng liên kết không phải thời gian ngắn có thể cải thiện cho dù là cát lô cường thế bá đạo khống chế nàng đối với cát lô nàng đối cái này so với chính mình tuổi trẻ mười tuổi nam nhân thật để bụng ưa thích cát lô bá đạo cùng ôn u nhưng dô bin một mực tại bản thân cha hỏi tâm linh mình có phải hay không một cái tội ác cùng bất hạnh người có thể hay không cho bọn hắn mang đến bất hạnh đây là nàng hiện tại vẫn chưa ra khỏi tới bóng ma cát lô thật tồn tại sở h a i lần sau n à n i ạ m o n đã hiêu kỳ lại chờ mong nỗi gì cô mỉm cười nàng muốn ta nắm ngươi bay đi lên thử một chút mai sẽ không l ấ y bánh lái thuyền trưởng ta xem báo chí đây chẳng qua là chuyển thuyết đi trên bầu trời làm sao có thể có trôi nổi to lớn nào tiếng nói của hắn vừa dứt trên bầu trời mây đen dày đặc mây đen từ từ ép xuống p h ả n phất muốn đến bao tố muốn trời mưa to sao nạ kỳ di edina nhìn xem thiên không không đúng cái này không giống như là mây vũ tích làm sao kỳ quái như thế chưa thấy qua dạng này tầm mây cắt lô mỉm cười muốn tới u nhì còn u nhì còn từ phía sau nhỏ xích đu chạy tới u nhì còn toàn thuyền phòng ngự hình thức đồng thời khóa lại hết thẻ vật thể hoạt động chuẩn bị triển khai phủ không phụ trợ cánh minh bạch ưu nhị còn túi trào lập tức dội ra hai tay toàn thuyền bắt đầu biến hình đang nhìn hướng dô bin đợi lát nữa thẳng đứng lên cao nếu như mọi người có cái gì ngươi dùng trái cây năng lực bắt lấy tốt thuyền trưởng ẹ、e, g ì nạ n g ư ơ i đi khoang tốt nhất cầm đồ vật trói chật mình đại tiểu thư lập tức đi gian phòng của mình nhìn xem thiên không chậm rãi muốn hình thành vòng xoáy cắt lô thật thật muốn tới sao n ạ m bị nhìn xem thiên không hưng phấn cái này hoàn toàn là chưa thấy qua thần kỳ tồn tại nộ dỉ cộ không nên tùy tiện biến thân tốc độ rất nhanh gặp được nguy hiểm liền gọi ta cùng mở đợ xạ mở nợ xạ đã xuất ra xiềng xích nàng nhìn xem thiên không trên trời xuất hiện một cái hố há lại chỉ có t ừ n g đó là trên trời đột nhiên biển cả bắt đầu c u ộ n cuộn sau này lên trăm mét biển sóng trời tối xuống ngay lúc này mặt biển vòng xoáy dâng lên cuốn phong hướng cái hướng kia hút đi đột nhiên v ớ i anh năm trăm mét đường kính bạo trùng dòng nước xiết từ mặt biển thẳng tắp bắn về phía không trung cái này không xuất hiện sao cắt lô tương đối bình tĩnh dù sao nhìn qua màn này m a i x ẹ t cái cầm đều đập vào bông thuyền đạ di ủ chừng tó mắt thật xuất hiện trời ạ đây là cái gì nạ k ý gì ẹ、e、gì nạ tại khoang bên trong cũng có thể nhìn thấy lập tức cho mình khóa lại an toàn bảo hộ trang bị đây là u n g h còn chuyên môn cho nàng thiết kế bảo hộ biện pháp hôm nay liền dùng tới tốc độ cao nhất xông về hướng lên cao khí lưu mọi người chấn kinh sau khi cũng không có e ngại nạ mỹ càng là hương phấn cười bởi vì bọn họ có cường đại thuyền trưởng bảo hộ tới chúng ta muốn đi lên siêu cường phong độ kích toàn bộ thuyền thẳng đứng hướng lên từ lên cao dòng nước x i ế t bạo nhanh xông đi lên tốc độ này so dở vợ mũn cẩn bốn hợp một dòng nước siết càng nhanh nạ mỹ nỗ dị cô đột nhiên tăng vọt tốc độ muốn đem các nàng cho hướng bay ra ngoài dô bin lập tức phát động trái cây năng lực mặt đất mọc ra cánh tay đem các nàng bắt lấy mà sau lưng mở đỡ xạ xiềng xích xuất thủ s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u siêu, đem tiểu khả a i ú n h còn cùng dô bin khóa lại một bên khác cắt lô biến thành bán thu hình thái cái đuôi dối dài đem mà s ẹ t cùng đạ dị ưu đ ệ lại hai người bắt lấy chủ cán ngược lại là không có vấn đề thân t à u triển khai cân bằng chi dực ưu n h còn đem cân bằng cánh hướng lên nghiêng mười lăm độ nạc mỹ tỷ dạng này sẽ để cho chúng ta thoát ly dòng nước xiết nước biển chính là muốn thoát ly hiện tại phong càng lớn dòng nước xiết là vòng xoài hình dạng không thích hợp một mực tại bên trong do có thể kéo lấy chúng ta bay đi lên minh bạch chuyện lớn c á t lô phán đoán chi tiết mọi người cộng đồng lựa chọn thân tàu thoát ly dòng nước xiết nhưng là tốc độ càng nhanh thẳng tắp bay lên trên đều vì chắc s ô n g lên mây xanh thân tàu bay vào cái tiêu bầu trời vòng xoáy bên trong trên thuyền những người khác gắt gao bắt lấy chung quanh vật thể c á t lô trực tiếp đem rô bin ôm lấy dù sao nàng muốn dôi ra hai tay để duy trì trái cây năng lực khoảng cách mặt biển bảy ngàn mét độ cao lang phong chi d ư c hào xông phá tầng mây đã tới biển trắng thân tàu rơi vào trên tầng mây rốt cục dừng lại toàn bộ người ngồi xuống nạ kỳ di e di nạ cảm giác buồn nôn tại trong khoang thuyền bị kịch liệt lay động nạ bị cùng nỗi gì c ô bọn hắn là toàn thân nước đấm l i ê n ngay cả cụ y nạ cũng thở phào m ộ t hơi dỗ pin thu trái cây năng lực cũng ngồi xuống nghỉ ngơi m à i xét l ẹ lưỡi mệt m ỏ i cùng chó xù đồng dạng vẫn là e rờ tỷ lợi hại đứng tại chỗ liền không có động đậy toàn thuyền cũng liền mở đợt xạ cùng c ắ t lô là ở chỗ này đường đấy loại này trùng kích không có vấn đề m a u nhìn đây là mọi người phóng nhãn nhìn lại bọn hắn thân tàu trên tầng mây quá thần kỳ thật sự có biển sở cai a đám người còn tại sợ hai thán phục cái này mỹ lệ bầu trời tầng mây đột nhiên biển mây nổ tung xuất hiện vượt qua năm trăm mét to lớn hải vương hải vương nơi này hẳn là không vương loại a một đầu cự hình bạch t u ộ c cùng màu đỏ to lớn hải long đồng dạng ngư quái hướng chúng ta vào tới cụ ý nạ chạy vội nhảy vọt mà lên cục r ồ hấp mạn đà la vụt một chạm bạch t u ộ c xúc tu toàn bộ bị cắt ra đồng thời mang theo khí cầu tiếng nổ mạnh mà đổi thành bên ngoài hải long cá bị cắt lô cái đôi quét qua trực tiếp đánh bay ra ngoài ngàn mét ta không dùng lực thế mà có thể đánh xa như vậy con cá này rất nhẹ bạch t u ộ c to lớn xúc rác rơi xuống cái này xúc giác giữ lại đại tiểu thư có bạch thuộc thực đơn sao nạ kỳ gì e gì nạ ngạo kiểu hai tay chống lạnh trên thế giới không có ta sẽ không làm mỹ thực bạch thuộc là đồ ăn thường ngày e gì nạ tỉ tỉ ta muốn ăn bạch thuộc chiên u nhị còn lôi kéo y phục của nàng lập tức cho ngươi làm e gì nạ đối với những người khác đều bảo trì ngạo kiểu nhưng đối U nhị còn một mực rất ôn n u đương nhiên đơn độc đối mặt cắt lô lúc ngạo kiểu muốn bị hắn thu thập nạ m i nhìn xem kim đồng hồ cắt lô kim đồng hồ vẫn là hướng lên căn cứ ghi chép nơi này là biển trắng mặt trên còn có biển en trổ rộng lớn hơn u nhị còn chúng ta xuất phát, xuất phát. n ô dị c ô nhảy lên phòng quan sát nạm h nhìn xem phương xa mọi người đứng tại bong thuyền đối sở hai lần cái này chỗ thần kỳ chờ mong mà cắt lô lộ ra cười xấu xa ngươi cái này cười tà biểu lộ khẳng định có âm mưu gì a d ô pin ở bên cạnh bắt đầu hiểu rõ cắt lô tôn đương nhiên đến sở cai hai lần không chỉ có nơi này có lịch sử chính văn còn có vô số hoàng kim càng quan trọng hơn là ta muốn nhận cái hai phiên đội trưởng chương một trăm mười ba người đ ư a n g o ạ i hiệu thế giới mới cạn chương một trăm mười ba người đ ư a n g o ạ i hiệu thế giới mới cạn tại biển trắng tiến lên nạ kỳ dị ẹ dị nạ các nàng bị thần kỳ cảnh s á t hấp dẫn nơi xa có thể nhìn thấy các loại biển trắng cá lớn bốc lên ẹ、e、dị nạ có phải hay không cảm giác có chút không phải mái chỉ chốc lát nàng cũng cảm giác hô hấp không quá thông thuận màu trắng đầu bếp ăn vào to lớn tội ác trên dưới chập trùng cắt lô không khí nơi này muốn mỏng manh một chút mọi người hưng phấn sau khi cũng rõ ràng cảm giác được mà phản ứng lớn nhất liền là nạ mỹ cùng nạ kỳ dị ẹ dị nạ các nàng thực lực bây giờ cũng không cường đột nhiên mở đỡ xạ đi đến các nàng trước mặt tới nữ nhân ở giữa hôn n ô i trong mở đ ợ xạ kéo lên mái tóc ngươi bây giờ tốt hơn nhiều a thật cảm giác thoải mái hơn cắt lô nháy con mắt mở đ ợ xạ ta cũng hô hấp không trôi chảy ta cũng m u ố n nộ gì cộ rộng cắt lô một cánh tay ngươi n h a ta xem trọng lắm đây lập tức dỗ bin cùng nã mỹ các nàng đều cười đó là cái gì nhìn thấy biển trắng phía trên đ ạ p trên lướt sóng văn t r ư ợ t mang theo mặt nạ người xông về bên này có người xông lại chỉ thấy cái kia sạn đi a người bay vọt bên trên đến hô to thanh trừ xem chiêu cụ ý nạ bay vọt mà lên cụ dồ xuất thủ cùng mặt tợ thủ pháo đồi bính hai người thực lực tương đương phải nói bởi vì còn chưa hoàn toàn thích lưng cái này mỏng manh khúc khí cụ ý nạ động tác chỉ hoãn nửa giây cái gì vài tờ không nghĩ tới cái này nữ kiếm sĩ mạnh như vậy tốc độ cùng lực lượng nữ nhân bình thường tới nói không có khả năng có lực lượng như vậy bọn hắn trong tộc nữ chiến sĩ giả kỳ đã rất có khí lực nhưng ở hắn chính diện cũng ngăn cản không nổi siêu hai người còn tại rằng co lấp l ó a thanh âm cắt lô xuất hiện ở giữa không trung một c ước đem nó đạp trên b o n g thuyền vài tờ đau nôn nước bọn sau đó ngực bị cắt lô dẫm lên thật mạnh người là ai cắt lô dẫm lên m ạ n tờ dùng kiểu nói của các ngươi là lam hải người ta đoán không sai ngươi là s ã nị đ a người gọi h o à tờ đúng không người xưng chiến quỷ hoài tờ làm sao ngươi biết cắt lô thu chân cười xấu xa lấy ngồi sổ xuống ta ngoại hiệu ngươi biết không hoài tờ mập b ư ớ c lần thứ nhất gặp mặt hắn biết cái đếp gì à, lắc đầu ta tại lam hải người đ ư a n g o ạ i hiệu thế giới mới cạn ca mỹ s ạ ma ca mỹ s ạ ma nạ kỵ di e gì n ạ bù mặt bên cạnh r ô bin cùng n ạ mỹ hiếu kỳ hỏi nàng c ặ t là có ý gì thần tam nữ che miệng lại không có cười đúng đúng đúng ta có biết chức năng lực ta tới đây là đã biết các người tộc tang ộ thử ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao và em tợ lạnh giọng cắt lô bấm ngón tay động tác cùng đảo e n c h ổ bên trên sở hai lần người đã đánh trận bốn trăm n ă m bị đổi ra gia viên hiện tại người không nhiều có cả mạ kỳ gì, bờ giặc hẻm gật bồ giả kỳ ẻ xạ những người này đúng không các ngươi hiện tại sinh hoạt địa phương gọi cù mọ gà cụ toàn bộ chính xác cắt lô báo tên món ăn Không không không, là tên người cũng hoàn toàn đúng ngươi thật là tiên tri tại sạn địa hạ cố sự trong truyền thuyết có nhân vật như vậy đương nhiên ta đến liền là giải quyết các ngươi sở hai lần vấn đề đến lúc đó ta đi biển em trổ mang ngươi người tới gặp ta rõ chưa t i ê n tâm ta đối với các ngươi cái gì tù trưởng loại hình không hứng thú liền các ngươi chút thực lực ấy là đối phục không được thần vài mập tờ đã đối cắt lô nói có chút tin tưởng chỉ thấy cắt lô đưa tay triệu hoán một đạo lôi mâu mười mẹ mâu đối xa xa cả lớn trực tiếp n i ể u sát a n g à i quá lợi hại vài mập tờ chân kinh vài mập tờ đối cắt lô đầu d i ả m xuống đất mời đại nhân giúp chúng ta một tay sạn đi a a chỉ có cả tài năng đánh bại thần đến lúc đó mang ngươi người tới gặp ta là được rồi ta sẽ trở về thông chi trong tộc người nhìn thấy mập tờ đạp trên mây trắng vắn trượt mà đi nạ b ị các nàng xem hướng cát lô cát lô hắn thật tin ngươi nói lung tung nha cát lô cho nạ b ị đầu nhẹ nhàng một cái cái gì nói lung tung ta nói chín phần đều là thật không phải cái kêu gặp đỡ là kẻ ngu sẽ như vậy tin sao nạ b ị ngươi biết ta tại sao muốn làm như vậy sao mọi người tốt kỳ cát lô tại sao muốn giả dạng làm nơi này bản địa thần lại không cần đối phương dẫn đường hoặc làm cái gì các ngươi qua mấy ngày liền biết nơi này hoàng kim thế nhưng là nhiều thuyền của chúng ta nhồi vào đều chứa không nổi cái gì hoàng kim nạ b ị hai mắt đều biến thành tiền d ẫ bin kinh dị nói xong truyền thuyết có cái cố sự trên đó viết có một nơi gọi hoàng kim đô thị sạn đỏ ra đúng chính là chỗ này san đ ị a người là sạn đỏ ra nguyên tắc con dân đối với c á t lô hiểu rõ như vậy lịch sử d ẫ bin có thể tìm tới có thể giao lưu người đối c á t lô tín nhiệm cùng ưa thích càng ngày càng cao thật chẳng lẽ chúng ta là d u y ê n phận đều là ác ma nhất tộc sao cát lô nhìn xem thiên không bọn hắn cũng không có gặp được bầu trời kỳ thật c g ắ n thở hướng về phía trước đó là ép hình đường rẽ tầng mây hải lưu cát lô cũng cho mọi người phổ cập khoa học có thể lại tới lại đây nếu g nghe đường ư ờ sờ i ai đều đồn đầu đ là lần lên rũ sĩ, thể có có mấy n chúng ta đi lên đường là khó khăn nhất, cái khác trên đường đến tỷ lệ tử vong mà là cái khó khác ta tỷ tử đi đ lệ ề vượt t qua 9 tầng. Nếu như g Nếu n là không phải cắt lô cùng mỡ đỡ xạ cường đại cùng ù nhi còn cái này thần kỳ thuyền tại thật là quá nguy hiểm chờ lấy được đại lượng hoàng kim chúng ta liền đi mua rất nhiều hơn các loại tài liệu cắt lô sở lấy ù nhi còn đầu vòng qua nhìn thấy to lớn t i n h hình màu vàng môn xuất hiện nơi này tựa như là thông hướng thiên quốc đồng dạng nạ kỵ di etina nói xong thuyền hướng về trong môn đi vào đi tới một cái lao thái bà đối thân tàu chụp ảnh nàng là ai giữ cửa mà thôi kêu cái gì amazon cắt l â u nghĩ đến lao thái bà nói xong ta là bầu trời c h i môn giám thị quan amazon lao thái bà không cần nói chúng ta không có tiền mỗi người một tỷ thật đúng là nhiều lắm amazon lao thái bà âm h i ể m cười vậy được rồi mặt biển xuất hiện siêu nhanh tôm đem lăng phong trì r ự c hào bắt lấy con này tôm bự muốn làm gì cắt l â u nói xong tất cả mọi người nắm chắc con này tôm sẽ mang bọn ta lên tới chân chính sở hai lần khu vực mười ngàn m trên không trung nói xong siêu nhanh tôm mang theo thuyền lao ra hướng về xoắn ố c hướng lên biển mây sông đi lên tốc độ nhanh đến tựa như là đang phi hành lao thái bà amazon âm h i ể m cười thần đại nhân lại tới mười cái người xâm nhập thanh âm này chỉ có người nào đó có thể nghe được cắt lô nhìn xem lao thái bà thông chi đi chính là muốn để tên k i a biết tránh khỏi phiên phước xông lên tầng cao hơn thấy được to lớn bảng hiệu thần chi quốc xông lên mây xanh đặt tới biển e n c h ộ m mọi người thấy thành phố khổng lồ biển trắng b a i cát còn có như tiên cảnh thành thị tốt đẹp a thật sự giống như là thiên quốc đồng dạng chương một trăm mười bốn tâm vong hoảng sợ thần chi chế tải chương một trăm mười bốn tâm vong hoảng sợ thần chi chế tải nơi này là thiên quốc bãi biển mây trắng trên mặt biển người là sẽ không hạ chìm nơi này thật xinh đẹp dỗ p i n e di nạ xuống tới t r ờ i nước nạ bị cùng nổ d ì c ô đã trước một bước xuống dưới e giờ tỷ cùng u nhi còn cũng xuống nha trong lúc nhất thời mấy vị mỹ nữ đều tại trên bờ cắt dẫm lên nước biển mây vung lỏng nơi này phong ấm áp dưới chân đến tầng mây mềm mại nước biển cũng mười phần sạch sẽ liền ngay cả mỡ đỡ x ả cũng bị nổ d ì c ô lôi kéo cùng một chỗ chỉ là nàng tại an t ĩ n h trải nghiệm cũng không phải là khoái hòa huyên nào đấy u n i còn cùng tất cả mọi người đổi mát mẹ ngày mùa hè quần áo đa dị ủ cũng đi thư gián một tí đi ngươi cả ngày mặc áo giáp ta nghe thuyền trưởng đa di u mặc màu mực ngắn tay cũng nhảy đi xuống c ú ý nạ sớm đã bị kéo xuống cắt lô cắt lô xuống tới tại bên bãi biển chơi đùa cùng bông lòng một trận qua đi bên bờ có mây ngồi ghế s o f a có thể nghỉ ngơi khắp nơi là tầng mây trồng tích sản phẩm m ở nợ xạ đã sớm đi lên dỗ pin con bọc của nàng muốn đi thành thị bên trong nhìn xem không cần phải gấp lập tức liền sẽ có người tới đón chúng ta cắt lô gió biển tuổi h ắ n cũng mặc quần bãi biển sái hôm nay không có chiến đấu tới đón ta xa xa thấy có người đi tới nàng cầm thụ cầm đàn tấu du dương nhạc khúc đi tới phía sau có trang trí cánh nhỏ trên trán có hai đoàn dây hẹn b è n tiểu cầu a tác đối bên này chào hỏi a tác đây là s ờ hai lần người thường nói đến gần thấy là vị tuổi trẻ mái tóc màu và nóng mặc màu hồng quần áo s ờ hai lần cô gái trẻ tuổi các ngươi tốt ta là cô nị là nơi này cư trú người người tốt chúng ta là từ phía dưới hải lưu đi lên lam hải người ta gọi nam y các ngươi mới đến biển e n trổ đoán chừng có rất nhiều không biết sự tình a ta có thể tới làm các ngươi dẫn đường không biết không biết đều bị cắt lô cho phổ cập khoa học không hiểu liền hỏi cắt lô thuyền trường liền muốn là tới qua đồng dạng rõ ràng thần kỳ cắt lô mở đ ờ t xạ xuất hiện tại cắt lô bên người nàng d i p tâm cũng không chính cắt lô cùng bên cạnh n ổ gì c ô cũng nghe được n ổ gì cô lập tức muốn hô nà mì bị cắt lô n g ă n lại không có việc gì c ô nịt không phải người xấu mở đ ờ t xạ có thể cảm nhận được c ô nịt trong lòng chân thực tình cảm cũng không phải là mặt ngoài như thế hữu hảo cắt lô rõ ràng nàng là bị ép người dẫn đường quá tốt rồi chúng ta lần đầu tiên tới nơi này đi thôi ta cho mọi người làm dẫn đường thuận tiện đi trong nhà của ta ngồi một chút đi phụ thân ta vừa vặn rất tốt khách đ á n g người nhìn về phía c ắ t lô hắn mỉm cười gật đầu thuận trên bờ biển đi là hái mây trận sông mây tản bộ đường đi thấy được đại lượng sở cai là người xì、si、a t ổ n có chút tài liệu đều là cùng nơi này mây có quan hệ c ô n i s trả lại mọi người giới thiệu nơi này đặc sản vỏ sò các loại thần kỳ vỏ sò tựa như là vũ khí công cụ đồng dạng c ô n i s người một nhà tiếp đãi c ắ t lô bọn hắn xem như c à n tạ nạ kỳ dị ed dị nạ cùng nộ dị cộ bọn hắn làm một bản mỹ vị nguyên bản nơi này nguyên liệu nấu ăn liền rất tốt tăng thêm ed dị nạ chủ nghệ liền càng thêm kinh diễm n ạ bị hưng p ấ n đi lên nạp mi nhớ kỹ không cần cưới xa cô nít hô h ả o đa d ì ủ cùng m ạ c xẹt ra ngoài đi dạo đi ủ n h còn về trước trên thuyền gian phòng bên trong chỉ có c ắ t lô dỗ pin n ổ d ì cô hẹ dị nạ cùng mở đợt x a ngươi là sợ nàng cưới đến ủ đập t ậ t à. cắt lâu ngươi ngươi biết thần chỗ ở cái k i a gọi hệ n ổ ra hỏa liền ở tại nơi này cô nít khẩn trương tuyệt đối không nên xưng hô như vậy thần vạn năng hệ n ổ đại nhân sẽ nghe được thần nộ dị cô nghĩ hoặc thần dỗ pin hiếu kỳ chúng ta làm chuyện gì đều sẽ bị hắn biết đến thần thần vạn năng cô nít khẩn trương nói xong khả năng các người l à m h ạ i người không tin thần cắt lô ăn hoa quả có cái gì không tin nơi này liền đứng đấy một vị chỉ chỉ mợ đ ỡ t xạ nàng nàng cũng là thần mợ đ ỡ t xạ không có trả lời nàng đã từng là nữ thần bị rùa. n g u y ợ n rủa hệ nổ cũng không phải cái gì thần bất quá là kẻ b ù n sổ c ủ phối hợp trái cây tạo thành tâm vong bao trùm cái này sở c á i a i lần cái này cái này cắt lô dựa vào ở trên ghế salon cô nít n g ư ơ i rất nhiều thứ đều không nói đi t h như chúng ta mời người lên đạo lúc liền bị truy nã hoặc giả thuyết lam hải người lại tới đây cơ bản đều sẽ bị truy nã nói thí dụ như ngày mai các ngươi nơi này đội chấp pháp v a i b ờ dẹt người liền sẽ đến nếu như không giao đại l ư ợ n g tiền liền sẽ phạm tội cô n i s che miệng ngươi làm sao đều biết nạ k ý gì ẹ、e、gì nạ cùng cụ ý nạ lộ ra có chút vẻ mặt kinh ngạc không nghĩ tới cô n i s là người xấu nàng không phải người xấu chỉ là chúng ta lúc đến cô n i s cấp tốc tại hệ nộ mệnh lệnh bị ép mà thôi cô nít xáy này nói ra thật xin lỗi ta đã d ì ủ cùng mạch sệt trở về thuyền trưởng ta có phải hay không tu luyện ra hạ ủ sổ cụ ha ha mai sệt r ư ớ c tiên nói bị đạ dị ủ một quyền đánh vào trên mặt đất n g ngẩn thuyền trưởng ta phát hiện kỳ quái sự tình người trên đảo đều rất sợ chúng ta mặc kệ là bán đồ vẫn là người qua đường nhìn thấy chúng ta đều đang run r u dày conis rất rõ ràng nàng nắm vút tay không dám nói lời nào c ô n vợ ở mỹ đạt cắt lô cười không có việc gì ta đã biết ngươi coi như ngươi bộ d á n g dọa người tốt đã gì ưu gật gật đầu các ngươi về trước trên thuyền đi ngày mai chúng ta muốn đi làm đại sự conis nhìn xem c á t lô ta đều biết khổ sở của các ngươi cảm ơn ngươi chiêu đãi conis ngày mai chính chúng ta sẽ đi cấm địa c o n i không tình nguyện làm chuyện như vậy nhưng bức bách tại đối thần hoảng sợ ta ngày mai trước khi trời tối không dẫn đạo các ngươi đi cắt lô vô vô bờ vai của nàng ngày mai ngươi đến dẫn đường cho chúng ta không nên quá sớm ta trên thuyền mấy vị cô nương có yêu mến ngủ nướng nhìn thấy cắt lô bọn hắn hướng thuyền phương hướng đi đến cô nít khóc lên cắt lô cái kia thần đến cùng là cái gì nộ d ì c ô hỏi thực lực cường hoành phi thường một cái hệ lọ dị ạ trái cây năng lực giả thống trị cái này sở cai a i lần phàm là không tôn trọng hắn ý chỉ người đều sẽ bị xử tử cô nít không dẫn đạo chúng ta đi khả năng toàn bộ thành trấn người đều sẽ bị xử phạt bốn nộ dị cô cùng cụ y na đều nắm vất thật là một cái cần ăn đòn ra hỏa cắt lô ngày mai chúng ta đi thu thập k i a cái gì hệ nổ cắt lô gật đầu đến lúc đó ta đi đối phó hắn các ngươi trước thu thập tạp ngư cùng hắn thủ hạ bốn cái cán bộ trở lại lăng phong chi dự c hảo nạ m ỉ cũng bay về rồi trên thuyền đạ d ì u bọn hắn đều nhìn phía xa cắt lô có không ít người một mực xa xa nhìn chằm chằm chúng ta thuyền không quan hệ đều không phải là người xấu bọn hắn chỉ là sợ chúng ta đi cắt lô đem cái này gây nên thần chi vương quốc sự tình nói cho tất cả mọi người về sau liền ngay cả nạ mỹ cũng cầm vũ khí biểu thị ngày mai muốn thu thập cái kia hệ nổ sáng sớm hôm sau cô nĩ liền chạy lên thuyền、đến. không ít sợ ai l ầ người n t h ở phào một hơi cắt lô bọn hắn không có chạy trốn c ô n i s nhìn xem vừa mới rời giường mọi người nàng cắn h ầ m r ă n g cắt lô các ngươi vẫn là rời đi nơi này đi thần là không thể nào chiến thắng hắn q u á cường đại ta không thể nhìn các ngươi đi chịu chết phía dưới cái khác sợ ai l ầ người n thét lên điên rồi điên rồi c ô n i s điên rồi nàng là đang tìm cái chết nàng là muốn hại chết chúng ta vai bờ d ẹ t người phụ phục mà đến hiện tại cũng gấp nhảy dựng lên c ô n i s ngươi thế mà không nghe khuyên bảo tối hôm qua không phải nói cho ngươi tốt sao conis nắm vút tay khóc ta ta không nguyện ý làm cái loại người này vậy ngươi cũng muốn nhận đến thần chế tài ngay lúc này bầu trời lôi vân xuất hiện phản bội hệ n ầ người đều phải tiếp nhận thần phạt cháy mau thần phạt tới chỉ thấy trăm mét lôi trụ từ trên trời giang xuống nhắm chuẩn cô nids vị trí đánh xuống đến vong chương một trăm m ư ơ i năm hệ nộ thủ hạ tứ thần quan đăng tràng chương một trăm m ư ơ i năm hệ nộ thủ hạ tứ thần quan đăng tràng a cô nids bị h ù hoa rung thất sắc cái khác s ở t ai l ầ người n bị h ù thét lên có trực tiếp một đầu đâm vào bãi cắt hoặc là đá mây trong biển nhưng là nửa người dưới ở bên ngoài a cái này rơi xuống còn không phải toàn bộ đều phải chết chiêu này thần chi chế tài rơi xuống máy mắt cắt lô đối bầu trời vươn tay màu tím kỳ lân gào thét dịch chuyển không gian vạn tướng đột nhiên người chung quanh đều nằm dạp trên mặt đất run r u dậy nhưng này t r ư ớ n g mắt lôi quang cô nít là nhìn rõ ràng cứ như vậy biến mất thần phạt thần phạt biến mất thần phạt đi đâu rồi lúc này đều nhìn qua phát hiện cô nít cùng cắt lô bọn hắn bình yên vô sự bất quá chỉ là lớn một chút lôi trụ mà thôi cô nít ngươi chỉ cái đường ta đi chiếu cố trong miệng các ngươi thần ngươi thật muốn đi sao cắt lô đám người bọn họ đều không có e ngại ta cùng các ngươi cùng đi cô nít đứng ra ta cho các ngươi chỉ đường hiện tại cô nis cũng bị đến nơi này người bình thường bài xích bởi vì nàng để cắt lô bọn hắn rời đi đã chọc thần giận n g ư ờ i không sợ chết sao n ô gì cô cười không sợ ta không nguyện ý lại làm chuyện như vậy cô nis lên thuyền cùng lăng phong chi dực hào cùng lúc xuất phát bọn hắn hiện tại hành vi hệ n ô đương nhiên đã biết đối với cắt lô làm sao thôn vệ hắn thần chi chế tài tự đ ạ i hệ n ô băng không có quan tâm nếu như đến gần đường cũng chỉ có đi thần chi thí luyện cô nis ôm chặt hai tay vậy liền đến gần đường cắt lô đối mọi người các vị tốc độ cao nhất toàn tiến xuất phát thiên đường đảo cấm đ i ệ m i n hòn đảo này cây cũng quá cao a đám người nhìn ra xa nơi này cây cối nhỏ nhất đoán chừng cũng cần hai trăm linh người vây quanh độ cao thậm chí vượt qua ngàn mét trên biển mây thần chi thí luyện con đường đi vào đa dị ù cầm lái mày xét cùng củ y na không vượn ù nỉ còn tùy thời không chế tiến vào đường hàng hải tạch tạch tạch can kết người trên thuyền toàn bộ nghe được có to lớn bánh răng thanh âm cắt lô nơi này có cơ quan hai bên trên cây cự tụ treo treo trăm mét chiến phủ hướng về thân tàu b a y tới u nhi còn giao cho u nhi còn đi xem ta u nhi còn hai tay triển khai tạch tạch tạch tạch tạch tạch b o n g thuyền cùng thân tàu tả tà hữu lật ra sáu môn pháo u nhi còn chính xác khai hỏa ầm ầm ầm ầm bốn môn pháo minh cái kia bốn đạo rơi xuống chiến phủ ở giữa không trung vỡ nát thuyền không giảm tốc độ tiếp tục hướng phía trước tả hữu chiến phủ lại tới mới xuất hiện liền bị u nhi còn nhắm chuẩn chính xác khai hỏa tại qua đảo nạ mỹ thế nhưng là móc ra ba trăm triệu bờ gì đến mua thuốc nổ chính là cho ủ nị còn bổ sung đặc chất uy lực đạn t h á o hừ hừ tất cả chiến phủ đều bị ủ nị còn cho đánh nát tiểu khả ái đắc ý biểu lộ tạch tạch tạch thanh âm lại vang lên bên bờ tả hữu trên cây xuất hiện gỗ truy bắn ra máy móc trong n g á y mắt lũ lũ đám gỗ truy như mưa nổ bắn ra đây chính là thí luận sao còn không có dô bin tỷ lợi hại đâu mày xẹt bay vọt bắt đầu trường cao trong tay chạm bên trái cái kêu bên phải liền giao cho ta cụ ý na nổ đi cô rổ trực tiếp phi hoa chạm những cái kia gỗ truy trong nháy mắt vỡ nát bao quát bắn ra máy móc cùng một chỗ vỡ vụn kiếm hào c h ạ m kích nàng đã lô hỏa thuần thành hiện tại cụ y na đã hoàn toàn là kiếm hào tiêu chuẩn cái này thi luyện kết thúc rồi hả c ò n gọi thần chi thi luyện mai xét cũng bay vọt trở về cắt lô ăn hoa quả vừa mới bắt đầu thân tẩu tiến lên thấy được một cái to lớn màu xám bạc phật đầu cửa đá có bốn cái môn viết bốn cái khác biệt thi luyện còn muốn làm lựa chọn sao dô bin tự hỏi không cần đơn giản đối ứng là tên kia thủ hạ một vị cán bộ mà thôi trực tiếp tiến liên tiến cái kia họ tiểu bóc bạn tốt toàn trước thuyền tiến tiến bảo họ tiểu bóc thông qua đường hầm đột nhiên là mấy ngàn thước hạ xuống cô n ị t bị hũ t h é t lên ôm lấy c ắ t lô bất quá tất cả mọi người rất bình tĩnh bởi vì lăng phong chi dựng hào lướt đi hệ thống hiện ra qua mấy lần liền ngay cả rô bin hai ngày trước đều hô to thần kỳ từ trên cao lướt đi mà xuống cô n ị t xem xét thế mà thuyền còn có thể lướt đi thấy được nàng ôm lấy c ắ t lô lập tức đỏ mặt tiến vào đường thủy nơi này khắp nơi nổi lơ lửng tiểu cầu những này đám mây tiểu cầu là cái gì n ạ bị hiệu kỳ chỉ thấy các lô vươn tay rút ra một đạo mười mét lôi mâu ném ra bên ngoài những nơi đi qua lôi điện phong thích uy lực không lớn nhưng là đem tất cả đám mây tiểu cầu đều rất bạo ầm ầm ầm ầm cái này tiểu cầu là tạp đạn thằng tắp bên trên tất cả cầu đều bạo tạc cái gì làm sao đều bị d ẫ n nổ tại một viên cỡ lớn đám mây cầu ngồi lấy cái tròn mập mạp nam nhân người là ai m à i xét nắm v u ố t trường đau hô to tứ t h ầ n quan conis là biết tứ t h ầ n quan viên cầu nam nhân mập trôi nổi tới hoan n ê n các người lựa chọn đ ỏ t i ể u óc bạn ta là xạ tỏ gì óc、okay、te for z a hô hô hắn còn cười đắc ý cái này chẹ trôi nước là cái quỷ gì dô pin một câu kinh người t r u n g quanh nạ mỹ cùng nổ dị c ủ bọn hắn toàn bộ đều tại che miệng lại đang cười các ngươi dám cười ta cắt lô đứng tại trên thuyền ai tới thu thập cái này trẻ trôi nước nàng là đã thức tỉnh kẹ bùn sổ cụ đồng thời bật sổ sổ cụ sơ cấp s ạ tò di h ó c the phò dẹp cũng không mạnh chỉ là kẹ bùn sổ cụ có trung cấp thuyền trưởng ta đến m a i s ẹ t đứng ra trực tiếp bay vọt bổ về phía s ạ tò di cái gì s ạ tò di né tránh nhưng mày xét lập tức đuổi theo nhìn thấy trôi nổi tới tạc đạn nhỏ đám mây mày xét k h ỏ miệng cười cười ta thế nhưng là phong ngâm trường đao thứ ba mươi tám thay mặt truyền nhân phong trảm trường đao xo sản sinh k h í lưu hướng về phía trước đẩy những cái tia tạc đạn toàn bộ bị cuốn bay ra ngoài thậm chí trực tiếp bạo tạc căn bản không gần được h ắ n t h â n mày sẽ không có vấn đề a những người khác nói còn tốt nạ kỳ gì h、e、ẹ gì nạ nói câu nói này để nạ m ỉ cùng n ổ gì c ô đều kém chút bật cười chủ yếu là mày sẽ lạc quan hiếu động đại tiểu thư hình dung là ngốc khờ ngốc khờ giống như là mội mội nàng trong nhà cho ăn đầu kia n g ấ kỳ không có vấn đề mày sẽ thực lực bây giờ tăng lên không ít chúng ta tiếp tục đi tới nạ mỹ mở đường nạ mỹ xuất ra phong lôi nhà thám hiểm đối phía trước một ngọn gió đến đem tạc đạn toàn bộ thổi ra lăng phong chi dực hào tiếp tục đi tới mặt khác phương diện san d i á người đội ngũ cũng hướng về bên này chạy đến vài em tự ngươi nói cái k i a thật là tới giúp chúng ta người sao Vi vi ta thăm dò được cái k i a gọi cắt lâu người sáng sớm hôm nay đối mặt cái k i a thần chi chế tài thế mà mảy may vô sự còn đem lôi ánh sáng ngớt lấy nghe được t i ể u nói này bọn này san d i á người đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi cái này là chúng ta một cái cơ hội nhất định phải mau mau đến xem gia kỳ ngươi còn nghe được cái gì gia kỳ nói vị kia gọi cắt lâu người mang theo thuyền viên cố ý đi thần chi thí luyện nói là căn bản vốn không đem đối phương để ở trong mắt vài tự hưng phân a đối cát lô không h i ể u sùng bái đây là cát lô có mị lực chi tướng một trong các nguyên nhân cái này là chúng ta hy vọng nhanh trước đến vị trí quá khứ tất cả sạn đ ị á người chiến sĩ cũng hướng về h n t tợ giật mà đi ngay tại muốn đến hạ cái khu vực lúc phá phong thanh â m tại lăng phong chi dực hào phía bên phải xuất hiện cái cưới màu tím phái điệu cầm trong tay trường thương nam tử x a tọ gì làm sao đem các ngươi thả đến nơi này thật là vô dụng đâu lại tới hệ nộ tứ thần quan vị thứ hai sở thai gì đờ ạ ra chương một trăm mười sáu sở thai lần quyết đấu cắt lô đơn đấu hệ nộ chương một trăm mười sáu sợ h a i lần quyết đấu cắt lô đơn đấu hề nổ l i ê n để ta dây thường chi tu luyện ạt dạ đến xử quyết các ngươi cưới tại màu tím quái đ i ể u bên trên ạt dạ lớn tiếng cười trận kia một thanh kỵ sĩ trường thương phía trên bám vào có hít đĩa ổ dạng này liền hắn trường thương liền có thể thiêu đốt h ỏ a diễm vốn cho là những người này nghe được mình danh hảo sẽ run l ư y bảy nào biết được bọn hắn người trên thuyền tụ thành một đoàn n ô gì cô cụ ý nạ đa gì ủ tại cái kia hoàn tù tỳ hoàn tù tỳ người nào thắng đánh ra hòa này đây là cắt lô ý tứ ạt dạ nghe được khi không chỉ là trường thương bức hòa miệm đều muốn phân lử các người thế mà xem thường ta ta thế nhưng là họ tóc sở chỉ n g ặ t dạ ta thắng nộ dị cổ giơ tay nộ dị cổ bay vọt bắt đầu biến thành thú hình thái thanh diên dương cánh phong bạo kém chút đem cái tia ạt dạ cho cuốn bay ra ngoài cắt lô xoa xoa cái cảm lý do an toàn nạ mị người cũng đi nói xong đem nạ mị trực tiếp ném đến nộ dị cổ trên lưng không c h u n g kỵ sĩ đại chiến l i ê n nộ dị cổ một người cắt lô không yên lòng nhưng nạ mị hiện tại có phong lôi nhà thám hiểm cùng ba viên tạc đạn ở trên người lấy thông minh của nàng đem nộ dị cổ hệ hạn xì ẹ n trái cây t h ả phách hoàn toàn không có vấn đề chúng ta tiếp tục đi tới những người còn lại tiếp tục đi tới nô、no、gì c ô bọn hắn còn có đạ gì u bọn hắn đều rõ ràng về sau mọi người đường rất dài không thể hết thẻ địch nhân đều để cắt lô cùng mở đỡ xạ hoặc là củ ý nạ để chiến đấu bọn hắn cũng muốn chiến đấu chậm rãi mạnh lên dạng này tài năng tung hoành toàn bộ biển cả vài tờ mau nhìn trên trời cái kia to lớn màu xanh cự điệu trên lưng có cái thiếu nữ đang cùng cái kia a dạ chiến đấu san đi á người các chiến sĩ hiện tại cũng tới gần xa xa liền thấy cái kia màu quýt tóc nữ t ử taga qua liền là cắt lô đại nhân thuyền viên vừa rồi e xạ cũng đã nói tại cái kia họ tốp bạn địa phương nàng cũng nghe đến hai người đang chiến đấu Các c vị, hơn g gần, không chúng cùng ta tới ít ta ra biểu hiện cái đại cần nhân chí ác lô mười vị san đi a người c ắ t chiến sĩ đều cười đạp trên dưới chân bờ sĩ ổ công cụ hướng về lăng phong trì dược h ả o mà đi cắt lô bọn hắn xa xa liền nghe đến thanh âm san đi a người bên kia tới cụ ý nạ nhìn xem cái này mấy chục người nhìn động tác của bọn hắn thân thủ cũng đều không sai a san đi a người c o n i có chút sợ sệt không cần lo lắng c o n i tỉ tỉ có cắt lô ở đây u nghị còn lôi kéo tay của nàng vài tờ đứng ở phía trước c ắ t lô đại nhân ta đem tộc ta chiến sĩ đều mang đến hành động lần này bọn hắn đều nhìn cô nis c ắ t lô nhẹ nhàng trứng mắt màu đỏ sầm hạ kỳ quan g mang khẽ quét mà qua tất cả sạn bị hạ các chiến sĩ toàn thân run dậy c ắ t lô hạ ủ sổ cụ hạ kỳ mang theo kỳ lân uy nghiêm không cần c h ầ m c h ầ m vào nữ hải tử nhìn dạng này không lễ phép chính diện khiến cái này người cảm nhận được c ắ t lô cường đại đều lên trước tới đi địch nhân của các ngươi là hệ nổ về sau hệ nổ bị tiêu diệt mà các ngươi lại là muốn cùng sợ ai lần người chung sống hòa bình san d i a ạ chiến sĩ toàn bộ trước nhảy lên thuyền sôi dòng biển mây tiếp tục thâm nhập sâu cắt lô đại nhân chúng ta là trực tiếp thẳng hướng đền thờ và em tờ hỏi các ngươi đợi lát nữa liền thu thập về n ổ thủ hạ tạm ngư liền thực lực của các ngươi ở trước mặt hắn kiên chỉ không được ba giây không cần thiết đi chịu chết ta đến là được rồi thật thật có thể chứ ta nói ta là tới kết thúc các ngươi cái này bốn trăm năm lịch sử tiên tri hệ n ổ ta tới thu thập tiên tri đại nhân san d i a ạ các chiến sĩ lẫn nhau nhìn xem đối cắt lô ban tín bắn nghi nhưng vừa rồi cái kia kinh khủng khí để bọn hắn phi thường kiên k � và e tờ cũng đã nói hắn căn bản thấy không do cắt lô động tác đối phương cường đại không thể nghi ngờ đáng chết người xâm nhập san đi a người làm sao cũng tiến vào hàng tuyến phía trước bên bờ xuất hiện một cái khiêng đao đầu t r ọ c đeo kính đen tức giận chỉ vào bên này hô to hắn là t ứ thần quan thứ nhất cô nít hướng cắt lô bên người đứng đứng vài vợ cùng sạn đi a các chiến sĩ lập tức xuất ra vũ khí ta là họ t ố c ỉ dòng o h ờ m ở ta đến t r ô n vùi các ngươi tay hắn cánh tay phải có một vòng một vòng đường vân tay cầm một thanh mây chế thành ao sừng là sắt chi tiên cú ý nạ giao cho ngươi cú ý nạ đã sớm đã đợi không kịp chạy ra ngoài lăng không vật lên rút ra cột d ư dồ, rộ cột rộ phong hoa c h ạ m xanh lá mười m chạm sóng mang theo cực tốc gió lốc vê anh năm mươi m mặt đất vỡ nát kinh hại ho hở mở bay ngược mở cụ ý nạ rơi xuống đất một tay cầm đao đối thủ của ngươi là ta cụ ý nạ trên thuyền sản địa hạ các chiến sĩ ngạc nhiên nữ tử này nhìn xem còn trẻ như vậy thế mà đã đến có thể phóng thích k i ế m khí vài tợ cũng không ngạc nhiên bởi vì hắn cùng cụ ý nạ va i chạm qua biết hắn thực lực không đơn giản phía sau trong rừng rậm chuyến ra mạng lớn thủ vệ thanh âm vài tợ những này tạm ngư liền giao cho các ngươi dạ ký nhìn xem các lô Cắt lô đại nhân chúng ta liền thu thập những này vài tờ kế hoạch lúc đầu là bọn hắn đối phó tứ thần quan lưu lại hoạt tờ cùng cắt lô liên hợp đi đối phó hệ nổ kết quả đến cắt lô cái này đừng nói đánh hệ nổ liền ngay cả tứ thần quan cũng không có tư cách liền đánh tạm ngư nhìn các ngươi rất thất lạc còn lại cuối cùng một cái thần quan kêu cái gì họ tốp s ở vào gần đ ặ t còn có những này t ạ m ngư giao cho các ngươi tốt không có vấn đề vài tờ gật đầu cắt lô đại nhân cái kia hệ nổ liền giao cho ngươi nói xong bọn hắn bay vọt xuống thuyền phóng tới những thị vệ kia nơi xa hoạt t phóng tới vị thứ tứ thần quan gần đất thuyền hàng đi đến chỗ sâu c ả bến hệ nô đền thờ khoảng cách nơi đây đã không phải là rất xa chúng ta những người còn lại chia làm hai đường ưu nhì còn cùng nạ kỳ gì e gì n ạ còn có cổ nị sưu -sư tại trên thuyền đi các ngươi không dễ gia nhập chiến đấu ba người gật đầu dỗ pin ngươi tự do hoạt động nơi này chính là hoàng kim đô thị sạn đỏ dạ ngàn năm di chỉ, hẳn là tại dưới mặt đất vậy quá ca tụng đa dị ủ liền đi rừng rậm tìm một đầu cự mãng đoán chừng có hai ba trăm mét, cẩn thận ứng phó ta đi rết rắn đúng cái tiêu cự mãng trong bụng khắc là có đại lượng hoàng kim ứng phó không được liền đợi đến những người khác trợ giút đã dì ủ k h i ê n cự phủ liền đi mở đợt xa ngươi tùy ý hoạt động muốn trợ giúp cái nào liền trợ giúp cái nào nàng nhẹ nhàng gật đầu cắt lô nhảy xuống thuyền siêu siêu siêu siêu tại to lớn trên cây cối bật lên trong nháy mắt liền đã rời đi một hai ngàn mét hắn cũng cần cùng cường giả chiến đấu mạnh lên hệ nộ tuyệt đối là cái đối thủ thích hợp với lại quả nhiên không ra hắn đoạn trước k e n phát động lần thứ mười hai đánh dấu kèm theo nhiệm vụ đánh bại gõ rổ gõ d ồ n no mi năng lực giả hệ nộ cắt lô bay vọt qua rừng rậm phóng qua cổ đại di tích nơi này có thông tin to lớn dây leo còn có thành thị bị bỏ đi kiến trúc cắt lô đi một mình tại đường phố bên trên. dỗ b i n xa xa còn có thể nhìn thấy cát lô bởi vì nàng đã hưng phấn thấy được di tích toàn này ngàn năm di tích xuyên qua di tích thành thị đến chân núi trước nơi này ngừng lại hệ nộ thuyền phương chu trâm ôn hệ nộ ngươi còn chưa cút đi ra sao cát lô vừa dứt lời một đạo lôi quang từ trên trời giang xuống hệ nộ từ bên trong đi ra t r ư n g một trăm mười bảy hủy đ ả o d i ệ t địa cắt lô đại chiến hệ nổ t r ư n g một trăm mười bảy hủy đ ả o d i ệ t địa cắt lô đại chiến hệ nổ ngươi là một cái dám c à n rỡ như vậy chọn chiến thần người hệ nộ lôi đình bên trong đi tới đầu hắn mang màu trắng khăn t r ù n đầu hai dài rơi mặc h i t như tờ giấy phẳng phất t i ế u má ít lô mi sâu đốt mắt để trần nửa người trên phía sau chứa lôi trống trên tay mang theo nhẫn vàng cầm trong tay một cây hoàng kim côn nửa người dưới mặc quần thụng chân trần trên ngón chân có chiếc nhẫn liền ngươi cái này điếu dạo liền là ăn một cái hệ lò gì ạ gõ rổ gõ rổ no mi đã thức tỉnh cao cấp kẹ bùn sổ cù mà thôi cắt lô đem xuyên tại phía ngoài áo khoác màu đen cởi xuống c h i ế n y màu đen là đơn giản ngắn tay bộ dáng méo một chút cổ hệ nổ ta gọi thần hệ nổ qua hôm nay ngươi liền gọi băng hải tặc cắt lô hai phiên đội trưởng h nổ cắt lô là ai ta chưa nghe nói qua liền nói ta a ha, ha, ha. chỉ bằng t i ể u t ử ngươi chặn lại ta một chiêu thần phán quyết liền cho rằng có thể chiến thắng ta sao hệ nổ cùng tiếu đợi lát nữa ngươi liền sẽ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ thần là không thể nào chiến thắng ngươi căn bản không đả thương được ta không đả thương được ngươi tiếng nói còn chưa kết thúc hệ nổ nhìn thấy trước mắt đen hai người vừa rồi cách xa nhau năm trăm m nhưng là hiện tại c ắ t lô chân cách h ắ n mặt còn có năm cm k h o a n lác hệ nổ bay rớt ra ngoài đụng xuyên một gốc đại thụ che trời các lô móc móc lỗ thai ngươi mới vừa nói cái gì có thể lớn tiếng lặp lại lần nữa tín kỳ lân vạn tướng bị cát lô thuần thục vật dụng bên này động tính để không ít người nhìn sang cắt lô cùng cái kia hệ nổ đánh lên phảng phất nghe được cắt lô thanh âm vị kia cắt lô đại nhân cùng hệ nổ đánh nhau sao động tinh thật là lớn lôi quang lấp lóe hệ nổ từ đống loạn thạch bên trong lao r a trong nháy mắt vọt tới cắt lô trước mặt ngươi lại dám thương tâm đi chết đi siêu siêu siêu trong tay kim cây gậy xoay tròn sinh ra to lớn lôi đỉnh phóng điện liền ngươi sẽ lôi điện sao cắt lô tay trái kéo một phát một cái năm mét lôi mâu xuất hiện đôi cái này hệ nổ quất ngang cc、si、cc、si si si、thử cc、si、cc、si si si、thử lôi mâu cùng lôi b n g đối bính phát ra xoẹt xẹt thanh âm va chạm bắn ra ngoài lôi quang ở t r u n g quanh sinh ra kịch liệt bạo tạc hệ n o tổng hợp chiến lược ước định 8.500. g i a hỏa này quả nhiên rất mạnh hệ n o kẽ b ù n sổ cụ rất mạnh có thể bao trùm toàn bộ đảo nhưng hắn có một cái nhược điểm cái k i a chính là thể phách hơi kém tương đối một đường cường giảm à nói tốc độ của hắn là rất nhanh nhưng năng lực kháng đòn không được vừa rồi cắt lô một cước liền đá hắn khoe miệng thổ huyết cái gì ngươi cũng có thể vận dụng lôi lực lượng khoe miệng cười cười bán thu hình thái tóc biến thành màu tím ma mà trái có kỳ lần đường vân hé miệm c á c phun ra một tia chớp hệ n ổ phản ứng rất nhanh với lại đối lôi đỉnh độ mẫn cảm rất cao a、ah, ha ha ha n g ư ơ i tại thần trước mặt dùng lôi cũng muốn làm bị thương thần căn bản không có khả năng hệ n ổ lại cười cười bất quá ba giây cắt lô cái đuôi trực tiếp đem hắn quét bay ra ngoài lần nữa đụng nát một cái cây thả cái lôi đơn giản là lừa dối n g ư ơ i mà thôi n g ư ơ i cái tên này đầu là thật thẳng ta vợ con đáng yêu đều sẽ không mắc lửa hệ n ổ nổi giận tức giận s u n g lên hệ rét đó a nở trái ác quỷ sao hệ nộ gõ phía sau chồng lớn xem chiêu ba mươi triệu v chim xét dương cánh kinh thiên ba trăm lệ chim xuất hiện đối cắt lô vị trí đánh xuống đi vê anh ba trong phạm vi năm trăm mét bạo tạc đem sạn đi à người cùng cổ nịt các nàng xem đến nơi xa cái kia to lớn chim xét c u ố n thân hoảng sợ nạ kỳ gì e g ì nạ lo lắng nhìn về phía mở đ ờ t xạ e giờ tỉ cắt lô không có sao chứ mở đ ờ t xạ lắc đầu người kia lực phá hoại rất mạnh nhưng cắt lô khí cũng không có loạn nàng ghé bùn sổ cụ kỳ thật nhìn c h ầ m c h ầ m vào cắt lô lo lắng cho mình m a s t e r vị trí này nàng cảm ứng rất rõ ràng a、ah、ha、ah ah、ha、ah, thế nào gọi cắt lô ra hỏa mặt đất trong hố lớn bay vọn đi ra các t t lô tóc bên trên điện quang còn tại nhảy tại lô ê n lực k h n g thân ể bất ta Cát hoạt thấy thành Tốc thể tướng. Cát quá quá đối động điện độ dưới lôi chiến. với đại phó chỉ hê hóa có vẫn nổ sông lên cận chiến. Tốc độ này, là、so、lô lô yếu. cổ, so ạ gì kỳ thể chuyển hóa làm màu xanh thật tinh hai người từ mặt đất trong nháy mắt giao thủ ba mươi chiêu về sau nổ bắn ra trên bầu trời đ ố i bính đông đông đông và chạm phía dưới sinh ra kinh lôi cùng quyền uy toàn bộ hòn đảo đều có thể nhìn thấy c á t lô người dù sao đều được chứng kiến chỉ là đem sản đi a người cho thây choáng cái này đây chính là thần cùng cặt ở giữa đỏ sức sao hiện tại s ã nị đ hạ các chiến sĩ hoàn toàn tin tưởng ập tợ vì cái gì tin tưởng cát lô đó là nhìn thấy đối phương cường đại đến khiến người sợ hãi cảnh giới hệ nổ cận chiến chiêu t h ứ c quả nhiên đủ cầu thả giống như là cát lô không có gặp được gạ bằng trước đó cát lô chuyển hóa làm thanh kỳ lân lực lượng tốc độ không thể so với hệ nổ chậm hắn mặc dù là lôi điện tốc độ nhưng khoảng cách hải quân đại tướng còn kém hai cái cấp bậc trước mắt có thể thành s xe ký bù cải ba vị trí đầu thực lực đối bính phía dưới cát lô bị đánh trúng ba đồng bất quá kỳ lân trái cây cùng cát lô thể phách năng lực kháng đoạt tường e n o bị c á t lô đánh tam quyền l ư ỡ n g c ước hiện tại đã là mặt mũi bầm d ậ p e n o năng lực kháng đòn kém rất nhiều đối bính xuống tới c á t lô rõ ràng có thể cảm giác được e n o thực lực rất không tệ trong nguyên tắc luffy có thể chiến thắng e n o ngoại trừ trái cây năng lực bên ngoài toàn bộ nhờ khóa máu bậc t h n g ạ n h sinh sinh đem hệ n o cho hao tổ n thua lại đến c á t lô chỉ cần để điểm e n o một câu đổi đem trường mâu đâm đều đem luffy đâm chết căn bản không phải một cái cấp bậc kéo ra n h á y mắt E nổ lại phong thích ba mươi triệu vôi lôi thú ba trăm lệ chi thương làng gào thép phóng tới cắt lô cắt lô triển khai hai tay không chung xoay tròn thanh k phong bạo cùng lôi t h ú đ ố i bính còn may là trên không trung bạo tạc người phía dưới mảng nhị cũng phải nát rách ra cái này bạo tạc chí ít vỡ nát ngàn mét dỗ bin lập tức xem xét cái này lịch sử chính văn sợ lan đến gần bên này thế mà có thể cùng lực lượng của thần ngang hàng hệ nổ đứng tại dốc cao bên trên cắt lô cũng rơi vào đối diện sáu mươi triệu vôi lôi long cắt lô chuyển đổi lực lượng toàn thân nở rộ kim sắc qua mang thật đúng là cái phóng điện em bé ngàn mét gào thét lôi long điện xuống cắt lô nở rộ kim kỳ lân long khải lực lượng lôi long oanh ở trên người hắn áo giáp tựa như là sạc dự phòng nửa cái long lực liền lập tức tràn ngập trả lại cho ngươi vậy ta đây liền gọi gào t h é t kim long hai tay hướng về phía trước đẩy một đầu màu vàng quang long phóng tới hệ nổ cái gì hệ nổ cái cầm đều muốn đập xuống đất con mắt lồi ra hắn lôi lực thế mà còn có thể bị cắt lô hấp thu hiện tại phản đánh trở về cỗ này ánh sáng không chỉ là có lôi lực lượng còn có lực lượng của đại địa đỉnh núi bạo tạc ngàn mét vỡ nát cắt lô kỳ thật bị điện giật toàn thân run lên hắn cũng không phải miễn dịch lôi điện bất quá hệ nổ là bị tạc bay ra ngoài phun máu bay ra ngoài thật xa cắt lô từ cái kia phiến cháy đen lôi khu nhảy ra thân thể vẫn còn có chút đau đớn hai người đem đền thờ khu vực đều cho nổ không có bao nhiêu người nhìn xem hệ nổ bay ra ngoài dai tại phế tích bên trong hệ nổ bọ lên nôn một mực máu hoàn toàn phất nổ cắt lô ta muốn đem ngươi cùng hòn đảo này cùng một chỗ hủy diệt tiếp nhận thần tức g i ậ n chế tại a hai triệu v ô n lôi thần chương một trăm m ư ơ i tám dùng hệ nổ đến đ ệ n hoàng kim trung chương một trăm m ư ơ i tám dùng hệ nổ đến đ ệ n hoàng kim trung không lợi dụng phương chu đây chính là hệ nổ mạnh nhất chiêu thức ở sau lưng của hắn xuất hiện lôi điện cự nhân phản phất lôi công trên trời rơi xuống ngàn mét thân hình toàn bộ hòn đảo đều đang run dày theo hệ nổ phất nổ c h i ê u này p h ả n phất muốn hủy thiên d i ệ t đ ị a c ắ t lô mở nở xa biến mất những vị trí khác m à i xét ngồi ở k ê u béo cầu thần quan trên thân thắng t h ả m hắn cơ bản đi không được đường nộ dị cổ bán thú hình thái đạp trên đ t dạ đầu nàng cung na nà mỹ thợ phi phò nhìn xem hòn đảo trung tâm cụ ý nạ sau lưng ó hờ mờ đã ngã trên mặt đất nàng cường giả đảo vị trí trung tâm chạy tới nhìn xem cái này lôi thần c ắ t lô d ỗ i ra hai tay tay trái màu vàng kỳ lân gào t h é t tay phải là tím kỳ lân qua mang dung hợp đối mặt thần chế tại a cát lô cái kia to lớn lôi thần bàn tay hướng về cát lô đánh xuống đi hội tử kim kim cương sao trời mâu lên tiếng xé rách bầu trời xuất hiện t ử kim sắc trường mâu cái kia hình tượng rung động vô số người liền ngay cả sợ ai lần mọi người đều thấy được bọn hắn trong miệng thần thả ra to lớn lôi thần bị một thanh tử kim sắc trường mâu từ bàn tay xuyên thủng đến phía sau lưng hủy diệt bạo tạc màu vàng cùng màu lam cổ sáng trung tiên h toàn bộ ủ tợ dần một phần ba địa phương hủy diệt biến mất tất cả người trên đảo bị hướng bay k ê u thảm lăng phong chi dực hào còn tốt một mực bảo trì phòng ngự hình thái ủ nỉ còn lập tức cầm ra nạ kỳ di hẹ d nạ cùng cổ nỉ chui vào bông thuyền phía dưới nộ d ì cổ bay nào nami biến thành thú hình thái bảo vệ mượn mội, mội. c ú ý nạ dừng nhanh lập tức hướng về sau chạy dỗ bin là nguy hiểm nhất nàng xem thấy sạn đỏ dạ di chỉ khoảng cách bạo tạc vị trí không đến ngàn mét màu tím ánh sáng dỗ bin trong nháy mắt bị mở đờ xạ cơ lấy nhìn thấy tả hữu cảnh vật nếp vốn tốc độ lui lại nếu như không phải mở đờ xạ đúng lúc đến nàng khả năng liền nguy hiểm phạm vi này thụ thương tuyệt đối không nhẹ cảm ơn ngươi mở đờ xạ mở đờ xạ không nói chuyện bay vọt ra phạm vi nổ cắt lô không có sao chứ dỗ bin đứng lên khi có chút hỗn loạn thu thương đang đối mặt đụng bạo tạc không bị thương là không thể nào bạo tạc trung tâm phạm vi nhìn đứng ở nơi đó trên người chiến y màu đen vỡ vụn bất quá mắt trần có thể thấy quần áo tại tự động sửa chữa phục hồi toàn thân phát ra khói trắng ngoại trừ hắn đứng yên vị trí dưới chân đại địa lom xuống năm mươi m chiều sâu liền ngay cả hệ nổ thuyền đều bị lan đến gần bất quá cắt lô thân thể kinh khủng phóng thích áo nghĩa về sau đem còn thừa lực lượng chuyển hóa kim kỳ lân đồng thời hủy diệt chi nhãn cường hóa long khải biến thái lực phòng ngự hình thức ngành kháng hai cái áo nghĩa bạo tạc thụ thương cũng không nặng lau máu trên khoẻ miệm quần áo bản thân sửa chữa phục hồi nhìn xem trong hầm bị tạ t o à n thân bốc khói bốc lên máu miệng s ù i bọt mép về nổ chính ở chỗ này rút ra hình chữ đại ngã vào nơi đó một tia khí lực cũng không có bộ dáng phi thường thắm thiết cắt lô bay vào qua nhấc lên hệ nổ khuyên hai còn giả thần giả q u ỷ không trước t h ư ờ n g hai bàn tay phía tỉnh hệ nổ trận tròn mắt hư n h ư ợ c nhìn xem cắt lô ta ta có phục hay không ta đối trên mặt đất nện hai lần đau đến hệ nổ tại cái k i a run dày nắm lên khuyên hai giống như là dây thun đồng dạng nằm đấm đánh mặt mặt nện mặt đất lại bị kéo trở về lại đánh mặt mạnh sinh đánh thành y ho y ho không cần đang đánh đừng lại hệ nộ bị đánh đầu váng m ắ t hoa ở trước mặt ta còn xưng không xưng thần không nói lời nào liền lại đánh đánh tới phục mới thôi đồng thời vương giả khí tức để hư n h ư ợ c người run r u dậy trên tinh thần bắt đầu hoảng sợ không dám không dám hệ nộ thảm bại bị đánh đã cái gì cũng không biết không sai biệt lắm đúng chỗ cắt lô từ hệ thống không gian bên trong x u ấ t ra người sùng bái tế bảo dịch cho hệ nộ a n b ả o từ giờ trở đi ngươi chính là của ta cắt lô đoàn thuyền hai phiên đội trưởng hết thể tất cả đều muốn nghe ta phân phó hệ nộ nghe xong liền thế ị u đi qua keng hệ nộ trở thành những người sùng bái đối với ngài hoàn toàn sùng bái cùng tin phục đều đánh g ầ n chết vẫn không được công liền không đúng k e n ngài song thành đánh dấu goa đảo trôi chạy bảy nghìn m đánh dấu cho điểm ba mươi lăm điểm tích lũy bảy mươi thu h o ạ c h được cao cấp thể phách dịch nuôi tấy giá trị hai trăm năm mươi điểm tích lũy thu h o ạ c h được năng lực chiêu thức tịnh hóa giá trị một trăm năm mươi điểm tích lũy thu h o ạ c h được trung đ ẳ n g khôi phục dược t ề ba bình giá trị một trăm năm mươi điểm tích lũy ngài hoàn thành kèm theo nhiệm vụ đánh bại hệ nổ cho điểm chín mươi thu hồi được đốm sáng vòng tay một viên giá trị điểm tích lũy cắt lô ăn vào cao cấp thể p h á c dịch nuôi tấy năng lực c i ê u thức tịnh hóa tiêu hao tinh thần lực của mình có thể thanh trừ mục tiêu hoặc trên người mình dị thường trạng thái vết sẹo lạc ấn độc tố toàn bộ đều có thể thanh trừ chỉ là số lần sử dụng vấn đề loại này độ tốt đương nhiên mình vớt khôi phục dược t ề là độ tốt hiện tại không có thuyền ý nghĩa gặp được nghi nan tạp chứng khôi phục dược t ề có tốt đẹp hiệu quả trị liệu đốm sáng vòng tay coi trọng màu đỏ thắm vòng tay mang theo mười phần không sai hiệu quả là đại lượng giảm xuống nhận đến h ỏ a diễm nham tương bạo phá các loại công kích tổn thương đồng thời có thể triệu hoán một đạo bầu trời đốm sáng công kích uy lực không tầm tưởng thời gian ngắn có thể chỉ có thể sử dụng một lần. Có bảo lần sau hạ sơ đụng phải ta sợ là khóc cũng vô dụng đương nhiên cắt lô cũng biết ra sơ đoán chừng sống không được bao lâu lần sau nếu như gặp mặt khả năng liền là cuộc chiến thượng đỉnh cắt lô kéo lấy n g ấ t đi hệ nổ đi ra ngoài cắt lô cắt lô thuyền trưởng tất cả mọi người hướng về cái này bạo tạc biên giới chạy tới nhìn thấy cắt lô kéo lấy không n ú t nhích g â y nổ liền biết là người nào thắng cắt lô đại nhân ngài quá lợi hại hiện tại không chỉ là hoạt tờ cái khác sạn đi hạ chiến sĩ đối cắt lô đó là sùng tính thật đánh bại thần chiến đấu mới vừa rồi quá kinh khủng trên bầu trời một đầu màu hồng ngựa xoay quanh từ phía trên nhảy xuống một cái lao đầu cái gì hệ nộ bị đánh bại lao đầu này liền là nguyên lai sở t a i lần thần hiện tại sở t a i gì đ ợ lính đánh thuê gan thờ vũ khí chỉ vào hắn gan thờ hệ nộ là chúng ta cắt lô đại nhân đánh bại người đến xem náo nhiệt gì gan thờ trên dưới d i xét tuấn lãng cao lớn c ắ t lô rõ ràng là lam hải người với lại lúc đến hắn liền thấy trên thuyền có hải t ắ c cờ bất quá hắn là thật đánh bại hệ nộ vải tờ bỏ vũ khí xuống ta đến liền là kết thúc giữa các người bốn trăm năm tới chiến đấu hệ nộ ta sẽ đem hắn mang đi người trẻ tuổi cái này hệ nổ thực lực quá cường đại quá nguy hiểm gan thở nói xong không cần lo lắng hắn hiện tại đã hoàn toàn nghe mệnh lệnh của ta chỉ thấy cắt lô tay phải một c h i ề u một đầu màu xanh cự ưng bay lên dây leo chỗ cao cánh chim mở ra nặng nề g h tầng mây ở bên kia trên bình đài thấy được to lớn hoàng kim trung cắt lô nhắc lên hệ nổ chớ ngủ tỉnh lại cho ta nói xong đại lực bắn ra trực tiếp đem hệ nổ khi đạn pháo ném ra bên ngoài đang đập hoàng kim trung bên trên đông đây là tượng trưng cho hòa bình hoàng kim trung lấy phương thức như vậy gõ chương một trăm mười chín hệ nộ bị mờ xạ giáo làm người chương một trăm mười chín hệ nộ bị mờ đờ xạ giáo là m người hoàng kim trung cái kia chính là hoàng kim trung nguyên lai、like、ở vị trí này sạn địa nhân căn theo tổ h ấ n tìm kiếm nhiều năm như vậy hoàng kim trung không nghĩ tới ngay tại vị trí kia cái kia cái kia cắt lâu người trẻ tuổi hệ nộ sẽ không chết ta sẽ không tên kia vẫn là rất giám chắc ngược lại đợi lát nữa chuẩn bị cho hắn uống thuốc nhiều thương điểm không có việc gì nghe được tiếng t r u n g tất cả sạn địa người cùng sở tai lần người toàn bộ nhìn sang đi thôi chúng ta đi lên g õ t r u n g các người chiến tranh kết thúc cái này hoàng kim trung là tượng trưng cho hòa bình chung lớn người thở tờ, thai bắt còn này cái hai sờ a lần, lại lại lô đầu đầu. đem m Cắt từ n g đi kim lên gõ vang hoàng gõ trẻ u xuất ra một bình khôi phục thuốc máu sau nhiều. n bình tăn tin tưởng máu này chiến về sau hắn sẽ lĩnh mộ được càng、nhiều. Người g một t ra r Mãi mộ bảo, khôi phục được để Sẹ về sẽ tuổi kia phi thường thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến mai xét kích động các ca tại cái kia nói xong nguyện ý vì thuyền trưởng ném đầu lâu vậy n h i ệ t huyết nhìn thấy cắt lô bọn hắn đi trước cái kia to lớn cây mây phía trên c ư ờ i xấu xa nạ mì giữ chặt mày x é làm sao vậy nam mi ư ờ i xấu xa nạ mì bên người hiện tại đường đấy đã dì hụ cụ y nạ cùng mày x é các người đi theo ta chúng ta cho cắt lô một kinh hỉ kinh hỷ đa dị ủ liên hợp sau chạy tới cụ y nạ chém dụng cự mãng tại cự mãng trong bụng phát hiện rất nhiều hoàng kim chí ít có thể giả bộ bốn năm cái túi vậy chúng ta mau đi đi có thể cho cắt lô kinh hỷ cụ y nạ cũng tích cực tiến về hoàng kim t r u n g trên đường nội dị cổ quay đầu nhìn mấy lần cắt lô nạ bị bọn hắn giống như không có cùng lên đến không quan hệ ta đoán được bọn hắn làm cái gì đi nơi này đã không có địch nhân rồi chân chính hoàng kim cũng không phải cự mãng trong bụng tiền trinh cắt lô muốn là cây kiệp dở gôn cây cột vàiếp t đại biểu san đi a người gõ vang hoàng kim trung sợt ai lần người hiện tại cũng chạy đến mảnh này s ờ c ai lần bên trên tiếp tục bốn trăm n ă m chiến tranh kết thúc nên đón hòa bình tất cả sạn đ ị a người đối cắt lô kích động gieo họ cắt lô cạn cắt lô cạn đây là nơi này rất nhiều người đối cắt lô xưng hô bất quá cắt lô nói bọn hắn qua mấy ngày liền sẽ rời đi nơi này hòa bình giao cho sinh tồn người ở chỗ này cộng đồng quản lý cắt lô đại nhân nơi này vĩnh viễn là các ngươi có thể tới dừng lại cảng cắt lô cạn các ngươi cần trợ giúp chúng ta sạn đ ị a chiến sĩ theo gọi theo đến chỉ cần có thể chạy đến vào lúc này hệ nội tỉnh hệ nội tỉnh cắt lô đại nhân cái kia hệ nội tỉnh san đi á người cùng sợ ai l ầ người n lập tức tối lui đối hệ hế nổ hết sức e ngại hệ nổ ăn vào khôi phục kế có thể khôi phục ba tầng thương thế tỉnh lại trước dùng lôi điện cho bản thân trái tim khôi phục điện giật tâm liệu hắn nhảy dựng lên làm sao nhiều người như vậy ở chỗ này đáng chết các ngươi nhiều người như vậy là muốn khiêu khích bản thân sao hệ nổ cơ lấy kim cây gậy thanh â m huy nghiêm khuyết tán ra hệ nổ cắt lô liền b à chữ hệ nổ trong nháy mắt biểu lộ cũng thay đổi lộ ra đ ị n h nọn tiểu dung hắn cùng đạ di ủ đồng dạng cười so với khóc còn khó coi hơn cả, cả cắt lô đại nhân đối bản thần có dặn dò gì bản thần cắt lâu nghiêng đầu một chút k h ô ngài không không không, n g có dặn dò gì hệ nổ đi làm sao là giết chết nơi này tất cả mọi người sao để ngươi ngồi hệ nổ lập tức ngồi xuống không dám vi phạm cắt l â u lời nói ngoại trừ cắt l â u người trên thuyền gan thợ cùng sạn đi a người còn có sở cai lần người toàn bộ nhìn cái cầm đập xuống đất hệ nổ hiện tại biến thành trở mặt vương nhìn xem sạn đi a người nghiến răng nghiến lợi nhưng nhìn về phía cắt l â u lúc liền lộ r a định nọ tiêu dung chính là bởi vì tím kỳ lần có lôi thuộc tính tài năng hoàn toàn phát động hệ thống đạo cụ để nó trung thành cắt lô lựa chọn đến sở cai a i lần cũng là bởi vì chuẩn bị thu phục hệ nổ gọ rồ gọ rồ no mi là rất không tệ nhưng giết chết hệ nổ trái cây rất khó xuất hiện tại phụ cận chưa hẳn mình có thể được đến hậu tiên h chúng ta rời đi lúc ta liền đem hệ nổ mang lên để hắn làm ta đoàn thuyền dưới cờ hai phiên đội trưởng đi lam hải không cho hắn lại đến sở thai hai lần nghe được c á t lô nói muốn mang đi hệ nổ tất cả mọi người vui vẻ a c á t lô đại nhân không đúng b ạ n t h ầ n không không không cái gì hai phiên đội trưởng a hệ nổ bất mãn làm sao cũng muốn làm một phiên đội trưởng a vốn cho là hắn muốn nói gì những người khác nghe được toàn bộ ngã xuống đất kém chút run dày cồn vợ mỹ đạt Ta nói là hệ a hai. i liền là, là. là h lánh nổ lánh lập tức hóa thành một đạo lôi quang bay xa nhưng là người hướng lấy đi mở đ ờ t xạ đã tại hắn bay ra ngoài địa phương chờ hắn làm sao có thể mở đợt xạ đôi chân dài một cước đá vào hệ nổ trên mặt bay dứt ra ngoài vị trí màu tím quang thiểm mở đờ xạ đã tại ngọn cây đỉnh chờ hắn lại một ước hướng lên đá ra ngoài sau đó xiềng xích bay ra ngoài c u ố n chặt lấy hệ nổ chân trực tiếp kéo xuống nhìn ta phóng điện hệ nổ toàn thân nở rộ lôi đỉnh nguyên tố hỗn loạn mở đờ xạ băng âm thanh tất cả điện quang dối loạn căn bản truyền không đi qua hướng về bốn phía t á n đi mở đờ xạ đối trên mặt đất kéo một phát hệ nổ đập xuống nện ở trên mặt đất bắn lên đến lại bị đổi u tới mở đờ xạ một ước cả người nện vào trong nham thạch hình chữ lại lâm vào trong đó tạm thời không nổ ra được mở đờ xạ thu x i ề n xích cắt lô ta tiếp tục đánh xuống hắn liền muốn bị thương nặng nhìn thấy l a n h diễm tuyệt mỹ nàng đi về tới s à n đi á người cùng gan phờ bọn hắn hiện tại mới hiểu được cắt lô thuyền này là mạnh bao nhiêu nữ nhân này treo lên đánh hệ nổ đương nhiên hệ nổ hiện tại là t h ụ thương không nhẹ không phải mở đợt xạ thu thập hắn không có như vậy nhẹ nhàng đáng thương hệ nổ một ngày bị đánh tơi bởi hai lần mình đem mình rút ra ngồi ở chỗ đó không có t i n h khí lý trí nói cho hắn nữ nhân kia khả năng so cắt lô còn mạnh hơn đột nhiên hệ nổ nghĩ đến thông a gọi là mở đợt x nữ nhân mạnh như vậy đều đi theo các lô hắn tự nhiên cũng không có vấn đề tốt xấu ta cũng là hai p i ê n đội trưởng kỳ thật một phiên đội trưởng cắt lô trước mắt nghĩ tới là l ã o xa khi nạ m ị bốn người lòng tràn đầy vui vẻ lấy được tứ đại cái túi hoàng kim là nhìn thấy cắt lô dơ ba trăm m dài rộng mười m hoàng kim trụ đi tới lúc bốn người đều t r ò n váng vong chương một trăm hai mươi rời đi sở cai i l a n c ô nịt gia nhập chương một trăm hai mươi rời đi sở cai i l a n c ô nịt gia nhập san đi a người bọn hắn xem như c ả m tạng đem hoàng kim trụ đưa cho c ắ t lô những người khác nhìn thấy lúc đều tròn v á n g liền ngay cả lánh diễm nhất mở đỡ xạ cũng là lần đầu tiên gặp lớn như vậy căn hoàng kim người khác làm hoàng kim là theo khắc tính nạp bị bốn người bọn họ lấy tới mười cân tả h ư u hoàng kim đã cởi rách ra miệng nói là cho cắt lô kinh hỉ kết quả cắt lô cái này trực tiếp theo tân tính k cắt lô cái nào lấy tới lớn như vậy hoàng kim a cái này nói ít năm mươi tấn a nạp bị thậm chí trực tiếp ôm vào đi tại cái kia hô hào chân kim đồ thật nạp bị ngươi cho rằng ta lựa chọn bên trên sở tay hai lần liền vì các ngươi từ rán bụng móc ra điểm này hoàng kim sao nguyên tắc mũ dơm băng hải tặc lãng ốc cầm hạt vừng liền chạy cái này mới là thật to lớn dưa hấu ngươi không cần liền bị bờ làm mì cái kia bức cầm lấy đi hiến cho đỏ sờ làm mì nổ nhìn thấy cụ y nạ biểu lộ có chút c h a n h lệch cắt lô đem hoàng kim trụ đặt ở bên bờ sờ lên cụ y nạ đầu vẫn là cảm ơn các ngươi tâm ý cụ y nạ nghe được cắt lô lời nói lưỡng ngực ta cảm giác được bật sổ sổ cụ đẳng cấp tăng lên ta khoảng cách ngươi càng gần buổi tối đem cử hành thịnh đại chúc mừng dạ hội san đi à người chuẩn bị cầm hoàng kim điêu khắc một cái cắt lô pho tượng thuyền bên cạnh u nhi còn vươn tay bắt đầu phân giải hoàng kim nếu không lớn như vậy một cây chứa ở trên thuyền rất phiền phức hung hăng d mua càng nhiều tài liệu để lăng phong chi dược hào lần nữa thăng cấp có căn này hoàng kim trụ cắt lô mục tiêu muốn đem lăng phong chi dược hào thăng cấp làm mạnh nhất thuyền nhìn xem đều có thu hoạch mọi người cụ ý nạ chiến lược tăng lên tới 2758, quả nhiên như nàng nói kẻ bùn sổ cụ trung cấp bật sổ sổ cụ trung cấp tăng lên đã rất nhanh đa dị ủ tu luyện ra bật sổ, sổ cụ chiến lược cũng tới tăng không ít 1321. a t i nộ dị cổ cùng n ã mỹ tăng lên 30 điểm chiến lược m a i xét trận chiến này sẽ kẻ bùn sổ cụ thức tỉnh đến trung cấp trên thực lực tăng tới một h xem ra cùng cánh kia tròn chiến đấu lĩnh nộ rất nhiều mở đ ợ xã lại tăng lên một chút xíu hướng về vạn trước khi chiến đấu thì lấy cắt lô mình thì là đột phá đến 7.450 t r ă chỉ số cắt lô gió b i ể n thổi sau đại chiến có chút buồn ngủ về phần hệ nổ để hắn trở về đem phương trù bàn tới về phần mang lên người nào liền là chuyện của hắn cái kia bốn cái bị đánh xưng mặt xưng mùi t h ầ n quan tựa hồ thể chết cũng đi theo hắn còn có hai cái cầm quả hương bổ thị nữ xem như phiên đội trưởng cắt lô là nuôi thả thái độ n ô dị c ô đã sớm sớm viết xong cắt lô muốn cầu hòa một chút thói quen đưa cho h nổ hảo hảo chiếu vào làm miễn cho cắt lô sinh khí biết không hệ nộ là trừ cắt lô ai cũng không để t r o n g mắt nhưng là đối cắt lô thuyền viên đoàn vẫn là không dám nửa điểm làm càn gật đầu lập tức c ấ t kỹ hậu thiên cùng một chỗ dưới lam hải dạ hội hắn cũng đừng tới đ ó n g lửa dạ hội mọi người c n g h o a n có người kích động khóc hệ nộ thống trị sáu năm người nơi này đều là kinh hồn t ă n g đảm vai bờ dẹt người cùng đạ di ủ còn có mặt x ẻ t uống cao hứng cắt lô nạp mi đẩy có chút thẹn thùng cổ nị tới làm sao c ô n i s có chuyện muốn nói conis kèm chút dũng khí cho nên tìm nạ mi giúp nàng cắt lô thuyền trưởng ta ta muốn gia nhập ngư đoàn đi chung với ngư mạo hiểm cắt lô uống một hớt rượ bình thường hắn rất v u t hôm nay mọi người cao hứng cắt lô thuyền t r ư ở n g ta ta có thể giúp nạ kỳ d ì e d ì nạ nấu cơm quét dọn vệ sinh ta khống thuyền năng lực cũng không tệ còn có thể đánh đàn ta có thể làm rất nhiều chuyện nhìn thấy cắt lô không nói chuyện cô nịt sợ hắn n h ắ c lên mình tác dụng quá nhỏ nhìn thấy nộ dị cổ cùng dô bin các nàng đều cường đại như vậy ta là đang tự hỏi n g ư ờ i có thể hay không chịu đựng máu tanh tràn diện ta vừa rồi cũng cho nàng nói nạ bị nói xong nạ kỳ dị e d d nạ cao nạo ngồi ở bên cạnh ta đã thích đứng không ít không phải mái liền trở lại trong khoang thuyền không nhịn đại tiểu thư cũng là người bình thường thứ nhất đoạn a nhiêu h i c đường này hải tặc hải quân cường đạo thổ phỉ nhiều vô số kể chúng ta tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng máu tanh tràng diện càng là rất nhiều ngươi phải có quyết tâm này ta có thứ hai lên thuyền mọi người lẫn nhau chiếu cố tuyệt không dễ dàng bông tha bất kỳ một cái nào đồng đội đối với mệnh lệnh của ta dù là phía trước là thiên quân vạn mã cũng không thể lùi bức ý chí cô nis nắm vút tay ta ta có thể nàng nhưng thật ra là cái phi thường dung cả người có can đảm chống lại hệ nộ mệnh lệnh cùng cắt lô bọn hắn cùng đi cấm điện với lại cô nis rất ôn nhu cùng xinh đẹp ngoại trừ chiến đấu phương diện cơ bản cũng không có vấn đề gì cái kêu hoan linh ngươi cô nis ngươi chính là băng hải tặc cắt lô nhà âm nhạc bởi vì mấy người hôm say ngày thứ hai nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ ba xuống lần nữa sờ tai a i lần gờ răng lại nạ dê tám hải quân tri bộ rồ nạt thản báo cáo sengo cù nhìn xem văn bản tài liệu thật sự không có yên tĩnh những n à y hải tặc làm mướn lật trời sengo cù khí này thế nào nguyên x o á i hôm nay văn phòng liền rất trông giống ngoại trừ tờ s u j u liền thừa đạn mệnh sần gần nhất hải tặc số lượng lại bạo phát xạ bạ ảo đi cũng không yên tĩnh đã đi xạ bạ ảo đỉ chân ác, đi chấn áp mà ạ kẹn đủ đi b o li vi a đảo phụ cận ngoại trừ bên kia hải tặc bộc phát rất nhiều bên ngoài còn có cái vô cùng phiền phức nữ nhân nữ đế ba hẳn cóp lại tại bên kia hóa đá rất nhiều người ạ kỳ dị còn chưa q u trở lại bây giờ tại họa tờ sẽ vần phụ cận cái khác tướng tá đại bộ phận đều phái đi ra bản bộ có một phần ba người trấn thủ tại d 8 cùng d 6 c h i bộ hải vực ở giữa lệ n đ ờ đ ả o phụ cận hội tụ ba mươi cái băng hải tặc cái gì ba mươi cái băng hải tặc nhiều như vậy bọn hắn tự giết lẫn nhau sao tương phản bọn hắn liên hợp lại hình thành một cái cực lớn băng hải tặc tại cái kia phụ cận cướp bóc muốn chế ba cái kia cái vị trí đám này băng hải tặc hình thành cực lớn đ o à n thể hoặc là gia nhập bọn hắn hoặc là thần phục bọn hắn đó là cái chuyện phiền t o á i nếu như không giải quyết số lượng của bọn họ còn tại tiếp tục gia tăng chức phái người tuần hành quá khứ d o xét dưới vị trí của đối phương đến lúc đó ta liên hệ xạ c ạ d ù kỳ sengo củ cùng tờ f u z r u thảo luận a i đi trước đâu mở ra tuần hành cầu nhìn thấy đánh dấu chỉ có một chiếc tuần hành thuyền để tạ sĩ ghi thuyền cẩn thận d o xét nàng ngay tại cái kia phụ cận tạ sĩ ghi nhận được mệnh lệnh lập tức đạp điều tra đi thật xa liền thấy vượt qua sáu mươi chiếc thuyền hải tặc bao quanh cái kia không lớn hòn đảo nơi này là một đầu rất nhiều thuyền nhất định phải thông qua vị trí thương đội khổ không thể tả bọn này hải tặc hung hăng ngang ngược vô cùng ai cũng không để trong mắt nhưng là bọn hắn không biết sau một ngày ác mộng đem từ trên trời gián xuống chương một trăm hai mươi mốt đến từ tám ngàn hải tặc nên đón c á t lô chương một trăm hai mươi mốt đến từ tám ngàn hải tặc nên đón c á t lô tạ sĩ ghi thiếu tá chúng ta bây giờ càng tới gần chút như thế nào có thể do thăm càng có nhiều hiệu tình báo tạ sĩ ghi tuy là thiếu tá nhưng bởi vì x a đoạn tế bào gần nhất tại hải quân bản bộ chiến tích xuất chúng đ ố i chiến thượng tá hai mươi chiến toàn thắng chuẩn tướng chín thắng một thua liền ngay cả thiếu tướng đều bị nàng đánh bại mấy vị tu luyện phi thường khắc k h ổ trước hải quân đại tướng dẹ phi đều đ ố i nàng tán thưởng nữ hải quân bên trong c ó thực lực như vậy không nhiều nàng tương lai thậm chí khả năng vượt qua mỏ mụ sèn đây là rẻ phi đánh giá tăng thêm nàng nguyên bản là tại lò ghẹ tặc sự kiện dẫn đội có công bản bộ thiếu tá chức vị có thể đơn độc mang hải quân ra ngoài tuần hành người cơ hồ không có có thể thấy được phía trên đối tạ s ì ghi coi trọng bồi dưỡng bên người hai vị trung ý cũng là kinh nghiệm phong phú tạ s ì ghi cầm tính viết vọng bây giờ cách khá xa có thể lại tiến mấy trăm mét vùng này đều là bãi đá ngầm có thể ẩn nấp địa phương rất nhiều trước thu bờm sau đó đông đông tạ xì、sì、ghi đột nhiên tim đập rộ lên sắc mặt có chút t n g hồng cảm rác khẩn trưng lên nàng thường xuyên trong đêm đều sẽ làm ác mộng ban đầu là bị cắt lô thống kích hình tượng về sau là ảo tưởng lấy cùng cắt lô so tài thậm chí cuối cùng chiến thắng hắn lột sạch thống kích trở về ngồi ở trên người hắn tà ác hình tượng cảnh tượng như thế này rất nhiều nàng tỉnh lại xấu hổ không thôi với lại nàng một mực có một loại dự cảm cái tia chính là chỉ cần cắt lô ác ma kia tới gần thân thể nàng liền sẽ không hiểu có phản ứng tuyệt đối là hắn cho mình ăn vào cái tia chất lỏng có quan hệ vào lúc này thân thể đột nhiên có phản ứng mãnh liệt chậm đã tạ sĩ ghi lập tức phán đoán không thể không nói nàng tại bị cắt lô ăn vào cái tia quái dị chất lỏng về sau t h một chiếc màu lam đậm sáu buồn thuyền hải tặc nhìn xem hùng vi trắng lệ phi thường vững chắc hải tặc trên lá cờ là cắt lô hai chữ khô lâu bầu dáng mà đổi thành bên ngoài là một chiếc to lớn thuyền gỗ khoang thuyền bên trên viết thần chữ cửa khoang là cái màu vàng phật đầu bầu dáng đó là băng hải tặc cắt lô Quả n hải i ê n thân thể nàng thể dự c m là thật. c á gì? băng Cái ác cắt tặc. diễm hải hải kêu hỏa thuyền ma Trên lô quân kẻ h hiệu? Hải ẩ n trưng lên, ngoại quân cắt gì lô cái k hủy diệt đây chính là không ít người cười tán gấu hải quân lúc nói lời không phục hải quân quản thúc lúc liền sẽ nói các loại băng hải tặc cắt lô tới đánh các ngươi cái mông nước tiểu lưu không cần khẩn trương bọn hắn không có chú ý tới bên này chúng ta cự ly xa quan sát lại báo cáo đi lên minh bạch lăng phong chi d ư c hào cùng phương chu châm nôn rơi biển nhấc lên sóng lớn nhìn xem rộng lớn vô gần mặt biển đây chính là lam hải hừ vừa vặn sợ c á i lần quá nhỏ Ta hệ nộ muốn làm nơi này thần lúc này mới thích hợp ta trong nháy mắt bốn vị thần quan đối hắn lửa quỳ biểu thị hệ nộ đại nhân quá vĩ đại các loại lời nói không nghĩ tới tứ thần quan bên trong gần đặt vẫn là cái si cát lô để nạ mỹ ném đi hai cái kim đồng hồ cho bọn hắn hệ nộ đều thần phục cát lô bốn người bọn họ tự nhiên cũng đều thần phục hệ nộ n g ư ơ i v ậ n khí rất tốt ta vừa tới lam hải liền có người nên đón cát lô đứng ở đầu thuyền nói xong nhìn về phía trước đại lượng băng hải tặc hướng về bên này vây quanh tới lam láo chuột băng hải tặc aha lại tới hai cái con mồi bay bổ kệ băng hải tặc cái kia kim sắc mặt thuyền nhìn xem giống như là hoàng kim làm dê ba o đại thép thạch băng hải tặc không nghe thấy e i n s t e i n kia nói sao hỏi trước đối phương gia nhập hay không gia nhập không gia nhập lại diện d ì n cả cù băng hải tặc ha ha ha ha, ngươi nhìn cái kia người để c h â n đồ đần lỗ hai rơi có dài nửa thước nhìn xem chính là bực cười chỉ vào hệ nộ nói si si thử hệ nộ ke bủn sổ cụ làm sao lại nghe không được đổi thành trước kia đã sớm báo nổi bất quá hôm qua đọc thuộc lòng n ổ gì cộ viết cho hắn cắt lô đoàn thuyền t r u y n tắc một c ư ớ c thấy rõ ràng đối phương lại ra tay không thể không có lý do đổ sát người bình thường các loại hai mươi cái điều khoản e n o lam hải có ý t ứ chứ kéo đến tận cái này cảnh tượng hoành tráng tới đón tiếp chúng ta đúng vậy c á t lô đại nhân cố ý ta hiện tại cũng muốn đ ộ n g thủ c á t lô cười đầu tiên chờ chút đã muốn cho bọn hắn đắc ý vài phút sau đó lại xuất thủ mới sàng khoái thì ra là thế biểu lộ e n o học được hơn sáu mươi chiếc thuyền hải tặc tạo thành lưới bao vây đem c á t lô bọn hắn đoàn đoàn bao vây hải lão đại cái kia cái kia cái kia một chiếc thuyền hải tặc là băng hải tặc cắt lô vẫn là không ít người nhận ra hải tặc cờ nhìn thấy đứng ở đầu thuyền cắt lô liền ánh mắt để đại lượng hải tặc run lầy bẫy Cái người. trước e o giải t h ở n g gì triệu diễm bờ hỏa mặt hai chiếc thuyền hải tặc dừng lại ta là siêu cấp băng hải tặc đoàn trưởng treo giải thưởng hai trăm bốn mươi lăm năm triệu bờ di hải tặc nhạc trưởng thấy rõ ràng chúng ta nơi này hội tụ ba mươi bốn cái cường đại băng hải tặc thành viên tiếp cận và người những này băng hải tặc bên trên đều là hải tặc cầm các loại vũ khí súng kíp đại đao cách xa nhau sáu trăm mét c h ầ m c h ầ m vào bên này một cái khác mập mạp hải tặc đoàn t r ư ở n g cười lớn đảo này là chúng ta mở đường này là chúng ta mở muốn từ đó qua lưu lại tất cả tiền tài cùng nữ nhân nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này ha ha ha ha dạ à, gạ gạ gạ hơn tám ngàn người tiếng cười to có thể tưởng tượng là bao nhiêu thương đoàn đắc nộng n h lúc này lại đứng ra đương nhiên các ngươi có thể lựa chọn thứ hai con đường gia nhập chúng ta giao ra các người một nửa tiền tài thành chúng ta trong đó một thành viên về sau có tiền cùng một chỗ lửa có nữ nhân cùng nhau chơi đùa lại là tiếng cùng t i ế u cắt lô bên này nạ b ỹ cũng bắt đầu nắm bước tay nỗi gì cô đã biểu lộ n g h n g trọng nạ kỳ dị eddina cầm dao thay không đến mức không đến mức không đến mức eddina ngơi cùng cô n í vẫn là ở tại k h o a n thuyền cắt lô nhìn xem nạ kỳ dị eddina vén tay háo lên biểu lộ nàng đều muốn đi lên chặt những người kia những người khác chuẩn bị bắt đầu làm việc cắt lô hoạt động một chút cổ ê lô mở đường không phải cắt lô tại hắm đã sớm độc thủ thuyền của hắn mở ra đứng ở đầu thuyền bên trên khoe miệng cười t à nghe cho kỹ các ngươi những p h à m nhân này lao tử là băng hải tặc cắt lô dưới cờ lôi thần băng hải tặc thuyền trưởng thần e nổ các ngươi những này dắt rưỡi tiếp nhận chế tài a sáu mươi triệu vôi lôi long cắt lô giơ tay lên trong tay một thanh trăm lệ mâu tìm kỳ l â n hình tiên chương một trăm hai mươi hai h nổ cùng mở đờ xạ i ế t điên rồi chương một trăm hai mươi hai h nổ cùng mở đờ xạ i ế t điên rồi e nổ bị cắt lô đánh đau đánh phục lại bị mở đờ xạ đánh không trả đổi tay nhẫn nhịn một bụng lửa vừa vặn hiện tại có thể phát tiết ra ngoài đưa tay liền là sáu mươi triệu vôi long cắt lô cũng là ném ra một cái đại chiêu mở đường trong n g á y mắt lôi long gào thét mà đi cắt lô hình thiên lôi mâu càng nhanh vê anh trong n g á y mắt bạo tạc ba chiếc thuyền hải tặc bị tạc thành bụi phấn hệ nổ bên kia cũng thế lôi long nghiền ép ba chiếc thuyền hải tặc bạo phá kêu thảm hơn ngàn hải tặc đã biến mất t h i cốt cùng tàn chi cụ r ồ rụ mị thân thể bày khắp nơi rơi cái kia ầm ĩ kêu gào tám ngàn người không đúng hiện tại là bảy ngàn người trong chấp nắng này liền yên tính trở lại lại dám khi con đường của chúng ta cho ta đem thuyền tới gần cắt lô một cước đạp ở đảo ngược đi lên chủ pháo bên trên tạch tạch tạch can mười hai khẩu pháo toàn bộ vượt lên đến lăng phong chi dực hào tốc độ cao nhất toàn tiến trực tiếp hướng về băng hải tặc bảy tiến lên không hổ là cắt lô đại nhân tứ thần quan người nhìn sửng ư sốt một chút hạ kỳ à hệ nộ đại nhân chúng ta cũng tiến lên sao đương nhiên cho ta tới gần ta hôm nay muốn giết t h ô n g khoái nói xong hệ nộ mình trước bay vọt đi ra ngoài nguyên tố hóa thân thể hóa thành lôi điện rơi vào một chiếc trên thuyền hải tặc phóng điện toàn thuyền hải tặc kêu thảm h ạ n bọn người choáng lời nói còn không có hỏi xong liền đánh không nói võ đức đi lên liền là đại chiêu đừng sợ phản kích nã pháo phản kích ba chúng ta m ộ ư ơ i bốn băng hải tặc hơn sáu mươi con thuyền còn không thu thập được hai chiếc diện cho ta cái kia băng hải tặc cát lô để cho người ta kinh ngạc lệ hẹn đ ả o hải chiến v a n g dội một cái băng hải tặc đối đầu ba mươi bốn cái băng hải tặc cố sự ngoại trừ tạ s ỉ ghi bọn hắn một chiếc quân h ạ g tại phụ cận còn có một chiếc thuyền nhỏ cái c h à n g diện này nhìn l ê y người lăng phong chi d ự c hào trực tiếp xông đi lên cái kia phiến băng hải tặc phía trên hải tặc lập tức súng k i ế p công kích đồng thời mấy chủ cổ đại pháo đối lăng phong chi d ư c hào nã pháo ẩm ẩm ẩm ẩm sáu thành m ệ n chung bởi vì cách xa nhau không lớn hai trăm mét khoảng、cách. không có cái nào con thuyền dám cứng như vậy kháng đại pháo nhưng hôm nay những ngày hải tặc hải quân còn có cái kia chiếc thuyền nhỏ người thêm kiến thức chỉ ít năm mươi k h o ả đạn pháo đánh c h ú n g lăng phong chi dược hào từ bạo tạc trong x ư ơ n g khói đi thuyền đi ra toàn thuyền thế mà không có bất kỳ cái gì tổn thương hiện tại b o n g thuyền tường kép đều tăng thêm hoàng kim tấm ngăn độ cứng đến S cấp liền ngay cả tạ xỉ ghi trạm kích đánh vào phía trên đều không có vết tích khai hỏa ưu nhị con kiểu giống phản kích khai hỏa vẫn là đánh xa xa thuyền hải tặc ta chính là băng hải tặc cắt lô tiên phong m ạ n xét ta đến chế tải các người m a i xét một người nhảy lên chiếc thuyền hải tặc kết quả phát hiện thuyền này hải tặc tương đối mạnh với lại có hơn ba trăm n g ư ờ i đa di ủ đại ca xin giúp đỡ a đa di ủ lúc này mới nhảy qua đi c ú ý nạ rút ra sông đao bầu trời xoay tròn rơi xuống đất sông đao lưu hoa anh đào t à n mát phi hoa c h ả m thăng cấp kiếm chiêu càng lớn diện tích bao trùm chẳng pháp trong nháy mắt trăm người thân thể phân ra bao quát chiếc thuyền kia kiến trúc đều bị mở ra n ô dị c ô nhảy dựng lên biến thành thanh r i ê n phun ra phong bạo nạ h u lại đến một phát lôi đỉnh thuyền kia hải tặc kêu thảm cánh trái nơi xa hào quang màu t mở đ ờ xạ lanh d i ệ m đứng đứng ở mũi thuyền nhìn xem gào thét sông lên hải tặc nhóm trong nháy mắt tránh nàng đã đứng tại đôi thuyền toàn thuyền hơn hai trăm h ả i tặc đồng thời phun huyết ngã trên mặt đất toàn bộ chết đi mở đ ờ xạ lại nhảy đến thứ hai con thuyền u nhì còn khống chế đại pháo liên tục khai hỏa đã g i ế t điên rồi ba chiếc thuyền hải tặc muốn chạy trong đó còn bao gồm cái kia hải tặc quan chỉ huyện thanh kỳ lần tập tinh cắt lô bay thấp xuống tới các người muốn đi đi đầu a anh ngươi gọi anh, đúng không anh nhìn thấy cái tràng diện này đã sợ đến toàn thân run dậy bên này băng hải tặc cắt lô rét lung tùng mà bên phải hệ nổ c hắn nhưng là đường đường chính chính lôi điện pháp sư đại diện tích hủy d i ệ t cao thủ với lại mấy ngày nay biệt khuất kình toàn bộ phát tiết ra ngoài thần phán quyết một chiếc thuyền không có thần chi chế tải một chiếc thuyền lại không chim xét lôi thú lôi điện không cần tiền đánh tung nát nổ cái này lực hủy diệt liền xem như lão sa nhìn thấy cũng muốn hô tên điên khi lão sa nhìn thấy hệ nổ phá hư sau hô to cắt l ô cái nào tìm cái tên điên này mà hệ nổ còn khó chịu hắn liền cái này chơi cắt làm sao lại một phiên đội trưởng hệ nổ về sau là gặp người liền báo bạn ra lão tử là băng hải tặc cắt lô dưới cờ hai phiên đội trưởng thần e n o cho tới cho c á t lô lật ra không nhỏ danh khí anh nhìn thấy c á t lô đã sát mặt trắng bệnh hắn chạy tới ba trăm sáu mươi xoay tròn trượt quỷ quỳ gối c á t lô trước mặt c á t lô thuyền trưởng c u â n ta mạng nhỏ đi ta có mắt không trỏng tầm nhìn hạn hẹp ngồi đ á y giếng nhìn trời thả tiểu nhân một con đường x u ố n g a trên cái đảo kia tất cả tiền đều là các ngươi người phía sau cũng toàn bộ trượt quỳ dập đầu cầu xin tha thứ thành ngữ ngược lại là con không ít bất quá cắt lâu ngờ đầu tay phải của ngươi động tác cũng quá chập a làm sao còn không có với tới bên trong áo lóc trùy thủ a loại này âm hiểm ra hỏa còn chuẩn bị đánh lén các l é mây lửa m ộ t ước dẫm bạo ă n đầu chó toàn bộ đều chết cho ta thân tàu hủy diệt toàn thuyền tử vong cắt lô đối với những người này lại không chút nào lưu tỉnh về phần tả hưu hai chiếc thuyền người muốn chạy nhìn hằm hằm hạ ù sô cụ hạ kỳ tăng thêm kỳ lân vương giả uy nghiêm đối hai thuyền người phóng thích cào hào hào hào hào hào h o a h ạ kỳ ánh sáng phóng s ạ p h ả n phất mang theo thanh âm. t ậ p ngư hải tặc toàn bộ phun máu ngã xuống đất can đảm vỡ vụn tử vong cá biệt chiến lực có năm trăm trở lên người ngã xuống đất run dày chỉ có về mặt chiến Thân vừa rồi nhìn thấy những ngày ác đồ hải tặc bộ dáng nàng cũng nghĩ ra tay ta đã thành thói quen không quen liền đi phòng vệ sinh nôn một hồi liền tốt nạ kỳ di hẹ di nạ vẻ mặt nghiêm túc nàng cũng là rất hiếu thắng nữ nhân cắt lô liền tùy tiện giải quyết tám chiếc cụ ý nạ hai chiếc nạ bị cùng nộ dị cổ ba chiếc đã dị ủ cùng mạch xẹt hai chiếc còn lại có hai vị đã giết điên rồi hệ nổ tại con chó kia thở hồn hện hắn là phát tiết dễ chịu ngay cả người mang thuyền đoán trường diệt hơn hai mươi chiếc hiện tại một bộ mệnh l à bộ dáng không biết làm hai món canh viên muội không có bộ dáng một vị khác tự nhiên làm ở đờ xạ nàng liền l ư u nhã như là nữ thần tư thái nhẹ nhàng đứng tại chỗ cao trong hai tay xiềng xích toàn bộ làm á u hai mươi con thuyền khỏe mạnh không có bất kỳ cái gì bốc cháy không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức gian mặt không biểu tình chờ đợi cái này cắt lô phân phó lệ nơ đạo hải chiến kéo dài hai mươi phút lấy ba mươi bốn liên hợp băng hải tặc toàn diện kết thúc chương một trăm hai mươi ba dũng cảm dẫn đội đưa đoàn d i ệ t tạ sĩ ghi c ư ơ n g một trăm hai mươi ba dũng cảm dẫn đội đưa đoàn d i ệ t tạ sĩ ghi để hải quân phiền phức khó giải quyết ba mươi bốn cái liên hợp băng hải tặc cứ như vậy diệt sạch cái kế hai cái trung úy cái cầm đ ệ n trên b o n g thuyền mình tại nắm đi lên lại đập xuống tạ sĩ ghi thiếu tá chúng ta làm sao bây giờ tạ sĩ ghi chằm chằm vào cắt lô bọn hắn tay trái nắm vớt xì c ủ quá trình đều ghi chép lại sao đều ghi chép lại sau lưng đám hải quân đều nghĩ đến hẳn là rút lui nhưng nhìn quá khứ cắt lô hai thuyền tách ra hệ nổ thuyền hướng về hướng khác đi xa để nó tự hành phát triển bình thường sẽ không q u ả n buộc nhưng có mệnh lệnh c ũ n g cần phải làm gì lúc nhất định phải lập tức chạy đến mà cắt lô hướng về bên cạnh hòn đảo lễ n đảo bến cảng mà đi không được không thể ngồi xem mặc kệ tạ sĩ ghi nhìn thấy trên đảo các thôn dân đều tại run lầy bảy nguyên bản hướng hải quân nhờ giúp đỡ liền là lễ n đờ thôn thôn trường bọn hắn cái này đảo bị băng hải tặc chiếm lĩnh những cái kia hải tặc nô dịch bọn hắn khi nhục bọn hắn hiện tại băng hải tặc cắt lô sóng to hủy diệt những cái kia hải tặc cái này ba bốn ngàn người hiện tại là ô n run lầy bảy chẳng phải là muốn đem bọn hắn thịt đều ăn cái tia to lớn h ả i tặc g ờ liền là lược uy hiếp tạ sĩ gỉ đứng lên không được không thể để cho cắt lô bọn hắn cái này dạng lên đ ả o vạn nhất bọn hắn giết đi lên rồi đem thôn dân cùng một chỗ giết làm sao bây giờ hai vị trung úy cũng là chúng ta thế nhưng là nhân dân hải quân lái thuyền tới gần câu nói này hô xong tạ sĩ gỉ là không có cái gì trong lòng kỳ thật phi thường khát vọng gặp cắt lô đánh với hắn một trận nhìn mình mạnh bao nhiêu thua thua thì thua mình tại sao phải sợ hắn ăn mình không thành ngược lại đều nến qua không có gì phải sợ nhưng là mặt khác hai cái trung ý hô liền hối hận mẹ nó a chúng ta đây không phải xông đi lên đưa sao cái khác hải quân cưỡng ép cho mình nâng lên bọn hắn là hải quân trở về không thể lùi bước lùi lùi bước cắt lô bọn hắn vừa lên nào liền thấy một chiếc hải quân thứ cấp quân hạm xung lại một chiếc hải quân quân hạm dám trực tiếp tới cái này thao tác đem nổ dị cổ nhìn m ấ y mắt sẽ không lại là hải quân đại tướng g i ế tới t đi nam bị n u ố t lấy nước bọn mở đờ xa lắc đầu không có đặc biệt mạch khí e giờ t đều lên tiếng mọi người khẳng định yên tâm mà c á t lô trước hết nhất biết bởi vì hắn đoạ lạc giả tạ syri tại phụ cận lúc hắn liền đã biết không nghĩ tới cô nàng này ổn một tớt mình mang theo đội ngũ liền đến đưa đoàn gì tới đây không phải là tạ syri sao c ú ý na nhìn xem đầu thuyền bên trên mặc chính nghĩa áo chẳng tạ syri nàng là ai nạ kỳ di ẹ d d i nạ về sau không biết hải quân thảm bại cho c á t lô sau không phục c á t lô dùng bí pháp để nàng sẽ từ từ biến thành chúng ta người n ô gì cô nói xong liền c u n g thu phục ghế nộ đồng đạo cô nis cùng chúng nữ đại khái nghĩ đến tạ syri bên kia nàng xem thấy các lô nhiệt huyết sôi trào thân thể có đặc thù phản ứng nhưng nàng nhìn thấy bên người hai vị trung ý đang run cắt lô tùy tiện một cái lôi đ ỉ n h trường mâu bay tới toàn thuyền liền đ o à n d i ệ n tạ sĩ ghi cái này mới phản ứng được ngừng thuyền toàn bộ nhìn xem tạ sĩ ghi dạng này x ô n g đi lên không được đúng đúng đúng rất nhiều hải quân gật đầu nhưng là không có lùi bước hải quân nàng t h ở sâu ta đi nên h chiến cắt lô các ngươi trở về báo cáo cái gì cái này không được tạ sĩ ghi thiếu tá chúng ta rút lui như thế nào tạ sĩ ghi nắm vớt xì gủ không được hải quân không thể nhìn trước mắt người bình thường bị hải tặc giết chết chúng ta chia binh hai đường ta đi cùng băng hải tặc cắt lô chiến đấu các ngươi lập tức thay đổi đầu thuyền hướng bản bộ báo cáo tình huống nơi này thuyền này hải quân bị tạ xì ghi oanh liệt cảm động lệ nóng danh trọng tạ xì ghi thiếu tá chúng ta không sợ chết chúng ta cùng ngươi cùng tiến lên cái kia hai cái trung ý kích động không được chúng ta không thể không có ý nghĩa tử vong nàng nữ chiến thần đứng tại họng pháo bên trên cắt lâu người này ta rất rõ ràng ta cùng hắn giao thủ qua liền ta một người ngược lại có cơ hội khuyên hắn không cần đối thôn dân xuất thủ liền xem như ta bị bắt lại chỉ một mình ta nho nhỏ thiếu tá cũng sẽ không cấu thành đối hải quân uy hiếp hiện nang lâm liệt thấy chết không sợn hạo nhiên chính khí kém chút đem đám này hải quân nghe quỳ ngay ở phía trước trăm mét vị trí ta trực tiếp đi qua các ngươi lập tức quay đầu đi báo cáo đến bản bộ tình huống bên này tạ sĩ gỉ xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía mọi người nói cho sẻn gỗ cùng nguyên x o á i nếu như ta có thể còn sống sót ta sẽ dò nghe băng hải tặc cắt lô tình báo mới nhất cái khác hải quân trùng điệp gật đầu nộ gì cỗ các nàng nhìn xem nháy con mắt làm sao đám kia hải quân khóc như mưa đó a chúng ta không phải còn không có xuất thủ sao sợ mất mật cũng là đúng quần lưu a dỗ bin giết chết chủ đề toàn bộ thấy được nàng dỗ bin tỷ lời này của ngươi thật có cái tiêm mùi Cát lô n h ì n xuống không có cười hắn k ẹ bùn sổ cù nghe được tạ s ỉ ghi nói lời đợi lát nữa ta tới thu thập tạ s ỉ ghi mọi người tùy ý bông lòng hoạt động c ú ý nạ nhìn xem c á t lô c á t lô không nên giết tạ s ỉ ghi a sẽ không nàng thế nhưng là chúng ta về sau tại hải quân nhan tuyến ta đơn độc xử lý mọi người gật đầu tự do hoạt động nạ bị cùng nộ dỉ cổ các nàng tự nhiên chuẩn bị đi đám kia liên hợp băng hải tặc hà hổ khẳng định có rất nhiều tiền chỉ thấy tạ s ỉ ghi bạo phóng qua đến trên không trung liền hô các người đi hải quân quân hạm lập tức chuyển hướng bi tráng nhìn xem tạ sĩ g h rơi vào bên bờ đ ố i cầm sĩ gủ hô to cát lô ta là hải quân bản bộ thiếu tá tạ sidi ngươi dám cùng ta đơn đấu sao nhìn thấy quân hạm còn chưa đi xa cát lô còn rất phối hợp nói ta nói là ai như thế dũng cảm n g ư ơ i lai、like、là lần trước cùng ta chiến đấu tạ sidi có ta ở đây ngươi mơ tưởng thương người bình thường liền ngươi sao ta nếu là thắng ngươi liền không được thương người bình thường biểu hiện tốt một chút đi ngươi biểu hiện không tệ coi như thua ta cũng cân nhắc không thương tổn người bình thường ta đã mạnh lên ngươi cũng chớ xem thường ta cát lô nhìn thấy còn có cái thuyền nhỏ rời đi hẳn là một cái thương thuyền đối với tuyên truyền hắn băng hải tặc sự tỉnh chứng chút giá trị bản thân treo giải thưởng cao phiền phức việc nhỏ cũng sẽ ít đi rất nhiều dù sao cắt lô mình cũng không nghĩ tới trên t u y ể n mỹ nữ thật đúng là không ít cắt lô mơ tưởng chạy tạ sĩ ghi đuổi theo nạ kỳ gì e gì nạ cùng cổ nịt đi hướng những thôn dân kia cái kia hải quân đang suy nghĩ gì chúng ta liền không có m u ố n thương tổn người bình thường thôn trưởng đừng sợ chỉ cần các ngươi không có á c ý chúng ta băng hải tặc cắt lô sẽ không đối với các người đặc thủ đa gì ủ khiên tất cả đều là máu lơi búa đi tới bất quá có bất kỳ áp ý chúng ta nhưng một người sống cũng chưa chắc sẽ lưu ạ kệ nủ xin đào đi tạ syri h ư t r ă m hai mươi bốn ạ kệ nủ xin đào đi tạ syri có hát mặt đen có hát mặt trắng người trong thôn ngược lại cảm giác an toàn không ít đồng thời nơi này tin tức cũng không bế tắc cô nương các ngươi là băng hải tặc cát lô ngươi nhìn hải tặc cờ liền biết vừa rồi rời đi đó là chúng ta thuyền trưởng cát lô thôn trưởng xoay người đối người trong thôn nói xong mọi người đừng sợ bọn hắn là băng hải tặc cát lô thôn dân nam nữ già trẻ đều thở phào một hơi phản phất trong lòng tảng đá lớn đều rơi xuống cô nít nhìn thấy người trong thôn biểu lộ người bình thường không phải nhìn thấy băng hải tặc đều hoảng sợ、sao. làm sao mọi người nghe được là băng hải tặc cắt lô còn không sợ thôn trưởng cười nói điểm nóng tin thời sự báo lên viết băng hải tặc cắt lô không có chủ động phá hư thôn c h ấ n hành vi chỉ cần không trêu chọc bọn hắn liền không có việc gì với lại nửa tháng trước có cái khi ngâm băng hải tặc từng tới thôn chúng ta chỉ là thương nghiệp bộ u dịch các nàng thuyền trưởng nói bọn hắn là băng hải tặc cắt lô dưới cờ băng hải tặc trong rừng cây chỉ chốc lát chuyển ra và chạm đột tính tạ sĩ gỉ xử suất tất cả v à liếng thực lực tăng lên để cắt lô hai mắt tỏa sáng liền trước mắt mà nói nàng đã cường củ ỉ nạ một đường đoạn lạc giả tế bào đối thể chất biển đ ế dị để nàng được lợi có phần cao bất quá chỉ đạo tạ xỉ ghi hai mươi phút nàng vẫn là t h n g bại thất bại liền bị trừng phạt muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi tạ xỉ ghi cũng không phản kháng thậm chí về sau có chủ động nên hợp cắt lô cái gì cũng không thể bại bởi cắt lô sau đó cắt lô ngồi s ổ n xuống nhìn xem nàng tạ xỉ ghi ta có thể bông tha người trong thôn nhưng là ta có một cái điều kiện điều kiện gì ngươi g e n g e n nghĩ x ì dãy số cho ta về sau ta muốn hỏi ngươi chuyện gì ta liền đơn độc cho ngươi liên hệ ngươi đừng nghĩ từ ta trong miệng biết hải quân cao tầng cơ mật ta đối những cái kia cơ mật không hứng thú ta đối với ngươi có hứng thú Cắt lô bước lô l ê nàng cầm của n Cắt l hứa sớm muộn phát nhưng là trong nội tâm đã đang muốn lấy gót cắt lô làm sao bàn điều kiện với lại ngầm đồng ý tín nhiệm cắt lô nói chỉ cần đáp ứng nàng liền sẽ không động thủ đối điểm ấy nàng hiện tại là tán thành cắt lô cái này nam nhân nói một trăm linh hai vẫn là đem tạ xỉ ghi chó i chặt từ trong rừng cây mang ra lúc nạn h ủ các nàng đã đem những cái kia hải tặc tài bạo toàn bộ mang tới nàng số bờ d ì tốc độ có thể so với nghiệm tiền giấy cơ cắt lô những n à y hải tặc có bờ d ì bảy trăm i triệu hai mươi ba hai triệu hoàng kim châu báo ba dương so trong tưởng tượng ít hơn nhiều nạn h ủ bây giờ cùng cắt lô là phú bà trong phòng tất cả đều là hoàng kim cùng bờ d ì hoàn toàn là cắt lô bao dưỡng ca á xỉ u ả n g i a ngoại trừ hoàng kim trụ toàn bộ bị dùng để cải tạo thành thân tàu tài liệu nạn h ủ từ rắn trong bụng vứt ra hoàng kim toàn bộ về nàng cắt lô đi qua thôn trưởng các ngươi bị cướp đi bao nhiêu tiền tài không biết chúng ta thôn không tính giàu có thương mại cũng là rừng rậm trái cây cùng cây cối khả năng có bảy tám ngàn vạn bờ gì giá trị n à n mi xuất ra hai trăm triệu bờ gì cho bọn hắn còn lại đạ di ủ cùng mái xét toàn bộ mang lên thuyền của chúng ta người trong thôn đều kích động vì xuống đất cảm tạ vật tư dư giả chuẩn bị xuất phát ta tạ sĩ ghi liền bị bỏ ở nơi này nàng xem thấy đi xa lăng phong chi dược hảo cắt lô hết lòng tuân thủ hứa hẹn không có thương tổn người trong thôn trả lại cho bọn hắn một khoản tiền đương nhiên tám tầng đều bị cắt lô mang đi bất quá tạ xỉ ghi nội tâm có chút thưởng thức thậm chí ta đang suy nghĩ gì nàng vừa rồi nội tâm thế mà sa đọa đối lăng phong chi dược hào giống to c ắ t lô ta lần sau nhất định sẽ đánh bại ngươi c ắ t lô còn cười làm cái lần sau nhất định thủ thế lại lần nữa xuất phát hướng về càng xa mục tiêu tiến lên sắp tiến vào khu vực trung tâm không biết có cái gì không biết chờ đ ợ i mình k e n ngài kẻ bủn sổ cụ hạ kỳ tu luyện tới cao cấp k e n ngài hạ ủ sổ cụ hạ kỳ tu luyện tới cao cấp c ắ t lô tổng hợp chiến lược ước định bảy nghìn chín trăm năm mươi hệ thống điểm tích lũy điểm hải quân bản bộ mạ di nệ phọ sen gỗ cụ văn phòng sen gỗ cù nguyên soái lệ nợ đạo phương hướng tạ xị ghi thiếu tá bố trí cấp báo Chúng ta vội vàng chạy vào. tạ ừ x cả xị ghi đại thiếu ư ớ c tá i Sơ đội tàu mẹ trong rừng ý báo cáo bọn hắn đang giám thị cái kia hải tặc liên hợp đoàn đội lúc văng hải tặc cắt lô xuất hiện lại là cái kia cắt lô sẻng gỗ cũ hít mắt cồn vợ ở mỹ đạt song phương lập tức phát sinh giao chiến bọn hắn tận mắt nhìn thấy băng hải tặc cắt lô cùng nó s ở thuộc tự xưng là băng hải tặc cắt lô hai phiên đội trưởng đội tàu hai thuyền đ ổ sát đối phương chú ý dùng từ đ ổ sát hai mươi phút thời gian chứng cứ tại lễ n đỡ đảo hơn ba mươi băng hải tặc liên minh bị tàn sát hầu như không còn cơ hồ không người còn sống cái này lực phá hoại l i ê n ngay cả m ỏ i mỏng gạ trung tướng cùng đạn mười sần trung tướng đều nuốt nước miếng một cái cái này lực phá hoại cũng quá kinh khủng làm sao có cái hai phiên đội trưởng tờ suu tưởng tượng không đúng đều hai phiên đội trưởng khẳng định còn có cái một phiên đội trưởng căn cứ báo cáo phía trên v i ế t đến cái này hai phiên đội trưởng không có treo giải thưởng lần thứ nhất gặp thực lực phi thường cường đại là hệ lọ gì ạ trái ác quỷ năng lực giả giết người không chớp mắt triệu hoán lôi long chim xét diệt tiểu hải tập đoàn một chiêu một cái bốn hệ lọ gì ạ trái ác quỷ năng lực giả s e n gỗ c ủ chừng t o m ắ t với lại căn cứ miêu tả khả năng còn đã thức tỉnh trái cây t suzu lo chừng thêm kia cái nào tìm tới làm sao nhiều cái dị ra hỏa còn có cái kia mang xiềng xích nữ nhân đâu có báo cáo không có có gọi là mỡ đỡ xạ nữ tử vô cùng kinh khủng bọn hắn cái gì đều không thấy rõ liền giết chết mấy thuyền hải tặc sen g o cù nắm vứt tay gò dơ xây mấy cái kiêng nạo mạng ra hỏa hiện tại băng hải tặc c ắ t lô liền người này thực lực đều vượt qua sạc kỳ bù cái làm sao cảm giác lại cho mấy tháng liền muốn chạy t ớ hoàng phương hướng đi tốc độ phát triển quá nhanh tạ sĩ ghi thiếu tá đâu sen g o cù nguyên soái căn cứ báo cáo tạ sĩ ghi thiếu tá nàng nàng thế nào nàng nhìn thấy băng hải tặc c ắ t lô lên đảo sợ các thôn dân có nguy hiểm lẽ loi một mình đi nên chiến cát lô đi cái gì đạt ngư sân cùng mỏ mỏng gạ trung tướng đều nghe ngây người đây không phải chịu chết sao báo cáo nói tạ sĩ gỉ thiếu tá lựa chọn độc thân tiến về cũng nói hải quân không thể nhìn thấy bình dân có nguy hiểm mà rời đi cho nên nàng đại biểu cho hải quân chính nghĩa ý chí cho dù là tỷ số thắng cực thấp nàng cũng muốn đi lựa chọn khiến người khác rời đi báo cáo độc thân khiêu chiến c ắ t lô đồng thời nói nếu như nàng có thể còn sống trở về có thể thu t ậ p đến càng nhiều băng hải tặc c ắ t lô tình báo kém chút đem đạn mới ư sần trung tướng cho nghe khóc báo cáo bên trong phía dưới còn có hạ kẹn đủ tự tay đóng mộc đỏ xa cả rủ ký đại tướng tại báo cáo xuống mặt viết xin đem tạ sĩ gỉ điều đến hắn sở thuộc c ô n g hòa ệ c s n g hòa c ộ n t r ò a cộng hòa c Cô n g hòa ệ c s n g hòa cộng hòa cộng h ò t cộng hòa cộng hòa cộng h ò t cộng hòa cộng hòa cộng h t a cộng hòa cộng hòa cộng hòa cộng hòa cộng hòa cộng hòa cộng hòa cộng hòa cộng h i a cộng hòa cộng hòa cộng hòa cộng hòa cộng hòa cộng hòa cộng h t a cộng hòa cộng hòa cộng hòa cộng t hòa cộng hòa cộng hòa cộng hòa cộng hòa cộng hòa cộng hòa cộng hòa cộng h ò t cộng h đồng thời ạ kệ đủ đại tướng đích thân chọn điều tại hắn thuộc hạ làm việc cái này khiến hải quân bản bộ rất nhiều tướng tá kinh ngạc ạ kệ đủ đại tướng thế nhưng là rất ít đích thân chọn lệ thuộc trực tiếp đội ngũ tạ sĩ gỉ dũng cảm cùng thiên phú để hắn thưởng thức đồng thời đem đồ bẹt mạn tài nguyên hướng tạ sĩ gỉ nghiêng trọng điểm bồi dưỡng nơi này đồng thời mấy ngày nay báo chi lôi cuốn tin thời sự k báo gần nhất trọng điểm đưa tin siêu tân tinh hôm nay băng hải tặc cắt lô lại lên đầu đề ba mươi bốn cái băng hải tặc liên hợp chiếm lấy lệ en đờ đảo thu phí qua đường gặp được siêu tân tinh băng hải tặc cắt lô đi ngang qua bị nó toàn diệt mạnh nhất si băng hải tặc c ắ t lô toàn đoàn thuyền ba vị siêu tân tinh hải quân chiêu mộ c ắ t lô vì sa kỳ bù cái như thế tin thời sự chuyển ra nhấc lên không nhỏ sóng gió s ạ ba áo đi dậy ôi bộ r ô đảo ga bằng liền ngay cả t ứ hoàng danh tiếng gần nhất đều bị c ắ t lô cho phủ lên tứ hải hải quân không ai không biết không người không hay siêu tuổi trẻ hải tặc mà một gẳng lao điệu bên kia vớt lễ cổ nọ m à i doa nổ tin thời sự cũng bắn chạy c ắ t lô nhìn xem báo chí cái này dầu câu đại dễ chịu muốn bị nhốt vào ým kéo đao cho hấp thụ ánh sáng nguyên ổ cả sa ký bù cát dầu câu đại phát động trình biến muốn thống trị a là bà ta vừa sờ lấy lịch sử chính văn còn không có đem bản dập đưa ra ngoài hải quân song hoa dẫn đội đánh tới thống kích bạ rổ quẹt đất trên báo chí mọi mụ sèn trung tướng đem hắn đem ra công lý ảnh trụ ngoài ra còn có hy nạ ngậm thuốc lá đem bạ rổ quẹt đất người đều bắt lên thuyền đáng thương dầu c ô đại không có gặp được phỉ cùng sơ mộ kẹ kết quả gặp càng kinh khủng mọi mụ sèn xem ra cái này mọi mụ sèn thực lực không đơn giản dầu c ô đại đều không phải là nàng đối thủ cát lô vừa tu luyện kết thúc keng phát động lần thứ mười bốn đánh dấu nhiệm vụ một bộ li vi á đảo phụ cận cao não nhất nữ nhân nàng phòng tắm đánh dấu hai mỗ linh hoa ăn thịt người rừng rậm đầm lấy lớn đánh dấu ba gờ răng lại nạ dê tám hải quân tri bộ rồi nạ thản trung tướng văn phòng đánh dấu nhiệm vụ tới cắt lô bọn hắn nguyên bản hàng tuyến liền là b o l i vi a đảo tại tuyển hạng bên trong có chỉ là không nghĩ tới nhiệm vụ này có chút kỳ lạ thuyền trưởng c ô n i s cho cắt lô bưng tới t r à chiều hiện tại c ô n i s là chuyên nghiệp cho nạ kỳ gì e gì nạ trợ thủ đồng thời cùng nạ mỹ quan hệ rất tốt ba người bọn họ tạo thành hậu viện tổ ba người tạ ơn conis đứng ở bên cạnh thuyền trưởng ngươi còn có k h ỏ trái ác quỷ đúng không đúng vậy còn có k h ỏ hệ vạ dê mệ si ạ trái ác quỷ người muốn ăn m u ố nạc có càng nhiều tác chiến nhiều dụng. thiên không phú Đối với thiên phú chiến đấu m n người, ánh n h á s bị tại lầu hai nhìn xem nạ kỳ gì ẹ、e、gì nạ cũng đi ra đối với lựa chọn ăn trái ác quỷ cần dũng khí mặc dù có thể mạnh lên nhưng sẽ bị biển cả căm ghét trở nên không biết bơi cắt lô xuất ra cái kia quả táo đồng dạng màu xanh ra trời trái ác quỷ cắn một cái liền có thể thứ này phi thường khó ăn cô nít một miệng luôn cắn cô nương này người mỹ thanh ngọn ta ác vừa trắng vừa to làm sao không khuyên giải nha a thật là khó ăn a lập tức vọt tới nạ kỳ gì e gì nạ cái kia muốn e gì nạ ta muốn u ố n g ngọt đại tiểu thư sửng sốt một chút mới phản ứng được cho nàng đưa lên nước trái cây c ắ t lô mở đ ợ xạ còn có cụ ý nạ đã nhận ra biến hóa cô nít năng lực gì năng lực gì nạ bị cùng n ổ gì cổ các nàng toàn bộ vây lên hẳn là thanh â m có liên quan năng lực cụ ý nạ s ắ t đến đổ mồ hôi từ đuôi thuyền đi tới mở đ ợ xạ gật đầu vừa rồi cô nít lời nói có lực xuyên tấu cát lô cũng phát giác có thể nhìn thấy cô nít mu bàn tay mu bàn chân còn có trên cổ xuất hiện vợn sóng đồng dạng v vân vân chúng ta cảm giác được là hệ vạ dẹ mẹ si ạ âm thanh trái cây âm thanh trái cây năng lực gì mọi người toàn lực bắt đầu nghiên cứu cô nis đối mặt biển nói chuyện lớn tiếng có thể sinh ra sóng âm kéo theo chấn động khuyết t á n khá lớn đến ta dạy cho ngươi cái thô tục ta cờ nmg thử một chút mắng chửi người uy lực lớn điểm không cắt lô cười cô nis cũng thử trước mắt mà nói không hiệu quả rõ rệt ca hát thử một chút đâu cô nis tỉ tỉ ca hát nhất n g h e tốt u nhị còn điểm ra mấu chốt cô n i thế nhưng là băng hải tặc cắt lô nhà âm nhạc quả nhiên cô n i một ca hát uy lực liền phát huy ra ca khúc thanh âm bên trong mang theo để cho người ta chậm chạp mê man hoặc là phấn khởi cảm xúc cô nị xuất ra ngươi thủ cầm thử một chút cắt lâu nghĩ đến cô nị xuất ra thủ cầm bán ra hiệu quả lại không đồng dạng nàng có thể đem tiếng ca dung nhập đàn tấu bên trong không đến nửa cái giờ đồng hồ tiếp thu ý kiến quần chúng cô nị nghiên cứu ra ba chiêu ngủ say giai điệu yên tĩnh có thể làm cho sao động người yên tĩnh thậm chí có thể làm cho vết thương chậm lại đau đớn tiến công giai điệu chiến sĩ có thể kèm theo tại ba người trên thân để nó thân thể độ mất cảm thân thể phấn khởi phát huy ra một trăm hai mươi thực lực thẩm phán giai điệu tiêu vong dồn dập đàn tấu thụ cầm về rồi lại đ ẩ y có thể phóng x ạ ra đi một đạo mười mét thanh âm nặng mũi tên uy lực không thể xem thưởng đem mặt biển một viên đá ngầm đánh vỡ nát quá tuyệt vời cô nít về sau ngươi liền có thể cùng ta cùng một chỗ c ư ờ i tại tỉ tỉ trên lưng cùng một chỗ trợ giúp mọi người nạ b u nói xong n ô gì cô bộ mặt nạ b u ngươi thật một điểm không cho tỉ tỉ ngươi cân nhắc ca nạ kỳ、e、di e d d nạ đứng tại cổng lại chỉ còn ta còn có ta đây e d d nạ tỉ tỉ ưu nhị còn đứng ở bên cạnh cắt lô nhìn xem nàng ngươi nhưng là chúng ta h ạ c tâm trọng yếu không có ngươi tại chúng ta không ăn làm sao chiến đấu nạ kỳ gì ẹ、e、gì nạ ngạo kiểu nói đó là đương nhiên b à tiểu thư thế nhưng là rất trọng yếu cô nis còn tại nghiên cứu mình trái cây dỗ bin cho ra nàng một chút mới đề nghị ý nghĩ n ô dỉ cô nhảy trở về phòng quan sát vừa hay nhìn thấy c ắ t lô phía trước có một chiếc giống như là quân hạm thuyền thẳng thắp hướng về chúng ta tới quân hạm c ắ t lô cầm lấy kính v i ế n vọng nhìn thấy cái kia màu xanh lam quân hạm khác biệt duy nhất chính là phía trên không có hải âu cùng hải quân tiêu ký đó là chính phủ thế giới thuyền đầu này báo đốm tử làm sao đến nơi này dỗ bin nghe được cát lô lời nói nhưng g e đ là chính phủ thế giới người bọn họ đều là tâm loan thủ lặt vì tư lợi ra hỏa vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn kẻ đến không thiện e di nạ cùng u ni còn trở lại khoang thuyền đi cô nis cùng nà mỹ cũng chú ý một chút chính phủ thế giới đây chính là hải quân cấp trên làm cho người bồn n ôn tự xưng là thế giới quý tộc thiên long nhân cô n i s hôm qua mới từ nội dị cổ phổ cập khoa học bên trong biết thiên long nhân không nghĩ tới còn có so hệ nộ tà ác gấp trăm lần người hệ nộ ba chính phủ thế giới thuyền cách xa nhau tám trăm mét đột nhiên không gian mở ra một cái cửa năm người từ trong cửa đi tới rơi vào lăng phong tri rực b o n g thuyền các ngươi là băng hải tặc cắt lô sao giỗm l ụ c xì mặc đồ tây đen đứng tại phía trước nhất hệ z có an ở nệ cổ nô mi năng lực giả h á cám chính nghĩa danh xưng chính phủ chín tám trăm năm người mạnh nhất mở ra không gian này lại muôn người là cái kia sừng châu tiểu tóc nam tử dáng người cường tráng mặc đồ tây đen bờ juno hệ vạ dẹ m ẹ x ì ạ doa doa no mi năng lực giả sau lưng còn có ria mép dạ dạ hệ z to a n i nù ỷ nù no mi lang hình thái cùng gật gù đắc ý hùng sư cụ mạ đỏ dị cùng đầu so cái bản còn lớn hơn sẽ hẹn p h ụ cụ rô năm người cường thế rơi trên b o n g thuyền phách lối nhìn qua đây không phải chính phủ thế giới chính phủ chín rộp lụt ì sao tại tọa tờ sẽ vần quán ba mặc kệ chạy đến ta trên thuyền hải tạc tới cát lô cười đứng ra người chính là cát lô làm sao biết chúng ta tại tọa tờ sẽ vần hành tung r ố p l ụ c x i hít mắt ta biết rất nhiều thứ tại sao phải nói cho ngươi biết ta làm sao biết h ừ có chút ý tứ g i a hỏa r ố p l ụ c x i ném qua đến một phần màu vàng sổ tay cát lô ngươi thu được chính phủ thế giới tán thành đặc thù triệu ngươi vì mới ổ cả saki bù cải thứ nhất ủng có rất nhiều quyền lợi để cho các ngươi có thể tại mảnh này trên đại dương bao la thông suốt với lại ha ha cầm lấy đi lăn cát lô nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném vào đi ta nhưng sẽ không lựa chọn làm thiên long nhân cho giữ nhà chỉ là saki bù cải cũng muốn chiêu hà ta g i p dạ nhai răng trận mắt lớn mật để ngươi làm ổ cả s xà kỳ bù cải là xem ở tiểu tử ngươi có như vậy điểm điểm thực lực thế mà ngay cả s xà kỳ bù cải đều t r ớ n mắt s xà kỳ bù cải ta nhưng nhìn không lên có ổ cả s xà kỳ bù cải hải quân liền không thể tùy tiện độc thủ nghe được cái danh hiệu này ngoại trừ tứ hoàng trở xuống hải tặc ai không phải đi vòng qua ngay mà biến sắc tồn tại đem mạ d i tiên long nhân đầu toàn bộ chặt đưa cho ta nói không chừng ta sẽ có chút hứng thú làm cản lớn mật phía sau cùng hai tên gia hỏa gầm thét d ỗ lục xì lấy xuống bao tay cắt lô đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực liền tự đại khuyên ngươi không cần rượu mời k h ô n g uống uống rượu phạt chính phủ chín bên trong cả lụy phả cùng cả cụ không tại hẳn là còn tại vạ tờ sẽ vần hoàn toàn là xem thường cắt lô liền đến năm người phát rượu luxi liền ngươi cũng xứng cắt lô nhìn về phía hắn hai người chính diện tương đối giáp giả méo một chút cổ đã các ngươi muốn chết vậy chúng ta liền đưa các ngươi lên đường luxi ngươi nhìn đó là ai đằng sau hùng sư cụ mạ đỏ gì chỉ vào khoang thuyền bên cạnh dô bin nghi cổ dô bin nghi cổ dô bin thế mà tại các ngươi trên thuyền dô bin nhìn thấy chính phủ chín người hai tay đã đang run dậy nghe được là dô b luxi càng là kiềm kỵ chính phủ thế giới chính phủ chín người mạnh nhất h ừ cắt lô n g ư ơ i tư tàng tội phạm truy nã đem dô bin h giao cho chúng ta tội phạm truy nã hùng sư cũ mạ đỏ dị ngươi cái này lắc đầu hờ kỳ đang nói cái gì ta còn treo giải thưởng ba trăm hai mươi triệu bờ gì các ngươi những n à y thiên long nhân chó săn cho là ta thuyền là muốn tới thì tới muốn đi tiến đi sao cắt lô sau lưng cụ ý nạ rút ra sông đao cắt lô đầu kia chó săn ta đến đã dị ủ khiê n lời bữa mày xét nhìn về phía cái kia sẽ h n p h cụ rỗ cô nị tại khoang thuyền tại thụ cầm xuất ra đang ấ u ra tiến công giai điệu chiến sĩ ba người đạt được t ă n g phúc dỗ bin đứng ra tất cả mọi người đứng tại nàng phía trước như vậy sao được ta tới đối phó cái k i a doa doa no mi năng lực giả cát lô ngươi sẽ vì ngươi dám khiêu chiến chính phủ thế giới trả giá thật lớn cát lô cũng không cho ngươi nhiều tất tất toàn g i ế t trong nháy mắt đ ộ n thủ cát lô cùng lục xì đối diện x ô n g đi lên lục xì xử xuất sổ đúng vậy tốc độ của hắn là rất nhanh mang theo xuyên quá thanh âm nhưng là tại cát lô trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới trong nháy mắt cát lô phản tránh ở bên cạnh hắn diễm tâm quyền lục x phản ứng cũng coi như thần tốc dưới chân lập tức đội vị trí đối cát lô nằm đấm đối a n h đi lên đông hai vị người mạnh nhất đội bính hai cố lực lượng nhìn qua ngang hàng cầm cự được c ắ t lô căn bản không có khả năng là lục xi đối thủ bên cạnh mấy người còn tại đắc ý nhưng là đối quyền động tác giới lục xi kém chút thân thể sập lập tức cắn răng triển khai bật sổ sổ cụ hạ k ỳ triển khai c ắ t lô vẫn như cũ mặt không biểu tình nhưng là lục xi dáng v ẻ làm sao giống như là s ử x u ấ t khí lực toàn thân giúp lục xi tổng hợp chiến lược ước định sáu nghìn tám trăm bảy mươi lăm cái này tại họa t ở sẽ v ầ n mấy năm lục xi sa đọa thực lực tăng trưởng quá chậm à tiểu tử này cái gì q á lực l u c si nhìn thấy cắt lô cười lạnh hắn đột nhiên có một loại dự cảm xấu cắt lô bật sô sô cụ hạ kỳ bao khoảng năm đấm Si si si si thử hai người nắm đấm và chạm ra âm thanh trói thai một bên khác cụ ý nạ đã bắt đầu cùng d ạ p dạ chiến đấu thứ vừa đối mặt ngay tại d ạ p dạ trên thân chém ra hai đạo vết thương đồng thời d ạ p dạ chỉ thấy tàn ảnh chuyện gì xảy ra cái này nữ kiếm sĩ làm sao so với hắn sô còn nhanh d ạ p dạ tổng hợp chiến lược ước định t n g n hai t r thú hình thái luk i、si、biến thành bao dáng vẻ màu nâu bao đốm cưỡ ép trấn khai cắt lô hắn hướng lui về phía sau ra ngoài trăm m trăm m các loại bong thuyền không phải chỉ có mấy chục mét sao luxi lại nhìn thuyền mặt lúc chiếc thuyền này thế mà b i ế n lớn u n h ỉ còn ôm con dối lang phong chi d ự c hào phát triển hàng không mẫu hạm hình thái bong thuyền ba tầng kim loại thanh nẹp thêm dày d ã n ra hàng rào thành song song phát triển gấp mười lần lớn nhỏ bây giờ nhìn đi lang phong chi d ự c hào đầu thuyền biến thành năm sáu trăm m dài hình vương bình đài khoang thuyền cùng đuôi thuyền vẫn như c ũ là bình thường lớn nhỏ cái này cái gì thuyền vợ juno nhìn ngay người chúng ta thuyền hải tặc xem chiêu xếp phờ lu dỗ bin nhìn thấy luxi bị cắt lô đánh lui nang tâm tình cũng ổn định không biết l u x i triển khai siết quả đấm khó trách có thể bị chính phủ thế giới chiêu mộ người có chút thực lực hắn lần nữa phóng tới cắt lô vậy liền trực tiếp giải quyết người do cờ si ki ô giô cụ ổ găng d ỗ l u x i mạnh nhất trùng kích s o n g quyền đ ố i cắt lô quá khứ đông s o n g quyền đánh vào cắt lô trên bàn tay hắn cứ như vậy tại chỗ giơ tay lên liền nhẹ nhõm tiếp nhận l u x i d i ô cụ ổ găng chừng một trăm hai mươi bảy cựu t sắc kỳ b u c ả i dẫn đánh chính p h ủ chín chừng một trăm hai mươi bảy cựu t s ắ kỳ bukai dẫn đánh chính phú chín ta g i cụ ô găng luke s o n g quyền bị cắt lô một tay ngăn trở cắt lô sau lưng xích hồng kỳ lân hư ảnh lóng lánh tại tuyệt đối lực lượng áp chế trước mặt người bao nhiêu thương đều vô dụng với lại lục xì xem thường cắt lô lựa chọn chính diện hướng không có l o ẹ i loẹt cái kia cắt lô cũng không cho ngươi nhiều tất tất trực tiếp m ã n g lực lượng bàn tay bắt lấy d i ù lục xì sóng to lực lượng đối mặt đất n g ệ đông lục xì liền không có cảm thụ như thế của lực lượng hắn nhưng là thú hình thái thân thể cảm giác sắp bị lôi kéo đứt gãy cùng bom thuyền tiếp xúc thân mật cắt lô nắm lấy lục xì cái đ ô i tại đến cái chung cửa quần quanh đem lục xì khi bữa đến nệ đường đường đường đường đường đường, đường. liên tục điên cuồng đối mặt đất nện ta bảo ngươi tất cái để ngươi tất cái ta nhìn ngươi có bao nhiêu s á t l ụ c x ì chống đỡ được một cái ngăn không được mười lần bị nện thổ huyết l ụ c x ì hùng sư cù mạ đỏ gì thẻ quá khứ đạ d ì ủ băng lanh thanh âm ngươi là xem thường ta giống huyết nộ nô xử lọt i n trực tiếp chém đ ứ t hùng sư cù mạ đỏ gì cánh tay phải đáng giận hùng sư cù mạ đỏ gì nói xong nhìn thấy bên cạnh u nhì còn muốn bắt tới làm con tin hắn n h ả qua đi giữa không trung phúc thử thân thể bị xuyên thủng mười cái lỗ nhập vào trong biện rộng mở đ ỡ t xạ tại lầu hai dựa vào vách tường xoay tròn trong tay x ư ề n g xích liền ngay cả c á t lô nhìn thấy cái này trong n y mắt thân thể đều muốn run một cái mở đ ỡ t xạ tốc độ cũng quá nhanh hùng sư cù mạ đỏ gì liền bị m i ệ u sát đa dị ủ chụp chụp thể dục còn hướng ủ nhị còn biểu thị đại thúc vừa rồi không có giữ chặt phản ứng của đối phương cho h ắ n biết chủ quan một bên khác mại xét cũng là hoàn toàn áp chế đối thủ sẽ hẹn phủ cụ r ộ chiến lược không đến một ngàn đã trải qua lần trước huyết chiến mại xét trưởng thành k h n g ít còn có các lô thuyền trưởng có thể thỉnh giáo luk x gấm thét cấm ép q u a n người tranh thoát các lô trói buộc đứng trên mặt đất đầu rơi nguyên lai、like、ngươi tiểu tử này là cái lực lượng hình g i a hỏa thử ta đã biết nhược điểm của ngươi lục xì căn bản vốn không dám phân tâm nhìn cái khác đồng bạn chết sống có đúng không lục xì thanh âm chấm thấp sậy m ệ kỳ cạn ca mị bù t ì n để thân thể áp s ú c tự do khống chế thân thể lông tóc nội tạng đem ý thức rót vào sau để nhục thể thu nhỏ càng chặt gây nên đem toàn thân biến cùng người hình đồng dạng giảm nhỏ lực lượng bạo tăng tốc độ nhược điểm của ngươi liền là tốc độ theo không kịp siêu s i u s i u s i u s i u lục x hóa thành một đạo cực ảnh tiền điện vây quanh các lô xoay tròn tốc độ nhanh chóng sinh ra bốn năm cái tàn ảnh dạng này ngươi liền theo không kịp không có cách nào ứng đối vừa rồi kỳ lân liền biến thành màu xanh cắt lô thân ảnh hóa thành một đạo thanh quang thật tinh tia chớp màu xanh cắt lô so lục xì càng nhanh cái gì cắt lô đã d à n hắn đang chạy sau đó lại ra tốc s i ê u siêu có thể vây quanh lục xì chuyển vòng vòng đây chính là ngươi nói n h ư ợ c điểm sao cắt lô bao tố loạn quyền đem lục xì đánh bay đến trên trời đông đông đông đông ở trên trời loạn đả thân ảnh chung quanh lấp lóe đánh lên đi một trăm quyển lục xì trên không trung đã phun máu thanh kỳ lân quyền uy là kém một chút nhưng là tốc độ nhanh như thiểm điện lục xì ăn trăm quyền cả người xương cốt đều bị đánh nát sau đó đối mặt đất tại lục xì、si、trên đầu bạo trụ đập xuống lục xì、si, bờ juno bước lên bị rô bin bóc gãy cánh tay bay nào quá khứ tại xuống lần nữa tới lục xì、si、vị trí mở ra một cánh cửa lục xì、si、nện vào trong môn bờ juno nhảy vào đi môn lối vào biến mất không thấy đi đâu rồi mở đ ợ xạ cũng không biết đến doa doa no mi d ư ợ u dụng cho nên không có xuất thủ cắt lô đương nhiên không có quái nàng ý tứ không nghĩ tới bờ juno bán đồng đội bán cũng rất quả quyết bất quá giờ phút này g i p dạ đã bị cụ ý na chết giết xạy ẻn phủ cụ rồ cũng toàn thân băng máu bị đá bay đến trong biển rộng hải vương lập tức liền sẽ đem hắn ăn hết bị cái kia chính phủ chín người chạy hai cái l u c xì bị ta đánh thành trọng thương chạy lên chạy cắt lô nhìn xem mọi người chỉ có mặt s ẹ t bị thương nhẹ thuyền ý sự tình m u ố n nhiều cân nhắc bất quá trong ấn tượng ý thuật không sai cũng không nhiều triệu hắn cũng có không xác định tính hiện tại tới gần g ờ răng lái nã đoạn trước ở giữa l ệ c h hậu v ị đưa cường giả nhiều hơn ngoài ý muốn càng nhiều cắt lô muốn giữ lại điểm tích lũy can đoán bất cứ tình h u ố n nào quét dọn một chút bong thuyền chúng ta tiếp tục đi thuyền mặc kệ cái gì chính phủ thế giới mọi người gật đầu cắt lô đi qua nhìn robin n g ư ơ i biểu hiện rất tốt chỉ cần có ta ở đây gặp được cái gì cũng không cần sợ còn có chúng ta dô bi n tỷ nạp bị cùng n ổ dị cổ tỷ bội cũng giữ chặt tay của nàng u nhi còn cũng sẽ cố gắng chúng ta cùng một chỗ dô b lục xì trọng thương c ắ t lô cự tuyệt saki bù cái chiêu mộ còn giết chết ba vị chính phủ chín thành viên để g ò rồi sơ phi thường phân nộ cái bản đều đập nát một cái tin tức này truyền đến hải quân sengo cùng ngược lại đang c ư ờ i trộm gọi các ngươi không coi trọng cái kia cát lô rất rõ ràng sẽ không trở thành saki bù cái hắn là cái làm theo ý mình hải tặc mục tiêu của hắn là tứ hoàng thậm chí cũng là kia cái gì vua hải tặc t s u z u nói xong tin tức chuyên gia trên báo chí lập tức liền đăng cắt lô cự tuyệt sắc kỳ bù cải hành hung chính phủ thế giới người tin thời sự mua phía d ư ớ i mới lệnh treo giải thưởng xuất hiện đây cũng là chính phủ thế giới phẫn nộ ô t ạ a đ i cắt lô treo giải thưởng 444, 4 triệu bờ gì t r ư ơ n g 128, bởi vì tiếp thân thực sự quá đẹp t r ư ơ n g 128, bởi vì tiếp thân thực sự quá đẹp tại g răng lại nạ bên trên bị người hải tặc nói chuyện say x ư a thậm chí từng cái hòn đảo thôn xóm thành chấn người bình thường trà dư từ hậu lời đàm luận đề thứ nhất cái này thời đại quật khởi tuổi trẻ hải tặc thực lực cường đại treo giải thưởng cao người được vinh dự cực các hải tặc siêu cấp ngôi sao mới nguyên bản cát lô chỉ là miễn cưỡng xếp tại thứ nhất thứ hai là kịch ba t r i triệu bờ di hạ ba là hạ k ỷ 249 t r i ệ u bờ di nhưng ở cát lô đem dô lục xì đánh cho tàn p h ế cự tuyệt saki bù cải chọc dẫn chính phủ thế giới không có bên ngoài trói buộc người trẻ tuổi làm sao có thể trở thành saki bù cải người biết cái gì người hôm trước mới nói hắn khẳng định sẽ trở thành saki bù cải đúng vậy a saki bù cải quyền lợi đại a là ta ta sẽ đồng ý trở thành saki bù cải nhiều hạ kỳ a sài kỳ bù các có á c tứ hoàng hạ kỳ sao trong h i ự u quán thảo luận cắt lô chủ đề rất nhiều hiện tại siêu tân tinh bên trong cắt lô treo giải thưởng hạng nhất hạng hai cũng không phải kịch đồng dạng là cắt lô băng hải tặc được vinh dự bóng tím xiềng xích ma nữ mở đờ xạ treo giải thưởng ba trăm ba mươi hai triệu bờ di e n o xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt băng hải tặc cắt lô hai phiên đội trưởng e n o treo giải thưởng hai trăm bảy mươi lăm triệu bờ di trừ bọn hắn bên ngoài còn có nghỉ cột dô bin treo giải thưởng chín mươi triệu bờ di toàn bộ băng hải tặc cắt lô treo giải thưởng tăng vọn siêu tân tinh năm vị trí đầu chiếm cứ tam thịch, danh tiếng bộ ly vi a vương quốc là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc trí nhất thương nghiệp phát đạt có hai mươi quân đội tại cái này gờ răng l á i nạ nửa đ o ạ n trước xem như tương đối phồn hoa quốc gia chính quy cỡ lớn bến cảng thường ở nhân khẩu cao tới năm trăm l i n người lưu động nhân khẩu siêu hai trăm năm mươi là cắt lô bọn hắn một đường đi thuyền đến lớn nhất thành trần hòn đảo đi bọn tỷ mội chúng ta đi mua quần áo nạp h ụ là tài chính t r ư ờ n g quỹ đại bộ phận tiền tại nàng cái kia trừ r a hoàng kim liền có hai ba tỷ và gì so không ít quốc gia còn giàu có mọi người trên thuyền n g c lâu như vậy khẳng định phải ra ngoài buông lỏng chia làm hai đường hoạt động a Cắt lô ô k h nạ g cùng mỹ cùng n ô d ì cổ các nàng đều hiểu c ắ t lô đã nói với mọi người hắn cần phải đi làm một chút đặc thù sự t ì n h sau khi hoàn thành có thể thu hoạch được bảo vật giống như là bolivia như thế phồn hoa địa phương các cô nương tự nhiên nguyện ý dừng lại thêm mấy ngày nạ mỹ dẫn đội n ô d ì cổ conis dỗ bin nạ kỳ d ì edzina u ní còn cuối cùng mở nợ xạ cũng không có lôi kéo đi mua sắm mua quần áo đa d ì ủ cùng mà xẹt tại nạ mỹ cái kia các lĩnh mười triệu bở dị hai người tìm ba rượu đi uống rượu cát lô tìm một ngày phi thường cao n g o nữ nhân Phù hợp hệ h t ố nơi g phán định, thật khó tìm. Nằm tìm. t này tuy là g răng lại nạ dê sáu tri bộ khu vực quản lý nhưng cũng tại bản bộ tướng tá tuần hành phương phạm vi dù sao đây chính là quốc gia so thành trấn đại quá nhiều ban đêm cát lô trở về nhìn thấy chúng nữ đều mua quần áo mới nạ mỹ làm màu đỏ đủ ngực quần áo màu trắng quần thường đỏ kính dâm nạ mì thế nhưng là khêu gợi thời thượng đặc nhân khoang thuyền ngoại trừ bợ dị cùng hoàng kim tất cả đều là quần áo trên bàn là bản đồ hàng hải cửa sổ đối diện quyết tây n ô dị cô mặc nàng thích nhất màu tím v â lĩnh ngăn tay gợi cảm mang theo vài phần vũ mị gian phòng tại nạ mì sắp lách trong phòng không ít sách vở tương đối nhẹ nhàng k h o a n khoái u n h ỉ còn ưa thích màu trắng ưa thích nhỏ váy nạ mị trả lại mua hai cái con dối khoang thuyền của nàng có bốn cái nhỏ con dối rất khả ái màu hồng gian phòng cụ ý nạ một mực ưa thích màu đen trang phục hôm nay mua là nguyệt nha mở ngực mấy phần khêu gợi kỳ thật lộ ra rất ít nhưng đối với nàng mà nói là khiêu chiến nàng bị nói cắt l ô h ưa thích nàng mới hạ quyết tâm mua c ú ý nạ khoang thuyền tại đ u i thuyền tùy thời có thể ra ngoài tu luyện khoang thuyền sạch sẽ gọn gàng cô n í x ưa thích màu hồng nguyên lai mặc rất bảo thủ với lại nguyên lai tội ác tương đối trói buộc hiện tại xuyên mùa hạ quần áo nguyên lai tội ác không thể so với mấy người khác nhỏ màu hồng váy liền áo mua đỉnh màu trắng âu phục m ũ cô n í gian phòng có vũ khí nhỏ vật phẩm trang sức không ít hôm nay còn mang theo đỡ đàn dương cầm trở về nàng ca hát tất cả mọi người ưa thích nghe đại tiểu thư gian phòng ngoài ưa thích màu vàng ngoại trừ quần áo cùng đầu bếp phục chính là mọi người chụp ảnh c h u n g còn có cái tiểu nhân l ă n điếu không có duyên c ớ sự tình bên trong áp lực nạ k ỳ gì ẹ gì nạ tại c ắ t lô cái này vui vẻ buông l ò n g v u i cười là mình muốn bộ dáng có nhiều như vậy có thể mở rộng cửa lòng nói chuyện trời đất tỉ muội còn có c ắ t lô về phần mở đờ xạ gian phòng cũng may nổ dị cổ cùng nạ m í nhìn không được giúp nàng trang trí một cái không phải liền một cái dường hiện tại màu tím nguyên tố rất nhiều mang theo nhàn nhà tấm màu tím cắt lô ngươi hôm nay có thu hoạch sao không có ta buổi chiều tại cái kia giáo đường đỉnh ngủ thiết đi cắt lô như vai ngày thứ hai dẫn đội là nạ kỳ gì e g i n muốn bổ sung nguyên liệu nấu ăn mài x ẹ t cũng đuổi theo mang đồ về phần đạ d ì ủ thiên kia hôm qua uống nhiều quá liền thủ tuyệt tốt bến cảng mọi người nối liền không dứt ngựa xe như nước phồn hoa huyên náo c á t lô phơi tại mặt trời đang tự hỏi đi hoàng cung hẳn không có vấn đề nữ vương hoặc là vương phi cái gì tuyệt đối có ngạo mạn tính cách tại bọn hắn trong phòng tắm đánh dấu liền có thể đây là c á t lô nghĩ tới trung hạ sách tại thành trấn bên trong ngạo mạn nữ nhân hắn nhìn thấy không ít nhưng đều chưa từng xuất hiện đánh dấu khoảng cách nhắc nhở nói đúng là những n à y nữ nhân bình thường không phù hợp yêu cầu nếu không hệ thống liền sẽ giống như bây giờ xuất hiện đèn sáng đồng thời nhắc nhở khoảng cách phòng tắm còn có mét văn tự các loại hệ thống có nhắc nhở có người phù hợp yêu cầu c á t lô chính n h ì n q u a n h đột nhiên có cái thanh â m để hắn lập tức liền minh bạch là ai vô luận tiếp h thân làm cái gì đều sẽ bị tha thứ bởi vì thiếp thân thực sự quá đẹp nữ đế đại nhân nữ đế đại nhân hàn q u ố c đại nhân tạch tạch tạch một mảnh hóa đá thanh â m chương một trăm hai mươi chín người thiên mệnh nam nhân cắt lô đối nữ đế chương một trăm hai mươi chín người thiên mệnh nam nhân cắt lô đối nữ đế liền cái này ngạo mạn t h a nhâm băng hải tặc dáng người cao gậy tóc đen dài xinh đẹp lông mi sạch sẽ gương mặt xinh đẹp mang theo kim xà tải dáng người ma quỷ bạo tạc thức tội ác làm cho người dẫn sổ ý tố lớn mặc màu quýt biến vàng sắc sợi tổng hợp có cụ dạ đồ văn xẻ tà sườn xám bên ngoài hất lên màu trắng điểm đen hoa ban nhung lông áo tràng nang liên là ổ cạ s a k ỳ bù cái thứ nhất nữ đế hàn cốc gần nhất gặp phải s a k ỳ bù cải cũng thật nhiều bất quá nhiều thua thiệt nữ nhân này nhiệm vụ mục tiêu liền rõ ràng ngồi tại mái nhà bất quá bây giờ cụ dạ thuyền thủ vệ rất nhiều cắt lô đi phòng tắm đánh dấu vạn nhất bị phát hiện rơi xuống cái nhìn trộm biến thái của ma cái này nghe vào cũng không dễ chịu nữ đế phòng tắm cũng muốn quan g minh chính đại đi vào mới phù hợp hắn cắt lô phong cách bất quá nữ nhân này thế nhưng là cái nữ nhân điên hàn cốc đại nhân hàn cốc đại nhân dù cho nhìn thấy vài trăm người bị hóa đá những nam nhân này hay là bởi vì mỹ mạo của nàng cuồng nhiệt tại phụ cận nhưng chỉ cần tới quá gần người đều sẽ bị h ó a đá nàng hệ vạ dẹ mẹ x i ạ mẹ rổ mẹ rồn no mi năng lực giả keng phát động kèm theo nhiệm vụ nữ đế y ba hàn cọc thái độ một giết chết băng hải tặc cụ già người thu hoạch được hàn cọc p h â n nộ bốn trăm điểm tích lũy vật phẩm b a n thưởng hai cỡ ngôn h hàn c ọ c thu hoạch được hàn cọc kinh ngạc ba trăm điểm tích lũy vật phẩm b a n thưởng ba n ụ c nhã hàn cốc thu hoạch được hàn cọc tuyệt vọng năm trăm điểm tích lũy vật phẩm bán thưởng bốn đánh tơi bởi cao ngạo hàn cốc đồng thời để nó hoàn toàn thân p ụ thu hoạch được hàn c phẩm ban thưởng kèm theo nhiệm vụ đây chính là mạnh lên mau lẹ đường tắt cắt l ô có mình phong cách làm việc băng hải tặc cũ dạ đi ngang qua bô lì vì á đảo cũng là đến bổ sung vật liệu bất quá nữ đế là đi đến đâu cái nào liền có to lớn bạo động quả n n g u y ê n là người bình thường vẫn là hải quân hết thẻ hóa đá đi đến cửa hàng bên ngoài vây quanh người cảng mẹ rô mẹ rô m e lộ nữ đế hai tay so tâm t r u n g quanh tất cả mọi người hóa đá bao quát cửa hàng lão b ả n ở bên trong trực tiếp cầm đồ vật nữ đế hai cái mội ba sân đờ sân y ạ cùng ba mạ dị gồn chỉ huy người cầm đồ vật bất quá cựu xà đạo không thiếu tiền các nàng ném ra một túi bờ di đặt lên bàn các loại rời đi lúc hóa đá giải trừ lao bản tự nhiên cũng có thể minh bạch cấp cho tiền tỷ tỷ hàn cốc bị hải quân cao tầng hô thành nữ nhân đ i ê n bị thế nhân xưng là thế giới đệ nhất mỹ nữ đương nhiên giết rất nhiều g i a hỏa có mắt không t r ọ n g nhưng là bọn hắn đều vô cùng tôn kính hàn cốc tỷ tỷ phổ thông hình tượng đương nhiên c ầ n hàn cốc tay trái chống lạnh tay phải quăng cao ngạo đứng ở nơi đó đột nhiên ba người lắc một cái tại các nàng cận thân phạm vi bên trong kẻ bùn sổ cụ hạ kỵ cảm ứng được thêm ra một người đây chính là nguy hiểm khoảng cách phạm vi bên trong ba tỷ mội nhìn sang ngay tại cửa tiệm mặt khác một bên nam tử dựa vào vách tường đứng ở nơi đó người nào người này chính là cát lô ta gọi cát lô băng hải t ắ c cát lô đoàn thuyền trưởng sài kỵ bụ cai ba hẳn có ta cái này có bút người khẳng định cảm thấy hứng thú giao dịch chúng ta đơn độc nói chuyện như thế nào và mạ dị gôn đứng ra đều là chút đáng chết nam nhân đơn giản là ngấp nghẽ tỷ tỷ sắc đẹp tỷ tỷ để cho chúng ta tới thu thập hắn mạ dị gôn cùng s ấ n đ ỡ sân mi ạ đứng ra nhổ ra rút vào lưới rắn các nàng đều là hệ z đ a n hệ b hệ b no mi năng lượng giả trong ố c nháy mắt biến hóa hai vị xả nữ trong nháy mắt bộ mặt nghệ trên mặt đất đồng thời toàn thân chết lặng bắt cực quyền hiệu quả tốc độ nhanh đến các nàng căn bản là không có phản ứng kịp làm sao khả năng thật mạnh hai người ngã trên mặt đất thân thể đau đến run dày cắt lô người dám đả thương tiếp thân muộn muội cắt lô đối diện nàng thế nhưng là các người động thủ t r ư ớ c đương nhiên ta biết ngươi hẳn có là xưa nay sẽ không giảng đạo lý nữ nhân nữ đế nạo g mạn vung lấy mái tóc to lớn tội ác trên giới lưu động dung mạo tuyệt mỹ cùng dáng người lại đ ố i cắt lô xử suất mệ rổ mệ rổ mẹ lộ màu hồng đào tâm quang mang xuyên qua chỉ có hoàn toàn không có sắc tâm nhân tài sẽ không bị hỏa đá c ô n vợ ở mỹ đạt sau đó cắt lô bị hỏa đá từ tứ chi của hắn bắt đầu dù sao cắt lô là nam nhân bình thường làm sao có thể một chút cũng không có nữ đế nạo mạn hướng về phía trước đưa tay phải ra đầu hướng về n g a ra sau n g ư so đầu lĩnh còn cao biên độ ngạo kiều nói t h i ế p thân thật sự là quá đẹp ngươi liền chuẩn bị trở thành tảng đá p h ò t ự a n a có đúng không cắt lô cười cười nằm dạp trên mặt đất hai nữ nhìn thấy cắt lô nguyên bản đã bị hóa đá đến b ả v a i thế nhưng là bỗng nhiên hóa đá hiệu quả biến mất cắt lô thân thể hoàn toàn khôi phục làm sao có thể cắt lô sử dụng tịnh hóa năng lực hóa đá vài ngày trước liền để mở đỡ xạ tới thử nghiệm qua nữ đế hóa đá cùng mở đỡ xạ kém xa cắt lô kem chút liền bị mở đỡ xạ trong nháy mắt toàn thân hóa đá năm không có ý tứ hạng có người hóa đá đối ta không có hiệu quả điều đó không có khả năng nữ đế lần thứ ba hóa đá thậm chí chỉ là hóa đá bàn tay liền chậm chạp điều đó không có khả năng thiết thân năng lực đối ngươi không có hiệu quả bất quá thiết thân cũng không chỉ trái cây năng lực trong nháy mắt mênh mông hạ ủ sổ c ủ hạ kỳ đánh thẳng tới cắt lô cũng hai tay giao nhau ở trước ngực dùng da hạ ủ sổ c ủ Si si si si thử hai người hạ ủ sổ c ủ đ ố i hướng ả o hào hào hoa khuyết tán ra toàn bộ thành trấn một phần tư người toàn bộ miệng s ù i bọt mép té xỉu uy lực quá mạnh liền ngay cả băng hải tặc c ủ ra chiến sĩ đều té xỉu ngoại trừ hai tỷ bội tại thành thị một phía khác mở đ ợ xạ tay đệ tại nạ kỳ di hẹ dị nạ cùng cổ nị trên thân thế nào e dơ tỉ mở đ ợ xạ bình thường đều là cùng tại mọi người sau lưng chủ động tiếp xúc thân thể cái này trong n h y mắt đường phố bên trên người bình thường bắt đầu té xỉu đi chính là cắt lô cùng một nữ nhân tại l ố i hạ ủ sổ cụ cái này nửa cái vương quốc đều bị ảnh hưởng tới ta che chở các ngươi hai cái là được khoảng cách q u á xa những người khác không quan hệ các nàng hiện tại cũng cảm giác hai cố để cho người ta run dày khí tức vong chương một trăm ba mươi cắt lô hành hung nữ đế hạ à cốc chương một trăm ba mươi cắt lô hành hung nữ đế hạ à cốc hai người hạ ủ sổ cụ lẫn nhau đ ố i khuyết tán ra nửa cái vương quốc người gặp nạn h à n g cốc kinh ngạc cái này nam tử trẻ tuổi tại sao có thể có mạnh như thế hạ ủ sổ cụ thế mà cùng nàng n g n g hàng đây là vương tư chất mới có thể có được xem ra tiếp h thân đánh giá thấp người bất quá tiếp h thân là sẽ không thua bất kỳ nam nhân nào nói chuyện nàng một cước hương thơm chân đá v n g ra cắt lô lăng không né tránh muốn động thủ sao chính hợp ý ta n ạ o mạn nữ đế thần phục tại dưới chân của ta ngược lại là rất không tệ cắt lô nên g n đón liền là một cước hai người chân dài đổi bính uy lực hình thành gọn sóng đem mặt k h á c hôn mê người tung bay đoa hàn cốc tổng hợp chiến lược ước định bảy năm trăm chín mươi chín nữ đế cái này đôi chân dài quả nhiên rất có thể đá lực lượng bạo tạc hoàn toàn nghị không ra nàng như thế yểu điệu dáng người ma quỷ chân lực lượng khủng bố như thế hai người đổi bính kéo ra hàn cốc lui lại trăm mét cắt lô không sai biệt lắm khoảng cách hai vị mội mội r ấ t liền không có nhìn thấy có người có thể cùng tỷ tỷ lực lượng ngang nhau thương đương trong nháy mắt biến mất cắt lô xuất hiện tại nữ đế phía bên phải tím kỳ lân vạn tướng vận dụng chỉ cần là lần đầu tiên cơ hồ đều sẽ không có chuẩn bị một quyền không lưu tình chút nào nắm đấm đánh vào nữ đế trên mặt tỷ tỷ nhìn thấy nữ đế bị cắt lô một q u y ề n như đạn pháo đánh đi ra đ ụ n g nát ba tòa nhà phòng nện trên mặt đất còn không có đứng lên cắt lô cũng không mang theo thương hương tiếp ngọc t i ế p thân muốn giết người hàn cóc nôn một v ù n máu xoay người lên trong nháy mắt cắt lô một c ư ớ c đá vào nữ đế sau lưng xoay t r ò n ra ngoài tại đụng nát hai tòa nhà phong ốc, t r ự c tiếp từ bến cảng khu vực đánh tới xa xa bãi biển khu vực hàn cốc dừng lại nằm trên mặt đất thế mà thế mà đem tiếp thân làm cầu để đá phá phong thanh âm cắt lô lại đánh xuống đến nữ đế xoay người bắn bay né tránh tại liên tục lộn ngược ra sau một lần cuối cùng suýt nữa không có đứng vững vợ mông đau rát đau nhức cắt lô rút ra đánh vào mặt đất nằm đấm có thể miễn cưỡng ăn hai ta c h i ề còn có thể tự do hoạt động nữ nhân ngươi thế nhưng là cái thứ hai mở đ xa hát hơn một cái nữ đế tại thể thuật bên trên đích thật là rất mạnh mẽ cắt lô thật đúng là không có nương tay công kích cắt lô tiếp h thân muốn đem người đá nát trên mặt nàng nổi giận dưới chân đạp nát mặt đất chạy như ma quỷ tốc độ nữ đế rất sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng xông lên một cước với lại cái này trong nháy mắt nàng cả người tại chạy dưới trong thời gian ngắn nhanh đến hải quân tốc độ cái này l ự c bộc phát cắt lô đều không nghĩ đến đại hương thâm chân một cước đá vào cắt lô ngực màu đen đ ạ tháo cắt lô bay rớt ra ngoài gần ngàn mét xa m i ệ phun nước bọt nữ đế một chân chiến lực cao n g o nâng lên đùi phải động tác tiếp thân công kích như thế nào bạo bay ra ngoài xanh lá tật tinh q u a n mang chiết xạ s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u trong nháy mắt đến nữ đế trước mặt nàng đã phán đoán hương thơm chân đã đá hướng cắt lô nhưng là cắt lô quá nhanh chân thật là không tệ trong nháy mắt hoa nổi thanh kỳ lân chuyển di xích k ỳ lần xuất hiện q u ò n cầm hai tay ôm lấy nữ đế eo dưới chân đứng v ữ n g đôi phía trước chính phía dưới một đập đồng mặt đất trăm mét vỡ ra nữ đế đau đến tiếng k ê o thảm thiết còn không có phát ra cắt lô nhấc lên hai chân của nàng tại chỗ con bay xoay tròn đ ố i xa xa đá xanh ném ra bên ngoài đồng đụng nát đá xanh cắt lô rơi xuống đất trong nháy mắt ợt vỡ vụn đá xanh bên trong màu hồng mưa tên phong tới nàng còn đứng lên cắt lô cũng không có trốn tránh coi như ở lạ vợ hạ lào đánh vào người ngoại trừ mưa tên công kích bên ngoài chủ yếu là hóa đá thế nhưng là hóa đá đối cắt lô không có bất kỳ cái gì hiệu quả bởi vì hắn bị lực chi tướng song khắp viên này trái ác quỷ. ta nói ngươi trái cây năng lực đối ta không có hiệu quả vỡ vụn nham thạch bên trong nữ đế áo nhảy ra khỏe miệng chảy máu tươi tiểu thở hồn hển nàng thở hào hển ý chí lực cùng thể p h á c đã để cắt lô cảm thấy ngoài ý mới thiếp thân sẽ không vô ngươi nàng lại xông lên kỳ thật tốc độ đã so vừa rồi chậm nội thương không nhẹ cắt lô ăn một cước k i a c ũ n g không đơn giản bị đá ra nội t h ư ơ n g nhưng thể phách của hắn cùng hệ z o a nở trái cây khôi phục cũng không có, có ảnh hưởng gì đối mặt nữ đế một cước này không cần hoán đổi trạng thái cân đối hình thái dưới nữ đế hai chân liên hoàn hướng đá từ kỹ xảo chiến đấu cùng trên thực lực hoàn toàn chính xác rất không tệ bị trọng thương vẫn như cũ bảo trì cao tiêu chuẩn công kích ngạo mạn nữ vương ý chí t h i ê u đốt t h i ê u đốt lên nàng cường hoành công kích thiết thân sẽ không lại kinh lịch như thế lời nói còn chưa nói xong nàng treo chống chân bị bắt lại cắt lô đ ạ i lực kéo một phát nữ đế đã thân thể mất đi cân bằng thiên địa xoay tròn rơi xuống đất đông phía sau lưng nện trên mặt đất phá vỡ mặt đất năm mươi mét tỉ tỉ hai cái mội mội trợ giúp tới cắt lô tay trái một đạo lôi mâu vung quá khứ không cần nàng hô to nhưng là hai cái mội mội vẫn như c ũ bị tạc bay ra ngoài ngã trên mặt đất cắt lô phong tới nàng nhảy dựng lên một trường bị cắt lô bắt lấy tay phải bắt lấy cổ của nàng đối một trường toàn thân tê liệt nữ đế ngã trên mặt đất bắt cực quyền mang theo lôi đỉnh tê liệt lực lượng bị cắt lô đánh tới bời nữ đế hiện tại nằm trên đất hoàn toàn không đứng lên nổi còn có chiến l ự c nhưng toàn thân t ê dại nắm vứt c ầ m của nàng đưa nàng nhấc lên là ta thắng hạng cóc ta muốn làm sao nhục nhã ngươi đây thật sự là nữ nhân xinh đẹp nàng thở hào hẹn cắt lô nhìn xem nàng to lớn tội ác cao ngạo nhất nữ nhân hiện trong tay ta khẩn cầu ta thúc thiết bị dẫm đạp thiếp thân thiếp thân cho dù chết cũng sẽ không cầu xin tha thứ cắt lô hiểu rất do nữ đế nhược điểm của ngươi ta biết nhất thanh nhị sở ngươi nếu như thua cao ngạo nữ đế cũng không gì hơn cái này về sau quấy nhiều ai lần óp hổ mẹn hải tặc liền sẽ nhiều lên hàn cốc cùng hai cái tỉ mội nghe được câu này thân thể đang run dậy nữ đế cần thế kỳ thật cũng vì bảo hộ ai lần nốt ô men chúng ta đổi lại một lựa chọn cắt lô mỉm cười tựa như là ma quỷ nữ đế nhìn xem cái này nam nhân nàng hiện tại cảm giác được cắt lô vô cùng kinh khủng ta là nhục nhã ngươi đây vẫn là nhục nhã hai ngươi mội mội đâu ngươi có thể làm ra lựa chọn yên tâm ngươi làm ra lựa chọn ta sẽ chỉ nhằm vào một phương hàn cốc nhìn về phía hai cái mội cái gì đều hướng chúng ta đến không cần làm chúng ta bị tổn thất tỉ tỉ mạ dị g cùng sẵn đỡ sân mi ngã vào nơi đó hô hào nữ đế cắn hàm r ă n g có cái gì đều hướng tiếp thân trên thân làm thả tiếp thân hai cái mội mội rời đi t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ không thể a cắt lỗ nhắc lên hàn q u ố c cao ngạo nữ đế thế mà lựa chọn mình để cho ta thật bất ngờ tay đẻ tại trên người nàng như vậy chúng ta lựa chọn thứ hai ngươi quỳ xuống đi c ầ u ta thần phục đem ta phục thị tốt ta có thể lựa chọn không công khai ta và ngươi sự tình đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không c ầ u ta ta liền đưa ngươi t h ố n g k h o á i chương một trăm ba mươi mốt thu phục hàn cốc ba phiên đội trưởng chương một trăm ba mươi mốt thu phục hàn cốc ba phiên đội trưởng nữ đế nhìn xem c ắ t lô thân thể của nàng run run dậy liền xem như nàng lựa chọn thần phục cắt lô đây hết thệ cũng chỉ là hắn miệng hứa hẹn nếu như hắn vẫn là công khai ra ngoài do dự mười giây dù vậy nàng vẫn là lựa chọn quỳ xuống chung quanh nơi này ngoại trừ nàng hai cái m u ộ i m u ộ i không có những người khác phải nói ngoại trừ một cái mang theo bịt mắt nữ nhân không có những người khác e giờ thì ẩn ấp cho dù là hẳn cọc cũng không phát hiện được nàng quỳ xuống đến tại cắt lô trước mặt thiết thân thiết thân nàng đi áo k h á c nhưng là tổn hại trường bảo nàng cản trở phía sau lưng sau lưng ngươi là thiên long chi võ a a bạo kích cái này giống như một cây trùy thủ đâm xuyên qua nữ đế trái tim hai cái mội mội cũng trên mặt đất run run y đây là các nàng không nhìn được nhất ánh sáng bí mật ngươi ngươi vì sao lại biết chẳng lẽ ngươi là thiên long nhân mau mau cút không nên đem ta cùng đám k i a đồ đần thiên long nhân muốn cùng một chỗ để cho ta gặp được trực tiếp đem bọn hắn đánh thành thịt vụn cát lô cũng không thích đám k i a thế giới quý tộc tiếp h thân bí mật vì cái gì ngươi sẽ biết cát lô nhìn xem hắn cóc bởi vì ta là ngươi thiên mệnh người biểu hiện của ngươi rất không tệ đem áo khoác của nàng phụ thêm cho nàng ngươi chỉ cần cam tâm tình nguyện thần phục tại ta Trở t h à nữ h chuyện ta người, g i có chuyện đều là a ta bí mật. ta chúng cho không nói cho người bên ngoài, mật, bí sẽ đế ồ n ngươi cần hiện ngươi ảnh tượng được ban thưởng.、Ta、nữ nhìn xem cắt lô. Cái này nam nhân để cho người ta hoàn toàn nhìn không、thấu. Nữ g gì thời tốt, ta một phụt Tam cắt ta chỉ cho cho biểu cái Cái được để thấu. sẽ xem đ lô. lôi kéo áo khoác thiếp thân thiếp thân thần phục cho ngươi cắt l ô ngươi sau này sẽ là thiếp thân chủ nhân thiếp thân cầu ngươi không cần đem thiếp thân sự tình nói ra nàng hoàn toàn thua nhược điểm bị cắt lô nắm gắt gao cái này cao n ạ o nữ nhân thần phục tại cắt lô trước mặt nàng hai cái bội bội từ từ khôi phục hoạt động toàn thân tê liệt cảm giác biến mất mới biết được cắt lô đối các nàng là không có dưới nặng tay chỉ có bạo phá tiếng vang nhưng không có uy lực các nàng nhìn xem cắt lô tỉ tỉ trên người quần áo đã muốn rút đi hoàn toàn từ bỏ ngược lại thu tay lại tựa hồ là tỉ tỉ lựa chọn phía trên để hắn tán thành cảm giác ngươi chỉ là t h ầ n phục tại ta về sau ngươi là người của ta ngươi băng hải tặc liền là số ba phiên đội hiện tại ngươi cảm thấy nguy hiểm có thể trước không công khai ta cái này cá nhân nói lời giữ lời đứng lên đi đồng thời đem cuối cùng bình khôi phục dịch ném cho nàng đây là khôi phục dịch có thể khôi phục ba tầng nội thương ngươi là người của ta cho phép ngươi ở trước mặt người ngoài lúc cao ngạo dáng vẻ đợi lát nữa trở về những người kia tỉnh lại nhìn thấy ngươi trọng thương cũng không tốt hàn cóc vặn ra ăn vào sau đó thân thể bị lục ánh sáng bao khỏa thật cảm giác thương thế khôi phục không ít quá quá thần kỳ cắt lô đại nhân cắt lô vớt vớt mình không nói những cái khác ngươi cặp chân kia thật kém chút đem ta đá s u ấ t huyết bên trong hiện tại cũng còn vô cùng đau đớn thuyền của ngươi bên trên có phòng tắm đúng không thiếp thân trên thuyền có vậy ngươi tại phòng tắm chờ ta đem ngươi người lấy ra rõ chưa thân thể nàng có chút run, run. phòng tắm có thể làm cái gì nàng đương nhiên đón được t h i ế p thân t h i ế p thân biết hàn cốc đi trước đỡ dậy mình hai vị m u ộ i m u ộ i trước quay về thuyền của mình trở về đám người còn không có tỉnh lại nguyên bản thời gian trôi qua không lâu chỉ là nội thành khu vực biên giới vương quốc đang gầy dựng cứu chữa đang nghe là nữ đế hàn cốc cùng siêu tinh mới cắt lô gây nên lúc binh sĩ cũng không dám đi t r e o c h ọ ca cái này hoàn toàn là chịu chết cắt lô bay vọt đến một bên khác nhìn thấy m ở đờ xạ người tại sao cũng tới các nàng lo lắng ngươi cảm ơn ngươi trở về nhìn xem các nàng đi có ngươi tại ta yên tâm mợ đờ xạ có chút đỏ mặt gật đầu biến mất ở trước mắt cắt lô bay vọt đến băng hải tặc cụ ra thuyền còn tốt không ai tỉnh lại cắt lô đại nhân tỉ tỉ tại đôi u thuyền phòng tắm đợi ngài s ơ nợ đ s ơ nỉ ạ thấp giọng nói xong đôi u thuyền có khá lớn phòng tắm đi vào có thể đánh dấu phúc trọng kích cắt lô che cái m ũ i kém chút đổ máu nữ đế mặc ướp đ ấ m quần áo ở bên trong cắt lô là thật chỉ là muôn ký cái đến không có những người khác vì ai là nốt của mẹn nàng quỷ ở nơi đó nên đón cắt lô hàn cóc ngươi cái này mặc rất không tệ nữ đế đỏ mặt thiếp thân thiếp thân phục thị cắt lô đại nhân nhìn xem cao nạo nữ đế xấu hổ bộ dáng cắt lô đi qua trước tiên đem đánh dấu ký những người khác tỉnh lại vẫn là quá phiền phức mắt nhiều lần sau tại thu thập ngươi hàn cốc nhìn xem cát lô hắn thật đối mặt sắc đẹp của mình hoàn toàn có thể khống chế mình nam nhân như vậy nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy với lại hóa đá hoàn toàn vô dụng tựa như là trời sinh khắt chế nàng thời gian không nhiều đi đem ngươi hai cái mội mội đều gọi tới hàn cốc chỉ có thể làm theo đem mạ dị gồn cùng sợn đ ỡ sợn n g i ạ gọi qua cắt lô đại nhân hai người kỳ thật ngay tại ngoài cửa không xa trông coi nhìn các ngươi biểu hiện không tệ hàn cốc thần phục ta thái độ tương đối thành khẩn cấp cho các ngươi kinh hỉ, kinh hỉ. ba người không minh bạch đem các ngươi phía sau lưng đều dò dỉ ra đến thiên long chi v õ vị trí hẳn cọc tới trước nàng lộ ra phía sau lưng có thể nhìn thấy dấu ấn kia là lúc nhỏ bị thiên long nhân t r ụ m tới cưỡng ép in dấu lên móng đồng dạng ấn ký nếu như truyền đi nữ đế đã từng là thiên long nhân bắt lấy qua vậy coi như thanh danh q u á t rác đối toàn bộ a i lần óp hổ mẹn đó là hai hoảng ậ p đầu ngươi chạy ra trước bị thiên long nhân động đại sao cắt lô tay đệ tại nàng trên lưng thiếp thân cùng mội mội đều không có thiếp thân chỉ là bị giam tại trong phòng giam đặt tại phía trên các lô xử xuất tỉnh hóa lực lượng quả nhiên có hiệu quả cắt lô trước mấy ngày mới cho cụ ỵ nạ đi phía sau vết sẹo a tỉ tỉ đã không có s ơ n đỡ s ơ n y ạ kinh ngạc thét lên cái gì cái gì đã không có thiên long chi vò ân ký nàng lập tức xuất ra tấm gương chiếu vào phía sau hàn cốc nhìn sang thật cái k i a sỉ nhục â n ân ký cũng không có thế nào ta cái này tính kinh h ỉ a hàn cốc kích động nước mắt tràn mi mà ra cắt lô cắt lô đại nhân trực tiếp kích động nhào về phía cắt lô chương một trăm ba mươi hai nữ đế hợp tác liên hệ tập kích thiên long nhân chương một trăm ba mươi hai nữ đế hợp tác liên hệ tập kích thiên long nhân cắt lô giúp tam thiên nữ cắt lô liên tục hô hai tiếng nữ đế y nguyên hai tay n â n g mặt mật người thẹn thùng cắt lô thật chẳng lẽ là thiếp thân chân mệnh thiên tử nữ đế lâm vào huyễn tưởng chứng tình yêu cố sự không đánh nhau thì không quen biết vương cùng tình yêu của nàng cố sự hàn cốc tưởng tượng lấy các loại tràng cảnh cắt lô bùng mặt các ngươi tỉ tỉ huyễn tưởng chứng p h ạ vào mã dị gôn sơn ở sơn nị ạ tốt tựa như là cắt lô đại nhân xem như thân tìm muội tỷ tỷ thiếu nữ ma bệnh các nàng đương nhiên biết các nàng xem đến c ắ t lô đối mặt tỷ tỷ ô m ấp yêu thương y nguyên có thể ổn định bản thân nam nhân như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy đợi nàng tỉnh lại lúc ăn cơm tối đến ta thuyền đi lên thương nghị một ít chuyện có thể tuyên truyền chúng ta đạt thành một chút hợp tác dù sao các ngươi là saki bù cải ta hiện tại cũng coi là cái đại hải tặc không thể nói thẳng các ngươi là ta số ba phiên đội minh b ạ c h cắt lô đại nhân hai nữ hướng cắt lô cúi đầu tiễn hắn rời đi keng ngài hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ mười bốn bolivia phụ cận cao nhất nữ nhân phòng tầm đánh dấu cho điểm ba mươi lăm điểm tích lũy 70, thu h o ạ c h được cao cấp cảm giác dịch dinh dưỡng giá trị điểm tích lũy thu h o ạ c h được lực lượng tiềm lực quảng m ai giá trị 200 điểm tích lũy chủ ký sinh phục dụng vô hiệu thu h o ạ c h được hệ z c an phổ thông loại trái ác quỷ hai cái giá trị 500 điểm tích lũy k e n ngài hoàn thành kèm theo nhiệm vụ đánh tơi bởi nữ đế đồng thời để nó t h â n ép cho điểm 90, thu h o ạ c h được vương giả tri tướng giá trị 500 điểm tích lũy để cho người ta cảm thấy tin phục cùng đi theo chi phí xương ống chân tăng lên có được bất diệt vương giả quan hoản dị thường trạng thái trên phạm vi lớn giảm thấp đồng thời bị trọng thương thân thể cái nào đó bộ vị cùng khí q u a n khô k t lúc có thể khôi phục tái sinh một lần cát lô tổng hợp chiến lược ước định tám n h ì n m ộ quả nhiên ban thưởng sẽ căn cứ tràng cảnh cùng sự kiện có chỗ ảnh hưởng cát lô từ băng hải tặc cụ dạ dưới thuyền đến chỉ chốc lát đại đa số người bắt đầu tỉnh lại rất nhiều người vẫn là ngồi dưới đất cảm giác được đầu váng mắt hoa lại nghỉ ngơi nửa cái giờ đồng hồ liền sẽ tốt hơn nhiều cát lô cùng nữ đế hạ ủ sổ cụ lẫn nhau đỗi chỉ là sóng súng kích thước cũng không có mang theo vỡ nát thức không phải những người bình thường này đã sớm phun máu chết chuyện gì xảy ra ta cũng không biết ta liền té xịu giống như nữ đế đại nhân cùng một cái nam tử đánh nhau ta nghe nói s ả i k ỳ bù cải nữ đế cùng siêu tân tinh cắt lô vừa rồi đánh một trận các người nhìn bên kia đường ven biển đều bị đánh không có người nào thắng đó còn cần phải nói khẳng định là nữ đế đại nhân vậy nhưng chưa hẳn cái kia siêu tân tinh cắt lô thế nhưng là treo giải thưởng bốn trăm bốn mươi b ố bốn triệu bờ g ì hải tặc còn không phải hoàn toàn không phải s ả i k ỳ bù cải đối thủ tin tức chuyển ra nhưng là tất cả mọi người lại nhìn thấy nữ đế đại nhân tại cụ giả trên thuyền xuống tới tiếp tục mua sắm vật tư mà tại trên đường cái cũng nhìn thấy hải tặc cắt lô cái này khiến song phương chiến đấu cụ thể xảy ra chuyện gì bị mọi người đ à m luận cắt lô bên này phía trước đồ uống cửa tiệm u nhi còn vui vẻ hướng về hắn vắt tay mọi người nghe được mỡ đờ xạ sau khi trở về nói cắt lô thắng mọi người tự nhiên là yên tâm lại nữ đế thế nhưng là sa kỳ bù c ả i thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ cắt lô ngươi muốn uống cái gì nạp mỹ tại chọn món nước c h a n h đi thêm đ i ể m băng vừa rồi đánh nóng lên ta mới trở về tắm rửa một cái cái kia nữ đế giải quyết như thế nào nộ dị c â ngồi ở bên cạnh ta nghe nói nàng là cái nữ nhân viên cụ ý n à nói xong với lại thực lực rất mạnh đi đến cái nào đều là bạo động đâu dỗ bin uống vào nước c h a n h cố ý t r e o chọc cắt lô ngươi vừa rồi trở về t ẩ y tắm nước l ạ n h n h a chúng ta thuyền không phải có nước nóng sao cắt lô nhìn xấu bụng dô bin một chút cái này đại tỷ tỷ lại cần thu thập một chút lập tức sao động âm thanh tới cắt lô đại nhân h à n có xa xa liền thấy cắt lô một trận gió liền chạy tới đứng tại cắt lô bên người cắt lô đại nhân t h i ế p thân t h i ế p thân cũng có thể ngồi sao cái, cái này là các nàng bắt đầu nhìn thấy ngạo m ạ n nữ đế hoàn toàn là cái tiểu nữ sinh hàn cốc ngồi xuống xem xét chung quanh tất cả đều là mỹ lệ nữ tử đều là không đồng dạng xinh đẹp c á t lô đại nhân họ là đều là ta băng hải tặc người hàn cốc lập tức cảm giác được á p lực cực lớn cái này cái này mỗi một vị đều không chút thua kém nàng mỹ lệ c á t lô nói xong hàn cốc cùng chúng ta băng hải tặc hình thành liên minh chờ chúng ta càng thêm cường đại sẽ gia nhập ta p h i ê n đội thiết thân sẽ trở thành c á t lô đại nhân cường lực nhất trợ lực rất tốt hàn cốc có... năm chữ nữ đế giống như trái tim lọt vào bạo kích thật đơn giản tốt bị nàng huyễn tưởng thành loại kia yêu đương chẳng diện mình say mê tại vị đưa bên trên đem nạ mỹ cùng dô bin các nàng xem ngây mận cả người cái này nữ đế tỉ tỉ thật rất có ý tứ ưu nhi còn ôm dâu tay nước quả nhiên là tính cách khác biệt hóa rất lớn giống như là nữ nhân điên một dạng lúc này sơn đờ sơn y hạ chạy tới tỉ tỉ tỉ tỉ xuất hiện nàng chạy tới nhìn thấy cắt lô cũng tại cắt lô đại nhân trong nháy mắt nữ đế khôi phục bình thường xem ra nàng mặc dù h u y ệ n t ư ở n g chứng lợi hại nhưng gặp được chuyện đứng đắn lập tức liền khôi phục xuất hiện sao đúng vậy chúng ta tuần tra thuyền phát ra tín hiệu Nói xong. Có thuyền o ả n g c c này hải tặc ở đây dừng chân cũng là bởi vì biết đối phương muốn từ kể bên này qua thiếp thân muốn tìm cơ hội có thể hay không tại không cho hấp thụ ánh sáng thân phận tình huống giới cứu đi sợ sân ý a bổ sung thế nhưng là căn cứ chúng ta người báo cáo có b ố nếu c h i c chính phủ thế h t giới y ề như bảo ộ hẳn thủ chúng trong là có cao ta so t áp giải,、so、với ở n tượng càng、khó. Nếu như g khó. vậy t h i ế p thân chỉ có thể cân nhắc không xuất thủ nạp bị cùng dô bin các nàng không nghĩ tới nữ đế thế mà còn muốn cứu nô lệ dù sao nghe đồn nàng ngoại trừ thế giới thư y bị mạo bên ngoài là cái ngạo mạn vô lệ nữ nhân keng phát động lần thứ mười lăm đánh dấu nhiệm vụ một áp giải thuyền dẫm lên chính phủ thế giới cao thủ tị ạ gọ rổ trên đầu đánh dấu hai áp giải thuyền h ỏ a t i ê u toàn thuyền xoay giới thiên long nhân đầu đánh dấu ba long dìm long đạo gánh s ế t thu đánh dấu giới bốn hỏa tờ xe vận ải xe bật thị trường văn phòng đánh dấu nhiệm vụ lần này ngược lại là phát động rất nhanh c á t lô khỏe miệng cười cười các cô nương chúng ta cũng đi cấp thiên long nhân thuyền thế nào chương một trăm ba mươi ba thẳng tắp phóng tới thiên long nhân hạm đội chương một trăm ba mươi ba thẳng tắp phóng tới thiên long nhân hạm đội c á t lô chúng ta cũng muốn điên rồi đúng không n ô dị cổ nói tới nói lui đã hoạt động lên thủ đoạn bắt đầu làm nóng người thiên long nhân thế nhưng là kia cái gì quý tộc người của toàn thế giới nhìn thấy bọn hắn đều có dập đầu sách lối ra hòa sao u nhị con hỏi thuyền trưởng đi theo ngươi rất có ý tứ cái này về sau có thể thổi cả một đời đâu m à i xét tao h ứ n g lấy liền chút chuyện nhỏ này liền thổi cả một đời ngươi cũng quá keo kiệt về sau đại nhiều chuyện đi dỗ bin lại nói móc đối phương ta không có ý kiến ta cũng muốn đi nã bị nhấc tay đồng ý những cái kia thiên long nhân ta đã sớm không có nhìn đã gì ủ xem báo chí bên trên không ít miêu tả c ô n i s cũng không sợ bọn họ c ô n i s ôm s ù n g vật của mình từng tia từng kia không có ai phản đối như vậy chúng ta băng hải tặc cát lô liền chính diện xuất phát ngược lại là hẳn có cùng nàng bọn mội mội nháy con mắt sân ở sân ỵ ạ cái kia thiên long nhân đội tàu lúc nào qua sau buổi cơm tối r á n g vẻ khoảng cách bên này còn có hai mươi hải lý s ơ n đ ở s ơ n y ạ trả lời vậy chúng ta bây giờ hành động hàn cốc các ngươi người liền vô trang mang mặt nạ chúng ta thuyền hải tặc chủ đánh quá tốt rồi cắt lô đại nhân hàn cốc ngoại trừ đ ừ n g dùng ở lạ v ờ ạ rào dạng này bại lộ chiêu thức dùng thạch hóa năng lực là có thể hải quân biết nhà ta cũng có cái hiểu hóa đá cô đ ư ơ n g nữ đế ngờ đầu cái gì thiếp thân năng lực cắt lô đại nhân các ngươi trên thuyền người cũng có làm sao có thể n h y mắt tạch tạch tạch can kết hàn cốc nửa người dưới hóa đá nhìn xem trước mặt của nàng mở đ ờ t xạ chậm rãi đeo cái che mắt tiểu c ô đương ngươi hóa đá cùng ta so kém xa đâu thu hóa đá năng lực hẳn có thân thể hóa đá liền lập tức giải trừ s ơ n đờ s ơ nhị hạ tỉ m ộ i kinh ngạc nữ đế cũng run r à y cái t i a cô hóa đá lực lượng nàng thế mà không cách nào ngăn cản cắn h à m răng nàng tại các lô trước mặt hiện ra ưu thế không thể không có thiếp thân thiếp thân là sẽ không thua thiếp thân sẽ siêu v i ệ t ngươi mở đ ờ t xạ gật đầu đáp lại việc này không nên chậm trễ chúng ta về thuyền chuẩn bị hẳn có các ngươi có cái khắc thuyền thiếp thân ẩn nấp tại không người đạo còn có hai chiếp bốn thuyền mượm chuyên môn vị thế hành động. băng hải tặc c ắ t lô xuất phát đi thuyền tại b i ể n cả năm chiếc chính phủ thế giới quân hạm tại đi thuyền nhìn thấy cái này quân hạm đồng thời bốn chiếc bảo vệ thuyền đứng đầy binh sĩ băng hải tặc nhìn thấy trận thế này đã sớm dọa đến nhượng bộ lui binh chính phủ thế giới thuyền đều là tốt nhất kỳ hạm cấp bậc x ị ạ tổn t ống heo trừ phi mưa to gió lớn bình thường sóng gió căn bản không nhúc nhích tí nào ở giữa nhất trên thuyền rơi xuống đất thủy tinh ba tầng lầu ngắm cảnh khoang thuyền dáng người công c n thiên long nhân sct tạ mạ dịn đang tại hưởng thụ sau khi ăn xong món điểm t ầ n ngọt nằm tại cái kia cấp cao trên ghế mảnh phía sau nữ nô massa d hai cái trái phải cầm quạt hương b ù a nữ nô nhẹ nhàng gỗ sgt tạ mạ dìn thường thường đưa tay kiểm tra những ngày nữ nô khuôn mặt nước mũi chảy ra để nữ nô xoa ngón chân nuôi còn lớn hơn mắng nữ nô xuẩn trở về đem n à n g làm thành tiêu bản thiên long nhân chính là như vậy tự nhận là tài trí hơn người thế giới quý tộc gian phòng cách lách ngồi ba người thiên long nhân đi ra chơi đ ù a làm sao lại không mang theo bảo tiêu một nam một nữ này một lão liền lại sgt tạ mạ dìn đỉnh cấp bảo tiêu bầu trời vẫn chưa hoàn toàn tối xuống năm chiếc thuyền thành khí chữ hình tiến lên ngay phía trước hai chiếc thuyền thẳng c ắ p hướng về bên này lai tới đối diện báo cáo thuyền trưởng có hai chiếc thuyền hướng hạm đội chúng ta mà đến mặc áo giáp màu trắng chính phủ thế giới binh sĩ đoàn thuyền dài cười lạnh đến tìm cái chết sao biết đây chính là thế giới quý tộc thiên long nhân đại nhân đội tàu thổi còi sao đã minh qua đối phương không phản ứng chút nào ánh mắt tương đối kém nhưng l ờ mở có thể trông thấy hải tặc cờ cái kia chính là đi tìm cái chết bốn chiếc quân hạm hướng về phía trước pháo môn mở ra tầm bắn phạm vi bên trong liền phá hủy bọn hắn minh bạch bốn chiếp quân hạm hướng về phía trước song song thành một đầu dây mà sĩ tạ SCT t ả mạ g ì năn hoa quả có chuyện vui sao lại có không có mắt dắt rời đến quay dối bản thánh đội tàu đây chính là năm chiếc kỳ hạng cấp mỗi tàu chiến hạm thế nhưng là có vượt qua hai mươi khẩu pháo bốn chiếc trên thuyền có binh sĩ vượt qua một tám trăm n g ư ờ i hỏa lực cùng nhân viên đều là đời biên phá hải đi thuyền khoảng cách ngàn mét thuyền trưởng đối phương bày ra trận hình công kích bốn chiếc quân hạm ở phía trước đồng thời tất cả pháo môn đều mở ra đã chuẩn bị hướng chúng ta khai hỏa nội dị cụ tại trên phòng quan sát nói xong bên trái là cụ dạ dự bị thuyền hãng có xuyên qua thân khêu gợi y phục gia hành mang theo vũ nữ mặt nạ ngoại trừ hai cái m u ộ i m u ộ i trên thuyền còn có hai mươi người đều là băng hải tặc cụ già nòng cốt tuyệt đối hành tâm tất cả mọi người d â trang hôm nay thân phận của các nàng là băng hải tặc cát lô số ba phiên đội lúc này nữ đế cũng có chút khẩn trương đối phương số lượng khổng lồ với lại từ báo cáo bên trong biết đối phương trên thuyền có thiên long nhân các nàng bị nô dịch qua đối thiên long nhân có không h i ể u e ngại đã từng đánh lén thành công đều là không có thiên long nhân tại có thiên long nhân liền chứng minh có thực lực kinh khủng báo tiêu nếu như không phải cát lô gia nhập các nàng tuyệt đối sẽ không xuất thủ bánh lái thu về đến khoang thuyền lăng phong chi dược hào bắt đầu biến thân phòng điều khiển lên tới lầu hai ra cố bảo hộ khoang thuyền đầu bếp nạ kỳ dị hẹ gì,、e、gì nạ kiêm chức thuyền trưởng cùng tài công đại tiểu thư bắt đầu khống thuyền nàng vẫn là ngồi trên ghế dịch é p thức bánh lái hai bên trái phải đều theo tay cầm cùng điều khiển cán không biết coi là tại mở xe tăng cùng máy bay bong thuyền họng pháo toàn bộ triển khai tạch tạch tạch kén két k ộ t mươi hai khẩu pháo quản đảo ngược đi lên phòng ngự phụ trợ giá đỡ triển khai thân tàu hai bên trái phải cánh tay máy cái kia cầm thuẫn xuất hiện phòng hộ thuẫn lập trường mở ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang bình chướng vẫn bên trên còn r a cố mới trang bị u nỉ còn thế nhưng là đang kéo dài thăng cấp thân tàu đôi thuyền bình đài mở rộng q u a n h chiến cơ số một số hai số ba số bốn tùy thời chuẩn bị cất cánh máy móc biến hóa toàn bộ lăng phong chi dược hảo biến lớn đến bốn trăm l i n đặc biệt là đôi thuyền cái kia mang theo bánh xe cùng cánh máy móc là cái gì biến thành trên biển chiến đấu pháo đài đem cù ra người nhìn lên người tin thời sự bên trên nói các lô đại nhân bọn hắn có một chiếc siêu cấp mạnh thuyền hải tặc hiện tại xem ra thật không giả tám trăm l i n phạm vi vừa tới thiên long nhân đội tàu còn đang nhắm chuẩn lăng phong chi dược hảo khai hỏa chính u Chuyên y này này ê thiên dê thiên dê n long nhân long nhân đoạt đoạt loại béo loại béo Trước h c 134 ẩm ẩm ẩm ẩm phủ thế giới kỳ hạm t 0 m t m bắn thành vừa tới c ắ t lô bên này đánh đòn phủ đầu màu vàng đạn pháo xuyên phá mặt biển bạo tạc hai chiếc quân hạm bị đánh trúng nhấc lên kêu thảm liên miên cái gì sgt tạ mạ dìn mở to hai mắt nhìn đối phương làm sao xa như vậy liền có thể nạ pháo cho bản thánh phạt kích lăng phong chi dực mười hai khẩu pháo trong đó sáu môn đánh trúng không thể không nói hải quân kỳ hạm vẫn là g á m sát đặc biệt là hộ tống thiên long nhân thuyền thứ cấp quân hạm hai phát liền có thể chìm chủ hạm trung tam pháp cũng muốn đình chỉ hành động hiện tại cái kia hai chiếc thuyền bạo p h a dưới cột cơ sụp đổ bong thuyền nổ tung lô lớn nhưng là còn có thể phản kích đó là cái gì băng hải tặc làm sao đạn pháo mạnh như vậy phản kích nhanh phản kích cho tà khai hỏa hạm đội khai hỏa bắn thành quá xa căn bản là h à n h trên mặt biển cho dù là muốn đánh chúng cũng bị thuẫn phòng ngự t r u y n cản tốc độ cao nhất toàn tiến tiến lên cắt lô đứng tại chủ pháo phía trên bên trái nữ đế nhìn qua bị cắt lô động tạ kèm chút mê ngất đi tỉ tỉ chúng ta cũng đuổi theo lúc này mới đem nữ đế kéo trở về cho tiếp thân đuổi theo hôm nay phối hợp cắt lô đại nhân giết t h ư n g khoái nữ đế t u y ề n cũng đuổi theo biển sóng phá vỡ lăng phong chi d ự c hào không tổn thương chút nào làm sao có thể đó là cái gì t u y ề n hải tặc người quan sát hiện tại mới nhìn rõ ràng vẫn là băng hải tặc cắt lô cái gì cái tiêu cực các hải tặc siêu tinh mới ổ tạt đi cắt lô lại phản kích lại phản kích cái này tên đ i ê n băng hải tặc chẳng lẽ muốn tập kích thiên long nhân đại nhân hà nội bọn hắn điên rồi sgt tạ mạ dìn tại gian phòng nhìn thấy lăng phong chi d ư c hào đã vọn tới bốn trong phạm vi trăm thước hắn đã tại mắng to đô hữu trướng Các n g thuyền thuyền, với lại nghe nói bọn hắn xưa nay không chủ động khi dễ người bình thường rất nhiều thôn xóm hòn đảo đều có cắt lô pho tượng các vị chúng ta nhìn thấy hy vọng không cần từ bỏ nhanh nghĩ biện pháp thông chi khoang thuyền giam giữ người dẫn phát dối loạn trên người bọn họ đều là có bị quất vết tích các loại chủng tộc người mỹ nữ người trẻ tuổi thuyền tượng nữ tướng quân nơi này đang đóng chỉ cần thiên long nhân coi trọng liền sẽ bị bắt tới không có bất kỳ cái gì gia nhập liên bang dám chống lại thiên long nhân đón gió phá sóng lại là một vòng pháo kích quanh đến ầm ầm ầm ầm bốn khoảng trăm t h ư ớ c lần này quân hạm đạn pháo một nửa đều đánh chúng đ a n g khi bọn họ gieo họ vui vẻ hơn lúc sương ngủ cùng trong hơi nước lang phong chi r ự c hào lại lần nữa lao ra chỉ là thuẫn phòng n g tổn hại căn bản không lên tới thân tàu cái này cái quỷ gì thuyền sĩ t t ạ mạ zin từ trên ghế nga xuống chính phủ thế giới đội tàu người đều thấy chóng s c t tạ mạ dìn bọn hắn là băng hải tặc c ắ t lô cái kêu h ỏ a diễm b á t ma người tới báo cáo băng hải tặc c ắ t lô số n g an nhàn sung sướng thiên long nhân nào biết được cái gì siêu t ầ n tình bọn hắn chỉ biết là sẽ kỳ bù cả cùng tứ hoàng đều thất thần làm gì cho ta toàn bộ cầm xuống lại dám khiêu khích bản thánh bản thánh muốn giết sạch bọn hắn cả nhà s c t tạ mạ dìn khẳng rộng tức giận gào thét lăng phong chi dực hào đã sông lên khoảng cách không đến ba trăm m vòng tiếp theo hỏa lực đã không còn kịp rồi bất quá ở bên cạnh gian phòng ba người kia còn bình tĩnh uống vào mình đồ uống cao ngạo bọn hắn cũng không hứng thú nhìn cái này tuổi trẻ hải tặc là ai bất quá chỉ là thuyền tốt mà thôi lang phong trì r ự c hào bên trên tất cả mọi người riêng phần mình phối hợp chú ý an toàn cắt lô đứng ở đầu thuyền những người khác đường đi thiên long nhân thuyền kia phía trên có ba cái khí tức không kém ra hỏa mở đ ở xạ kẽ bùn sổ cụ đã cảm ứng được tất cả mọi người chỗ kinh không loạn chính phủ thế giới hạm đội người cũng chỉ có ba người ngay tại cái kia thiên long nhân s á t vách hẳn là hẳn cóc nâng lên thiên long nhân bảo tiêu vụ vụt, vụt phụ gas cùng cô rổ ra khỏi vỏ đã gì ủ cầm trong tay cự phủ mãi xe xoay tròn trường đao không kịp chờ đợi conis cùng nà mỹ đã đứng tại n ộ d i cổ bên người ba người c ắ t nàng thành tổ hợp mở đợt xạ đã biến mất cắt lô phụ trách hướng mở đợt xạ phụ trách b ổ dù sao nàng vẫn là thích khách dỗ bin sẽ cùng bên trên cụ y nạ hoặc là liền đứng tại trên thuyền trợ giúp mọi người hàng cóc các người đi bên trái thiếp thân minh bạch cụ y nạ cùng dỗ bin đi nô lệ chiếc thuyền kia cứu viện cắt lô khỏe miệng cười cười ra đi trước một bước khoảng cách hai trăm mét cắt lô bay vọt mà đi mang theo ánh sáng màu đỏ xích kỷ lân mây lửa rơi xuống đất bạo tạc bong thuyền vỡ nát thứ ba chiếc chính phủ thế giới kỳ hạm suýt nữa bị cắt lô một cước này đá nết lên chín mươi độ cồn vợ ở mỹ đạt liền cái này rơi xuống đất động tác cái tiêu ba vị thiên long nhân bảo tiêu thả ra trong tay đ ổ uống kẻ đến không thiện h ừ có chút thực lực hải tặc cũng bình thường các ngươi đều đừng xuất thủ ta đến nam tử trẻ tuổi đứng lên có thể bản tiểu thư vừa rồi tắm rửa không muốn động lao giả hít mắt nhìn xem cắt lô một cước đá bay hơn năm mươi binh sĩ người trẻ tuổi cẩn thận thuyền lật trong mương cái t i ê tóc xanh vạm vỡ nam tử xiết quả đấm lật thuyền tại trong từ điện của ta không có hai chữ này hắn ngẩng đầu mà bước đi xuống c á t lô cường thế lên thuyền đối mặt chính phủ thế giới binh sĩ trực tiếp mở ra bắt lấy cái này hải tặc sáu lên lên giết chết hắn ô tạt đi c á t lô n g ư ơ i dám t r e o chọc vĩ đại thế giới quý tộc thiên long nhân ngày tận thế của n g ư ơ i đến hạm đội trưởng mang theo bà trăm tinh anh vây quanh tới tận thế chúng ta băng hải tặc c á t lô chuyên đ o ạ t thiên long nhân loại này dây béo bọn hắn thế nhưng là băng hải tặc hai tay giao nhau ở trước ngực đem thứ đáng giá đều giao ra lại đem cái kia đổ con lợn thiên long nhân đầu nói ra nếu không toàn diện ha ha, ha. nói khoác không biết ngượng liền các ngươi chút người này cũng giảm chúng ta là địch nói cho ngươi hộ tống thiên nhân đại nhân chiến sĩ đều là tinh anh hạm đội trưởng cao nạo lấy tinh anh chúng ta đoàn thuyền giết liền là đồ con lợn tinh anh c ú ý nạ cùng dô bin đồng thời bay vọt đến nô lệ thuyền đối mặt đại lượng binh sĩ tinh anh c ú ý nạ hoa anh đào tản mát mở đường tả h ư u đánh lén mà đến binh sĩ bị dô bin sệt sờ lở ủ cho vặn ghép cổ đa dị ủ cùng mà sẹt nhảy đến mặt khắp trên một con thuyền vô tình thiết thủ kéo quả đánh bất quá hạm đội trưởng nói lời là không sai trên thuyền binh sĩ đều là tinh anh cũng không phải là binh lính bình thường Đà dì ủ ba người m trên thân hồng quang bao khoả lập tức ba người thân thể cảm giác lực lượng toàn thân dâng lên nạp bị cũng không bảo lưu ném ra xuống dưới một viên màu đỏ trái cây v i anh bạo tạc cái kia vây quanh hướng dô bin các nàng hơn hai trăm linh binh sĩ bị tặng cái thiên nữ tàn hoa v â n g chương một trăm ba mươi lăm thiên long nhân hộ vệ giáp giáp trái cây chương một trăm ba mươi lăm thiên long nhân hộ vệ giáp giáp trái cây nạp mỹ quả quyết cùng thông minh khi nàng nhìn thấy củ ỵ nạ hoa anh đào tản mát chém ra đi chỉ rết rơi mất m ộ ư ơ i người đa số bị đánh lui thậm chí có m ộ ư ơ i người ngăn trở lúc nạp mỹ liền đánh giá ra những n à y chính phủ thế giới binh sĩ không phải phổ thông tạm ngư bị thiên long nhân an bài người bảo vệ binh lính bình thường cũng là có thể đánh người tồn tại đa dị ủ cùng mà x é t hai người liên thủ cũng chỉ là ngăn trở trăm người cũng may kỳ hạm cứ như vậy lớn đồng thời đánh hai trăm người đoán chừng tan tắc liền là bọn hắn cô nị trái cây năng lực phát động chiến sĩ chi lực ra chỉ tại ba người trên thân hai vị nam sĩ tăng lên một phần ba lực lượng cùng cảm giác c ú ý nạ có một phần tư tăng lên nàng đối cổ nịt giơ ngón tay cái lên hiện tại cảm giác thật tốt song đao mở c h ạ m nạp ủy thông minh trên không trung trợ rút ném ra cắt lô cho bảo đánh nổ bay trợ giúp binh sĩ d ô bin tỉ chìa khóa ở bên kia nạp ủy trên không trung hô hào nhị cố dô bin lập tức nhìn thấy cái kia ở phía sau sĩ quan bên hông chìa khóa s ử suất trái cây năng lực bên hông mọc ra cánh tay đem chìa khóa trực tiếp đập lại cụ ý nạ chạm lui chúng địch dỗ bin đi mở bóng thuyền nô lệ lồng g a môn những này nô lệ bên trong có người bình thường nhưng cũng có một phần ba có thực lực g i a hỏa cầm đầu cường tráng nam tử lập tức nhặt lên vũ khí các vị cùng băng hải tặc cắt lâu cùng một chỗ cùng những này thiên long nhân chó săn l i ề u mạng giống cầm vũ khí lên lập tức có người gia nhập chiến đấu c ú ý nạ cùng d ô bin chiếc thuyền này không có áp lực cô nis c ù n g nỗ dị cô còn có nam y bầu trời mỹ nữ tổ ba người có thể trợ giúp bên cạnh đạ dị ủ bên kia thực chiến tài năng trưởng thành bên trái có hàn cốc tại bay vọt bên trên quân hạng t h t đen đôi chân dài đá lung tung một trận liền thấy binh sĩ bị đạn bạo đá bay ra ngoài cùng đáng chết băng hải tặc cắt lô cái kia nữ sát thủ tại chúng ta thuyền ngăn chở nàng những binh lính này đích thật là tinh anh nhưng cũng chỉ là tương đối người bình thường mà nói chiến lược cá nhân vẫn là bất quá hai trăm đội trưởng cũng bất quá năm trăm tà h ư u loại này chiến lược ngươi nhiều người cũng ngăn không được nữ đế còn đem nàng nộ nhận là mở đợt xạ cụ dạ chiến sĩ cũng toàn bộ nhảy lên thuyền chiến đấu chúng ta là băng hải tặc cắt lô số ba phiên đội các ngươi những n à y làm sảng làm b ậ y á c đồ đồ đạc của các ngươi chúng ta băng hải tập đoạt sân đ ợ sân y à hô to đợt đem đáng tiền đều giao ra đem minh nữ nhân cùng tài bảo đều giao ra c h ờ một chút san tạ t h chúng ta đều là nữ muốn nữ không dùng a đúng a s ơ n đờ s ơ nỉ ạ tưởng tượng nam nhân cũng vô dụng trừ phi giống như là c ắ t lô đại nhân nam nhân như vậy toàn bộ giết đuổi theo tỉ tỉ c ú già người cơ h ồ nghiền ép một chiếc thuyền đây chính là các người gây nên tinh anh hiện tại vừa vặn cắt lô nhìn chung quanh mắt hạm đội trưởng nghiến răng nghiến lợi lên cho ta cho ta bắt giữ cái này cả gan khiêu chiến chính phủ thế giới người hơn ba trăm tinh anh binh sĩ để lên đến cắt lô hiện tại là cái gì chiến lược một quyền diễn tâm người phía trước bạo liệt đồng thời đụng bay đằng sau ba hàng người cái đôi quét qua thành hình quạt những binh lính tiêu bay rớt ra ngoài đệm ở mặt biển nắm đâm xuyên tới trường thương toàn bộ đưa trở về đồng thời xuyên tấu h mức quả đáng giận không cần lùi bước tốt nhất bên trên hạm đội trưởng chỉ huy ở phía sau chính hắn không lên trong nháy mắt xung phong mà ra bay ngược ra tới hai cỗ thi thể đem phía trước vòng vây phá tan hạm đội trưởng phía trước không có m ộ t a i cắt lô trên nắm tay chạy người khác máu tươi đường k í n h đi h ư ớ n g hắn ngươi không phải mới vừa rất có thể nói khoác lát sao đến để ta nhìn ngươi có thực lực gì đều lên cho ta vây quân hắn lên a h ạ đội trưởng giống to máu tím kỳ lân t h o á n hiện to lớn cày bóng theo c ắ t lô đạp chân xuống tím kỳ lân chân cương tạch tạch tạch k a n két cái này kỳ hạ vết nước thanh â m c ắ t lô cái này đạp mạnh chung quanh vây quanh hắn một hai trăm binh sĩ toàn bộ bị đánh bay ra ngoài nhập vào trong biển thực lực kẻ yếu thổ hết run r u dậy trên thân thể xuất hiện vô số đao cắt qua vết tích đ a u đến kêu thảm tím kỳ lân ngự dụng thiên địa thuộc tính kỳ lân c ắ t lô chủ t u là lôi cùng không gian nhưng phong hỏa địa thủy chiêu thức cũng là có thể sử dụng chỉ là uy lực khả năng kém mấy phần đều đều lên đều hắn tả hữu toàn bộ không ai đều đã xuống biển chỉ còn ngươi h ạ đội trưởng nắm vút đao trong tay nghiến răng nghi á cái từ Gansing, giận từ、mi、tâm tụ, hắn giận một tiếng. Vịt Trần gắn giận giận người sinh, hắn Nhân mi Đại chạy. thật cứu Cắt ta. Xoay này lão hí cốt ta cắt lô đang chuẩn bị đuổi theo đột nhiên từ thiên long nhân trên thuyền chuyển ra phá phong thanh â m giáp rời đồ vật ngươi vẫn là chết đi tóc xanh nam tử bay thấp xuống tới một quyền đánh vào cái kia chạy trốn hạm đội t r ư ở n g trên đầu huyết cầu bay về phía cát lô cắt lô một cái cái kia đầu trở thành một phấn thi thể quỳ dạp xuống nam tử tóc lam trước mặt không thể a tiểu tử rất biết đánh nhau dám vẻ vị trần xiết quả đấm từng bước một đi tới tay phải kéo một phát đem vướng bận khoang thuyền toàn bộ kéo rách ném đến trong biển rộng chiếc này kỳ hạm bị hai người dày v ò thành một cái hình chữ nhật bình đài mình đồng đội đều giết sao xem ra làm thiên long nhân chó đã không có nhân tính đồng đội gia hỏa này bất quá là cho ta xách dày cầu mà tôi h tiểu tử ngươi rất có muốn chết r ũ khí dám đến đoạt thiên long nhân thuyền nhưng là ngươi gặp ta vì chân hẳn phải chết không nghi ngờ cắt lâu khỏe miệng cười cười ai cho tự tin của ngươi đâu vì chân n g ồ đầu nghe được tên của ta thế mà không sợ ngươi là cái gì điệu nhân không nghe nói qua nói cho ngươi Ta phịt sạch ấ người vị trần chỉ vào các lô tiểu tử người nhất định phải chết hắn triển khai hai tay thể trạng tại vị v ì biến hóa cơ bắp phía trên xuất hiện xanh lá cá mú đơn vân xem ra chỉ có năm đấm để n g ư ơ i tiểu tử biết cái gì gọi là cứng giả nói cho người ta thế nhưng là hệ vạ dẹ mệ xì ạ giáp giáp trái cây năng lực giả bất luận cái gì công kích đánh vào trên thân thể của ta đều không đau không nữa c số liệu cũng không phải là đặc biệt cao bất quá lực bộ phát mạnh phi thường hai người nằm đâm đôi bính xì xì thử bật sổ sổ cụ đ ố i bính thanh âm hai người đ ố i bính mở phí chân lạc đến đuôi thuyền liên tục lui lại mấy bước mới vừa rồi còn không ai bị nổi hắn liền một chiêu như vậy liền biết cắt lô không dễ thu thập ở đâu ra ra hỏa khí lực lớn như vậy thấp giọng nói một mình bất quá cũng không lo ngại làn da giáp s á t giúp hắn chống cự cắt lô đại lượng lực trung kích cắt lô d ư ớ i chân trượt đến b o n g thuyền biên giới nắm tay phải có chút run lên ha, ha ha ha tiểu tử có phải hay không cảm giác được run lên a phí chân cây lạnh đây chính là ta giáp trái cây năng lực thứ nhất bụi gai chỉ cần cùng ta đôi bính tiếp xúc số lần càng nhiều thân thể của người liền sẽ càng tê liệt cuối cùng toàn thân run d ậ y mất đi sức chiến đấu vị trần t bộ mặt cười vui vẻ không ba đây chính là sự cường đại của ta năng lực hệ vã rẻ mẹ x i ạ trái ác quỷ quả nhiên đủng có phụ di ẩn tượng nổi năng lực vị trần t sâu lên nên tiếp cát lô hai người lần nữa khoảng cách gần b ổ i bính ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ u kỳ u kỳ đại cùng nhật khoảng cách gần s o n g quyền đối với anh cát lô bị đánh trúng hai quyền vị trần trúng liền t ă n quyền trong đó ba quyền vẫn làn đệm ở trên mặt hắn hai người lần nữa kéo ra vị trần đau đến đau nhức nhưng nội thương đều không có, liền là cứng rắn đau nhất. mà cắt lô nhìn xem trực tiếp xong quyền đã đang chảy máu đồng thời chết lặng lợi hại lại đối d ư ớ i quyền đi có thể sẽ thời gian ngắn mất đi cảm giác lão giả uống trà p h í t h c h n trái cây thật sự là cận chiến tay không đối chiến người khắc tinh nữ tử cười lạnh hắn ở trước mặt ta căn bản vô dụng liền là cái mã phu lão giả cười nói hắn khắc chế cái kia hải tặc cũng không có vấn đề mặc dù hắn là cái tự cho là đúng người trẻ tuổi hai người phi thường bình tĩnh mặc dù đều là thiên long nhân bảo tiêu nhưng đều là tự tư ra hỏa cận chiến không được cắt lô hai tay lôi mâu đối phích c n ném đi bàn thạch phích c n n ô lên cánh tay khép lại hai đạo lôi mâu đánh vào phía trên lôi quang tàn ra nhưng là đột nhiên hoàn toàn phân tán không có chút nào uy lực không có hiệu quả đương nhiên đây là ta trái cây loại thứ hai lực lượng bàn thạch các ngươi công kích từ xa cũng sẽ bị hóa giải mất hắn đứng ở nơi đó ngươi đến đánh ta a ngươi đánh ta phản mà bị thương là ngươi p vị trần cũng là có chút đầu não ra hỏa hắn đặc biệt nhìn cắt lô giết chính phủ thế giới binh sĩ lúc đều là quyền cướp công kích cũng không phải là dùng vũ khí trừ phi cắt lô thực lực cao hơn nhiều hắn trái cây liền là khắc chế cắt lô hoạt động một chút tay ngươi trái cây là có hơi phiền t h i ngươi không phải là đối thủ của ta cắt lô tiến về phía trước một bước sau lưng xuất hiện tím kỳ lần qua mang lực lượng hoàn toàn chuyển hóa trong tay xuất hiện một thanh mười lê mâu tiểu tử ngươi trái cây năng lực chỉ có gần đấy sao chiêu thức giống nhau đối ta không có hiệu quả ngươi chiêu này hoàn toàn là không đau không nữa màu tím ánh sáng bao k h ỏ a lôi mâu liền m ộ mươi m không cần uy lực càng lớn đối với t r vẫn còn so sánh vừa rồi cái kia hai đạo lôi mâu đều chậm nói vô dụng vị trần trực tiếp dội ra tay phải bàn tay bởi vì giáp giáp trái cây hiệu quả bì lớn xử suất bàn thạch nhưng là ngay tại lòng bàn tay muốn tiếp xúc nháy mắt lôi mâu biến mất cccc、si, si, si, si, thử phí trần tại cái kia tại chỗ run run lao đầu kia cùng nữ tử bảo tiêu mở to hai mắt nhìn nhìn thấy phí trần thân thể bành trướng thất khiếu chảy máu gào thảm hé miệng phun ra lôi quang v ớ i anh từ trong ra ngoài b ạ o tạc cả người trở thành huyết vụ huyết nhục vỡ nát phí trần đại nhân phí trần đại nhân phí trần đại nhân đã chết rồi đôi thuyền còn có chút chính phủ thế giới binh sĩ một màn này để bọn hắn kinh ngạc để hai vị khác bảo tiêu một n ạ c bao quát cái tia thiên long nhân bị tràng diện dọa sợ phí trần chết như thế nào cắt lô k h miệng cười ta cũng không có nói ta dùng chính là chiêu t ứ c giống nhau tìm kỳ lân vạn tướng lôi đ ỉ n h đây là đem lôi mô bên trên kèm theo vạn tướng không gian lực lượng cắt lô thử qua hai lần tính thực dụng kỳ thật rất thấp muốn bảo đảm đối phương bất động nếu không không gian xuất khẩu không cách nào nhắm ngay i k e u phi c h ấ n như thế tự đại đứng đây đón đỡ cắt lô chiêu thức s c t tạ mạ d ỉ n có chút luống cuống các người hai cái cho bản thánh cùng tiến lên đem cái k i a đáng giận hải tặc bắt lại thiên long nhân phát mệnh lệnh sắt vách lao giả cùng nữ nhân đồng thời phá cửa sổ mà ra lao đầu nắm rút trượng đao một con mắt thân thể còn xuống hẳn là một vị cường đại kiếm khách mà nữ nhân kia dội ra hai tay biến thành màu đen lợi trào từ có thể là hệ z có a nở nệ cổ nệ cổ no mi báo đen hình thái đánh hai cắt lô hoạt động một chút tay lấp lóe hào q u a n g màu tím xuất hiện cắt lô bên người mở đợt xạ trên xiềng xích còn có máu tươi vừa rồi rơi biển bình sĩ muốn bỏ lên trên lăng phong chi dực h ả o bị nàng trong nháy mắt rết sạch chọn một thế nào mở đợt xạ thanh em mấy máy nàng cơ bản sẽ không chủ động nói cái gì cắt lô chiến thắng cái kia phì s trần hai tay kỳ thật thụ thường lại một đối hai hai người kia cũng sẽ không so cái kia p ì s trần kém vậy ngươi tới đối phó nữ nhân kia mở đợt ạ gật đầu bay vọt đến thuyền kia tôi nhìn xem cái kia báo nữ c o người mèo nhỏ n thủ đối của thuyền trưởng tiên là nam nhân của ngươi mở đ ợ x a không nói chuyện nam nhân của ngươi thật rất cường trắng đâu nói cho tỷ tỷ có hay không làm chuyện gì đâu muốn hay không tỷ tỷ dạy ngươi làm sao làm cho nam nhân phục thị ngươi đây nàng cố ý kể một ít ngượng ngùng đồ vật những lời này khả năng đối nạ kỳ di edi nạ n à bị các nàng có ảnh hưởng nhưng đối mở nợ xạ không có chút nào tác dụng trong nháy mắt màu tím cùng màu đen ánh sáng đụng vào nhau cái này báo nữ sophie sắc trên cường n g ư ợ kia với lại báo đen hình thái cũng là tốc độ cực nhanh trái cây bay v ừ t qua cắt lô rơi vào thiên long nhân trên tàu chiến chỉ huy hai bên trái phải binh sĩ rút vũ khí ra thiên long nhân ngay tại đằng sau khoang thuyền trên lầu ba chạy nước m ú i mắng to lấy tránh hết ra lão phu đến các ngươi bất quá là chịu chết mà thôi binh sĩ lập tức tả hữu tránh ra chỉ thấy cái kia đ ộ c nhãn tay nắm trượng đao lao đầu đi ra người trẻ tuổi ngươi rất có thiên phú đáng tiếc người gặp lão phu nước oan đ ầ người cắt lô trước mắt nhìn hai bên trái phải thế cục rất tốt năm đó nước bán nổ có ba vị đại danh thứ nhất là cổ r ù kỳ gia tộc thứ hai là hiện tại cụ rổ r ù mỹ gia tộc thứ ba liền là lao phu hạ quệ ạ gia tộc lao phu hạ quệ ạ xoạ trì rổ đại kiếm hảo chương một trăm ba mươi bảy bạch kỳ lân dạ xạ cả ni no mạ gà tà mạ h ư n t r ư ơ i bảy bạch kỳ lân dạ xạ cả ni no mạ gà tà mạ hạ quệ ạ xoạ trì rổ ngăn ở nơi đó chớ nhìn hắn là cái bể tám mươi tuổi lao g i a hỏa khí phách chưa biến trong tay hắn trượng đao bật sổ cụ bác hỏa biến thành màu xanh lam sẫm bật sổ cụ đẳng cấp đoán chừng đạt tới đẳng cấp so cắt lô cao nhất dây đột nhiên xuất thủ, bạn xoắt năm đạo c h ạ m sóng đánh tới quả nhiên là đại kiếm hảo cái này chạm sóng dễ như chở bàn tay cát lô liên tục nhảy vọt né tránh xoắt lần này là m ộ ư ơ i đạo vẫn là bị cát lô né tránh sau khi hạ xuống ra t ố c chạy từ khía cạnh đi vòng qua xoắt ba đạo c h ạ m sóng hình tam giác bay tới cát lô d ừ n g lấp lóe ba đạo c h ạ m sóng đem hậu phương binh sĩ cắt chém thành thịt nát xông đi lên bay đạp lao ra hỏa nhìn như không nhúc ních thân ảnh lấp lóe biến mất cát lô quay người hướng về sau một q u y ề n khi bật sổ, sổ cụ bao bọc nắm đấm đánh vào hạ quê hạ xọa chỉ rộ trên lưới lao b ậ t sổ sổ cụ va chạm phát lần xì xì tiếng vang cắt lô thế đại lực c h ậ m hạ quệ ạ x o a chi rô lập tức cảm giác được va chạm phía dưới như cuồng phong cuốn qua thân kinh bách chiến lao đầu mượn lực bay ngược ở giữa không t r u n g khoảng cách gần l o a t o à n c h ạ m tám đạo rất gần chạm sóng bao trùm cắt lô tất cả có thể tránh né vị trí kim kỳ lân long thuẫn đ ư ơ n g đ ư ơ n g đ ư ơ n g đ ư ơ n g đường khi chạm kích toàn bộ đánh vào long thuẫn bên trên ân cái này chiêu thức gì hạ quệ ạ xoạ chi rô vừa xuống đất cắt lô tay phải chấn động long thuẫn hấp thu chạm sóng hóa thành một đạo chấn động sóng xung kích đánh ra hạ quệ ạ xoạ chi rô là nhẹ nhàng tránh ra bất quá b o n g thuyền bên kia binh sĩ kêu thảm liên miên bạch dương tàn quang c ắ t lô thu thuẫn trong nháy mắt một đạo tàn quang phá không chạm đến vô hình vô ảnh c ắ t lô đã làm ra né tránh động tác nhưng là trên bờ vai vẫn là phá vỡ một cái miệng máu hạ quệ ạ xoa chi rô tổng hợp chiến lược cước định tám nghìn bảy trăm sáu mươi bốn điện quang thanh hỏa lão gia hỏa đột tiến không cho c ắ t lô mảy may do dự cơ hội kinh nghiệm chiến đấu phong phú đáng sợ tốc độ tấn mãnh ngoại trừ lực đạo kém bên ngoài nhưng đao pháp của hắn có phá giáp chi vi lực sai kỷ bù c ấ p cao thủ bạch dương viễn trùng tại các lô xuất hiện trước mặt tám người từ tám cái góc độ chém về phía hắm thanh kỳ lân vòi rồng tinh tiễn tại chỗ nhảy múa xanh lá toàn phương vị vòi rồng đem tám đạo huyễn ảnh toàn bộ bá khỏa trong vòi rồng cắt lô nhanh như l ư u tinh song q u y ề n trong nháy mắt đánh nát sáu đạo huyễn ảnh đạo thứ bảy đánh nát trong nháy mắt hạ quệ ạ x o a chi rồ c h ả m kích tới lao ra h ỏ a này lợi hại a cắt lô xoay tròn né tránh rơi vào bong thuyền phía trên hướng về sau trượt ra đi mười m phần bụng vị trí c h ả y ra vết đao huyết tế hạ quệ ạ xoạ chi rồ vẫn là đứng tại vừa rồi vị trí người trẻ tuổi năng lực rất mạnh còn có thể tự do hoán đổi lực lượng cùng tốc độ nếu như không phải gặp được lao phu những người khác chưa ch hạ quệ ả x o a chi rồ mấy phần cười đắc ý bất quá vừa dứt lời đông bộ ngực hắn chấn động thân thể lui về phía sau mười bước cái gì lao phu không phải hoàn toàn tránh ra sao lao đầu xốc lên kimono nhìn xem mình ngực bên trong cắt lô một trường đây là mang theo ám k ì n h một trường hai người đối mặt thực lực xem như tương đương hoặc là trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại hoặc là thắng bại liền trong một ý nghĩ hạ quệ ả x o a chi rồ n ắ m nuốt trong tay đại khói đao bạch dương liệt nhật chạm màu vang cự hình chạm sóng đánh tới tại mặt khác trên một con thuyền cụ ý nạ đều không chiến đấu một mực nhìn lấy bên này học tập ngược lại bên k i a thuyền chiến đấu đã sắp kết thúc rồi cắt lô bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao k h ỏ a n ằ m đấm xích k ỳ lân diễm tâm một q u y ề n đánh vào phía trên lăng không đang bay vọt đi liên tục cận chiến nhưng lão gia hỏa này dưới chân tốc độ rất nhanh cắt lô nếu như không đổi thành thành k ỳ lân là theo không kịp Hột bạch、dương、thiên hạc. Hạ quệ biết tốt thông chiêu thức, căn bản không có khả năng chế phục trì biết tốt cắt bản ạ căn có dương năng quệ xòa rồ lô, s i u s i u s i u siêu. hạ cốt sứ dắt xuống thế mà còn có thể chuyển hướng cắt lô né nhanh qua đi đám k i a thế mà còn có thể chuyển hướng trở về kỳ lạ áo nghĩa chiêu thức cắt lô hai đạo lôi mâu xuất thủ h ủ y đi mấy chục nhưng là số lượng nhiều làm đông thời gian phản phất đình trệ cắt lô nhảy lên hơn ba trăm l i n cao động tác nhìn thấy phía dưới mấy trăm hạ cốt đuổi theo tới thời gian thời gian trở nên vô cùng chậm chạp có thể cảm giác được tiếng tim m ì n h đập mang theo trầm ngâm một tiếng kỳ lân gầm thét màu trắng kỳ lân lòng lánh tự nhiên vương giả ngũ thải kỳ lân xích kỳ lân đại biểu phá hư kim kỳ lân đại biểu hằng dạo thanh kỳ lân hóa thành lưu、tinh. tím kỳ lân thiên địa nguyên tố bạch kỳ lân mô phỏng hóa vật vật ngũ thải kỳ lân trái cây hoàn toàn mở ra cắt lô tổng hợp chiến lược ước định chín nghìn bốn trăm cắt lô mở ngũ thải kỳ lân cuối cùng một cố kỳ lân lực lượng t h á n h thú kỳ lân nhưng mô phỏng hóa vật vật bạch kỳ lân không hề đơn độc hình thái mà là mô phỏng hóa thành cắt lô muốn mô phỏng hóa dáng vẻ mỗi lần mô phỏng hóa tương đương với sử dụng áo nghĩa duy trì mười giây mô phỏng hóa sau thực lực cùng vốn trên thực lực hạng i ố n g nhau mà hắn thực lực trước mắt một ngày tốt nhất đường vượt qua hai lần vạn chiến thực lực về sau cũng không cần vượt qua bốn lần c toàn thân cảm nhận được ngũ thải kỳ lân trái cây hoàn toàn mở ra lực lượng thân thể thông thuận ngũ rác lại tăng lên nữa k e n ngài kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ thức tỉnh đến đa cấp màu trắng kỳ lân xuất hiện mô phẳng hóa còn muốn sinh động như thật mới có thể khiến ra mô phẳng hóa sau năng lực trong lòng không ngừng hướng về mô phẳng hóa vật dáng vẻ cái cổ siêu mẹo miệng n h ó i môi chẳng thèm nó tới mang theo khinh bạc biểu lộ ngoài miệng nói xong thật đáng sợ đâu hạ quê ạ xoa trí rồ hiện tại kiếm khách đều đáng sợ như vậy sao hai tay tay hoa giao nhau ở trước ngực bầu trời kim quang lân lóe bạch kỳ lân kỳ mô phỏng dạ đại tại ư ớ n nhãn g chóc chiêu thức. hiệu t c á t lô sau lưng xuất hiện một cái to lớn màu trắng k d z cái bóng s ử x u ấ t giả xạ cạn ni no mạ gạ tạ mã động tác màu vàng chớp loe hóa thành màu trắng đầy trời q u o n g đạn lũ lũ lũ bạo tả xuống ầm ầm ầm ầm trên bầu trời bạo tạc một mảnh mô p h ỏ n g hóa dạ xạ cạn ni no mạ gạ tạ mã so ra kém đại tướng kiz bởi vì c á t lô thực lực bây giờ còn chưa kịp đại tướng nhưng chiêu thức hình thức là giống nhau như lúc cùng chị r ụ va chạm bạo tạc á i gì đây không phải buộc xạ l y nổ chiêu thức sao thiềm điện bạch quang cắt lô hai tay chép túi xuất hiện tại hạ quệ hạ xỏa chị rổ sau lưng Tả hưu đá. từ đầu thuyền đá đến thân tàu ở giữa hạ quệ ạ xoạ chi dô chỉ có thể phòng ngự mười giây quá khứ cái bóng biến mất xem ra chiêu thức của ngươi cũng kết thúc hạ quệ ạ xoạ chi dô không hổ là cao thủ quan sát vô cùng cẩn thận cắt lô rút ra đang long kiếm không có chiêu thức tiểu tử ngươi căn bản không phải dùng kiếm người dùng kiếm liền là muốn chết vận cắt lô khỏe miệng cười cười hai mắt như ưng vẻ mặt bình thản hai tay bóc kiếm hai người đối chặt máy mắt bạch k ý lân h ạ k ẹ t mô phòng trảm chương một trăm ba mươi tám giết chết thiên long nhân nô lệ nhóm lựa chọn chương một trăm ba mươi tám giết chết thiên long nhân nô lệ nhóm lựa chọn không ba giây trong máy mắt cắt lô cấp độ h ạ k ẹ t mô p h ò n g hóa đối mô p h ò n g hóa vật thể càng hiểu rõ thì càng có thể sử dụng mục tiêu càng lớn lực lượng cắt lô cùng h ạ k ẹ t giao thủ qua tăng thêm đối duyên cơ sự t ì n h hoàn toàn giải bi ai kẻ yếu nếu như ngươi thật sự là nhất lưu kiếm sĩ coi như không có cùng ta giao thủ cũng minh bạch ngươi ta thực lực trên người a màu trắng hạc et cái bóng mang theo hắn đệ nhất thế giới kiếm sĩ uy nghiêm v ư t không cần m ộ ư ơ i giây đối chặt trong nháy mắt hai người chém qua đổi vị trí tựa lưng vào nhau cách xa nhau m ộ mươi mét cắt lâu ngực máu tươi chảy ra hai cái dài bằng bàn tay vết đao hạ quệ ạ xoạ chi dô đao thật nhanh nhưng là cắt lâu cân đối trạng thái dưới tốc độ cùng lực lượng lại tăng lên cấp bậc tăng thêm mô phỏng hóa hạ kẹt giản dị tự nhiên một c h ạ m hạ quệ ạ xoạ chi dô đại khoái đao hai nửa người quỳ trên mặt đất t u t hào kiếm hào kiếm pháp lao phu chủ quan thi thể ngã trên mặt đất máu tươi k u ế c tán ra an tĩnh hạ quệ hạ xoạ chi rổ là thiên long nhân láo hộ vệ mỗi lần thiên long nhân đi ra đều muốn mang bên trên mạnh như vậy lực nhân vật đại kiếm h à o thực lực năm đó cùng rổ s cũng đã có giao thủ cừng giả bất quá hạ quệ hạ xoạ chi rổ cũng giả lực lượng không còn năm đó khi thấy cuối cùng một trạm cắt lô xuất ra kiếm lúc hắn c n g tiếu tại đại kiếm h à o trước mặt dùng kiếm mua dịu qua mắt thợ hoàn toàn không nghĩ tới cắt lô cái này một trạm như thế tinh xảo hất lên đang long kiếm bên trên mỏ vung trên bom thuyền thiên long nhân thuyền còn có hơn ba trăm người n g ảnh chân buôn đỏ giống mười đầu hỏa hổ xuất hiện n à o về phía những binh lính kia c á t lô đứng tại chỗ toàn thân đau đớn b ạ c h kỳ lân lực lượng sử dụng tiêu hao quả nhiên rất lớn trên lầu ba sgt tạ mạ dìn bị hù hai chân phát run bởi vì c á t lô hiện tại cứ như vậy theo dõi hắn lên a lên a đều thất thần làm gì cho bản thánh lên a trên thuyền binh sĩ d u n g manh bị hỏa hổ cắn chết sợ chết trực tiếp nhảy xuống biển nhìn mặt khác trên một con thuyền sgt tạ mạ dìn càng là run dày mở đợ xạ đã nhàn nhã ngồi tại h ọ n pháo bên trên nàng bên kia chiến đấu đã kết thúc thêm vài phút đồng hồ lại nhìn bên trái tất cả nô lệ đều đã phóng thích hơn ba trăm n ô lệ đã phản công tăng thêm dô bin cùng cụ in ạ hai chiếc thuyền chính phủ thế giới binh sĩ cơ bản bị xử lý hầu như không còn bên phải đâu nữ đế một cất hóa đá một mảnh hai cái mội mội liền cầm lấy vũ khí đi theo gó đem tảng đá đều lập nát toàn bộ chiến hạm đều đã muốn nổ tung chết xong hạm đội của hắn hộ vệ toàn bộ cũng bị mất không trung rơi xuống nộ g ị cổ tam nữ tổ hợp bay thấp xuống tới các lô bong thuyền còn lại giao cho chúng ta xử lý giúp ta đốt lựa đem chiếc thuyền này đốt đi ta hữu dụng minh mạch thuyền trưởng của chúng ta thuyền hòng mà vào thanh âm các lô tiến vào lầu ba thiên long nhân gian phòng trong phòng nữ nô bị hủ thét lên sĩ tạ mạ dìn cẳng là đã thối lui đến vách tường bên cạnh các ngươi đều là nô lệ mấy cái nữ nô điên cùng gật đầu vậy c ò n không lăn đúng đúng đúng đa tạ đại nhân mấy cái nữ nô lập tức dắt váy thoát đi sĩ tạ mạ dìn cũng muốn đi v ụ t đang long kiếm cắm ở trên vách tường ngăn t r ở đường đi của hắn ngươi không được qua đây không được qua đây ta thế nhưng là thiên long nhân thế giới quý tộc cắt lô một cái chân đá đi lên lồng thủy tinh vỡ vụn đã đến trên mặt cái này tạ mạ dìn tựa như là bóng da đồng dạng tại gian phòng luật đánh cắt lô một cước đem nó dấm tại dưới chân đồ con lợn đồ vật ngươi nói ngươi là cái gì cắt lô dẫm tại trên đầu của hắn trước đánh dấu đợi lát nữa lại nhìn ban thưởng keng phát động kèm theo t u y ể n hạng tức giận thiên long nhân một giết chết thiên long nhân thu hoạch được đặc cấp ban thưởng một kiện hai thả đi thiên long nhân thu hoạch được trung cấp ban thưởng một kiện ta là sgt tạ mạ dịn ngươi giết ta sẽ bị toàn thế giới trọng kim truy nã xuất động hải quân đại tướng giết ngươi ra hòa này tháp mặt đu l ỉ n h giữ tật cười giết thiên long nhân hoàn toàn chính xác sẽ có phiền t o á i cực lớn ban thưởng khác biệt đều rất to lớn đặc cấp cùng trung cấp khác nhau ha, ha, ha. xem ra ngươi cũng minh bạch đưa bản thánh trở về bản t h á n h c ắ t lô một cước đạp ở hắn hạ bộ a lợn chết kéo thảm ngươi mới vừa nói cái gì c ắ t lô đem thiên long nhân đ á đến cái kia chiếc nô lệ thuyền b o n g thuyền tạ mạ gì đau đến trên mặt đất lật tới không đi có người muốn đánh sao t i ê n tâm chết đi coi như x o n g ta c ắ t lô bay vọ t xuống tới đều không mang theo do dự có hai nam tử bay vọt đi lên đối thiên long nhân còn rút cái tát người tên xúc sinh này giết cả nhà của ta ta muốn đánh chết ngươi nữ nhi của ta thê tử của ta ta muốn đánh chết hắn toàn bộ sông đi lên đối thiên long nhân hành hung liền cái này phổ thông thân thể ra hỏa lại nhìn lúc đều đánh thành t h ị t vụ cắt lô đại nhân t h i ế p thân bên kia toàn bộ xử lý sạch sẽ nữ đế mang theo các nàng người cũng tới cắt lô đại nhân giết chết thiên long nhân sẽ có phiền toái không nhỏ s ơ n đỡ s ơ n y ạ lo lắng đến nạp bị các nàng nhảy qua tới đạ di U bọn hắn hẳn có cùng các nô lệ đều nhìn cắt lô giết liền giết loại cặn bã này đều nên toàn bộ thanh trừ chúng ta là băng hải tặc cắt lô ai cùng chúng ta là địch chúng ta cũng sẽ không khép ký nộ dị cô gật đầu đạ di ủ cùng mạch é t bọn hắn đều gật đầu liền xem như đại tướng chúng ta cũng sẽ không sợ e giờ tỉ ngồi tại họng pháo bên trên nàng liền là băng hải tặc cắt lô thuốc an thần cắt lô đại nhân thiếp thân cũng sẽ hoàn toàn trợ giúp ngài hàn q u ố c thâm tình nói xong cảm ơn n g ư ơ i hàn q u ố c a nữ đế trong nháy mắt mặt bốc khói bộ mặt tựa ở mội mội t r ê n thân phía trước các nô lệ bên trong nhìn lấy vạm vỡ nhất mấy cái đối cắt lô nửa quỷ xuống cắt lô đại nhân ta do bất đunton muốn gia nhập ngài đội tàu ta là hắc võ sĩ sân thi đấu tám mươi tháng quán quân quán quân bị thiên long nhân chọn chúng bắt về làm tiêu bản cắt lô đại nhân ta là david david ta là một vị kiếm hào tự nhận là thực lực còn có thể hôm nay kiến thức đến cắt lô đại nhân vĩ đại tại hạ thỉnh cầu cắt lô đại nhân thu lưu trong ngày mắc ba bốn trăm n g ư ờ i quỳ xuống cẳng tạng nhiều hơn phân nửa đều thỉnh cầu gia nhập băng hải tặc cắt lô ta thuyền hải tặc là đi tinh anh lộ tuyến nhiều người như vậy chắc chắn sẽ không thu cái gì đun tấn mắt nhìn sau lưng lập tức chắp tay nói ra cắt lô đại nhân ta trước đó vài ngày còn nghe nói đến ngài dưới cờ có một ít tùy tùng băng hải tặc đúng vậy có cái bốn năm cái a nạp bị nhắc nhở mười cái cắt lô còn không tính viên đội cắt lô cười cười xấu hổ đun tấn lập tức nói ra cắt lô đại nhân b ấ trong tẩn, n lúc nhất thời đằng sau rất nhiều nô lệ đều là bị thiên long nhân làm hại cửa nát nhà tan không có nghỉ lại chi địa đồng thời nơi này thoát đi sau có thể muốn bị truy nã hiện tại toàn bộ gia hiệu bọn hắn nguyện ý phân hai phê gia nhập băng hải tặc c á t lô đội ngũ của chúng ta có phải hay không có chút quá lớn mạnh bọn hắn ra biển còn không có năm tháng nộ dị cổ cùng nam mì, còn có củ y nạ các nàng r a nhập sớm chứng kiến một bước một bước cường đại không tính số hai phiên đội cùng số ba phiên đội đã m ộ ư ơ i cái dưới c ử a bằng hải tặc kỳ thật cũng không coi là nhiều dâu trắng có hơn sáu mươi cái đoàn nhìn xem hai người cái này hai nam tử nhìn qua cũng là nhân tài có thể là có thể bất quá đun t ậ n còn có ạ gì t a có yêu cầu hai người đối nhìn một chút vô cùng hưng phấn cắt lô đại nhân tình g i n g các ngươi ngoại trừ muốn n g trừ hai e t t r ệ u hoán bên ngoài, bình thường phải ngoài, bên cái ó ta phong c c h làm v ệ c còn còn nếu hào ư người các trong thuyền bất luận n bất kẻ nào làm ta c hào á n tình, ghét trực tiếp t sự sẽ sẽ o n bộ đ á Các n lớn người khai hai cái hảo hảo ta trưa. đội cái trừ tàu do quản lý đ u những tấn n m i bạch. bạch. dịch minh n người khác nhau nhau lựa chọn hai bên băng hải tặc gia nhập đương nhiên là có hơn ba mươi người muốn trở về muốn trở về người liền giao cho các ngươi hai, hai chiếc quân hạm có thể dùng năm chiếc kỳ hạm hiện tại tương đối tốt cũng liền cái này hai chiếc có thể cải tạo thành bọn hắn thuyền hải tặc cắt lô xuất ra hai viên trái ác quỷ cái này hai viên hệ z o a n trái ác quỷ các ngươi một người một cái mình ăn vẫn là về sau phân phối cho ai chính các ngươi nhìn xem xử lý phổ thông loại hệ z o a n trái cây cắt lô nơi này bây giờ nhìn không lên tạ ơn cắt lô đại nhân tất cả mọi người đối cắt lô cực kỳ sung kính tại thiên long nhân trên thuyền tìm ra tới đáng tiền đồ vật không coi là nhiều cắt lô chỉ phân cho hai thuyền cắt một trăm i triệu bờ di còn lại giá trị hai ba ước đồ vật tự nhiên về băng hải tặc cắt lô còn có thu hoạch ngoài ý mới tại trong khoang thuyền phát hiện một khối màu lam lịch sử chính văn đem cái này lịch sử chính văn kéo đến các n g ư ơ i đảo cất giấu tiếp thân minh bạch để dô bin sau khi xem cát lô trực tiếp dùng xích kỳ lần lực lượng cái đuôi cuốn lên lịch sử chính văn đặt ở cụ dạ dự bị trên thuyền minh n g u y ê n sau khi rời đi cát lô đem còn lại mấy chiếc thuyền đốt cháy rơi về phần cái kia rơi b i ể n phiêu lưu binh sĩ một phần ngàn s á t suất sống sót cát lô cũng không cần thiết đến hạ du phương hướng đi vớt giết hai cái băng hải tặc mang theo hùng tâm tráng trí rời đi bọn hắn kỳ thật không tính là băng hải tặc nó xì kỳ vốn không có hải tặc bọn hắn cũng đối vua hải tặc không có hứng thú quá lớn lựa chọn mình tại g r bởi vì bọn họ là bị chính phủ thế giới bắt nô lệ cũng không có khả năng định cư ở nơi nào cắt lô đại nhân phân biệt lúc nữ đế còn kém khóc ôm cắt lô đùi không đi hàn cốc ngươi đổ thừa cắt lô lời nói hắn ngược lại không thích n g ư ơ i a nổ dị c ô một câu trong nháy mắt nữ đế khôi phục bình thường trở lại mình trên thuyền cái này ngay cả bộ động tác đem nạ kỵ di ed d nạ c ù n g c ô nị i đều che miệng cười toàn bộ rời đi cắt lô bọn hắn trở lại b o l i v i a đảo chuẩn bị các loại kim đồng hồ từ lực kết thúc liền rời đi chính phủ thế giới tốc độ ít nhất phải chờ một hai ngày thời gian ngày mai bổ sung độ tốt kim đồng hồ hoàn thành liền r mọi người đi tắm rửa đi về nghỉ hôm nay đều mệt muốn chết rồi cắt lô tắm rửa đi ra còn có thể nghe được đám nữ hải tử tại trong phòng tắm thanh em vui sướng ngồi trên bông thuyền lúc này mới có giành nhìn hệ thống ban thưởng k e n ngài hoàn thành lần thứ m ộ ư ơ i năm đánh dấu nhiệm vụ cho điểm bảy mươi năm thu hoạch được điểm tích lũy một trăm năm mươi thu hoạch được thể phách đặc cấp dịch nuôi tấy giá trị điểm tích lũy thu hoạch được trạm phong trường đào một thanh giá trị năm mươi điểm tích lũy thu hoạch được du hiệp vòng tay một viên giá trị năm mươi điểm tích lũy cồn vợ mỹ đạt thu hoạch được năng lực tọ nạ đồ đệ xí mạ thịt treo lớp ác giá trị một trăm điểm tích lũy keng ngài hoàn thành đánh dấu kèm theo t u y ể n hạng thu hoạch được đặc cấp ban thường thu hoạch được cùng chiến sĩ chi huyết giá trị một nghìn điểm tích lũy ăn vào sau đó có được cùng chiến sĩ chi huyết tiêu hao càng lớn lực lượng cùng tốc độ còn có lực phá hoại càng mạnh đồng thời có thể mở ra mười phút đồng hồ chiến thần hình thái chiến thần hình thái thân thể vô sự tất cả đau đớn vô sự tất cả mặt trái trói buộc bị thương tổn giảm thấp một nửa thực lực tăng vọt hai mươi phần trăm sau một tiếng sẽ có nhất định suy yếu thu hoạch được cựu hoa nữ thần chi hoa giá trị một nghìn điểm tích lũy bốn chủ ký sinh phục dụng vô hiệu ái mộ thưởng thức thậm chí cự hận chủ ký sinh nữ tính sau khi phục d ụ n g thực lực sẽ phóng đại thu hoạch được toàn năng tự định nghĩa triệu hoán bài một trường giá trị một nghìn điểm tích lũy không hổ là đặc cấp ban thưởng cầu phú quý trong nguy hiểm a chúng nữ tắm rửa đi ra bị cắt lô gọi lại đem tất cả đều gọi qua mai xét lên thuyền đến nay ngươi biểu hiện không tệ trôi này trường đao tặng cho ngươi tiếp nhận tay xem xét liền là trôi vũ khí tốt h ã n trường đao đã sớm hư hại không ít lỗ hổng tạ ơn thuyền trưởng yêu ngươi chết mất lan ta đối nam nhân không có hứng thú mai xét nhưng cao hứng đi đạ di ủ bên kia khoe khoang liền cùng cái tiểu lão đệ đồng dạng đ ạ n di ủ thứ này tặng cho ngươi v â khoan g thuyền nhỏ máu lên mặt trên quyền kia năng lực sách cắt lô cho đạ dị ủ mình thanh kỳ lân năng lực càng mạnh cắt lô lấy ra một đoá màu trắng c ự u diệm hoa Cú ý n a n、no、ô z i c ổ nami c o n i s e g i n a còn có mở đỡ xạ u nhi còn coi như song vạn nhất không có hiệu quả đem sáu cái cánh hoa cho các nàng đây là vật gì các nàng h i ể u kỳ thực lực đại trướng đồ vật vừa vặn các ngươi trước khi ngủ ăn vào sau khi phục d ụ đoán chừng muốn mê man chín cái giờ đồng hồ cho nên các ngươi đi ngủ sớm một chút vì xác nhận an toàn đêm này ta gắt đêm vong chương một trăm bốn mươi tức giận chính phủ thế giới ạ k ẹ đủ xuất động c h ư ơ một trăm bốn mươi tức giận chính phủ thế giới ạ k ẹ đủ xuất động đ ừ n g nhìn đạ dị h ữ số tuổi lớn chút ổn trọng chút sáng sớm hôm sau liền nghe đến hắn tại cái k i a cao hướng luyện mới chiêu tò nạ đồ đệ xi、si、mạ thịt treo l ơ p ác tò nạ đồ đệ xi、si、mạ thịt treo l ơ p ác đây là một chiêu tại chỗ cao tốc xoay tròn chiêu thức tại dừng lại thời khắc đó còn có thể đem cỡ nhỏ vòi rồng gỡ ra ngoài đặt tới năm mươi mét bên trong phá hư hiệu quả đạ dị hữu một nghìn bốn trăm bảy mươi mốt thuyền trường các đêm vất vả mai xét ừ đôi thuyền đi ra vừa rồi đã nghe được hắn củ ị nạ sò tài một phiên Mài xét, 1299. cụ ý nạ cầm trong tay cột rổ lau mồ hôi cụ ý nạ n g ư ỡ n lại cao lớn hơn một chút dáng vẻ cắt lô nhìn xem tội ác cũng lớn một chút dáng người càng ngày càng tốt đoan chừng vượt qua một m tám đúng vậy phục d ụ ngươi n g cho cánh hoa cảm giác thật tốt thật mạnh lên cụ ý nạ 3970. phục d ư ớ i cựu hoa nữ thần chi hoa cụ ý nạ dâng lên hơn chín trăm chiến l ự c khó quái nhân đều dài hơn cao năm cm cắt lô thứ này quá thần kỳ còn trợ giúp ta lĩnh nộ được mới trái cây chiêu thức nỗ dị cộ nhìn thấy nhiều người như vậy tại không phải khẳng định thân cắt lô một ngụm n o dico 1770. g i dáng người vẫn là có biến hóa rất nhỏ cát lô ta bây giờ có thể nhảy 10 mét cao trời ạ cát lô còn có cái này bảo bờ ly nạp mi ta cũng được ta muốn thử xem mới trái cây chiêu thức mới mua quần áo giống như có chút ít conis 1271. đã không có với lại cái này hoa chỉ có thể các người nữ hài tử phục d ụ n g mỗi người chỉ có thể phục d ụ n g một mảnh cát lô hiện tại ta một người làm đồ ăn cũng rất nhẹ nhàng bản tiểu thư còn đã thức tỉnh kẹ bùn sổ cụ nạp mi ta muốn học cái kia sổ dị n ạ ký dị e t h n a ngạo kiểu hai tay giao nhau tại tội ác của năm trước rất là hài lòng nạ kỵ gì e gì n a như thế xem ra thiên phú chiến đấu người càng tốt hơn tăng lên càng lớn nhưng cho dù là bình thường nhất người e gì n a cũng tăng lên bốn trăm chiến lược biến thành hải quân trung tá cấp bậc chiến đấu trình độ cắt lâu n g ư ờ i dậy ta dung hợp to lớn hóa cánh tay cùng chân chiêu thức ta khả năng lần sau có thể thử một chút dô bin đi tới tối hôm qua lò so tẩy trễ nhất thứ bảy cánh hoa cho nàng dô bin hai nghìn bốn trăm chín mươi màu tím ánh sáng mở đ ờ xạ cũng đi lên rất khó được thấy được nàng ngủ nướng phục dụng cánh hoa hiệu quả mở đợ xạ tổng hợp chiến lược ước định vạn chiến cửa giả bị cát lô nhìn xem làm sao vậy cát lô ngươi mạnh lên cái k i a cánh hoa hiệu quả rất thần kỳ bất q u á cát lô ta có thể cảm giác được ngươi cũng mạnh hơn rất nhiều cát lô gật gật đầu hắn cách vạn chiến thực lực cũng không xa lại hoàn thành mấy lần đánh dấu hẳn không có vấn đề cùng chiến sĩ chi huyết hắn hôn qua an bảo còn có thể phách dịch nuôi ấy tổng hợp chiến lược đạt tới chín nghìn tám trăm linh một dô bin cái này du hiệp vòng tay ngươi đ e o lên cát lô suy nghĩ hồi lâu không có đưa tay vòng tay cho nạ mị hoặc là đại tiểu thư mà là lựa chọn cho dô bin cái này vòng tay chỉ có thể một lần phát động có thể trong nháy mắt giải khai thân thể trói buộc thuấn di đến mười mét bên ngoài đó là cái cảm giác hữu dụng lại không có vật hữu dụng dô bin lên thuyền về sau đến trước mắt vẫn như cũng là thiếu thốn nhất cảm giác cả an toàn người mai xét báo cáo hắn gác đêm lúc thường xuyên nghe được dô bin làm ác mộng kinh thanh vòng tay làm màu tím cũng rất xinh đẹp ta rất ưa thích cái này cắt lô dô bin meo lên lần sau nhớ ký đem cái này bỏ đi nàng mỉm cười đáp lại cắt lô á p một cái đưa tay đặt tại trên vai của nàng gặp được nguy hiểm gì phải tin tưởng ta chỉ cần ta tại liền sẽ không để cho các ngươi có việc bất luận cái gì địa phương ta đều sẽ giết đi qua nói xong cắt lô đi ngủ lấy sức đi ngay tại xế chiều hôm đó xảy ra chuyện lớn xảy ra chuyện lớn bán báo bán báo siêu cấp tin tức lớn siêu cấp tin tức lớn băng hải tặc cắt lô tập sát thiên long nhân phóng thích nô lệ thuyền chính phủ thế giới tức giận băng hải tặc cắt lô nhân rồi giết thiên long nhân treo giải thưởng tăng vọt các tin tức lớn t r a n g đầu ảnh chụp là thiêu hủy thiên long nhân hạm đội cốt. hải cốt băng hải tặc cắt lô giết thiên long nhân phóng thích tất cả nô lệ tin thời sự không có khả năng không lên trong đầu tên h nhìn chí, ế giới. Kít t xem báo đ i ê n tiểu tử này là thằng đ i ê n so với chúng ta đều điên cuồng ký nợ nhìn xem hắn n g ư ơ i dám đánh thiên long nhân sao k í t n g h i ư n cổ đương nhiên dám đánh bất quá hắn không nói chuyện hắn không dám giết đây chính là sẽ chọc cho giận chính phủ thế giới một thân phiền phức tồn tại hạ kín hạ bán tiên cầm b à i của hắn tính lấy băng hải tặc cắt lô đến cùng là thần thánh phương nào ta tính lấy gặp gỡ hải quân đại tướng bọn hắn đoàn thuyền tỷ lệ sống sót đều là tám mươi lăm a pù cơi lạnh nhìn xem báo chí giờ dạ kệ cũng là thanh â m chấm thấp thật sự là vô chi giết thiên long nhân thế nhưng là sẽ bị hải quân đại tướng truy sát thật sự là càng hẳn d ỡ cải đồ ngồi k h ô n g yên tây y hoan cùng ùn ti đâu làm sao còn không có liên hệ với cái kia cát lô lão tử muốn thu hắn khi thủ h ạ báo cáo cải đồ lao đại bọn hắn gặp gỡ hải quân trung tướng gạp bị bị đánh lui ngu xuẩn gặp cải đồ nhớ tới gạp n ă m đó ở thần tri cốc đỉnh phong thời kỳ gặp đánh băng hải tặc dột quân lính tan giã tô tô đ ả o bít mom cầm báo chí mụ mụ mụ mụ mẹ cái này cát lô là một nhân tại a cho ta liên hệ với cát lô để hắn đến cưới nữ nhi của ta mụ mụ hắn hiện tại tâm cao khí ngạo đây t ờ r ộ t t ờ r ồ trưởng tử t ờ r ộ t t ờ r ồ nói xong mụ mụ mụ mụ hải quân đại tướng sẽ cho hắn giao hấn không có xe ký bù cải t h â n p h ậ n không có tứ hoàng thực lực là không thể nào tại đại tướng truy kích dưới sống sót đến lúc đó cùng đường mặt lộ hắn tất nhiên sẽ đầu nhập vào thế lực mụ mụ cao kiến tóc đỏ uống rượu nhìn xem báo chí tiểu tử này m ị hạ hắn lại lên t i n t ứ c giết thiên long nhân thật là một cái dám làm tiểu tử hắn không biết hậu quả sao hạ cái uống rượu hắn khẳng định biết ta cùng hắn giao thủ cảm giác được hắn là cái có đầu góc người đảo bạn nạ rộ bên trên dâu đen nhìn xem báo chí dễ hạ hạ hạ hải quân sẽ thu thập cái này cắt lô dâu đen nói chuyện còn hở bởi vì hắn bị cắt lô đánh đầy đất nanh vớt cắt lô từ c h ạ m tay có thể bỏng từ hôm nay trở đi trở nên không ai không biết không người không hay ô tạt đi cắt lô treo giải thưởng bảy trăm năm mươi triệu bờ gì trong thời gian ngắn treo giải thưởng liên tục ba chướng đồng thời chính phủ thế giới hạ lệnh hải quân bản bộ đại tướng ạ k ẹ nụ xạ cạ dù kỳ đem tự mình đi bắt cắt lô áp giải trên thuyền thì nạ cùng mọ mũ s ẻ n nhìn xem báo chí đây chính là ngươi nói cắt lô sao đúng là đến cuồng hắn là cái làm theo ý mình ra hỏa thì nạ muốn tự tay thu thập hắn m ọ mù sen nhìn xem tiêu đốt tiên long nhân thuyền khi nạ vị trí này cách chúng ta không x a lắm chúng ta có thể hay không gặp gỡ khi nạ hút thuốc h ắ n hẳn là sẽ không làm vô lợi sự tình chúng ta thuyền này đều là áp giải ạ lạ bạ tả hài tặc m ọ mù sen cười khi nạ mỗi ngày đều đang đàm luận các lô tựa như là tử địch hiểu rõ đáng sợ nghe được n ă n g nói m ọ mù sen ngược lại đối cái này nam nhân càng có hứng thú chương một trăm bốn mươi mốt thuyền y điền h người thứ mười một hào phóng đồng bạn áp giải trên thuyền mít thơ ba nhìn xem báo chí b ạ dồ quẹ hơn không chết người đều bị giam trùng một chỗ lão đại ngươi nhìn xem cắt lô lợi hại a dám giết tiên long nhân t a xem một chút d â u cổ đại nhìn xem báo chí thật là thằng điên thật lợi hại không thể không phục cắt lô mạnh như vậy lão đại ngươi nhìn phía dưới trước mắt băng hải tặc cắt lô có đội tàu lớn khắp nơi đều có chuyển ra băng hải tặc cắt lô dưới cờ băng hải tặc s ư n g hào trong này khẳng định có thật có giả nhưng trên báo chí viết trước mắt cái k i a cắt lô thừa nhận phiên đội trưởng chỉ có ba vị lao xa cũng nhìn xem hai phiên đội trưởng lôi thần băng hải tặc thuyền trưởng nệ nộ ba phiên đội trưởng, thuyền trưởng vũ nữ mặt nạn ữ nhưng là không có một phiên đức lao sa mặc quần áo bị phá hỏng cùng lông trồn áo k h o á t bị mọ mụ s ẻ n đánh mặt mũi bầm rập hiện tại hắn khổ tâm kinh doanh bạ rổ quẹt chỉ còn trước mặt mấy người cái k h á c toàn bộ bị c h i bộ hải quân bắt đi bọn hắn t h ẳ n g tiễu bình khảm cạn huệ thương xạ cụ dạ giới mưu phiết gấp chậm h o n g cây nhãn tha thứ thất bại trong g ă n tấc lúc trước cùng cắt lô t á c h ra lúc tiểu tử kia tựa hồ liền dự liệu được mình sẽ thất bại lao đại xì gà mít thơ ba cho hắn đem xì gà điểm bên trên g i t miệng lao sa không phục gà tiểu tử kia liền xem thường minh vương lao tử truy cầu nhiều năm như vậy đồ vật lão sa hiện tại thừa nhận c á t lô cách cục đại a đã nhiều năm như vậy có ai dám giết thiên long nhân tiểu t ử này lão tử cũng muốn đánh thiên long nhân b o li vi a đảo vừa ăn cơm t r i ề u nỗi gì cổ cầm báo chí tiến đến c á t lô hải quân xuất động đại tướng ạ kệ đủ xạ cạ du kỳ c á t lô mới t ỉ n h ngủ ta còn tưởng rằng vẫn là ạ ảo ký gì từ lực đã thêm tốt nạ b ỉ chúng ta ăn cơm liền xuất phát gờ răng lại nạ rất lớn không có nhanh như vậy tìm tới chúng ta c á t lô hướng về long dình long đảo phương hướng tiến lên nơi này khoảng cách quần đảo xạ ba ảo đi còn có hai ba cái hòn đảo gờ răng lại nạ nửa đoạn trước bình thường đi thuyền kỳ thật chỉ cần một tháng thời gian đi thuyền trên biển cả đón gió pha sóng khoảng cách lần sau đánh dấu vị trí còn có không đến một cái giờ đồng hồ c á t lô hoạt động thân thể đứng trên b o n g thuyền tất cả mọi người tại ta liền muốn làm chuyện trọng yếu m ở đờ xa mới cùng cụ y nạ so tài nghỉ ngơi hiện tại ánh nắng tương đối tốt c á t lô cũng muốn lên chính sự chuyện trọng yếu gì ta đoán một chút c á t lô có phải hay không chúng ta có mới đồng bạn n ạ bị ngươi quỷ này cơ linh n ạ bị nhìn các lô chỗ đứng liền hướng về phương hướng này suy đoán mới đồng bạn u nhi còn hiện tại thu thập cái tốt k h a n g thuyền đi ra triệu h o á sao nakiji etina đứng tại cửa phòng bếp cô nis cùng r o bin cũng nghe nộ di c ô nói qua mọi người có một nửa người là cắt lô triệu hoán giúp đỡ chứng kiến kỳ tích thời điểm sau r o bin ngồi tại cây dù dưới cắt lô nói qua bọn hắn băng hải tặc thu khoảng m ộ ư ơ i năm người là tốt nhất hiện tại tăng thêm cắt lô m ộ ư ơ i một người thuyền lớn như vậy còn rất c h ố n g trải giá trị một n g h n điểm tích lũy toàn năng triệu hoán bài đến cùng có cái gì đặc thù lấy ra thẻ b à i thành màu tím keng ngài sử dụng toàn năng triệu hoán bài ngài có thể mình vì đó nhập ba loại thuộc tính cơ sở nguyên lai、like、là mình biết khó trách là toàn năng cắt lô hiện tại thiếu nhất chính là thuyền y d ỉ vẫn là rất quả quyết viết y thuật tinh xảo bác sĩ hệ thống nhắc nhở thuộc tính cơ sở chung với chủ ký sinh thuộc tính cơ sở tính cách tốt thuộc tính cơ sở thuộc tính cơ sở ghi vào thành công m ờ i lựa chọn ba cái định vị thuộc tính nhân loại phi nhân loại vẫn là lựa chọn nhân loại chiến lược cổ trị bốn nghìn năm nghìn sáu nghìn đương nhiên tuyển sáu nghìn ai nói bác sĩ không thể đánh kỵ sĩ đạo m ộ i khống đệ khống lf ở võ sĩ đạo hủ nữ cắt lô nhìn thấy cái này định vị tuyển hạng kém t r ư ớ khóc những thầy thuốc này đều như thế q u á sao không có một cái bình thường kỵ sĩ đạo cùng lf trực tiếp bài trừ mỗi khống cũng không tốt mãi xét cùng đạ dị ủ có thể lên thuyền còn có chút nguyên nhân một trong liền l à bọn hắn đối trên thuyền nữ nhân không tâm tư đều xem như người nhà lựa chọn đệ khống k e n nhân vật đã định vị m ờ i dùng tay đưa vào vì đó gia tăng ba cái siêu vị thuộc tính mình viết siêu việt nhân vật năng lực bất tử c h i thân bác sĩ khẳng định phải không thể chết keng h i vào thành công nhân vật thu hoạch được không chết chi lực siêu tốc tái sinh đồng thời vĩnh viễn bất lao bất tử tử vong sẽ ba tháng tái tạo phục sinh chiến thần tri chi hồn cắt lô cũng không biết tốt như vậy liền viết nghe rất điều đồ vật Ken, thành ghi vào các ô n nhân g vật s c h i lô lau đồng thời thu h càng càng các các sạch thứ c à n hai chung với chủ ký sinh đổi thành ái mộ chủ ký sinh trực tiếp liền đem nam tính cho toàn bộ bài trừ thăng thêm đệ không địa vị tựa hồ đã nghĩ đến một người vậy liền lại thêm một thanh đồ gỗ hoàn mỹ kế thừa sẻn dù hạt hy giả m ạ lực lượng nhìn thấy cắt lô tại cái kia cười t à nạ mỹ cùng nạ kỳ gì ẹ dị nạ các nàng phảng phất có loại dự cảm xấu cắt lô ngươi cười thật t à ác cười gì vậy n ô d ì cô càng xin hỏi ta đã đoán được triệu hoán chính là ai hiện tại ta đang cấp nàng lấp đồ vật để càng biến thái biến thái biến thái biến thái u nhi còn không thích biến thái liền u nhi còn thành thật nhất cắt lô ý tứ hẳn là chỉ có thể là ca cô nít cũng cười triệu hoán bài biến mất tất cả thuộc tính ghi vào thành công bầu trời hạ xuống màu bạc trắng tinh quang trên bờ vai xuất hiện cửa lớn màu tím triệu hoán t h ể loại hình khác biệt nhưng cũng thuộc về màu tím cấp bậc đông một quyền tại cửa lớn màu tím bên trên đánh cái lỗ thủng sau đó đem đại môn mở ra tất cả mọi người nhìn sang tư thế hiên ngang tóc màu vàng trắng tinh trên mặt trên trán có hình thoi ơn ký hai con ngươi màu và nóng g khuôn mặt tốt hơn đi tới lúc bắt mắt nhất chính là cái k i a to lớn tội ác đoán chừng cùng nữ đế thậm chí so nữ đế càng tội ác mặc màu sám tố thân tu luyện áo bên ngoài là xanh lá áo khoác phía sau viết cái cợp chữ đi tới cửa lớn màu tím mảnh vỡ biến mất tay của nàng cản trở ánh nắng trong đại não nhiều xuất hiện cùng là người triệu h o á n đồng bạn danh tự mang theo tiêu dung hai mắt nhìn xem cắt lô cắt lô cũng nhìn xem nàng dù nạ tỉ hoan nghê ngươi n đi vào dù nạ c ư ờ i trực tiếp nào lên dẫn bóng đụng người vẫn là hai đ i ờ n cầu ha ha cắt lô từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta đệ đệ chương một trăm bốn mươi hai cắt lô đơn độc rời đi băng hải, hải tặc bị để mắt tới trên thuyền có mới gia nhập đồng bạn tất cả mọi người đi lên đ ề biết d u nạ tương đối hào phóng như quen thuộc tính cách gặp được chuyện lớn lúc trầm ồn đã dị hủ hai người trực tiếp làm một bình t ấ n t ấ n tấn thoải mái d u nạ tỉ không có ta đồng ý ngươi cũng không cho phép tùy tiện uống a d u nạ hai đại hứng thú yêu thích đánh bạc cùng uống rượu còn có nam i nạ m u y nhìn qua không cho phép cho xu nạ tỉ tiền nhiều hơn nàng mười cược mười thua nạ m u y nháy con mắt không thể nào chính là không có khả năng d u nạ biểu thị mình rất mạnh sau đó mọi người bồi xú nạ chơi năm mươi thành dù nạ quả nhiên không có mười cược mười thua thua bốn mươi chín thành d u nạ tỉ sau này sẽ là chúng ta thuyền y d ỉ ý thuật của nàng phi thường cao siêu rốt cục có thuyền y dỉa u nhỉ còn n h à o vào xu nạ trong ngực d u nạ tỉ đêm nay cùng u nhỉ còn ngủ mở nợ xa nhìn xem với lại nàng thực lực cũng không đơn giản thực lực rất mạnh d u nạ tỉ chúng ta so tài một cái cụ ý nạ hưng phấn muốn so tài có thể ngươi gọi cụ ý nạ đúng không n ô d ì cổ nạ mì nạ kỳ d ì ẹ、e、d ì nạ cũng cùng một chỗ đi ta có thể gọi các ngươi cận chiến chiến đấu chính nói xong thân tàu bên phải xuất hiện một đầu ba trăm mét to lớn hải vương dán biển tạo hình mở ra miệm to như chậu máu muốn đập xuống đến Ta dù nạ nhảy dựng lên liền làm một quyền quái lực k h o a n lác vanh lôi bạo phá thanh âm toàn bộ hải vương đầu bị đánh thành bụi phấn dù nạ rơi xuống nhìn thấy mọi người bị lấy lốt hai thật có l ỗ i ta không nghĩ tới quái vật này như thế không trải qua đánh ta cũng không có dùng lực không dùng lực liền đem hải vương đánh thành bụi phấn dù nạ tổng hợp chiến lược ước định tám nghìn sáu không phải vừa rồi mình kéo căng chỉ có sáu nghìn sao xem ra tăng thêm thuộc tính còn có chuyển thừa s ẻ n dù hạt hì dạ mà năng lực để xù nạ tăng lên rất lớn dù nạ tỷ ra ra ngươi nhận thuật ngươi cũng có thể sử dụng sao nàng nghiêm túc lên nhìn xem mình tay ngươi làm như thế nào vì cái gì ra ra của ta hà hỉ dạ mà nhận thuật ta đều hết sức quen thuộc phản phất có thể sử dụng nhưng muốn nhiều thử một chút dù nạ gia nhập không chỉ có để băng hải t ạ c hoàn toàn c h í n h thể thuyền trưởng tài công đầu bếp thuyền y ỉ người quan sát nhà âm nhạc còn có tam đại chiến lực đương nhiên tam đại chiến lực chỉ là cái thuyết pháp b i ế t mong đó còn là đệ xệ t phở sở ta đâu cắt lô nói cho mọi người về sau ngũ đại chiến lực sáu đại chiến lực các loại trước mắt mà nói mở tờ xạ dù nạ cụ ý nạ là trên thuyền hạch tâm nhân viên chiến đấu ý nạ mặc dù hiện tại tranh lệch không nhỏ nhưng cho dù là s ù nạ cũng phi thường thừa nhận thiên phú của nàng ban đêm đến tỷ tỷ gian phòng đến ta làm cho ngươi cái xương vị mát xa ngươi tu luyện quá điên cùng xương ống chân độ m ệ t m ỏ i cao dạng này sẽ không tăng lên ngược lại thực lực sẽ hạ xuống ẹ gì nạ ban đêm làm thanh đạo mọi người ăn quá dầu m ỡ n ô d ì cổ nạ b ỹ ngày mai dỗ pin hậu thiên thân thể của các ngươi đều có chút vấn đề d u nạ vừa về đến liền phát huy phong phạm chuẩn bị cho mỗi cá nhân kiểm tra thuận tiện trực tiếp đem mờ đờ xạ cho k ẹ lấy t r ư c trị liệu cho ngươi cái này không nhìn không biết tất cả mọi người có khác biệt trình độ mới thương cùng vết thương cũ là vấn đề của ta cắt lô là xin lỗi hàng hải năm tháng không đến cùng hải quân giao thủ bốn năm lần cường giả khắp nơi đều có giao thủ mặc dù đều tương đối thuận lợi nhưng tất cả mọi người thường xuyên bị thương chỉ là những ngày vết thương nhỏ đều không báo cáo mình lao lao thuốc các lô chúng ta tại gờ răng lái nạ đều là cựu tử nhất sinh điểm ấy vết thương nhỏ đều là chính mình vấn đề có xu nạ tỷ tại l i ề n tốt n ô i gì cổ cũng rất hưởng thụ kêu người khác tỷ tỷ hiện tại có trầm mặc ít nói nhưng vô cùng đáng tin e giờ tỷ hiện tại có nhiệt tình không bị cản trở có thể thoải mái câu thông xu nạ tỷ k e n phát động lần thứ m ộ ư ơ i sáu đánh dấu nhiệm vụ một ỉm kéo đao áp giải thuyền đơn độc hành động thuyền cửa nhà lao miệng đánh dấu hai long dìm lao đảo siêu cấp hiệu cao cổ trên đầu đánh dấu ba xiềng xích đảo sắt đá đỉnh núi đánh dấu bốn h ọ t h sẽ vận hải quân đại tướng ạ k ẹ đủ phòng thay quần áo đ à n h dấu trong nháy mắt xuất hiện bốn cái đầu m ũ i tên bọn hắn đi thuyền phương hướng là long d ì n h long đảo bên trái là xiềng xích đảo hai cái này hòn đảo đến xạ bà ảo đi đều rất gần họa thợ sẽ vần ở bên trái c á t lô cũng không có ăn nhiều đi tìm ạ k ẹ đủ u n g h ĩ còn muốn đem cả tàu thăng cấp làm có thể lặn xuống nước hình thức cần chí ít hai tháng trước mắt tài liệu cũng không quá đủ xạ bà ảo đi mua sắm tài liệu là nhất định phải về phần đi cẩn m ệ n lộ trình xa xôi các lô cũng không sốt ruột đi thế giới mới bên tiệc ò n có t ứ hoàng tính toán thời gian ana ma đảo hạ sở cùng dâu đen chiến đấu cũng đã ngay tại trước đây sau mấy ngày cắt lô kéo lấy cái cằm nói như vậy phía đông bắc vị mấy trăm hải lý bên ngoài hẳn là ỉm k é o đ a o hiện tại thuyền phương hướng chính đông khẳng định liền là tuyển hạng một hai ba tuyển hạng rất rõ ràng không có độ khó đánh dấu tặng cũng là rác rời đồ vật khả năng không có kèm theo nhiệm vụ nạp h u thế nào nạp h u nhô đầu ra nạp h u tạm thời đại diện thuyền trưởng các ngươi tại long d n h long đảo c h ờ ta cho ta cái kim đồng hồ trên phòng quan sát nộ di cộm mọ xuống cắt lô chúng ta cùng đi không được sao mở đờ ạ cũng phong tới ý tứ có thể mang lên nàng ta lần này có yêu cầu chỉ có thể đơn độc hành động nhìn về phía mọi người ta đi một lát sẽ trở lại tạm thời ngay nà mỹ tổng chỉ huy gặp được nguy hiểm trước tiên cũng có thể rút lui mở đợt xạ cùng xù nạ thì gặp được cường giả liền nhìn các ngươi hiểm hộ cát lô cũng không lo lắng liền mở đợt xạ cùng xù nạ hai người gặp được gạ kẹn lù đại tướng cũng có thể ngăn cản để mọi người rút lui ngư ảnh chân môn thanh c ự ứng chống rông xuất hiện cát lô bay vọt lên bắt lấy ương c h ả o hướng về nơi xa bay đi bay về phía áp giải thuyền liền đi qua khoảng cách liền muốn một ngày cùng ngày liền phát sinh tin tức lớn panama đảo nổ lớn toàn bộ đảo cơ bản đều hủ ngay tại lúc ngày thứ hai tôn gia tứ hoàng băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội trưởng ạ s ở bị bắt tin tức cũng có tin tức ngầm nói là bị người đánh bại hiến cho hải quân buổi chiêu báo chí chính thức tuyên bố dâu đen trở thành s a k ý bù thay thế dầu c ô đại vị trí ẩn nhẫn nhiều năm như vậy dâu đen rốt cục bắt đầu bộc phát nabi đại diện thuyền trưởng c o n i s cố ý hô hào chuyện gì c o n i s nabi đắc ý tất cả mọi người đều cười thuyền trưởng ta nhìn thấy phía bên phải có cái thuyền nhỏ cách chúng ta khả năng có bảy tám trăm mét ta cẩn thận quan sát là thương thuyền konis bình thường cũng giút đỡ nội dị của nhìn thương thuyền mặc kệ hắn đàn cũng bởi vì nã mì không có để ý cái kia thương thuyền đi theo nửa cái giờ đồng hồ xuất ra gen gen n hiệu si báo cáo s ở v ẹ n đảm đại nhân ta là n h i ệ t cảm trái cây năng lực giả d r n hiệu sơ làm sao tại dù ở si ổ ai lần s ở v ẹ n đảm tiếp lấy điện thoại vừa rồi mắng lục si bọn hắn không còn dùng được thế mà còn chết ba người ném đi bọn hắn chính phủ chín mặt s ở v ẹ n đảm đại nhân thuyền của ta đúng lúc đi theo đến băng hải tặc c ắ t lô ta trái cây năng lực phát hiện c ắ t lô không tại bọn hắn băng hải tặc bọn hắn trên thuyền cũng chỉ có hai nam nhân đường dây nóng với lại phương hướng của bọn hắn h ẳ n là đi long dỉ long đạo s ở vẹn đạm âm mưu nạ mì chủ quan c h ư ơ n một trăm bốn mươi ba s ở vẹn đạm âm mưu nạ mì chủ quan hòa thở sẽ vận ạ kẹn nụ đại tướng xạ c ả n rủ kỳ năm chiếc hạm đội trước ngực một đoá hoa ạ kẹn nụ đứng ở đầu thuyền dẫn theo thiếu tướng sáu vị chuẩn tướng m ộ ư ơ i vị giáo quan hơn hai mươi người trong đó còn có tạ sĩ、sì、ghi tạ sĩ、sì、ghi cũng là thụ trọng dụng năm đó ở sở mổ k ẹ đây chẳng qua là cái thượng sĩ nó quyền lợi có thể so với thiếu tá mấu chốt là mọi người còn tin phục nàng có thể là nàng có thực lực đồng thời g á n g dấp cũng xinh đẹp tính cách nhân duyên tốt hiện tại ạ kẹn n đại tướng nơi này chúng ta t r ư c vị so thiếu tướng quản sự tỉnh còn nhiều không phục không phục đến hỏi ạ k ẹ nụ đại tướng m ắ ngươi n g nha cầu hết lâm đầu nhưng là không ai không phục tạ sĩ ghi thực lực tăng lên rất nhanh thật nhiều thiếu tướng đều không để cho đối thủ với lại thông tình đ ặ i lý dễ nói chuyện ạ k ẹ nụ đại tướng đây tuyệt đối chính nghĩa dưới rất nhiều người có nỗi khổ không nói được ra nhưng tạ sĩ ghi chúng ta tới ạ k ẹ nụ đại tướng rất coi trọng nàng cho quyền lợi nhiều mọi người có một số việc liền có thể xin nhờ tạ xỉ ghi ạ kệ nụ dùng tạ xỉ ghi một tuần cảm giác dùng tốt ra mọi người tốt mình cao chuyện p i ề n toái biết mình còn có thể có g i n h cắm cắm hoa tu kiến dưới bồn hoa báo cáo sa ca rủ kỳ đại tướng h ọ a thợ sẽ v ậ n đông thành tuần tra hoàn tất đặt tạ si ghi tiến đến báo cáo ạ kẻ đủ vừa tắt điện thoại ngầm si gà tạ si ghi ngơi ư tới thật đúng lúc thông chi toàn hạm chuẩn bị xuất phát long d ỉ n g long đảo là phát hiện băng hải tặc cắt lô sao không sai sợ pẹn đẳng tên kia gọi điện thoại tới nói nói cái kia đang chết băng hải tặc đang tại hướng long d ỉ n g long đảo mà đi minh bạch ta lập tức thông chi hạm đội chuẩn bị xuất phát tại dù xì ổ island sợ pẹn đ ẳ n cái kia âm hiểm ra hỏa cầm nhị cột dô bin t n h chụp đầu đi dạo rất nhanh cái kia thiên long nhân ba cái bảo tiêu trong đó còn bao gồm hạ q u y ạ xỏa chỉ r ổ đều không xử lý cái kia cắt lô liền ạ k ẹ đủ người đi khả năng vẫn là muốn để bọn hắn chạy sợ p e n đ a m lập tức vận dụng quan hệ liên hệ chính phủ thế giới sau đó phía trên thu hoạch được đồng ý xuất ra gen gen n mười xì gọi điện thoại a lạp lạp sợ p e n đ a m thim ta có chuyện gì không cư gian đại tướng ngươi bây giờ ở đâu ạ kỳ gì chính cơi xe đạp tại đi dạo xiềng xích đảo phụ cận a vừa rồi gọi g i t xấy bên kia đồng ý người đi tới long d ì long nào băng hải tặc cắt lô đang tại hướng nơi đó đi bắt được bọn hắn băng hải tặc đặc biệt làn mỹ cổ dô bin ạ kỳ gì ngáp một cái? đã chính phủ thế giới đều ra lệnh sẻng gỗ c ủ nguyên x o á y bên đó đây sẻng gỗ c ủ bên kia không có vấn đề hắn liền không có thông chi sẻng gỗ c ủ ạ kỳ gì nghĩ đến n g h ỉ cổ jobin đã gia nhập thẻ cái này băng hải tặc hiện tại hết thể đủ loại nhìn xem đến băng hải tặc cắt lô phát triển quá nhanh đồng thời tiểu tử kia cái gì cũng dám làm quá khó mà k h ô n g chế cùng đánh giá ạ kỳ gì trong nội tâm diệt trừ n g h ỉ cộ jobin ý nghĩ l ệ ạ h cao nhìn xem b i ể n cả hắn cũng không biết lúc trước thả đi jobin lựa chọn phải chăng sai lầm tốt ta ta sẽ đi ạ kỳ dị cùng ạ k ẹ đủ hai vị đại tướng hướng về băng hải tặc cắt lô đi cái này đều bởi vì trong lúc lơ đãng nạ bị không cẩn thận cũng là mọi người không coi là nhỏ tâm hoàn toàn không nghĩ tới cái kia thương thuyền là chính phủ thế giới thuyền cắt lô đạp trên tim kình phá sóng mà đi hướng về mình đánh dấu mục tiêu phương hướng m a n đêm tướng lĩnh lúc phát hiện hải quân quân hạng cầm kính viễn vọng ở phía sau đi theo phía trước nhất trên tàu chiến chỉ huy có chi chữ lớn hẳn là mò mù sen kỳ hạ bên cạnh có hai chiếc chủ h ạ m cùng ba chiếc thứ cấp quân hạng trước theo ở phía sau phương hướng của bọn hắn là ìm kẹo đao một chiếc chủ h ạ n ở giữa rất rõ ràng áp giải đến ìm kẹo đao phạm nhân ngay tại chiếc thuyền kia bên trên. tải thuyền toàn tím trên tới gần, mặc toàn thân tránh phát chiếc loại đi liền hiện. hưu che chở. hoàn kình chỉ pha không sau buông cùng Các các mặc đằng màn xuống, bên gần, đen, cần đèn đêm đạp sẽ báo bị áo ở lô dù sao cũng không nghĩ đến hắn cứ như vậy dẫm lên một vật đơn độc liền đến có thể nhìn thấy không ít tuần tra hải quân bất quá đều ngáp áp giải nhiều như vậy thời gian khoảng cách tìm kéo đao cũng chỉ có thời gian một ngày trở về liền có thể nghỉ ngơi đồng thời phạm nhân đều bị còm xì、si、áp tồn hoặc là dây sát căn bản không có khả năng tránh thoát áp giải căn bản là cái nhàn xoa đến dưới thuyền phía trên hải quân rất nhiều cát lô chưa hề nói một người lật tung toàn bộ quân h ạ bẫy hắn liền là đến kỳ cải đến thuận tiện nhìn xem bà tù người quen biết cũ làm gì làm to chuyện có thể không giết người khoảnh khắc ca i nhiều làm gì cánh tay đặt tại thân tàu bên trên vạn tướng siêu phá vỡ cái không gian trực tiếp n g ả y vào rơi xuống đất liền là khoang thuyền nhà tù cổng thủ vệ vẫn là vị thiếu tá còn chưa chờ bảy người kia phản ứng cắt lô xông đi lên xoay tròn cổ tay chặn toàn bộ đánh ngất xỉu quá khứ giết chết mùi máu tươi sẽ tản ra phiền thoái hơn mặc vào cái kia hải quân thiếu tá chính nghĩa áo khoác đeo lên đỉnh hải quân n ũ cắt lâu nên ngang đi tại này đến tầng nhà đang đóng phạm nhân còn không ít chương t lô một t r ò n cái kia m ấ y sâu u chìa khóa, h t bốn này l mươi qua c bốn xa cắt lô đối chiến mỏ mù sen cùng hy nạ chương một trăm bốn mươi bốn cắt lô đối chiến mỏ mù sen cùng hy nạ dầu c ô đại ngẩng đầu nhìn lên hất lên hải quân chính nghĩa áo khoác giáo quan lại là cát lô Cắt lô. ngươi tại sao lại ở chỗ này bà rổ quẹt người có mấy người thấy qua c á t lô những người khác là trên báo chí gặp qua cái này ra biển chưa tới nửa năm treo giải thưởng cao tới bảy trăm năm mươi triệu bờ d ì nam nhân tập kích qua hải quân tri bộ ngăn cản qua hải quân đại tướng còn giết thiên long nhân cái này chiến tích để vô số hải tặc không dám nhìn thẳng kinh khủng ta đến đi dạo đến thị trường nhân tài nhìn xem thị trường nhân tài con cái này áp giải thuyền a phía trên này hoàn toàn chính xác có không ít người mới ngươi thật là một cái xuất q u nhập thần ra hỏa xem báo chí không ta cách cục như thế nào lão sa ngươi dám đoạt thiên long n h â n thuyền sao cắt l â u ngồi tùy thùng gỗ bên trên không dám tiểu tử ngươi thật có thể điên lao sa thởi quạnh người đề nghị của ta n g ư ơ i suy nghĩ sao lao sa lâm vào trầm tư thuyền này thế nhưng là đi ìm h ẹ o lao tiến vào trong lịch sử từ bên trong đi ra liền một cái chặt đứt mình hai chân tóc vàng những người khác không có thể chạy đến đây chính là vĩnh vô chỉ cảnh hát cám thế giới lão sa ngươi có thể vip cao đảng hội viên sáu tầng độc lập phòng thủ hạ của ngươi liền phân bố tại các tầng làm lao động cứ như vậy cả một đời ở bên trong ngươi có nghĩ tới không cắt lô chuyển chìa khóa thần a n g phục với ta thành lập chính ngươi băng hải tặc bình thường ta sẽ không còn buộc nhưng ta có yêu cầu lúc nhất định phải hành động cho ngươi lưu lại cái một phiên đội cắt lô cười tả nhìn lao xa thái độ thần phục liền thả các n g ư ơ i đi bên cạnh lồng giam đám kia hải tặc quý xuống cắt lô đại nhân thả chúng ta đi thôi chúng ta nguyện ý thần phục người à ta đổi rác rưởi không dùng hứng thú lan cắt lô giận trứng mắt hạ ưu sổ cụ hạ kỷ quá khứ ba cái k i a lồng giam hải tặc toàn bộ miệng s ù i bọt mép kẻ xịu quá khứ rau cổ đã cắn răng một cái dầm chân một cái mẹ dù sao cũng so đi ỉ m k é o đ a o tốt có thể làm ngươi một phiên đội trưởng bất quá minh vương là ta còn băn khoăn hắn minh vương n g ư ơ i n g ư ơ i liền ngươi còn nhớ thương cái k i a lão cổ đ ộ n g bất quá ngươi cũng chỉ có muốn minh vương hải vương liền ngươi cái này số tuổi đối phương cũng trứng mắt cắt l â ngươi ngay cả hải vương là biết tất cả mọi chuyện biết ta rất nhiều chuyện ta đều biết cắt lô nói xong cho lão xa l ồ n g giam m s、sì、ị a tôn còn g tay mở ra lão sa vẫn là cho dưới tay mình giải khai chỉ có hoạn nạn về sau tài năng thể hiện ra chân tình a hắn điệu liota e n cùng liota end quay đầu liền chạy có còn tại hải quân cái kia báo cáo hắn chỉ có bên người mấy vị này hạch tâm thành viên về phần làm sao rời đi liền nhìn chính các người bản sự lão sa hoạt động một chút gân cốt cái này không có vấn đề vậy ta đi trước một bước cắt lô tiếp nhận cắt lô cho vạn thông quyền lệnh lão sa mang theo bảy cái thủ hạ lao ra mục tiêu của bọn hắn thứ cấp quân hạng bên trên thuyền nhỏ cắt lô đối với nơi này hải tặc tù phạm cũng không có hứng thú đánh dấu chuẩy rời đi、Ken. Phát động Kèm theo nhiệm vụ mó mù sen trung tướng một thu hạch o được mó mù sen g i ò n trung tướng tán thành hai thu hạch o được mó mù sen g i ò n trung tướng lưu hái ba thu hạch o được mó mù sen g i ò n trung tướng phân n ộ dầu cổ đ à i lao ra trong máy mắt liền đã kinh động đến hải quân vượt ngục vượt ngục có hải tặc vượt ngục bong thuyền hải quân giống to kéo còi báo động cắt lô bay vọt ra ngoài nhìn thấy đại lượng hải quân truy hướng lao xa bọn người từ mó mù sen trên tàu chiến chỉ huy mó hồng cao gây thân ảnh mó mù sen xuất thủ muốn chặn đánh dầu cổ đại thoát đi cắt lô tiện tay liền làm ộ t đạo l ô n mô cái gì cảm nhận được đột nhiên tập kích m ọ mù sèn kịp phản ứng rút ra đại khoái đao còn t ì dạ nghiêng người một đao c h ạ m tướng lôi m â u chặt đứt động tắc còn rất bà khí nhưng vẫn là bị cắt lô ngăn cản chỉ có thể đạp trên gọn p phủ rơi xuống chiếc này chủ hạ bên trên lão đại c á t lô lão đại giúp chúng ta chặn lại cái kia m ọ mù sèn trung tướng mister ba nói xong dầu cổ đại vẫn không quên ngậm s i gà r ủ ý tứ những n à y hải quân tạp n g ư t r i n h chúng ta thu thập bên trên thuyền nhỏ chuẩn bị thoát đi m ọ mù sèn rơi trên bom thuyền đối diện các lô nàng cảm nhận được cường hành hạ kỳ đưa nàng ngăn cản tập trung nhìn vào nam tử này lại là ồ tặt đôi thuyền trên bờ cờ khi nạ bay thấp xuống tới cát lô liền là người thả đ i ệ p dậu cổ đại đúng không còn xuyên chúng ta hải quân quần áo khi nạ hút thuốc lá thì thật cát lô sớm cũng cảm giác được nàng tại c ò n vợ ở mỹ đ ạ n tiến vào thuyền lao lúc khi nạ liền nắm vớt bộ ngực mình nàng cảm ứng được cát lô liền tại phụ cận nhưng x a đoạn khi nạ cũng không có lập tức kéo còi báo động ngược lại là lấy bất biến ứng và biến trong nội tâm nàng chỉ muốn đối chiến cát lô trước sau bao bọc đêm hôn khuya khoác có chút lạnh thêm một bộ y phục mà thôi cát lô bình tĩnh đem áo khoác treo ở bên cạnh trên cây cột khi nạc đương nhiên ngươi thế nhưng là sẻn gỗ cũ nguyên soái văn phòng hồng môn nhân vật sau lưng thì nạ đeo lên bao tay trắng cắt lô ngươi hôm nay đưa tới cửa thì nạ muốn đích thân báo thủ cắt lô trước sau nhìn xem dựa vào sự giúp đỡ của ta ta liền nhìn ngươi tăng lên bao nhiêu trong nháy mắt mỏ mù sen xuất thủ tốc độ cực nhanh đại tướng dự q u y ế t cũng không phải là trung tướng có thể sánh ngang gặp ba siêu sắc bén một đau chạm cắt lô lăng không vọt lên né tránh mỏ mù sen lập tức thượng tiêu cắt lô bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao k h ỏ a hai chân đối đá một cái quay người rơi xuống đất một cái liên h o à n đá mỏ mù sen tránh thoát đồng thời lại chạm nàng là kỹ xảo cùng tốc độ hình kiếm pháp cao thủ mà sau lưng bờ lách cà đã phóng tới cắt lô đang chuẩn bị nửa bước né tránh mà biến khi nạ một tiếng quát bờ lách cà mềm hóa biến thành hai cái cái to lớn bàn tay đối cắt lô vô x ố đến cắt lô một cái ngã xuống đất lăn lộn né tránh đối mặt m ọ mù sèn chém tới kiếm quay người một q u y ề n d i ễ m tâm mọ m ộ s ù kỳ lăng mọ mù sèn cũng là một tiếng quát kiếm ký cùng cắt lô nằm đầm đôi bính cắt lô chỉ là lui lại hơn mười m nhưng mọ mù sèn lui năm mươi m khoảng cách lực lượng thật kinh khủng mọ mù sèn giòn tổng hợp chiến lược ước định bảy nghìn năm trăm bảy mươi lăm nửa chân đạp đến nhập đại kiếm hảo mọ mù sèn nắm b ư ớ c kiếm xem ra ngơi ư đối kiếm thuật lĩnh vực còn rất quen thuộc đương nhiên ta dù sao cùng hai vị đại kiếm hảo giao thủ qua với lại ta trên thuyền cũng có vị kiếm hảo vong c h ư n một trăm bốn mươi lăm hệ vạ dẹ p mệ xì ạ hoa đảo trái cây năng lực giả mọ mù sẻn、si、mọ mù sẻn không có chút nào khẩn trương đối muốn trợ giúp tới cái khác gáp giải tướng tá không cần tới các ngươi đuổi theo đạo phạm cùng khống chế thuyền lao nơi này giao cho ta cùng hy nạ hy nạ đem điếu thuốc phun một cái các ngươi đến cũng là chịu chết hải quân bên trong người nào không biết c á t lô ạ kỳ di đại tướng đều khô cứng thép cường đại hải tặc không phải chức trách không phải trong lòng chính nghĩa ai dám sống lên l i ê n vừa rồi mỏ mù sẻn trung tướng cùng cát lô v à chạm cái kia một cái cái này chủ h ạ m muốn mất ra minh bạch những cái kia tướng tá lập tức đi giữ vững t h u y ề n lao có đuổi theo dầu cổ đại mỏ mù sẻn trung tướng rất tự tin ta đối mỹ nữ từ trước đến nay vẫn tương đối khắc khí ngươi cùng hy nạ cũng không phải đối thủ của ta cát lô đang tự hỏi làm sao l ử a kèm theo nhiệm vụ mỏ mù sẻn phẫn nộ hẳn là đơn giản nhất chọc giận người là tương đối bông u lòng vậy nhưng chưa hẳn cát lô không có chủ quan hết sức chăm chú coi như hắn so mỏ mù sẻn chiến lực cao tiếp cận hai n n h ư n g mình làm sao bảy n chiến lực lúc cũng có thể cùng hải quân đại tướng qua mấy chiêu vừa đi vừa về mấy hiệp vẫn là không thành vấn đề nếu như chủ quan đồng dạng có nguy hiểm tính mạng mọi mù s è n vũ mị lưu động mái tóc của nàng tội ác ba đậu thành thục khêu gợi dáng người ma quỷ cùng rô bin là một cái cấp bậc hoa đào hồn trong nháy mắt cắt lô thân thể giống như giống như bị chạm điện căn bản là không có cách tránh né trước mắt l à qua c h i ề u thức gì cắt lô mình cảm giác không ra mọi mù s e n cười ngươi lập tức liền biết hắc thương chi trận sau lưng hy nạ xuất thủ từ hai tay của nàng bên trong bạo t r ù n ra mười đạo hắc thương hy nạ đánh lén cũng không tốt ta cắt lô lập tức trốn tránh bất quá ân hát thương là sát đến bờ vai của hắn quá khứ rõ rệt tốc độ cũng không tính nhanh mà mọi mù sèn không cho cắt lô thời gian phản ứng dẫn theo còn tì dạ chém xoáy mà đến cắt lô một q u y ề n đánh nát hát thương quay người treo ngược sử xuất một chiếu mây lửa đá bay hắn một cước đá không đem khoang đá nát thân thể tiếp lấy ba lần lộn mèo kéo dài khoảng cách mọi mù sèn đao trong tay xoay tròn phía trên mang theo một vệt máu cái này đều có bao nhanh mọi mù sèn kinh ngạc nhìn thấy cắt lô cắt lô nhìn xem mình ngực cơ bắp bên trên vết đao vì cái gì phản ứng của ta chậm nhiều như vậy mọi mù sen nắm vớt đau cười nói ta là hệ vạ dẹ mệ si hạ hoa đảo trái cây năng lực giả chỉ cần cùng ta đối diện mắt người đều có thể bị ta thực hiện d o a n hồn ngươi ngủ rác lực lượng tốc độ hạ kỳ hết thể tất cả đều sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống trong phạm vi năm trăm l i n đều sẽ có hiệu quả càng gần hạ xuống càng nhiều vừa rồi đối bính trong nháy mắt cát lô thậm chí cảm giác mình tốc độ cùng lực lượng giảm xuống một nửa không hổ là đại tướng dự khuyết thật không đơn giản cát lô vết thương đã mình khép lại thế nhưng là dùng qua tái sinh tế bào ngoại thương chẳng mấy chốc sẽ khôi phục cảm ơn ngươi khích lệ mọi mù sen ngươi nói sai Thì thật ì t h ta không phải đáng khích lệ ngươi mà là đáng tiếc có ý tứ gì bởi vì ngươi vĩnh viễn chỉ có thể làm dự khuyết không thể trở thành đại tướng mọi mù sen giận dữ lập tức xông lên mà hy nạ từ khía cạnh cũng xông lên song đôi chân dài tả hữu công kích nguyên bản đối phó hai người thành thạo điêu luyện hiện tại c ắ t lô cận chiến dưới bị hoàn toàn áp chế mọi mù sen công kích bị cắt lô né tránh lại khía cạnh né tránh hy nạ hát thương nhưng là cái này hy nạ trực tiếp đôi cắt lô bay nào đem mỏ mù sen đều sợ ngây người nàng đ ố i cắt lô hai tay ôm lấy đầu đặt ở ngực nàng sau đó q u n cầm đôi trên mặt đất nặng n ệ chính nàng cùng cắt lô cùng một chỗ đang đập bong thuyền có thể nói đả thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm t r i ê u thức nhưng là cắt lô có phúc lợi a hy nạ trực tiếp vật lộn tốc độ không sánh bằng không quan hệ lao nương nắm lấy người vật lộn hoàn toàn đem họ mụ xèn nhìn l ê y người hy nạ cái này hoàn toàn không cần cái gì thận trọng cùng hình tượng đây là tại cùng cắt lô liều mạng người nói liều mạng a cắt lô biết hy nạ lợi hại a a nắm lên cắt lô lại đến ôm lấy xoay tròn bay lên rơi xuống đất n g đông lần này là đả thương địch thủ năm trăm tự tổn năm trăm song song rơi xuống đất a ta dựa vào hy nạ ngươi cường a Cắt lô nhìn thấy mò mù sen đ a u c h é m tới, khi nạ trực tiếp hai tay ôm lấy hắn, vỡ lách cả giống như ma đằng quân quanh hắn, làm cho cắt lô xử x u ấ t v ậ tướng, t lấp lòe biến mất né tránh, g o ò n cẩn thận đằng sau. Cắt lô xuất hiện tại mò mù sen sau lưng, đ ố i nàng đá bay ra ngoài, khi nạ xoay người. Cắt lô nhìn xem bông u thả hi nạ, cô nàng này không cần hình t ư ợ n g dưới, cũng là có thể bị điên. k h ó trách dầu cô đ ạ i không phải mò mù sen đối thủ, thân thể năng lực hạ xuống nhiều lắm. t r u n g quanh đại pháo cùng súng kíp đã liếc về phía bên này, dù sao mục tiêu chỉ có cắt lô một cái. vậy ta vẫn đi trước ví diệu. cắt lô thuận tay một đạo minh n g uyên màu tím tường lửa cũng chỉ có một nửa đi lực triệu hồi ra tím t ỉ n h đ ặ p ở phía trên rời đi cắt lô n g ư ơ i mơ tưởng chạy khi nạ triệu hồi ra bờ lách cạ năm căn khép lại cùng một chỗ hình thành nhanh dài tấm mà phần đuôi thế mà ma hóa thành cánh quạt biến thành cơ động thuyền nhỏ khi nạ mọc mù s è n bay vọt xuống tới đ ặ p ở cái này bờ lách cạ dung hợp mà thành thuyền nhỏ t a đi chung với ngươi khi nạ cảm động gật đầu kỳ thật cái này hơn nửa tháng ở chung hai người quan hệ phi thường tốt cùng một chỗ so tài chiến đấu trước kia cũng không có trực tiếp công sự qua trọng yếu nhất chính là hai người quan niệm đồng đạo đối hải quân bên trong tàng long h ọ a hổ p h ẫ t nộ với lại chính phủ thế giới đối nữ tính hải quân có thành kiến cắt lô câu nói kia để mọi ngủ sen tức giận nguyên nhân cũng là bởi vì mọi ngủ sen cũng biết một chút nàng thật chỉ có thể trở thành đại tướng dự q u y ế t vĩnh viễn không có cơ hội trở thành đại tướng đồng thời ngẫu nhiên có thủ hạ nữ hải quân biến mất cũng không phải là nói rời đi hải quân hoặc là điều đi nơi nào mà là những ngày sĩ úy tuổi trẻ cô gái sinh đ ẹ p quân được đưa đi m à gì, hàng năm đều có cá biệt cái này khiến m ọ ngủ sen cùng hy nạ tự mình trò chuyện lúc đều rất tức giận đi á mỹ thiếu tướng áp giải thuyền giao cho ngươi chỉ huy chúng ta bắt cắt lô liền lập tức trở về đến toàn thuyền tại chỗ trở lệnh minh bạch đi ạ mì làm họ mù s è n dòng chính cắt lô cảm giác được suy yếu không thay đổi quay đầu nhìn k h í nạ cùng họ mù s è n đuổi theo ba cái trái cây năng lực giả tại sát mặt biển hành động đến cái đại b ọ t nước ba người đều m u ố n thế k h í nạ người trái cây năng lực làm sao biến hóa lớn như vậy vừa rồi một mực không dành hỏi k h í nạ bở lách cả thế mà có thể mềm hóa có thể biến thành bàn tay bây giờ còn có thể biến thành cánh quạt cao tốc di động đều là bại cắt lô ban tặng tên kia cầm đi hy nạ tôn nghiêm nhưng cũng làm cho hy nạ trái cây tiến hóa trái cây còn có thể tiến hóa mọi mù sen cảm giác được thần kỳ đúng vậy tên kia có rất nhiều thần kỳ đồ vật hắn để hy nạ thực lực đại trướng gần nhất hy nạ thực lực đại trướng kinh ngạc đến ngây người gặp b ọ n người mọi mù sen cũng biết hy nạ trước kia thực lực hiện tại hy nạ cùng bình thường trung tướng thực lực không kém bao nhiêu cát lô nhìn thấy phía trước có một cái to lớn hòn đảo dưới bầu trời đêm bay vọt lên nào mọi mù sen cùng hy nạ đến về sau cũng bay vọt đi lên cát lô nhìn ngươi chạy chỗ nào cát lô đứng tại cái kia khoe miệng mỉm cười cái kia nhất quyết thắng bại a